trăm sáu mươi sáu cái này mẹ nó gọi nội chiến trên trận cờ lờ nờ đám cầu thủ cũng là kinh ngạc vô cùng bọn hắn lường trước joe ben sẽ không cùng diệp phong ở đây bên trên có chỗ liên hệ cho nên đối với phương diện này chằm chằm phòng là tối sơ sót nhưng bây giờ một cước này chuyền bóng trực tiếp để cờ lờ nờ rơi ở phía sau ma chứng các ngươi là đang diễn chúng ta cờ lờ nờ cầu thủ cảm thấy trước đó cái gì nội chiến cũng là vì để bọn hắn mắc lửa bị lửa bay hơn căn bản chính là đang chơi âm mưu quỷ kế nếu để cho joe e n cùng diệp phong biết c l n đám cầu thủ ý nghĩ như vậy bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường ngươi cho rằng ngươi là inter hay là bà ca thu thập các ngươi cờ lờ nở còn cần đến chúng ta bâ ơn diễn kịch diệp phong dẫn bóng về sau rất tự nhiên chúc mừng một phen bất quá nghĩ đến đây cái dẫn bóng là joe ben chuyển diệp phong trong lòng vẫn có chút khó chịu muốn diệp phong tiến lên ôm joe ben chúc mừng đó là không có khả năng cho nên diệp phong xa xa dùng ngón tay chỉ joe ben liền xem như cảm tạ joe ben chuyển bóng về phần joe ben nhìn không thấy được động tác này kia không trọng yếu tranh tài thuận lợi làm cho người khác khó có thể tưởng tượng bất quá cái này tựa hồ cũng là bâ ơn cường đại thống trị lực chứng minh bắt đầu liền dẫn trước tranh tài nơi nào còn có lo lắng kỳ thật cũng c ó lo lắng đó chính là tiếp xuống bayern sẽ vào bao nhiêu cầu tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bayern rất bình thường cường thế đem được gan cả ngã về không phản công cờ ln lại ép trở về nửa tràng trên thực lực t r ê n lệch thật lớn để cờ ln tại bayern trước mặt căn bản không có quá nhiều năng lực chống cự sau đó dẫn bóng cũng nước chạy thành sông đến lần nữa bất quá càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là lần này đổi thành diệp phong cho joe ben trợ công diệp phong trung lộ dẫn bóng nổi t i ế n sau đó sự tình liền rất đơn giản dô ben thuận thế lội qua cờ ln hậu vệ đối mặt cờ ln thủ môn nhẹ nhõm phá không thành đem trên trận điểm số sửa thành hai không tất cả mọi người kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rất xuống bên trên một cầu là dô ben cho diệp phong t r u y ề n quả bóng này là diệp phong cho dô ben t r u y ề n ngươi quản cái này gọi nội chiến liền xem như ăn ý tốt nhất cầu thủ cũng chưa chắc nhất định có thể làm được ở trong trận đấu lẫn nhau thành toàn a mẹ nó thật bị lừa hiện tại không chỉ là cờ lờ nờ cầu thủ liền ngay cả xem tranh tài f a n bóng đá đều cảm thấy bọn hắn bị b ơn cho đ ồ bỡn dẫn bóng dạng dùng ngón tay chỉ diệp phong coi như là biểu đạt cảm tạ dù sao ngươi chính là như thế cảm tạ ta không có tâm bệnh diệp phong mang trên mặt tiểu dung nhưng không có đáp lại dô ben mặc dù có chút chán ghét j o u ben nhưng đã j o u ben có thể cho mình trợ công như vậy j o u ben tồn tại chính là hợp lý tranh tài lúc này mới vừa mới bắt đầu bao lâu diệp phong cảm giác mình đã đem một trận tranh tài số liệu soát xong một cái d â n bóng một cái trợ công số liệu này rất bình thường tiêu chuẩn a đương nhiên nếu như j o u ben mua trận đấu đều có thể cho mình c ô n g hiến một cái d â n bóng để cho mình cung cấp một cái trợ công như vậy dù là j o u ben nhân phẩm lại tranh lệch diệp phong cũng nhất định phải cùng j o u ben làm bằng hữu không ai sẽ cùng tiền không có được dù là diệp phong không thiếu tiền cũng không ngoại lệ hiện tại c l nếu đám c thủ như a n diệp phong thật thích hợp joe ben đang diễn trò như vậy mụ lơ bọn hắn tại chỗ vì diệp phong chạm chân cách làm liền có chút quá mức nhưng muốn nói không phải diễn kịch người dám tin tưởng vừa mới nội chiến hai người thế mà ở trong trận đấu lẫn nhau trợ công cái này đã không chỉ là khí quyển không đại khí vấn đề mà là đầu góc có phải là có tật xấu hay không vấn đề đội thanh bọn hắn bọn hắn là tuyệt đối không nguyện ý cùng joe ben sinh ra mối liên hệ này d i ệ p phong ngược lại là không nghĩ quá nhiều dù sao ai cho ta c h u y ể n bóng đều như thế ta cho a i t r ợ c ô n g cũng đều đừng chậm trễ thắng trận là được sau đó tranh tài liền càng thêm không có bất ngờ c h i ế m cứ tuyệt đối chủ động bế ơn nhanh gọn đem cờ lờ l ờ đánh đầu hàng dù sao cũng là lấy trang t onlit quán quân vì mục tiêu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nếu như luôn luôn tại n g ư ợ c lữ đội bóng trước mặt biểu hiện được rất bình thường gian nan giấy r u ộ n như vậy bọn hắn còn có cái gì tư cách đi trang t onlit bên trong tranh hùng cuối cùng trận đấu này b ớ ơn lấy bốn không điểm số nhẹ nhõm chiến thắng cờ lờ lờ, tiếp tục hào lấy thắng liên tiếp mà sau trận đấu tranh tài kết quả y nguyên không phải mọi người chú ý tiêu điểm d i ệ p phong cùng joe ben ở đây bên trên hố động mới là mấu chốt b u ổ trình diễn thời trang bên trên mọi người tranh nhau đối cờ l i n z m a n đặt câu hỏi hy vọng cờ l i n z m a n cho mọi người một lời giải thích đến cùng diệm phong cùng c é l i n h m n k ỳ thật mới lười đi quản cho nên đối với vấn đề này không hứng thú lắm ta không biết cái gì nội chiến ta chấp giáo lý niệm là sẽ không đi can thiệp đội bóng trong phòng thay quần áo cầu thủ quan hệ trong đó dù sao tất cả mọi người là có máu có thịt có tư tưởng cá thể ta sẽ không đem ta người yêu ghét áp đặt trên người cầu thủ bất quá từ tranh tài đến xem ta nghĩ có mâu thuẫn song phương là không thể nào lẫn nhau trợ công cho nên hai người bọn họ quan hệ hẳn là bình thường đồng đội quan hệ khả năng không có cỡ nào thân mật nhưng cũng không phải là nội chiến Cơ l i n h m a n n hiển nhiên sẽ không để cho các phóng viên hài lòng cho nên mọi người trăm phương ngàn kế muốn đi phỏng vấn j o ben cùng diệp phong muốn từ hai người bọn họ người trong cuộc trong miệng đạt được càng tình bạo trả lời diệp phong chắc chắn sẽ không để các phóng viên tận o nguyện bất quá hắn cũng không ít tại phỏng vấn bên trong tài liệu thi hàng lâu ta đã nói rồi không có nội chiến ta cho j o ben trợ công j o ben cho ta trợ công chính là chứng minh tốt nhất bất quá ta thật là có một vài thứ muốn nói mặc dù j o ben sau khi đột phá t r u y ề n bóng vì ta đưa lên trợ công nhưng hắn chuyền bóng thực tình không ra thế nào địa vô luận phương hướng vẫn là lực đạo thậm chí là xoay trọn đều rất bất lợi tại ta ngừng cầu sau b ư ớ c kế tiếp cử động có thể dẫn bóng hoàn toàn nhờ vào ta xuất sắc nhất xuất xa kỹ xảo cái này dẫn bóng chín mươi phần trăm trở lên công lao có thể coi là tại trên đầu ta vì ta chuyền bóng joe ben căng hết cỡ có mười phần trăm công lao mà đến phiên joe ben phỏng vấn thời điểm hoàn toàn không biết đã bố trí mình dừng lại joe ben nhưng cũng cùng diệp phong dùng phương thức giống nhau dèm pha diệp phong một trận trận đấu này thắng trận mấu chốt ở chỗ ta cho diệp phong trợ công kia là một cái tối gọi đến chỗ tốt chuyền bóng liền xem như sẽ không đá bóng học sinh tiểu học đứng ở nơi đó cũng có thể đem bóng ra đưa vào cờ lờ môn d i ệ p phong xuất gôn thật là tâm không có gì kỹ xảo có thể nói ai đến đều được d i ệ p phong cùng joe ben để các phóng viên thật sự là triệt để mở bức càng thêm mơ hồ cái này tiết tấu không đúng bình thường chỉ có loại quan hệ đó tâm đầu ý hợp đồng đảng mới có thể không chút kiên kỵ nào tại công chúng trước mặt bẩn thiệu mình cơ hữu tốt đó mới là quan hệ tốt thể hiện mà bây giờ d i ệ p phong cùng joe ben thế mà cũng là loại trạng thái này cái này có chút để cho người ta kinh hãi chẳng lẽ nói k i a một hồi nội chiến thật là hai người bọn họ cố ý biểu diễn ra trên thực tế quan hệ bọn hắn tốt đến mức có thể quan hệ mất tiết vậy thế giới này coi như thật quá điên cuồng diệp phong cùng joe ben mới là b ê i đơn trong đội bạn tốt nhất có tin tức ẩm joe ben cùng diệp phong có thể là một đôi dưới mặt đất t ì n h lữ bài đơn nội chiến sử thượng lớn nhất hoan luôn đào vĩu vào diệp phong cùng joe ben kia không thể không nói quan hệ ngươi xác định ngươi cùng hắn không có cái gì bí mật hẹn hò tại diệp phong trong biệt thự m ũ lơ ngồi tại diệp phong bên cạnh hai người một bên đánh lấy video game m ũ lơ vừa hướng diệp phong g ú gán vô cùng đường tia đáng thương biểu lộ thật giống như tại yêu ớt hỏi diệp phong chẳng lẽ ta không phải ngươi yêu nhất cầu tử à nha À lạ bạ cùng bặt tuyệt tờ hai người kỳ thật cũng là tức giận vô cùng trận đấu này diệp phong cùng d o ben cái này một đợt thao tác đơn giản sáng mù mắt người diệp phong tức giận nhìn ba người một chút biểu thị mười phần bất đắc dĩ hẹn h ỏ em gái người a ta ngược lại tờ hờ ớt -e, tờ ra muốn cùng hắn tầm đ ỡ t ớ i bất quá đoán chừng hắn cũng không dám đáp ứng diệp phong h ắ t h ắ t cười xấu xa nói mù lơ biểu thị không tin vậy ngươi vì cái gì cho hắn trợ công lại không cho ta trợ công đây là mù lơ đến từ linh hồn h ả o vấn diệp phong cái chắn đã không nhịn được gỡ ra hai tuyến người ta dô ben chạy ra lỗ hồng khi đó người mẹ nó còn trong vùng cấm địa chạy lung tung đâu ta không chuyển cho hắn chuyển cho a i lại nói ba ba cho ngươi chuyển c ầ u còn ít rồi đối mặt diệp phong lý trực khí tráng chất vấn mũ lơ cúi đầu diệp phong nhưng không có nói sai mũ lơ dẫn bóng bên trong rất lớn một bộ phận kỳ thật đều là diệp phong chuyển mũ lơ mới là diệp phong giao giải p h ấ u chọc khe lớn nhất được l ợ i người nếu là có một ngày diệp phong kìm nén xấu nói cái gì cũng không cho mù lơ chuyển bóng như vậy mù lơ dẫn bóng hiệu xuất liền muốn từ nhất l i u tiên phong hạ xuống đến tam l i u tiên phong ngươi nói chúng ta cái này mùa giải có thể cầm trang tí onlit quán quân sao m u l ơ chuyển đổi chủ đề đột nhiên có chút muốn đi đường ạ lạ bạ cùng bật tuyện tợ biểu lộ cũng đồng dạng tràn đầy khát vọng trang thi onlit quán quân đây chính là câu lạc bộ trong trận đấu tối trí cao vô thượng vinh dự tuyệt đối là mỗi cái cầu thủ đều khát vọng quán quân cũng chỉ có diệp phong n h ị n không được lắc đầu thở dài nhìn về phía ba người biểu lộ tràn đầy khinh bỉ xin các ngươi cứ ư ớ đạp thực địa một điểm có được hay không ba người các ngươi ngay cả bundesliga quán quân cũng còn không có lấy từng tới đâu khiến cho các ngươi thật giống như chức nghiệp tiếp sống còn kém một cái trang t i onlit quán quân liền đại mãn quán đồng dạng thật là nhị h a ba người bọn họ lập tức một tr vừa rồi hào tỉnh vạn trượng trong nháy mắt biến mất chống không d i ệ p phong thật đúng là không có nói sai ba người bọn hắn thật đúng là thưởng thức qua bundesliga quán quân tư vị đâu đây coi như là bọn hắn lên chức nhập b a n đội một cái thứ ba mùa giải mà trước đó hai cái mùa giải b a y e n đều hiếm thấy vô duyên bundesliga quán quân kia hai cái mùa giải b a y e n thống trị lực đơn giản thấp đến trong lịch sử khó xử nhất trình độ cho nên bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn không có sở qua bundesliga cút vô địch có thể để bọn hắn nước ao g e n tị chính là diệp phong bên trên mùa giải tại sở cốt không bốn thế nhưng là cầm tới bundesliga quán quân hơn nữa còn là hắn mang theo sở cốt không bốn đoạt giải quán quân cho nên diệp phong nói như vậy một điểm không có tâm bệnh cái này đâm thẳng kích người cái này mùa giải chúng ta nhất định là quán quân ạ lạ bạ cầm nằm đấm biểu lộ vô cùng thần thánh lần này diệp phong ngược lại là không có gì đáng nói dù sao hắn rất bình thường tán đồng cái quan điểm này cái này mùa giải bất ơn đối thủ tựa hồ cũng không tính quá ra sức bundesliga xa l á p bàn cơ hồ là dễ như chở bàn tay có lẽ nâng lên mấy vòng mình vinh dự trong phòng mặt liền muốn nhiều một khối bundesliga quán quân huy chương dần dần lấp đầy mình v i n h dự thất tuyệt đối là d i ệ p phong hưng phấn nhất sự tỉnh dựa theo suy đoán của hắn chờ đến hắn xuất ngũ thời điểm chỉ sợ top lít quán quân chí ít cũng có mười cái trở lên tuyệt đối có thể đánh phá hiện giai đoạn cầu thủ người top lít quán quân ghi chép đương nhiên d i ệ p phong hiện tại thật không biết cái nào cầu thủ đạt được top lít quán quân số lượng nhiều nhất nếu như biết đây tuyệt đối là hắn mục tiêu bất quá cái này mục tiêu trên thực tế vẫn là gánh nặng đường xa chí ít mấy cái mùa giải bên trong cũng không có cách nào hoàn thành cái này rất giống chức nghiệp kiếp sống tổng dân bóng đến một dạng người ta đều là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống tích lũy căn bản không phải ngươi một cái mùa giải hai cái mùa giải liền có thể siêu việt nếu như siêu việt vậy liền rất bình thường không khoa học các ngươi rất bình thường may mắn ta có thể mang theo các ngươi cùng một chỗ đoạt giải quá quân các ngươi hẳn là bởi vì có ta như vậy đồng đội mà cảm thấy vinh hạnh d i ệ p phong cười ha ha lấy đối mù lơ ba người đạo vô cùng dám thúi cực kỳ muốn ăn đòn ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trước tiên rất có ăn ý đem d i ệ p phong té nhào vào nơi đó trước truy dừng lại lại nói dạng này hồi náo đã sớm là bọn hắn thường ngày quen thuộc chiến thắng cờ lờ về sau b a y e n lại tuần tự chiến thắng họ phèn hừng cùng b a y e tại t r a m t i onlid đấu vòng loại khai chiến trước đó tiếp tục lấy mình cường thế thắng liên tiếp mà cái này hai trận thắng lợi cũng làm cho b a y e n tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế đạt đến tám phân tại mùa giải đã qua nửa tình huống d ư ớ i dạng này ưu thế đã hết sức rõ ràng không dám nói bundesliga quán quân mười phần chất chín nhưng muốn từ giờ trở đi l ậ t tung b a y e n tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sơ có không muốn có chút để hoài nhất là tại t r a m t i onlid đấu vòng loại lập tức sẽ lúc bắt đầu vì cho trang t o n l i e lưu lực bọn hắn thậm chí chiến lược tính chất từ bỏ trước một trận tranh tài cho nên bọn hắn điểm tích lũy đã bị đốt mân siêu việt trước mắt chỉ có thể xếp tại bảng điểm số vị thứ ba vị thứ hai bị đốt mân sở chứng cứ hạng tư thì là lever cursen tên thứ hai đến hạng tư ở giữa cũng chỉ có hai điểm điểm tích lũy tranh lệch cắn đến phi thường gấp ba tri đội bóng đều muốn đánh ngã bay ơn nhưng trước mắt lúng túng là bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau chèm giết thắng người kia mới có tư cách đi khiêu chiến bay ơn thống trị nhưng chờ bọn hắn ba cái phân ra thắng bại bay ơn đã sớm nhất kỷ t r ầ n cho nên mọi người ph bất quá là một cái trang t onlit t ừ cách thôi cũng chỉ có b a y e n mới có lực lượng vân s liga trang t onlit song tuyến tác chiến tại thi đấu vòng tròn đã lấy được ưu thế cự lớn tình huống dưới bọn hắn có thể đem rất lớn một bộ phận tinh l ự c chuyển rời đến trang t onlit đấu vòng loại bên trong tới sau đó b a y e n liền muốn đối mặt mình báo thủ chi chi ế n bọn hắn muốn đối mặt trang t onlit vệ miện quán quân inter milan bên trên mùa giải trang t onlit trận chung kết bọn hắn chính là ngã xuống inter milan dưới chân lần này b a y e n nhất định sẽ cười đến cuối cùng chương bốn trăm sáu mươi bảy quả bóng vàng có thế thổi cả một đời b i d e n đã chính thức tiến vào cham t onlit e a g u đấu trên thực tế hàng năm tháng hai bắt đầu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sẽ biến thành tinh thông phân một phương diện muốn phân tâm tại riêng phần mình trong nước thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu một phương diện khác muốn đem tinh lực chuyển rời đến cham t o n l e a g u e đấu vòng loại bên trong nếu là không có một cái đủ mạnh mẽ đội hình cùng băng ghế chiều sâu như vậy người bình thường là chống đỡ không xuống b i d e n khẳng định là châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong một viên cho nên cũng tránh không được tinh thông phân duy nhất ưu thế lúc b a y e n trước mắt tại bundesliga một nhà đại cho nên tại thi đấu vòng tròn bên trong liền không có tất yếu lãng phí quá nhiều tinh lực tới đối đầu ngươi nhìn nhìn lại còn lại châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đi r i ê n mazit cùng ba ca tại la liga đánh đến u ớ i bụi dù là ba ca trước mắt có chút ưu thế ngươi hỏi bọn họ một chút dám lơ là bất cần tại apple trạng thái dưới trượt inter bị q u ậ t khởi lần nữa cùng thành tử đ ể khiến cho sức đầu mẹ chán hai chi đội bóng chiến đấu đến bây giờ căn bản không dám đem càng nhiều tinh lực để trong trang đi o l i v e về phần cỡ giờ mỹ ở kịp thì càng không cần nói châu âu rơi bóng đá bên trong hao tổn nghiêm trọng nhất thi đấu vòng tròn dù là cái này mùa giải mu có một chút ưu thế nhưng vẫn như cũ muốn đối mặt chelsey manchester city arsenan chờ đ tuyệt không dám chủ quan cho nên b a y e n ưu thế tự nhiên mà vậy liền hiện hiện ra bất quá b a y e n cũng không phải không có thế yếu dù sao so sánh còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ b a y e n đội hình chủ lực đầy đủ xa hoa nhưng trên ghế đầu chiều sâu không đủ chỉ là hậu vệ trung tâm vị trí này cũng đủ để cho rất nhiều b a y e n phan bóng đá ban đêm nhất cả chứng đến ngủ không yên không có cách b a y e n chính là không có hậu vệ trung tâm ngươi có thể làm sao vạn hạnh chính là cái này mùa giải b a y e n dù là tao nộ tổn thương bệnh cùng chiều chí ít hậu vệ trung tâm vị trí bên trên coi như an toàn không để cho b a y e n lâm vào người hoàng nếu quả như thật mấy giữa trận hậu vệ đều n g ã xuống vậy cũng chỉ có thể cờ l i n z m a n tự thân lên trận đối với bayern mà nói đối mặt inter chính là một trận chân chính báo thủ chi chiến bên trên mùa giải tram tion l e a g u e trận chung kết bại hoàn toàn tại inter không ai sẽ cam tâm c h ỉ ít tranh tài trước bayern trong đội liền tràn ngập một cỗ mánh liệt báo thủ bầu không khí mặc dù diệp phong không có kinh lịch kia một trận gãy kích nhưng bên người mỗi người toàn thân trên giới đều viết đầy báo thủ diệp phong tự nhiên sẽ cảm động lây bất quá so với các đội hữu như lâm đại địch diệp phong ngược lại không cảm thấy inter milan sẽ là bayern đối thủ muzino đều đi cái này một chi inter milan tinh khí thần liền ném đi một nửa bọn hắn hiện tại liền tại ngày càng xuống dốc cja đều đã làm không được xưng vương xưng bá như vậy cầm tới trang t on l i a bên trong tuyệt đối không thể xem như đ ỉ n h lưu hảo cường bên trên mùa giải bayern cũng không phải không có cơ hội tại trong trận chung kết tuyệt s á t inter hiện tại bayern đã không phải là bên trên mùa giải bayern bayern tại đi đến đường dốc hiện tại inter đã không phải là bên trên mùa giải inter inter tại đi xuống dốc hai tướng so sánh bayern trước mắt phần thắng tuyệt đối phải vượt xa khỏi inter milan nếu như nói cứng inter có cái gì ưu thế lời nói như vậy khả năng trong lòng của bọn hắn là chiếm cứ ưu thế dù sao bọn hắn tại trong trận chung kết chiến thắng bayern cái này nhưng so sánh lúc khác một trăm lần giao thủ thắng lợi càng có giá trị cùng ý nghĩa rất nhiều truyền thông đều tại thổi phòng dạng này dư luận bayern gánh vác báo thủ công s i ề n g thì tương đương với tự mang sức chiến đấu mười phần trăm q u a n hoàn mà tâm tính bên trên càng có ưu thế inter mi lan tự mang mười phần trăm q u a n hoàn nghiêm một thua inter phần thắng liền rất lớn chỉ bất quá loại này dư luận cũng không có cân nhắc đến b a y e n trong đội còn có được một cái không đi đường thường diệp phong cái gì tự mang q u a n hoàn tại diệp phong trước mặt hết thể đều là vô hiệu diệp phong bản nhân mới là lớn nhất bờ g o o g diệp phong sẽ quan tâm inter không tồn tại hiện tại inter milan giữa trận mấy người cộng lại đoan chừng đều không đủ diệp phong một người đánh luận giá trị bản thân diệp phong cũng không chính là một người đánh một mảnh a phải biết tại rio mazit cùng ba ca đối diệp phong khát vọng đến chết đi sống lại thời điểm inter milan cũng không phải đối diệp phong không có hứng thú chỉ bất quá đám bọn hắn báo giá tại một đám trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong hơi có vẻ ngượng ngủng thậm chí căn bản là không lấy ra được cảm giác thật giống như có táo không có táo đánh ba xào thử thởi vận m ạ thôi vạn nhất bê n thật nào rút liền đem diệp phong bán cho inter mil lúc trước ba ngày rất xem trọng tranh tài b ơ n liền nâng lên chạy tới milan nâng lên thích đứng sân khách hoàn cảnh inter f a n bóng đá rất bình thường không hữu hảo a nhìn xem xe buýt bên ngoài đối xe buýt không ngừng dựng thẳng vào nó g i ữ a d ơ lên các loại đục nhã hoành phi inter f a n bóng đá diệp phong nhữ mày mặc dù biểu lộ không có quá nhiều biến hóa nhưng trong lòng vẫn có chút p h ấ n ất mặc dù chức nghiệp kiếp sống vẹn vẹn mới cái thứ ba mùa giải nhưng diệp phong quốc tế tranh tài kinh nghiệm trên thực tế cũng không tính cả muốn nói hắn thật đúng là không có quá gặp qua như thế không hữu hảo đội khách p a n bóng đá khi thật lần trước thắng được là bọn hắn dựa theo truyền thông thuyết pháp inter tâm thái hẳn là siêu nhiên nhưng nhìn inter f a n bóng đá hành vi làm sao cảm giác là bọn hắn đang e sợ chúng ta đây muttler cũng là có chút điểm nghĩ hoặc loại so với một dưới nếu như bundesliga trung hạ du đội bóng tới khiêu chiến bayern như vậy bayern f a n bóng đá nhất định không có cái gì quá kích cử động khả năng theo bọn hắn nghĩ đối thủ bất quá là đưa tới cho bọn hắn tìm thú vui d i ệ p phong nhẹ nhàng vớt c ằ m khoe miệng nhịn không được n ế t lên một cái đường k h n nói vấn đề đã rất rõ ràng inter p a n bóng đá khả năng không sợ bên trên mùa giải bayern nhưng hắn nhất định sợ hãi ta cái này phi pha giải quả cầu vàng người đ o ạ c giải bọn hắn lo lắng ta một c ư ớ c đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục cho nên mới sẽ có cử động như vậy các đội hưu trên mặt vô cùng kinh ngạc khoe miệng có chút co giật nhìn xem d i ệ phong p thật giống như đang nhìn một cái sinh vật ngoài hành tinh đến cùng đến đến cỡ nào không muốn mặt mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến coi như ngươi là phi pha giải quả cầu vàng người đ o ạ c giải ngươi cũng không cần đến mỗi ngày đem nó treo ở bên nga cảm giác một cái giải quả cầu vàng ngươi mẹ nó có thể thổi cả một đời vâng ngươi nói không sai hiện tại chính suy nghĩ làm sao vừa mở trận liền đem ngươi phế bỏ đâu lúc này đến phiên diệp phong mắt trận trắng các ngươi nhất định là hâm mộ ghen ghét ta bất quá di bơ di thoạt nhìn là tại nhà d á n h nói đùa nhưng diệp phong nhưng cũng cho rằng không phải lời nói vô căn cứ không nên đem cầu thủ chuyên nghiệp nghĩ đến quá bẩn thỉu nhưng cũng không cần đem cầu thủ chuyên nghiệp nghĩ đến quá cao thượng chân chính cao thượng cầu thủ chuyên nghiệp phượng mao lân giác khả năng ngươi nhìn ánh nắng vô hại cầu thủ khả năng ở đây bên trên động một chút lại cố ý âm ngươi một chút sau đó còn giả bộ như rất bình thường dáng vẻ vô tội có thể đối thương tổn của ngươi lại tuyệt không nhỏ ngươi thật sự cho rằng inter là ăn chay. quên trước đó inter cùng valenci a tạ i t r a m g đi onlit đấu vòng loại bên trong quần đấu anh dũng hành động vĩ đại hà nha hạ hát chân kỳ thật mỗi người đều không kém đương nhiên diệp phong kỳ thật cũng không quá lo lắng inter cầu thủ điên cùng nhắm vào mình mình đồng ra sắt cái này tăng cường phòng ngự giảm bất thụ thương tỷ lệ kỹ năng đã bị diệp phong điểm đấy thụ thương tỷ lệ trên diện rộng giảm nhỏ tình hồ dưới liền không như vậy dễ dàng thụ thương cho dù là vô cùng hung hãn muốn mạng phòng thủ đổi lại những người khác khả năng ngay tại chỗ chức nghiệp kiếp sống thanh lý khả năng diệp phong cũng chính là tổn thương thiếu một tuần hai tuần sự tỉnh cho nên diệp phong có thể làm càn đi sóng nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ nếu là đối thủ luôn luôn dùng hung ác động tác phòng thủ mình coi như mình không bị thương cũng náo tâm không phải suy nghĩ một chút inter giữa trận thế nhưng là có hãn tướng tồn tại vô luận sở t ả n g cổ vịt vẫn là c ả m bị ả sổ thậm chí là sơ nữ đơ phòng thủ đều h u n g hãn không sợ chết kỳ thật thật chẳng phải dễ dàng đối phó cho nên d i ệ p phong cảm thấy mình hẳn là có chỗ chuẩn bị các ngươi thật đ ã bất quá inter d i ệ p phong tự nhiên không thể để cho dì bơ e di vui vẻ xoay đầu lại thong thả mà hỏi dì bơ di đột nhiên trì trệ bao quát còn lại bất n cầu thủ đồng dạng sắc mặt cũng khó coi bên trên mùa giải trận chung kết bại bởi inter đối với ân tới nói tuyệt đối là rất đau xót đả kích hồi tưởng lại y nguyên để bâ ân đ á m cầu thủ khó chịu không thôi mà dù sao bóng đá là tròn không có người sẽ một mực thắng được đi bay ân cũng là như thế bên trên mùa giải inter kia là một cái hình inter từ mu di n h o đến trong đội cầu thủ toàn bộ bạo loại mới một đường nâng lên trang t e onlit cúp vô địch khả năng cũng chính bởi vì quá mức nghiền ép tiềm lực cho nên cái này mùa giải inter liền có chút để bài ngươi cũng đừng nói ngồi trầm trọc tại gồm dẫn đầu dưới mấy người đem diệp phong nhấn tại nơi đó nhất định phải cho diệp phong một bài học không thể ai mẹ nó biết inter sẽ bạo loại ai mẹ nó biết inter vận khí tốt như vậy ai mẹ nó biết inter có cái tốt như vậy huấn luyện viên đương nhiên lời này là bọn hắn nhỏ i ọ n g đều căn bản không dám để cho ngồi ở phía trước cờ linzmann g h e được bay ơ n bại hoàn toàn theo một ý nghĩa nào đó tới nói kỳ thật chính là cờ l i n z m a n bại hoàn toàn kỳ thật đừng nói muzino liền xem như bundesliga bên trong một vị không tệ huấn luyện viên trưởng đều so cờ l i n z m a n chiến thuật tố dưỡng chấp giáo năng lực xuất sắc hơn thật có chút nói đám cầu thủ không có cách nào g i ả n những chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể quyết định nếu là đ ổ i thành một cái càng thích hợp b a n huấn luyện viên trưởng khả năng bên trên mùa giải bayern cũng sẽ không thua đến như vậy bị khuất diệp phong một bên g i ã y rủa một bên xin khoan dung mẹ nó bọn này mọi rợ hiện tại cũng học xấu căn bản không cùng n g ư ờ i đấu võ mổm trực tiếp vũ lực c áp chế để nghịch ngậm diệp p h o n g căn bản không có quá phát hơn vùng không gian bất quá náo qua về sau mọi người ngược lại là nghiêm chỉnh cũng coi là có một tin tức tốt mỹ lì tổ tên kia thủ thường trận đấu này lên không được trận làm nhớ tới trước đó từ truyền thông bên trên nhìn thấy đưa tin có chút cảm khải nói nhắc lên cái tên này b a y e n đ a n cầu thủ lòng còn sợ hãi sắc mặt đều có điểm qu thật là khiến người ta nổi giận. Jibber di, di trợt vô một chút chỗ ngồi ngựa khí bất bình mà nói muốn nói mỹ lì tổ dẫn bóng hiệu suất cũng không cao nhưng ai có thể nghĩ đến trang đi h onlit trận chung kết con hàng này lập tức tiến h a i bạo loại cũng không phải như thế cái bạo phát đi d i ệ p phong nhưng thật ra là tại hiện trường nhìn tranh tài sau đó cũng bởi vì xông vào trong tràng mà bị uefa cấm chỉ xem so tài cho nên hắn đối trận đấu này ấn tượng cũng mười phần khắc sâu sau đó d i ệ p phong liền xoay đầu lại t r e o tức nhìn về phía gồm các ngươi đều là tiền đạo dẫn bóng hiệu suất cũng đều không cao nhưng người ta mỹ lì tổ thời khắc mấu chốt có thể bạo loại có thể trở thành đội bóng chúa cứu thế ngươi làm sao lại không được chứ một câu kém chút không có đem gồm cái mối tước điên sau đó tại mọi người cười vang bên trong gồm lần nữa đem diệp phong nhấn tại nơi đó nếu không phải cuối cùng diệp phong sợ không ngừng cầu xin tha thứ gồm cũng có thể cho diệp phong tới một cái chức nghiệp tiếp sống thanh lý chờ não đủ rồi diệp phong một bên xoa vừa rồi gồm trà đạp địa phương vừa hướng m u lơ bọn hắn trợn mắt nhìn lần này hồ lơ b không được a cũng không biết tới cứu gia mù lơ hận không thể cho diệp phong đến một chút hung ác ngươi mẹ nó là ai gia mọi người thì cười ha h a bởi vì diệp phong cùng mưu lơ quan hệ cho nên mọi người cũng đối nhị hoa cái này khái niệm hiểu rất rõ thậm chí còn có cầu thủ cố ý đi xem qua bộ này đến từ hoa hạ phim hoạt hình tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó trên xe buýt bầu không khí mười phần hót thoát không thể không nói trong này có diệp phong rất lớn một bộ phận công lao vì để cho đám cầu thủ thoát khỏi vẻ lo lắng diệp phong cũng là rất bình thường liều bất quá tại trên xe buýt c i r k l i n săn biểu lộ lại một mực nghiêm túc không biết đang muốn so sánh với thi đấu sự tình vẫn là đang suy nghĩ còn lại thứ gì trước mắt hắn tại bay đơn cũng rất nhiều cầu thủ kỳ thật đã có chút bằng mặt không bằng lòng ý tứ. lấy diệp phong cầm đầu mấy người rõ ràng đã đối với hắn nghe điều không nghe t u y ề n mặc dù sẽ còn dựa theo cờ lin h mann an bài chỉ thị đi làm nhưng thời khắc mấu chốt có thể hay không nghe cờ lin h m a n sẽ rất khó nói cho nên cờ lin h m a n xoáy vị trước mắt là không có tư không có vị cũng khó trách hắn liên tiếp cùng còn lại đội bóng mắt đi mày lại kỳ thật không có quá nhiều người biết hắn đã cùng nước mỹ đội tuyển quốc gia đạt thành nhất trí cái này mùa giải kết thúc về sau hắn liền sẽ rời đi bayern ngược lại chấp giáo nước mỹ đội tuyển quốc gia liền ngay cả b a y e n cũng chỉ là mơ hô biết lại cũng không hiểu do tình huống cụ thể dù sao cờ lin m a n là không thiếu nhà dưới mặc dù nước mỹ đội thực lực không tính mạnh nhưng nước mỹ trong đội nhưng không có nhiều như vậy bực mình sự tình có đầy đủ không gian cung cấp hắn phát huy tuyệt đối là so b a y e n thích hợp hắn hơn b ì n h lại b a y e n bên trên có tam cự đầu dưới có một nước đại bài ngôi sao bóng đá còn có nhiều như vậy không tốt phục vụ f a n bóng đá muốn làm tốt b a y e n huấn luyện viên trưởng nhưng quá khó khăn cờ lin mang nghe được diệp phong ở phía sau cùng các đội hữu cười t u é t t u é t nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ khinh thường dù sao hắn liền không thích diệp phong loại chiến thuật này kỷ luật không mạnh cầu thủ nếu như nhắc danh cầu thủ ở đây bên trên không ngừng huấn luyện viên trưởng chỉ huy như vậy hắn còn có cái gì tư cách đứng tại trên sân bóng. Collinsman từ đương ầ u nhiên năng một người liền i cho h Bayon mang cớt linsmann kỳ thật không biết b a y e n cao tầng nhất là tam c ự đầu đối diệp phong cũng là rất bình thường vào đầu diệp phong quá nhảy dù là thực lực của hắn bảy ở nơi này nhưng diệp phong cũng quá có thể gây c h u y ệ n mạ hôm nay cùng huấn luyện viên trưởng bất hòa ngày mai cùng đồng đội bất hòa dù là ở trong đó hắn nhân tố chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhưng ngươi không thể phủ nhận một cái bàn tay là vỗ tới không vang Người k h á chương tại sao k ô n g có h bốn trăm sáu mươi tám chống đỡ tràng tử tại bayern đến milan đồng thời ngoại giới dư luận cũng tại trắng trận lẫn lộn lấy trận đại chiến này bayern lập thệ báo thủ inter nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu diệp phong cùng sơ n í c d e r giải quả cầu vàng đối thủ lần nữa quyết đấu v ó n g đá đức đội không t h ắ n g ý đội bóng xấu hổ bayern muốn đánh phá ma chú joe ben cùng sơ n í c d e r h i n h đệ đối thoại ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng bất quá lẫn lộn về lẫn lộn nhưng các truyền thông đối với tranh tài dự đoán lại cơ hội là thiên về một bên có khuynh hướng bayern điểm này từ giao cải x ô i công ty cho ra tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được dù cho bayern sân khách tác chiến bọn hắn chiến thắng tỷ lệ đặt cược y nguyên duy trì tại hơi thấp trình độ trước mắt vì một、77. mà inter milan sân nhà thủ thắng s á t suất đã cao tới 4. 62. điều này nói rõ tuyệt đại bộ phận người đều không coi trọng inter có thể tại sân nhà thủ thắng mặc dù chủ đề không ít nhưng tất cả mọi người nhìn ra được hai tri đội bóng trước mắt trạng thái như thế nào inter milan muốn tại sân nhà xử lý bay ơn nhưng tuyệt sẽ không giống bên trên mùa giải t r a m g t h onlist trận chung kết dễ dàng như vậy cũng đừng nói cái gì bạo chồng inter trước mắt còn có bạo loại vốn liếng sao muzinodi mỹ lì tố lên còn lại cầu thủ cũng liền thừa nữa sức lực muốn nói bạo loại chỉ sợ diệm phong mới là nhất biết bạo loại b h n g không ngơi cho rằng hắn nhất danh giữa trận phòng thủ cầu thủ dựa vào cái gì dẫn bóng nhiều như vậy cho nên dư luận hoàn cảnh đối inter rất tồi tệ mà tại lúc trước buổi họp báo bên trên inter đại tướng sở nickd nhịn không được phát ra lời nói hùng hồn diệp phong cầm đi năm ngoái phi pha giải quả cầu vàng như vậy liền để hắn thay ta đảm bảo một hồi năm nay ta nhất định sẽ từ trong tay hắn đem giải quả cầu vàng c ấ p về lời này tương đương đề khí interfans hâm mộ bóng đá cũng nhịn không được vì sở nickd hoan hô lên nói đến giải quả cầu vàng bình chọn thời điểm sở nickd cũng hoàn toàn chính xác không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có l i ê n ngay cả diệp phong đều cảm thấy sở nick đờ rất đáng tiếc dù sao bên trên mùa giải sở nick đờ thành tích tốt như vậy năm nay không phải giải thi đ ấ u niên không có ư ậ t cục cùng giải euro như vậy giải quả cầu vàng bình chọn chỉ cần tham khảo cầu thủ câu lạc bộ thành tích chỉ cần inter mi lan tại trang t onlid đoạt giải nhất làm như vậy inter mi lan tuyệt đối h ạ c h tâm sở nick đờ cấp đoạt giải quả cầu vàng thật đúng là không phải là không được đương nhiên điều kiện tiên quyết là inter mi lan biểu hiện xuất sắc có thể trước mắt inter trạng thái đến xem muốn t r a m g t onlid đoạt giải quá quân thật không là bình thường gian nan không nói những cái khác bọn hắn có thể hay không sống qua bờ đơn cửa này đều không tốt nói đương phóng viên đem s ở n ị c h đờ truyền đạt cho diệp phong thời điểm hỏi đến diệp phong đối s ở n ị c h đờ lời nói này cách nhìn lúc diệp phong thật đúng là đối s ở n ị c h đờ lau mắt mà nhìn là ai đưa cho ngươi dũng khí muốn cướp đi ta giải quả cầu vàng Nếu như n sở ị cúp h thật đờ đối giải vàng quả cầu c có hứng thú như vậy ta cũng không ngại định chế một cái cúp đưa cho s ở n ị c h đờ để bù đắp hắn không cách nào nâng chén tiếp đ ố i có một ít người biết ta có đặc thù thu thập đam mê tỷ như thu thập cúp cùng huy trường mà tại ở trong đó giải quả cầu vàng cúp là phi thường đặc thù phi thường có ý nghĩa cho nên khẳng định là ta t r ọ n điểm thu thập mục tiêu. chắc chắn sẽ không để người khác cất đi cho nên cho phép sơ nịch đợ tiên sinh biểu đạt tâm tình nhưng đối kết quả cuối cùng ta chỉ có thể nói trước một tiếng thật có lỗi diệp phong ngữ k h í rất bình thường k i ê m tốn nhưng mà lời nói này nhưng so sánh sơ nịch đợ càng đại ngôn hơn không biết h ẹ n người ta sơ nịch đợ vẫn chỉ là dòm dò xét năm nay giải quả cầu vàng nhưng diệp phong căn bản chính là dự định tương lai tất cả giải quả cầu vàng một cái hắn đều không có ý định ngừng lại đối với hai vị người trong cuộc tỏ thái độ các phóng viên nhưng sướng đến phát rồi rồ, trắng trận lẫn lộn một phen nâng lên mười tháng đem năm nay giải quả cầu vàng chi tranh bẫy tại trước sân khấu Mà lúc c này, đồng dạng ngay tại hợp u đấu một vòng này, -lít đấu vòng loại CSG cùng Messi, liền một đầu dấu đâu, làm sao giải quả cầu vàng đều ẩ n chiến vòng này Tihon vòng cùng liền này biên chiến tranh vàng lẫn lộn đi lên. bị bị CSG chấm Cái hỏi. loại Messi, tại giải đi một Tram một Lít làm sao lấy ý của các ngươi là năm nay giải quả cầu vàng người cạnh tranh chỉ có hai người các ngươi liền không có công việc của chúng ta rồi tất cả mọi người là giải quả cầu vàng người cạnh tranh vì cái gì các ngươi ưu tú như vậy nếu là lại không làm ra điểm thanh n m đến chúng ta có phải hay không mẹ nó đều muốn bị quên rồi thế là messi cùng cr e cho dù ở khẩn trương chuẩn bị chiến đấu lấy tranh tài nhưng cũng bị buộc thả ra các loại tin tức lấy hấp dẫn dư luận lực chú ý t ỷ như cr e lại ở m a d r i d gặp gỡ bất ngờ cái nào đó người mộ a t ỷ như messi lại lấy khiêm tốn tính cách thắng được cái gì đại ngô nha đương nhiên đây đều là đoàn bọn hắn đội thao ta ra thứ tư muộn mỹ à sân bóng tám v đốt người đại cầu trận ngồi chăn đầy nóng n ả y trình độ có thể thấy được l n g đốm d i ệ p phong cùng các đội hưu đi vào trên trận làm nóng người liền cảm nhận được không giống địa ngục sân nhà không khí các quốc gia bóng đá văn hóa khác biệt p a n bóng đá văn hóa tự nhiên cũng khác biệt bất quá nhiều như vậy pháo hoa các ngươi không chê hát người sao diệp phong nhiều hứng thú quan sát đến khán đài cảm thụ được không giống với bundesliga sân nhà f a n bóng đá văn hóa mà lúc này diệp phong phát hiện các đội hưu tại loại này bầu không khí bên trong thế mà còn có một điểm không quá thích ứng cái này bị khắt chế rồi trước đó một mực có một loại thuyết pháp bóng đá đức bị ý bóng đá khắt chế mà tại một loại nào đó phương diện bên trên vô luận đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ bóng đá đức đội tại đối mặt ý đội bóng thời điểm hoàn toàn chính xác thành tích là ở vào thế yếu diệp phong nhịn không được n h e rằng cái này tâm tính thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề đâu bất quá cái này không sao đối diệp phong tới nói mặc dù hắn không phải đội trưởng nhưng điều động đồng đội cảm xúc hắn tuyệt đối là hào thủ đừng không nói tiên tiến một cái cầu cái gì mẹ nó bóng ma cũng không có kết thúc làm nóng người tại trong phòng thay quần áo làm sơ điều chỉnh hai tri đội bóng đi vào cầu thủ thông đạo tập kết chuẩn bị ra trận tranh tài lệ cũ đang chờ đợi trọng tài thời điểm tranh tài hai tri đội bóng cũng sẽ ở cầu thủ trong thông đạo hàn huyên hàn huyên nhất là có quen thuộc cầu thủ càng là khẳng định phải chào hỏi một chút bất quá diệp phong lần này liền thành thật bởi vì inter trong đội căn bản cũng không có một cái hắn nhận biết mặc dù những ngày nổi danh ngôi sao bóng đá danh tự hắn đều biết nhưng không biết chính là không biết đi lên giới trò chuyện có ý gì mà lúc này dô ben cùng sơ ních đơ đôi này hà lan huynh đệ tiến tới cùng một chỗ có vẻ như tình thâm hàn huyên nghe nói ngươi tại bâton bị xa lánh đến không nhẹ sơ ních đơ há miệng liền để dô ben rất bình thường xấu hổ làm sao có thể peter pan liền vội vàng lắc đầu t h ề thốt phủ nhận ta tại bâton qua l à như thượng đế thời gian huấn luyện viên t r ư ở n g s ủ n g đồng đội bưng lấy p a n bóng đá còn thích nhất ta dạng này thời gian coi như để ta làm thượng đế đều không đổi sơ ních đ kèm chút không có một ngụ nước phun ra ngoài gặp qua khoác l á c chưa thấy qua khoác l á c thổi ác như vậy sơ ních đờ cũng không tin lấy dô bên kia tặc nước tiểu tính chất tính cách sẽ ở bờ ân lẫn vào tốt như vậy nếu như ngươi như thế hư vinh vậy ta liền không muốn cùng n g ư ơ i tán gấu sơ ních đờ trận mắt một cái tức giận ta tại trên báo chí đều thấy được ngươi cùng diệp phong phát sinh mâu thuẫn sau đó bị bờ ân cầu thủ cô lập diệp phong năng lực mạnh như vậy nhân duyên còn tốt ngươi cùng diệp phong phát sinh mâu thuẫn ngươi đồng đội khẳng định đứng tại diệp phong một bên a bằng không ngươi tranh thủ thời gian chuyển ngượng rời đi bay đ ơ đi dù sao ngươi tại bờ n cũng không có gì phát triển tiền đồ ngay cả tiến công hạch tâm đều không phải là còn không bằng giống như ta tìm một chi đội bóng đương hạch tâm sau đó dẫn banh đội cầm quán quân đâu inter c h a m t o n l i t quán quân thế nào hâm mộ không nói cho ngươi nếu không phải diệm phong vận khí tốt ngươi cho rằng hắn có thể cầm giải quả cầu vàng giải quả cầu vàng là ta mới đúng d o u ben bị sơ nick đờ nói đến quá lung túng muốn nói d o u ben cùng sơ nick đờ khẳng định là một cái cấp bậc ngôi sao bóng đá phóng tới cái nào một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đều là hạch tâm cấp bậc cầu thủ nhưng trước mắt mà nói hai người vận mệnh thật có điểm x ấ hổ hai người đồng thời tại rio mazit giày vò không có đá sau đó không thể không sám xịt rời đi rio mazit mà vừa rời đi rio mazit seneca lập tức tại inter lấy được cja quản quân cùng trang t i onlit quản quân còn kém chút vấn đ ỉ n h phi pha giải quả cầu vàng nhưng chính z o ben tại bern cái gì cũng không có cầm tới còn bị xa lánh đến quá sức đây thật là không cách nào so sánh được người căn bản chính là nói vậy j o ben vẫn mạnh miệng ta tại bern chính là tuyệt đối hợp tâm tất cả mọi người là vây quanh ta c h u y ệ n cái này mùa giải ta liền có thể mang theo bern đoạt trang t i onlit đến lúc đó ta mới là giải quả cầu vàng người đoạt giải không có cách dù là ngươi trôi qua lại không tốt ngươi cũng phải tại trước mặt bằng hữu chi lăng cũng không thể ném đi mặt mũi v ù n g sơ ních đờ nhìn xem rô ben mạnh miệng dáng vẻ kém chút không có cười ra heo gọi ngươi thật coi mọi người không biết ngươi tại bờ ơn là trạng thái gì đừng nói là h ạ n tâm mọi người xoay quanh ngươi đơn giản chính là người phiền cho ghét đoán chừng nếu không phải bờ ơn lấy đại cục làm trọng đã sớm để ngươi xéo đi bất quá sơ ních đờ có chút không biết hẳn là làm sao chọc thủng rô ben dù sao mình không có chứng cứ mà vừa lúc này diệm phong ở bên cạnh chú ý tới rô ben quất cảnh nhịn không được cũng rất mớ cười đây thật là có chú lúc này diệp phong tính tình đến rồi mặc dù hắn cùng joe ben quan hệ cũng không sao thế lần trước ở đây bên trên còn kém trực tiếp quyền cướp tương ứng nhưng diệp phong lại có mình một bộ hành vi chuẩn tắc vô luận hắn cùng joe ben có dạng gì mâu thuẫn đầu tiên một điểm hắn cùng joe ben là đồng đội vốn là hẳn là đứng tại nhất trí đối ngoại trên lập trường đóng cửa lại đến có thể đánh cái bảy ngày bảy đêm nhưng mở cửa liền muốn sóng vai mà chiến hoặc là có thể đổi một cái thuyết pháp diệp phong đã sớm coi bên là thành địa bàn của mình mình có thể khi dễ đồng đội nhưng ngoại nhân không được cho nên diệp phong cảm thấy mình phải làm chút gì ban quẫn cảnh bên trong j o ben chống đỡ chống đỡ trảng tự thế là diệp phong đối nhị hoa lưu tinh bọn hắn nháy mắt sau đó cố gắng đi ra lục thân không nhận bộ pháp đi hướng sở nịch đờ cùng joe ben mụ lơ xứng sở trước tiên liền lý giải sai diệp phong ý tứ hắn còn tưởng rằng tại joe ben cùng sở nịch đờ rằng có thời điểm diệp phong muốn đi cho joe ben phá đâu dù sao trước đó diệp phong cùng joe ben huyên náo như vậy cường hiện tại joe ben bị đòn khiêng ở nơi đó diệp phong đi bỏ đá xuống giếng cũng nói đến t h ô n g mụ lơ tranh thủ thời gian muốn kéo ở diệp phong hắn thấy dù sao tất cả mọi người là đồng đội coi như quan hệ không tốt ngươi cũng không thể đứng bên ngoài người một bên đi bất quá mụt lơ động tác chậm đi một bước không có kéo đến ở diệp phong diệp phong chạy tới dô ben cùng sờ nịch đờ trước mặt dô ben trông thấy diệp phong biểu lộ lập tức cứng đờ cả người đều mất tự nhiên mặc dù nhìn diệp phong cùng hắn nội chiến mâu thuẫn đã tạm thời có một kết thúc nhưng bây giờ mình trạng thái q u ấ n bách ai có thể cam đoan diệp phong không phải đến bỏ đá xuống giếng dù là không bỏ đá xuống giếng chỉ là đứng ở nơi đó chế dây ước liền đầy đủ trạng hướng của hắn càng hóng bét tại sao có thể dạng này dỗ ben ở trong lòng kêu gạo nhìn về phía diệp phong ánh mắt đã mang theo hận ý còn bên cạnh sờ nịch đờ thì mặt lộ từ diệp phong đứng ra nói ra joe ben quất cảnh nhưng so sánh chính mình nói cái gì càng có sức thuyết phục đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào đi phản bác mọi người biểu lộ khác nhau hiển nhiên trong lòng ý nghĩ không giống nhau nhưng mà lúc này làm cho người mở rộng tầm mắt sự t ì n h phát sinh lão đại ngươi cùng ngươi đội tuyển quốc gia đồng đội trò chuyện cái gì đâu diệp phong trên mặt cười hì hì nhưng thật giống như tiểu đệ đồng dạng đứng tại joe ben bên người ngự a khí mang theo một điểm cung kính cùng lấy lòng ta ta ta joe e n giống như bị bóp lấy cổ có vịt kinh ngạc đến căn bản nói không ra lời Về Phần thì càng là cả người đều không tốt biểu lộ gọi là một cái rung động ta mẹ nó nghe thấy cái gì rồi diệp phong quản dô ben gọi lão đại mẹ nó đây cũng quá điên cuồng lão đại hôm nay tranh tài ngươi cứ yên tâm tiến công đi không trở về phòng đều được vị trí của ngươi ta đến bổ khuyết nghĩ nghĩ diệp phong vũ bộ ngực bảo đảm nói hắn không biết làm sao đi làm tiểu đệ liền nghĩ tới tại sở có không bốn thời điểm mạ t i ệ p đối với mình d á n g vẻ thế là diệp phong quả quyết học mạ t i ệ p đem mình biến thành dô ben căn bản tiểu đệ dô ben lúc này mới phản ứng được nhìn xem diệp phong kia toàn vẹn biểu diễn vui như lên trời dô ben đơn giản muốn cho diệp phong giơ ngón tay cái lên cái này mẹ nó là phải cho ta chống đỡ tràng tử mặc dù joe ben còn không có nghi do r ằ n g diệp phong tại sao muốn làm như thế nhưng lúc này hắn cũng sẽ không gông tha cơ hội như vậy dù sao cũng không phải ai cũng có một cái phi pha giải quả cầu vàng tiểu đệ ừ m tốt ta đã ngươi mãnh liệt yêu cầu kia phòng thủ liền giao cho ngươi vất vả joe ben ra v ẻ đại lao dáng vẻ vỗ v ô diệp phong bả vai lấy đó của vũ diệp phong rất tự nhiên hưng phấn gật đầu thật giống như cấp cho đại lao uống thuốc làm vinh đ ồ n dạng sơn nick đều nhìn trợn tròn mắt hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến sự tình sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển cái này mẹ nó không khoa h ọ ca minh liên muốn h ả o h ả o nói móc nói móc joe ben làm sao mẹ nó còn đưa joe ben một cái trang bức cơ hội sơ ních đờ bị triệt để tú một mặt cái kia quay đầu trò chuyện tiếp ta về trước đội ngũ sơ ních đờ lung túng nửa ngày cuối cùng rốt cục p h u n ra một câu sau đó quay đầu đi cũng như chạy trốn chạy nếu không chạy hắn thật sợ diệp phong cùng joe ben lại xuất sắc cái gì đến nhìn xem sơ ních đờ chạy chối chết diệp phong nhịn không được cười ha ha đừng nói vẫn rất chơi vui mà lúc này một mực tại bên cạnh ngu lơ mới như ở trong n g ộ mới tỉnh liền tốt giống như sơ ních đờ vừa rồi bọn hắn cũng sửng sốt nửa ngày sờ ních đơ không biết nội tình thì cũng thôi đi chẳng lẽ bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra diệp phong thế mà cố ý buộc lên xung tiểu đệ cho Jo ben chống đỡ c h a n g tử đây cũng quá bất khả tư nghị đi Jo ben đến cùng cho diệp phong nhiều ít chỗ tốt mới có thể để cho diệp phong toát ra tiểu đệ của hắn quá không khoa học nếu không phải biết đến còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ thật tốt như vậy chứ Jo ben chờ sờ ních đơ đi xa xoay đầu lại nhìn về phía diệp phong ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích thậm chí là thành kính a phong rất đa tạ ngươi thiên ngôn văn n ữ cuối cùng hóa thành một câu tạ ơn dô ben cũng không có tốt hơn phương thức biểu đạn diệp phong chính là giải cứu hắn cùng thủy hòa đại ân nhân nhưng mà một giây sau diệp phong lại không tức giận t r ừ n g d â ben một chút chương bốn trăm sáu mươi chín chửi giỏi lắm d â ben lệ nóng doanh t r ọ n g diệp phong một tiếng ngày cút để d â ben thế mà trong lòng xuất hiện một kia không h i ể u rung động chửi giỏi lắm d â ben đột nhiên tỉnh n ộ lại cảm giác mình giống như minh bạch nhân sinh c h â n đế hồi tưởng lại mình đã từng sợ tác sở vi d â ben cảm thấy từng đợt xấu hổ đ ỏ mặt diệp phong đây là vĩ đại dường nào tình cảm sâu đậm a kiên trì hành vi của mình chuộn tắc yêu ghét rõ ràng cho dù là cùng mình có mâu thuẫn rất sâu lạ i như cũ có thể ở trước mặt người ngoài bảo hộ chính mình cái này cự nhân đổi vị suy nghĩ nếu như mình là diệp phong chính mình mới không làm được loại chuyện này đến mình khả năng sẽ chỉ ở một bên xem náo nhiệt sau đó nói một chút ngồi châm trọc mà cuối cùng câu này cút mặc dù không dễ nghe nhưng lại càng làm nổi bật ra diệp phong nhân tính cao lớn vĩnh ạ trong nháy mắt đó dô ben phảng phất có thể từ diệp phong trên thân trông thấy thượng đế đồng dạng quan h o à n ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta liền đánh ngươi diệp phong nhìn bên này lấy dô ben t i ê phảng phát xi、si、ngốc đồng dạng ánh mắt cùng biểu lộ nhị không được lên một thân nổi da gà nhị h a lưu tinh bọn hắn đem diệp phong lôi đi. sợ khác thường d o b ê n lại làm phát bực d i ệ p phong mà làm thì tại vừa hướng diệp phong dơ ngón tay cái lên đội thành hắn cái đội trưởng này hắn cảm thấy mình đều không làm được đến mức này trọng tài đi vào cầu thủ thông đạo sát mặt nghiêm túc để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ mà trên thực tế trọng tài trong lòng là rất bình thường thấp t h ỏ g vô luận inter cùng bayern đều không phải trung thực h ả i tử inter cùng valencia tạ i tram tí onlit quần đầu còn rõ một một một trước mắt mà bayern càng là nội chiến liên tục chẳng lẽ ngươi cho rằng nội chiến loại chuyện này đều làm được người sẽ không dám cùng đối dùng tay tay cho nên sơ ý một chút trận đấu này khả năng liền muốn biến thành toàn vũ hành trọng tài chính biết mình muốn vô cùng cẩn thận ngàn vạn không thể để cho tranh tài mất đi k h ô n g chế hai đội cầu thủ hoàn thành lúc trước nghi thức hai vị đội trưởng đoán bên cạnh thời điểm trọng tài chính đều không có quên lại căn dặn hai vị đội trưởng một tiếng ước thúc tốt chính mình đội viên tuyệt đối không nên ở trong trận đấu từng có lớn phòng thủ động tác ta cần tranh tài bình ổn tiến hành dễ nẹt tỷ cùng làm kinh ngạc nhìn trọng tài chính một chút cảm giác vị này trọng tài chính có chút một người ngươi cần tranh tài bình ổn tiến hành ngươi thật rất có ý tứ bất quá lúc này hiển nhiên không cần thiết n g ẫ nghịch trọng tài cho nên hai người đều là gật gật đầu sau đó về tới bên mình làm k h thật vẫn là rất bình thường cẩn thận làm đội trưởng hắn biết mình phải làm gì đây là inter sân nhà hơn nữa nhìn trọng tài chính ý tứ trận đấu này hắn chấp pháp tiêu chuẩn sẽ rất nghiêm ngặt bởi như vậy bayern liền thật cần cẩn thận một chút phòng thủ động tác đ ừ n g quá lớn đừng làm vô vị phạm lỗi cẩn thận an bài mọi người tập hợp một chỗ để khí thời điểm là cố ý nhắc nhở một chút diệp phong bayern trong đội còn lại cầu thủ còn tốt nhưng diệp phong phòng thủ phong cách liền tương đối bông thả nhất là thích mở màn đánh ngã đối thủ làm trào hỏi phương thức nếu như không biến mất một chút rất có thể mở màn liền muốn người đeo một t r ư ơ n g thẻ vàng kia phía sau tranh tài bó tay bó chân còn thế nào đ ã d i ệ p phong bị nhắc nhở đến s ứ c sở kinh ngạc nhìn xem làm không biết làm vì cái gì đột nhiên nói như vậy chẳng lẽ ta đã đến còn không cẩn thận sao ta đều mấy trận đấu không có ăn bài d i ệ p phong biểu thị rất bình thường bị khuất hắn cảm thấy làm đang dùng thành kiến nhìn chính mình làm trông thấy d i ệ p phong biểu lộ vô cùng tâm mệt mỏi người mẹ nó lại tại não bổ cái gì ma chứng đ ư n g ơn đội trưởng quá mệt mỏi rất nhanh trọng tài chính một tiếng còi vang trận này trang đi o n l i t tiêu điểm đại chiến cũng chính thức khai hỏa inter còn giống như là muốn ở giữa sân làm văn chương diệp phong chăm chú nhìn một chút inter trận hình cùng nhân viên phố trí có chút cảm khái đối trước người m u l ơ nói m u l ơ theo thói quen cười toe toét miệng rộng cảm giác lúc nào đều đang cười bất quá diệp phong ngược lại để m u l ơ r ấ t bình thường tán đồng hoàn toàn chính xác nhìn inter trận đấu này thật muốn cùng bâ đơn khí lực va chạm giữa trận bernie tê thế mà dùng một cái bốn t r ă t r ậ n hình giữa trận chất đống năm tên cầu thủ mà lại tựa hồ không có thuần chính nhất đường biên cầu thủ vậy hiển nhiên liền muốn là ở giữa sân trung lộ cùng bâ đơn chống lại. bất quá không cân nhắc như g i ê k ỷ inter giữa trận cũng hoàn toàn chính xác có thể tại châu âu g i ớ i bóng đá đập đến thượng đẳng giải quả cầu vàng năm vị trí đầu người ứng cử sơ nơ tơ cả công lẫn thủ toàn năng giữa trận cảm bị a sổ lao đội trưởng z e n e t i tổ chức hạch tâm mỏ tờ tạ giữa trận hãn tướng sở tàn covid nếu không phải b ê ơ n giữa trận có diệp phong tỏa c h ấ n như vậy b ê ơ n giữa trận đặt ở inter trước mặt đều có chút không đáng chú ý cùng b ê ơ n hai cánh cùng bay cộng thêm diệp phong trung lộ đột kích khác biệt inter chính là muốn đi một chút đường như vậy đối với diệp phong mà nói inter liền không như vậy dễ đối phó một tầng lại một tầng thật giống như cà rốt dạng này phòng thủ sẽ rất hạn chế diệp phong bất quá diệp phong cũng sẽ không quá lo lắng dù sao bờ ơn tiến công trọng đ i ể m phương hướng cũng không phải tại trung lộ có rô ben cùng di b r di tại chỉ cần bờ ơn hai đầu đường biên nổi lên đến như vậy inter không có khả năng bỏ mặc rô ben cùng di b r di nhân viên điều động phía dưới giữa trận tất nhiên sẽ lưu lại lỗ hổng lấy cung cấp diệp phong rong rồi bất quá tại inter tiến công lúc diệp phong áp lực nhất định rất lớn đây là không thể tranh lẽ nếu như diệp phong làm ơn huấn luyện viên trường như vậy hắn có thể sẽ cầm xuống tiểu trư thay đổi năng lực phòng ngự mạnh hơn thì một chút cứ như vậy đối mặt inter giữa trận cường công lúc gáp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều mặc dù không phải nói tiểu trư không xuất sắc mà dù sao là tiền vệ biên xuất thân phòng thủ là giữa đường xuất ra làm sao cũng không có cách nào cùng chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự so nhưng ai để cờ l i n h m a n liền thích dùng một bộ này trận hình đâu d i ệ p phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào một hồi nhiều chạy đi d i ệ p phong nhịn không được đối tiểu trư nói ngươi phải có chuẩn bị tâm lý chúng ta có thể sẽ bị áp chế rất thảm tiểu t r ư cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính chất nếu không phải trải qua chiến trận chỉ sợ hiện tại đã không nhịn được hai chân phát r u n hắn cường hạng là tổ chức cũng có hướng về phía trước năng lực nhưng inter hiện tại rõ ràng chính là muốn cùng bờ ân ở giữa sân chơi c ứ n g rắn đây không phải hắn am hiểu à. tiểu t r ư g ậ t gật đầu vì báo thủ tranh tài làm sao cũng muốn không thèm đếm s ử a quả nhiên tranh tài ngay từ đầu inter liền sẽ mở mặt nạ trực tiếp bắt đầu phát lực giữa trận áp bách tính chất tiến công từng bước ép sát để diệp phong cầm đầu bờ ân giữa trận phòng tuyến không thể không toàn diện triệt thoái phía sau lấy ứng đối inter cường công mọi thợ tạnh thạo điêu luyện kéo sau tổ chức lấy tiến công. Diễm phong bây giờ căn bản không có cách nào chuyên trách đi chằm chằm phòng một người nếu như hắn đi cắt đứt mỏ tờ tạ ra cầu vô luận sơ nick vẫn là cảm bị ả sổ đều có thể tiếp nhận mỏ tờ tạ trách nhiệm nâng lên tổ chức đại kỷ cho nên diễm phong chỉ có thể để cho mình không ngừng ở giữa sân chạy cắn quét tận khả năng đánh chặn tại cơ sở này bên trên thích hợp ra tăng đối inter hạch tâm sơ nick chằm chằm phòng hơn nửa năm trước ất cốt bên trên nước đức đội đối mặt hà lan đội lúc diệp phong liền đem sơ n ị c h đờ khi dễ đến quá sức khi đó hà lan tiến công rất bình thường không bị cản trở chỉ khi nào bóp chết sơ n ị c h đờ điểm này hà lan tiến công cũng liền tắt máy một nửa hiện tại cũng là như thế m ỏ tợ tạ càng rời xa hơn cầu môn chân chính uy hiếp kỳ thật vẫn là sơ n ị c h đờ điểm này bất quá phòng thủ y nguyên vẫn là chật vật vô luận diệp phong như thế nào càng quét cũng không thể biến thành chân chính trường thành ngăn cản inter tiến công thường thường bê ơn kéo dài chiến t u ế n mấy cước chuyền bóng liền có thể xuyên tấu bê n giữa trận phòng thủ sáu phút sơ ních đờ tiếp vào mọi tợ tạ trận ngay tại diệp phong chặn lại được vị trước sơ n e n d e r lập tức một c ư ớ c chọc khe cầu đưa đến eto ho dưới chân cuối cùng nếu không phải bật t u y ệ p tợ phòng thủ thành công châu phi báo săn khả năng liền muốn công phá bờ ân cầu môn diệp phong đứng tại ở ngoài vùng cấm nhịn không được thẳng vào đầu chỉ cần inter giữa trận kéo ra tiến công khoảng cách liền sẽ để diệp phong rất bình thường p h i ề n p h ứ c vừa mới quả cầu này chính là như vậy kém một chút liền biến thành d i n bóng lại đem ánh mắt đặt ở sơ nênh đơ nói thế nào ra hỏa này cũng là mình năm ngoái giải quả cầu và người cạnh tranh dù là thất bại nhưng cũng không phải ngươi khinh thường h ẳ n lý do g i a hỏa này đừng nhìn vóc dáng thấp nhưng đá bóng phong cách vẫn là rất bình thường gà tặc nghĩ tới đây d i ệ p phong lại càng gần sát sơ n í c h đờ một điểm dự định tại hắn cầm banh thời điểm một bước liền có thể đúng chỗ khiến cho sơ n í c h đờ không thể không vội vàng xử lý bóng ra không thể t h ô n g dòng thành thạo điêu luyện đã hớt cục bên trên có thể làm được như vậy hiện tại cũng hẳn là không có lo lắng mắt thấy d i ệ p phong đi vào bên cạnh mình sơ n í c h đờ nhịn không được n é t miệng cười một tiếng trong đôi c ư ờ i ý tứ để d i ệ p phong đều có chút suy nghĩ không t ấ u bất quá đúng lúc này inter tiến công lại tới m ọ thợ tạ y nguyên đi bộ nhàn nhã dẫn bóng tổ chức nhưng tại phát hiện diệp phong nghiêm mật hơn chằm chằm phòng sơ nick đờ về sau m ọ thợ tạ lập tức cải biến c h u y ể n bóng lộ tuyến bắt đầu càng nhiều đưa bóng giao cho c ả m bị A sổ phút thứ tám c ả m bị A sổ tiếp vào m ọ thợ tạ c h u y ể n bóng giả ý muốn c h u y ể n bóng cho sơ nick đờ sau đó cùng sơ nick đờ làm một cái hai qua một phối hợp nhưng cuối cùng lại giả t h o á t một thường trực tiếp dẫn bóng xông về trước ra đột ngột tình thế để inter giữa trận phòng tuyến đều chậm nửa nhịp dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu c à n bị ạ sổ nhất chân chính là một cước chọc c ả m bị ạ sổ xuất xa năng lực thế nhưng là rất bình thường xuất sắc cuối cùng bâ ân thủ môn ra sức giữ lại mới đưa bóng ra cản ra cầu môn nếu không hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi không có lấy được dẫn bóng c ả m bị ạ sổ ảo nao ô n đầu biểu lộ tiếc nuối không thôi nhìn trên đài interfans hâm mộ bóng đá cũng là kinh hô liên tục mặc kệ trận banh này tiến chưa đi đến inter liên hoàn thế công đã đánh ra mà lại đánh cho bâ ân có chút chật v ậ t cái này đầy đủ để các ngươi đều cho rằng bâ ân có thể thắng nhìn xem hiện tại là ai có ưu thế c à n bị ạ sổ nhất là hư p ấ n làm nhất danh toàn năng giữa trận đối mặt hiện tại giới bóng đá toàn năng giữa trận mạnh nhất nhân vật đại biểu diệp phong c à m g bị ạ sổ trong lòng không có cách nào không sinh ra bất cứ b a động gì diệp phong mang phát h ỏ a toàn năng giữa trận cái này khái niệm c à m g bị ạ sổ cũng là được lợi nhân chi một nguyên bản tại inter thậm chí coi là tiểu thấu minh nhưng bây giờ bernie t đối với hắn coi trọng trình độ thậm chí tuyệt không kém hơn sờ nữ đờ c à m g bị ạ sổ cũng không phải những cái kia cùng do cái gọi là trong toàn trường trận một mực kiên trì cái này phong cách hắn rốt c u c thắng đã đến thì tốt quá thời đại trận đấu này càng bị ạ sổ càng muốn tại diệp phong trước mặt biểu hiện tốt một chút hướng t mình tuyệt đối là một cái không thể so với diệp phong kém toàn năng giữa trận đương nhiên ôm lấy loại ý nghĩ này người kỳ thật cũng không ít cho dù là g ơ rắt cùng lắm át thậm chí là bã lạt cũng hâm mộ qua diệp phong nhưng trên thực tế đâu diệp phong hiện tại vẫn là thế giới bóng đá mạnh nhất toàn năng giữa trận tiếp tục dẫn linh trào lưu thật giống như ngọn đèn chỉ đường kéo theo lấy toàn năng giữa trận tiến thêm một bước phát triển hiện tại inter thế công mãnh liệt bay đơn gian nan chống đỡ tựa như lúc nào cũng có ném cầu phong hiểm bất quá tại diệp phong một lần hung hãn sẻn đoạn mất sợ tàn cộ việc dưới chân bóng ra thời điểm cục diện trong nháy mắt phát sinh biến hóa diệp phong cầm tới bóng ra sau trước tiên dẫn cầu né tránh sờ nức h đờ xung đoạn sa vi hắn cùng lực lượng hình hộ cầu để hắn t ạ i cắt bóng sau hộ cầu năng lực có thể xưng ơ g i ớ i bóng đá nhất tuyệt vượt qua sờ nức h đờ về sau diệp phong không có lập tức dẫn bóng hướng về phía trước bởi vì phía trước còn có cảm bị ạ sổ cùng mọ tờ tạo phòng thủ diệp phong chưa hẳn có thể xông phá hai người đóng cửa coi như có thể xông qua cũng muốn chậm trễ không ít khoái công thời gian cho nên diệp phong quả quyết đưa bóng phân đến đường biên cánh trái di bơ di cầm tới bóng ra lập tức bắt đầu dẫn bóng bao táp, thật giống như vung ra chân ngựa hoang gọi là một cái đ i cuồng sợ t ả n cổ vị tượng trưng phòng phòng thủ một chút liền bị di bơ di qua một sạch sẽ sau đó di bơ di tiếp tục hướng phía trước và mạnh lúc này inter chủ công trung lộ tệ nạn h i ể n hiện ra vừa đường k h u y ế t thiếu đầy đủ lực lượng phòng thủ không có cách nào hạn chế bơ ơn đường biên bắn vọt dỗ bên bên phải đường cũng bắt đầu bắn v ọ n chạy như bay dù là dưới chân không có bóng ra nhưng hắn tiếp ứng đến so với ai khác đều nhanh d i ệ p phong tại trung lộ cũng không có nhàn rỗi không mang lấy bóng ra hắn nhẹ nhõm vượt qua mỏ tờ tạ cùng Bì Aso, hướng inter vùng cấm địa phóng đi c à n bị h sổ cùng m ọ tờ tạ cũng không thể ngăn đón diệp phong không cho hắn bắn vọt đi đây chính là bỡ k h o i công nhanh đến mức giống như thiểm điện tam xoa kích vừa xuất hiện lập tức để nhìn trên đài interfans hâm mộ bóng đá lâm vào trong khủng hoảng bọn hắn gặp quá nhiều tương tự hình tượng bayern tam xoa kích xuất động phía trước sẽ rất khó còn lại mấy cái người sống uy lực quá mạnh m ạ c h cồn nên đón tiếp lấy hắn đến ngăn cản ji b r di đột tiến lúc này ji b r di liền không quá thích hợp thắng tới dù sao m ạ c h cồn cũng không phải một bên hậu vệ biên dù cho hiện tại bờ ra giữa hậu vệ biên trạng thái có chút trượt nhưng đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ biên trạng thái có chút trượt nhưng đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ cũng không diệp phong đều đã chạy tới mù lơ phía trước mù lơ linh cầu q u a n người làm bộ muốn đem bóng ra phân đến cánh phải mình chỉ là một m giữa trận chuyển t r ạ n g nhưng hắn động tác này lại mê hoặc inter phòng thủ cầu thủ tại inter hậu vệ trung tâm không thể không đi bù phòng rô bên thời điểm mù lơ lại đột nhiên cải biến c h u y ể n bóng đường đi một cước chọc khe cầu hướng về phía trước tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong diệp phong trong đám người kia giết ra xuất sắc tốc độ để hắn đoạt tại tất cả mọi người trước đó lấy được bóng ra phản biệt vị thành công sau đó chính là một cái không thể tưởng tượng nổi đơn nào một lần k h o i công thế mà liền đánh ra đơn đao cơ hội k h o i công đơn giản c h ó i mù tất cả mọi người con mắt hiện tại ánh mắt mọi người đều đã tập trung đến diệp phong cùng sệ xạ trên thân hai người quyết đấu hết sức căng thẳng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi phạm lỗi lại mẹ nó không phải ta diệp phong đơn đ a u á m ũ lơ cho khe để diệp phong đạt được một cái trực diện sệ xạ cơ hội không việt vị hắn sẽ dùng phương thức gì công phá inter cầu môn để chúng ta mở to hai mắt chuẩn bị thỏa thích gieo họ đi s ư ớ ngôn n viên g ặ p đây đã kìm nén không được trong lòng kích động kích tình vô cùng hò hét mà ở đây bên trên đã dẫn bóng hình thành đơn đao diệp phong đã trực diện xệ xạ phòng thủ thật giống như đấu trường la mã cổ bên trên rằng có hai tên dũng sĩ giận đấu xệ xạ bỏ cửa mà ra lúc này hắn tuyệt không thể trên khí thế lặp bại dù là đơn đao phá không thành tỷ lệ rõ ràng so thất bại cao hơn nhưng nếu là khí thế đều chất thua như vậy hắn liền không có khả năng ngăn cản diệp phong đối mặt như lang như hổ đập ra tới xệ xạ diệp phong kỳ thật càng giống là một cái người săn đổi một cái vô cùng tỉnh táo người săn đổi chỉ bất quá người săn đổi này thường thường săn mồi động tác sẽ cho người không biết nên khóc hay cười nếu như dựa theo mọi người đối với diệ phong hiểu rõ diệp phong nơi nào sẽ quản cái gì đơn đao không đơn đ a o một cước nổ bắn ra làm ra đi lộn xộn cái gì sự tình cũng không có đại lực xuất kỳ tích đại khái chính là cái này ý tứ sẽ xa thấp thỏm phòng bị diệp phong trọng t h á o khoảng cách gần như vậy trọng t h á o nằm trên thân chỉ sợ sẽ là một cái đại lỗ thủng thân người an toàn cân nhắc v à n g không ta liền không nào bất quá diệp phong lại ngoài dự liệu không có đi đường thường các ngươi cho là ta sẽ chỉ trọng t h á o các ngươi cho là ta chỉ là một cái chỉ riêng sẽ dùng man lực dã man nhân thật có lỗi hôm nay ta liền muốn chứng minh một chút ta là một cái dùng đầu ó c người chỉ gặp diệp phong chân phải đột nhiên phía bên phải phía trước phát cầu nương theo lấy thân thể trọng tâm chết đi cảm giác giống như muốn từ x ệ xạ bên trái lướt qua đi dùng tốc độ đột phá x ệ xạ trọng tâm không thể không đi theo di động cắn răng phía bên trái bên cạnh hoành thân đánh tới ngăn ở nơi đó hy vọng có thể ngăn được diệp phong nhưng mà một giây sau diệp phong khỏe miệng lại không muốn người biết b i ế t lên một vòng đường cong sau đó vốn hẳn nên đá phải bóng ra chân phải lại giả thoáng một thương sau khi hạ xuống chân trái nhanh chóng phát cầu phía bên trái phía trước mà đi đồng thời thân thể trọng tâm biến hóa không lưu tỉnh chút nào hoàn thành biến hướng xe công thức một hơn người đừng nói là x ẽ xạ liền ngay cả toàn bộ mỹ hạt đều kém chút mất đi mẹ nó khoảng cách gần như vậy đơn n o ngươi mẹ nó thế mà còn chơi xe công thức một lắc thủ môn ngươi cũng không phải người xệ xạ tuyệt vọng nằm xuống đất dùng một cái vô cùng sặc sỡ tư thế quay đầu trơ mắt nhìn xem diệp phong đưa bóng mang vào phía sau hắn cầu môn toàn trường sôi trào nói chung không ai từng nghĩ tới b a y o n sẽ như vậy liền tùy tiện liền lấy được dẫn trước mà lại diệp phong sẽ dùng loại phương thức này phá không thành dẫn bóng về sau kích động diệp phong trực tiếp tại cầu trong không thành một cước nổ bắn ra đưa bóng hung hăng đá phải cầu trên mạng dùng cái này để phát tiết cảm xúc đối với bâ ơn tôi nói đây mới là bọn hắn báo thủ inter tối giải hận phương thức trên trận inter đám cầu thủ từng cái mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được bọn hắn cũng không nghĩ tới lạc hậu tới như thế đột n đ ộ t muốn nói bâ ơn một mực cũng bị đá không nóng không lạnh không có cái gì uy hiếp nhưng làm sao một giữa trận trận cắt bóng về sau liền đến một lần sắc bén như vậy k h ó i công phản kích đâu đến bây giờ bọn hắn đều bị cái này sắc bén phản kích đánh cho có chút trắng từ diệp phong cắt bóng đến diệp phong dẫn bóng cảm giác cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình ai có thể phản ứng qua được đến về phần nhìn trên đài inter f a n bóng đá thì càng là rung động e rằng lấy phục tăng thêm đội bóng lạc hậu đến sảng k h ó i như vậy để bọn hắn cảm giác cái này tựa như là tại đá g i ả cầu thật bất khả tư nghị bay ơ n k h o i công phản kích mãi mãi cũng là như vậy làm cho người rung động Thật g i n có được rèn l ì diệp phong bay ơn phản phất đã đứng ở thế bất bại đương、Biden、cầu thủ kết thúc chúc mừng đi trở về mình n ự a tràn về sau tranh tài rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu inter cầu thủ cũng đứng ngay ngắn vị trí chuẩn bị phát bóng chỉ bất quá từ trên mặt của bọn hắn y nguyên đó có thể thấy được bọn hắn tại tròn vắng hoàn toàn chính xác cái này dẫn bóng đ ã kích đối bọn hắn mà nói có chút lớn bọn hắn biết tiếp xuống tranh tài thì càng không tốt đá bernie tê đứng tại bên sân không ngừng la lên chỉ huy đám cầu thủ tiếp xuống làm như thế nào đá làm nhất danh cấp thế giới danh xuất hắn sẽ không cam lòng đội bóng đổ vào nơi này bất quá bay ơn kinh nghiệm tựa hồ càng thêm lão đạo bọn hắn nhất là hiểu được tại dẫn c h ứ c về sau hẳn là làm sao đá căn bản không cần cờ linzman nói cái gì lấy diệp phong cầm đầu đơn giữa trận đã chậm rãi triệt thoái phía sau nghiêm phòng từ thủ. chuẩn bị ứng đối inter cái này một đợt khả năng đến trả thù tính chất thế công chú ý một chút mỏ tờ tạ ở trên người hắn nhiều để một chút tinh lực người b ó c lấy mỏ tờ tạ ta b ó c lấy sơn nít đờ coi như cắm bị hạ sổ cùng s ở tặng cổ việc có thể tổ chức tin tưởng m u lơ bọn hắn cũng nhất định có thể cho bọn hắn đầy đủ phiền phước d i ệ p phong kéo lại tiểu trư tận lực dặn dò một phen muốn nói tại tiến công bên trong d i ệ p phong t u y ệ t sẽ không chỉ huy tiểu trư làm sao đá nhưng ở phòng thủ bên trong d i ệ p phong mới thật sự là phòng thủ h à tâm giữa trận phòng tuyến là từ hắn đến chỉ huy hắn việc nhân đức không ngừng a y tiểu chư gật gật đầu mặc dù phòng thủ không phải hắn cường hạng nhưng hắn cũng sẽ hết sức đi liều đương nhiên phòng thủ mỏ tờ tạ tựa hồ cũng không phải cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành dù sao mỏ tờ tạ không phải messi loại kia để ngươi căn bản không mỏ ra đột phá phương hướng cầu thủ dừng lại vị trí tiểu chư cũng sẽ để mỏ tờ tạ rất khó chịu diệp phong thì tiếp tục ở giữa sân không ngừng chạy càn quét trước một giây vọt tới sơ nếch đờ trước người một giây sau liền xuất hiện tại sở tạng cổ v i ệ t trước người ra chân và cầu mà một cái hô hấp về sau ngươi liền sẽ trông thấy hắn tại cùng cảm bị hạ sổ tiến hành thân thể đối kháng cảm giác cả giữa trận trận khắp nơi đều là diệp phong chiến đấu thân ảnh. ở khắp mọi nơi mà nương theo lấy diệp phong l i ề u mạng hệ thống nhắc nhở cũng đang l i ề u mạng soát bình phong đây là cổ vũ diệp phong không ngừng l i ề u mạng trọng yếu lý do một trong chạy khoảng cách một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 4 euro chạy khoảng cách một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 4 euro c h ạ m lỗi một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn nghìn euro cắt bóng một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 4.000 euro trang t i o n l i n tranh tài là bốn lần hệ số đây cũng là vì cái gì diệp phong mỗi lần đến trang t i online trong trận đấu đều rất có động lực nguyên nhân một trận tranh tài xuống tới xoắt nó cái nhỏ một trăm vạn mua kỹ năng khó dùng sao mà tại bên giữa trận ra sức phòng thủ dưới trên thực tế inter trung lộ thế công mặc dù thế lớn nhưng chân chính tạo thành uy hiếp lại có thể đến được trên đầu n g ó tay d i ệ p phong lại một lần xuất hiện tại c ả m bị ạ sô bên người không chút nào dây dưa dài dòng đặt chân cắt bóng mặc dù cướp đi bóng ra nhưng chân cũng đã phải c ả m bị ạ sô trong tay cái còi rất bình thường quả quyết nhưng c ả m bị ạ sô nhưng cũng tức g i ậ n đến muốn mạng d i ệ p phong đắc ý thu hoạch bốn nghìn euro vốn còn muốn đưa tay kéo lên c ả n bị ạ sô biểu thị hữu hảo nhưng nhìn c ả n bị ạ sô cái dạng này vẫn cảm thấy đ ư c rồi bất quá tiếp xuống thời điểm tiến công diệp phong liền bị cảm bị ạ sổ trả t h ù thức phạm lỗi trực tiếp bị trọng gọng trên đất diệp phong xoa chân của mình mặc dù hắn biết không thủ t h ư ơ n g thế nhưng là cái này cũng thật mẹ nó đau à. n h e răng trận mắt cuối cùng được sự giúp đỡ của tiểu trư rốt cục đứng dậy diệp phong lại nhìn về phía cảm bị ạ sổ ánh mắt đã rất bình thường bất thiện trọng tài cũng nhìn ra cảm bị ạ sổ tâm thái cho nên tranh thủ thời gian cảnh cáo cảm bị ạ sổ một phen đây cũng là trọng tài tại lúc trước liền kế hoạch song chấp pháp tiêu chuẩn n g i ê m ngặt một điểm không thể để cho tranh tài mất khống chế bất quá sự tình thật sẽ nghĩ trọng tài chính tưởng tượng như thế sẽ không thoát ly hắn trưởng khống khả năng nếu như lúc này cho cảm bị ạ sổ đưa ra một chương thẻ vàng sẽ khá hơn một chút nhưng sự t h ậ t là hắn đối cầu thủ tâm tính đem khống căn bản không được d i ệ p phong tính tình chính là như vậy ngươi cho ta đến một chút h u n g ác ta nếu là không trả thù trở về ta khả năng ban đêm đều ngủ không đến cảm giác thế là tại inter thời điểm tiến công tập trung vào cảm bị ạ sổ d i ệ p p h o n g tại cảm bị ạ sổ quay thân cầm banh thời điểm trực tiếp từ phía sau sông đi lên liền đem cảm bị ạ sổ đánh ngã cảm bị ạ sổ bị quật ngã thời điểm cả người đều làm động hắn cũng không biết mình bị ai làm trọng tài cái còi văng lên bước nhanh chạy tới nghiêm túc vô cùng cho diệp phong một chương thẻ vàng một chương thẻ vàng ngươi liền có thể h ù sợ ta diệp phong chẳng hề để ý xoay người liền đi cho trọng tài một cái ngạo tiểu b ó n g lưng ngay cả tượng trưng đi kháng nghị một chút đều không có trọng tài đối với diệp phong như thế thanh kỳ họa phong có chút không hiểu dù sao trước đó mắc bài luôn có vô số điêu dân vây quanh kháng nghị hiện tại đột nhiên như thế nhạy nhõm đều để hắn có chút hoài nghi mình móc chính là không phải thẻ vàng nhưng trọng tài trong lòng vẫn là hài lòng hắn thấy cái này một chương thẻ vàng ra vô cùng có thần để bọn hắn không còn dám tùy tiện phạm lỗi như vậy tiếp xuống tranh tài thì càng dễ dàng nắm trong tay bất quá lúc này mị ạt cũng đã hư thanh không ngừng c h ó i h a i nhức góc diệp phong ý nghĩ thế này căn bản không tại bóng đá bên trên phạm lỗi phương thức ý đổi nhưng rất rõ inter f a n bóng đá làm sao có thể không kháng nghị mà nằm dưới đất c à m g bị hạ số kịp phản ứng thời điểm nội trận lôi đ ỉ n h nếu không phải chân đau hắn có thể bay thẳng đi làm diệp phong mẹ nó ngươi chờ đó cho ta c à m g bị hạ số mặc dù không có công khai nói dọa nhưng trong lòng lại đã cho diệp phong phán quyết tử hình công thủ giao thế nhưng đơn bắt đầu ở giữa trận tổ chức thời điểm tiến công diệp phong cũng cảm giác được mình giống như bị sói để mắt tới đồng dạng c ả m bị hạ xô ánh mắt tràn đầy sói tính chất thật giống như n ó i bụng vài ngày sói hoang thận không thể xé xác hết t h ể trước mắt bất quá diệp phong lại kinh thường những n ô i tất cả mọi người là dã man nhân ai sợ ai a cùng lắm thì cẩn thận một chút chính là mà lại lao tử có mình đồng ra sắt cái này cấp ép kỹ năng thủ hộ lấy coi như ngươi toàn thân bất t h o ạ i đoán chừng ta căng hết cỡ cũng chính là cơ bắp kéo thương ngươi làm sao cùng tà so c h ẳ n sau đó toàn trường hoàn toàn tính mịch cũng cảm giác sao hỏa đụng phải trái đất quá khốc liệt d i ệ p phong cùng cảm bị ạ xô đồng thời ngã xuống đất một cái so với một cái chật vật hiện trường thật giống như hai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng diệm phong nhai răng chợt mắt hắn có chút đánh giá thấp cảm bị ạ xô lực trúng kích cái này đau đến có chút quá mức mà cảm bị ạ xô ô n mình chân bắt đầu hoài nghi nhân sinh rõ ràng là mình đụng diệt phong làm sao cảm giác mình đâm đến càng khốc liệt hơn một điểm đâu hai đội các đội hữu nhau nhau x u ố n g lại quá khứ quan tâm hai người tình huống bất quá xem ra mặc dù đâm đến thảm liệt nhưng hai cái g a súc giống như đều không có gì đáng ngại mẹ nó con hàng này cái này cứng rắn c ả m bị ạ s ổ miệng bên trong hùng hùng hồ hồ nằm trên mặt đất có chút không nghĩ tới tới bất quá lúc này trọng tài nhưng lại không thể không đi h i ể n lộ rõ ràng mình tồn tại cái này một cái trả thù ý đồ rõ ràng phạm lỗi là trọng tài căn bản không có ngờ tới hắn coi là c à n bị ạ sổ nhiều ít sẽ trung thực một hồi đâu nhưng ai có thể tưởng đến c ả trọng tài chính cảnh cáo càng bị ạ sổ một phen cuối cùng thậm chí là đang uy hiếp bất quá khả năng trọng tài chính cảm thấy chỉ riêng cảnh cáo càng bị ạ sổ vô dụng sau đó lại quay đầu hướng diệp phong nói ngươi cũng giống như vậy đường đem tâm tư đều để trên phạm lỗi diệp phong mở ra bàn tay chặn to mắt nhìn trọng tài chính phạm lỗi cũng không phải ta người nói mẹ nó đâu diệp phong đương nhiên không thể làm trận ân cần thăm hỏi trọng tài trực hệ bất quá diệp phong cũng không có cho trọng tài sắc mặt tốt mặt lạnh xoay người rời đi đương nhiên chuyện này vẫn chưa xong c ả m bị ạ sổ thế mà thật đúng là dám cùng mình phân cao thấp cái này khiến diệp phong tới hào hứng bằng và uy danh của mình dám cùng mình so tài người đã không nhiều lắm c ả m bị ạ sổ là cái r a môn dựa theo diệp phong tính cách trận đấu này hắn chú định sẽ cùng c ả m bị ạ sổ làm đến m ặ n m u ợ n cuối cùng đem hắn làm phục mới thôi không thể đáng tiếc là diệp phong hiện tại đã người đeo một chương thẻ vàng có chút động tác liền không thể như vậy không chút kiên kị dùng bằng không ăn t r ư ơ n g thường bài ngươi để hắn bên trên khán đài xem so tài đi a cho nên diệp phong đến nghĩ biện pháp nhãn châu xoay động có diệp phong kéo lại muốn hướng về phía trước chạy mù lơ miệng tiến đến mù lơ bên h a i nói nhỏ mù lơ đầu tiên là mặt lộ vẻ khó xử bất quá diệp phong chừng hắn nửa ngày mù lơ rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó hai người liền tách ra tiếp xong ống kính bắt được màn này mọi người nhịn không được hiếu kỳ không thôi cái này hai hàng ở đây bên trên giao lưu cái gì đâu luôn cảm giác diệp phong kìm nén xấu chẳng lẽ hắn muốn liên thủ mù lơ cùng một chỗ hô ai vì cái gì hình tượng này để cho ta có một loại toàn thân nổi ra gà cảm giác ta tình nguyện tin tưởng diệp phong miệng tiến tới làm u ố n thân mù lơ đừng nói nữa ta mẹ nó đều có hình tượng chương bốn trăm bảy mươi mốt trong truyền thuyết đầy người đại hán làm huynh đệ có phải hay không hẳn là cùng nhau trông coi đây là nhất định cho nên tại chính diệp phong không có cách nào lại phạm lỗi dùng sức quá mạnh thời điểm hắn hoàn toàn có thể tìm mù lơ đến giúp đỡ dù sao mù lơ làm một c h i ế c trận người tự do phạm lỗi số lượng cũng không nhiều coi như ăn một chương thẻ vàng cũng không ảnh hưởng tới cái gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là mù lơ đừng nao rút trực tiếp cho mình xin một chương hồng bài vậy liền ngao tâm đ ư ờ n g inter mi lan lại một lần đem dẫn bóng đánh tới giữa trận thời điểm diệp phong y nguyên tiến đến cảm bị ạ sô bên người mang trên mặt giữ kín như bưng tiểu dung cái này khiến cảm bị ạ sổ có chút dùng mình g i a hỏa này đều đã người đeo một chương thẻ vàng chẳng lẽ hắn còn dám cố ý đối t a phạm lỗi hắn thật không sợ bị hồng bài phạt xuống dưới cảm bị ạ sổ trong lòng phạm nói t h ầ m khi hắn lại một lần cầm tới bóng ra thời điểm cẩn thận từng ly từng tí đến không được liền sợ diệp phong lại cho hắn đến một chút h u hát hắn cảm thấy mình giống như suy nghĩ minh bạch một điểm gì đó diệp phong tính cách khẳng định là có thủ diệp phong sẽ làm sao đá bóng rất có thể không quan tâm lại cho mình tới một cái siêu cấp bạo lực phản lôi mặc dù dạng này khả năng diệp phong sẽ bị phạt xuống d ư ớ i nhưng mình chỉ sợ cũng mùa giải báo tiêu cạm bị ạ số là một cái dũng cảm chiến sĩ nhưng lại không phải vô nao mắc phu dù mình mùa giải thanh lý đổi lấy một trận tranh tài thắng lợi tính thế nào bút c h ư ớ n g này đều không phải là rất bình thường có lời cho nên cạm bị ạ số nói với mình phải cẩn thận một điểm diệp phong sợ diệp phong dở trò xấu hắn đã đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở diệp phong trên thân nhưng vào lúc này bên cạnh hắn diệp phong không có động tác nhưng n u lớp nhưng từ đâm nghiêng bên trong rết ra đến lập tức cho vội vàng không kịp chuẩn bị cảm b i ạ sổ trọng gọng trên đất cảm b i ạ sổ nằm dưới đất thời điểm còn có chút c h o n g váng chuyện gì xảy ra làm sao đối với mình phạm lỗi không phải diệp phong mà là m u lơ các người thế nào không theo lẽ thường ra bài bất quá mặc kệ cảm b i ạ sổ làm sao nghi hoặc sự tình đã phát sinh may mắn là trọng tài mặc dù phán quyết m u lơ phạm lỗi nhưng không có cho m u lơ thẻ vàng xem như để hắn trốn khỏi một kiếp cảm b i ạ sổ sau khi đứng dậy nhìn về phía mù lơ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hận không thể tiến lên hung hăng cho mù lơ một quyền vừa rồi hắn cùng diệp phong liệu mạng một cái thế lực n g n g nh đến mức hai người đều ăn vào thẻ vàng ai cũng không dám đối với người nào lại đến hung ác động tác nhưng bây giờ mù lơ đột nhiên g i ế t tiền đến cũng bắt đầu nhắm vào mình cái này để c à m g bị ạ sổ tương đối khó thụ người đeo một chương thẻ vàng quan hệ hắn lại không thể trả thù trở về chẳng lẽ mình chỉ có thể ăn một người cầm thua thiệt cái này nhưng quá thao đản bất quá c à m g bị ạ sổ đột nhiên đầu g ó c nhất chuyển nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết đã diệp phong có thể giao người mình vì cái gì không thể giao người thế là c à m g bị ạ sổ đem ánh mắt đặt ở sở tàn cổ việc trên thân huynh đắc mù lơ tên tia đối ta đến hung ác ta không thể có đại động tác n g ư ơ i giúp ta trả t h ủ trở về thôi mặc dù không phải cảm bị ạ sô nguyên thoại nhưng hắn nói với s ở tàn c ổ việc nói đại khái ý tứ chính là như vậy s ở tàn c ổ viết n g ư ơ i mẹ nó đang nói cái gì à? ta giúp n g ư ơ i phạm lỗi n g ư ơ i thế nào nghĩ ta loại này đá bóng phong cách thường thường liền ăn một chương thẻ vàng thẻ vàng lập tức liền muốn tích lũy đến ngừng thi đấu số lượng ngươi bây giờ thế mà để cho ta chủ động đi xin thẻ vàng s ở tàn c ổ việc đầu lắc giống trống lúc lắc rất thẳng thắn cự tuyệt cảm bị ạ sô thật đến đánh nhau trình độ vậy khẳng định sóng vai bên trên nhưng bây giờ mới cái nào đến đâu dùng đến, đến ta không quan tâm không thèm đếm sỉa c ả c vị ạ số gặp trở ngại hắn cảm thấy mình m ớ i sở t ả n cổ việc nhiều lần như vậy hôm đêm đều mẹ nó cho cho ăn bất quá không sao ta còn có thể đi tìm sơ nick đờ c ả c vị ạ số lại tìm đến sơ nick đờ đem sự tình nói chuyện sau đó sơ nick đờ do dự một chút cuối cùng thật đáp ứng xuống mặc dù sơ nick đờ là một cái tiến công hạnh tâm nhưng phòng thủ bên trong tiểu động tác so với ai khác đều nhiều cũng không phải một cái an phận hàng người hiện tại đồng đội bị khi phụ lấy tính cách của hắn làm sao cũng phải lên đương nhiên cân nhắc đến mình cũng có tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu nguy hiểm sơ n i c d e r cảm thấy mình hẳn là k h ô n g chế một chút trả thù phạm lỗi động tác cân nhắc một chút sao có thể làm được đã cho b a y e n mấy lần hung ác mình lại không tổn thất gì bất quá sơ n i c d e r ý nghĩ rõ ràng quá ngây thơ rồi hắn khả năng căn bản không có ý thức được hiện tại bayern căn bản sẽ không theo lẽ thường ra bài mụ lơ tại vừa rồi phạm lỗi bên trong ăn và o ngon ngọt hắn cho là mình nắm giữ trọng tài xử phạt tiêu chuẩn đã loại trình độ này phạm lỗi cũng sẽ không ăn thẻ vàng như vậy mình hoàn toàn có thể tiếp tục dùng loại này tiêu chuẩn đến phòng thủ mạng thế là lập tức một lần sờ ních đờ cầm banh thời điểm mũ lơ liền rất bình thường h ồ i bước xuống tới ngay cả cầu dẫn người cho sờ ních đờ đã xuống ở nơi đó sờ ních đờ nằm trên mặt đất liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta mẹ nó còn không có ra tay với ngươi đâu ngươi thế mà trước cho ta tới một cái hung h á c cái này kêu cái gì thế đạo sờ ních đờ nhảy dựng lên liền muốn đi gây sự với mù lơ để mù lơ nếm thử mình thiết quyền cứng rắn đương nhiên hắn bị đồng đội ô m lấy đồng đội làm sao cũng không thể nhìn sờ ních đờ chịu chết không nói trước động thủ sẽ bị như thế nào trừng phạt chỉ xem sờ ních đờ cùng mù lơ thân hình so sánh sờ ních đờ liền nhất định phải an tiện thỏi s e r n i k d e r tại giới bóng đá cũng coi là tướng ngũ đoạn mà muller mặc dù cũng không phải dã man nhân loại hình nhưng thân cao còn tại đó s e r n i k d e r liền không sợ một quyền của mình xuống dưới căn bản n ệ n không đến muller mặt nhỏ thiết quyền truy nhỏ ngực ngực s e r n i k d e r bị đồng đội ôm lấy về sau biểu hiện trên mặt phẫn nộ đến cực điểm hướng về phía muller hùng hùng h ổ h ổ cảm giác chuyện này căn bản không xong bất quá lúc này muller biểu lộ cũng không phải cỡ nào đại ý bởi vì hắn cũng tính sai trọng tài lần này căn bản cũng không có ý bỏ qua cho hắn trực tiếp một chương thẻ vàng đem muller nháo tấm hỏng hắn rất muốn hỏi hỏi trọng tài ngươi xử phạt tiêu chuẩn nhất định cũng không thống nhất ta ta cái này phạm lỗi còn không có vừa rồi phạm lỗi hung ác ngươi thế nào liền cho ta thẻ vàng rồi khó trách ngươi trong u efa địa vị không cao đáng đ ờ i hai đội so đấu bên trong giữa trận hỗn loạn tư ơ n g mừng ngắn ngủi chỉ trong chốc lát đã mấy tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng tràn ngập mùi thuốc súng bất quá theo thời gian trôi qua tranh tài đối với cục diện đối bờ ân cũng càng ngày càng có lợi dù sao hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn đấu vòng loại có khách trận dẫn bóng nguyên tắc nếu như hai cái hiệp tổng số giống nhau như vậy sân khách dẫn bóng nhiều một phương liền đem trực tiếp tấn cấp. không nói đến bất ơn điểm số dẫn trước bọn hắn đã tay cầm một khách trận dẫn bóng thẻ đánh bạc mười phần cờ lin h man ngồi tại huấn luyện viên trên g h ế dù bận vẫn ung dung còn kém trên tay phương diện một chén cà phê đơn giản cùng một cái thưởng thức tranh tài phan bóng đá không có bất kỳ cái gì khác biệt bay ơ n tranh tài hắn cơ hội là không cần chỉ huy chỉ cần an bài tốt đội hình ra sân cầu thủ ở đây bên trên mình liền liều mạng coi như t r à n g diện bị động cầu thủ cũng sẽ tự mình tiến hành điều chỉnh căn bản không cần hắn hào tâm tổ chức làm việc như vậy nhẹ nhõm tiền lương còn cao c ô n việc mời cho ta đến đánh mà cùng cờ lin man nhẹ nhõm tương đối sát vách bernie tê lại sắc mặt nghiêm trọng đứng tại bên sân không ngừng la lên chỉ huy lúc này hắn rốt c ụ c ý thức được mình bài binh bố trận vấn đề đem quá nhiều binh lực tập trung đến giữa trận trung lộ ý nghĩ ban đầu là trung lộ cường công bayern triệt để đệ sập bayern nhưng thực tế hiệu quả căn bản không có như vậy lý tưởng dù cho có thể đối bern tạo thành một chút uy hiếp nhưng không cách nào chân chính đệ sập bayern trái lại sẽ còn bị bernie tênh ra khoái công cùng nhanh chóng phản kích bayern dẫn bóng không phải liền lại như thế tới mà mà bây giờ hai đội ở giữa sân dây dưa càng làm cho b e r n i tê ngửi được không ổn hương vị lại như thế bị bern làm hao mòn s ú n dưới chỉ sợ inter liền thật muốn bị giết chết ở vô hình đừng tìm bọn hắn dây dưa a tận lực giảm bớt phạm lỗi để tranh tài tiết tấu mau dậy đi bernie t cũng không hy vọng tranh tài bị phạm lỗi cắt chém đến phá thành mà nhỏ cái này rất bất lợi tại inter tiến công nhưng trên trận đám cầu thủ một mực đầu p h ạ m rút người ta b è ơn phạm lỗi bọn hắn liền muốn trả thù trở về cái này tiết tấu làm sao có thể nhanh được nổi nhìn trên đài inter fans hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường nôn nóng tranh tài đã phải loại trình độ này để gần nhất mấy cái mùa giải tung h à n h ở c g a bên trên mùa giải càng là xương ba tạ trang tí h n lít bọn hắn cảm thấy rất là khó ch nhưng tràng diện bên trên inter chính là không có ưu thế gì chỉ có khống chế bóng x u ấ t lại tìm không thấy rất tốt biện pháp đi công phá bờ ân cầu môn cái này nhưng quá làm cho người ta tiết khí nhìn trên đài đã có f a n bóng đá nhịn không được phẫn nộ la lên lên bernie tê tan học dùng cái này để phát tiết trong lòng bọn họ bất mãn không có cách nào ai bảo bernie tê đời trước huấn luyện viên trưởng là muzino đâu muzino đá pháp cỡ nào thực dụng bất kể hắn là cái gì khống chế bóng x u ấ t không khống chế bóng x u ấ t chỉ cần có thể dẫn bóng chiến thắng đối thủ là được cho nên nhiều khi inter bị đá mặc dù không hoa lệ nhưng rất bình thường sử dụng thường thường ba cước hai cước là có thể đem bóng ra đá phải đối thủ uy hiếp khu vực bên trong nhưng bây giờ thật giống như phản t ớ i inter bắt đầu có hoa không quả k h ô n g chế bóng lại luôn bị đối thủ đánh khoai công cái này ai chịu nổi xa xa mù lơ đối diệp phong dựng lên một ngón tay không phải ngón tay cái cũng không phải ngón giữa mà là ngón t r ỏ diệp phong minh bạch mù lơ ý tứ vừa mới mù lơ cho diệp phong chỗ dựa cho nên diệp phong phải mời khách một lần hộp đêm diệp phong đương nhiên sẽ không để ý một lần hộp đêm tiêu xài hắn tôi không tiêu tiền chỉ bất quá cũng không biết lụy xạ biết mù lơ lại muốn đi hộp đêm sẽ nói như thế nào đây hắn cảm thấy mình có cần phải trợ giúp mù lơ giữ gìn một chút gia đình hài hòa cho nên hắn nhất định sẽ cho lì xà gọi điện thoại mật báo ân cái này không gọi mật báo cái này gọi cứu vớt mù lơ nhưng không biết diệp phong ý nghĩ bằng không hắn nhất định sẽ cùng diệp phong l i ề u mạ n g ta liền nói gần nhất làm sao lì xà cái mũi như vậy linh mẫn lập tức liền đoán được ta đi hộp đêm tình cảm là có người mật báo à. nói chung bên trên quá sớm đi và hôn nhân phân mộ chính là muốn tiếp nhận những này mù lơ liền cho tất cả mọi người làm một cái tấm gương để mọi người biết sớm kết hôn không phải chuyện gì tốt tranh tài vẫn còn tiếp tục hơn nửa hiệp cuối cùng còn thừa lại không đến mười phút inter thế công càng tăng lên bọn hắn hiển nhiên không hy vọng mang theo lạc hậu điểm số về phòng thay quần áo d i ệ p phong b ể b ồ n nhiều việc vội vàng ở giữa sân khắp nơi càn quét đánh chặn vội vàng cho đồng đội bù vị vội vàng đi tìm inter giữa trận cầu thủ phiền phức bận điệu cũng phái hoạt hắn thậm chí hy vọng mỗi một trận đấu chính mình cũng sẽ như vậy bận điệu mới có thể kiếm tiền nếu là đối thủ yếu đến để hắn ở đây lên không được không v ề nước kia tranh tài được nhiều không có gì hay a nói thật hắn đối chi này inter là có hơi thất vọng dù sao cũng là bên trên mùa giải t r a m g thi o n l i t quán quân hắn còn chờ mong mở mang kiến thức một chút t r a m g thi o n l i t quán quân phong thái đâu nhưng thực tế đâu nếu như bên trên mùa giải inter chỉ có loại này t ầ n g thứ thực lực như vậy bọn hắn là nhất định lấy không được quán quân có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận một cái tốt huấn luyện viên trưởng có thể bù đắp được nửa c h i đội bóng nghĩ tới đây d i ệ p phong n h ị n không được lại đem ánh mắt chuyển rời đến huấn luyện viên trên ghế nhìn xem cái kia giống như phổ thông phan bóng đá thưởng thức tranh tài cờ hình p n lắc đầu không thôi không cách nào so sánh hắn đều chẳng muốn đi nói cái gì liên lợi đến mùa giải kết thúc về sau nhìn bâ ơn cao tầng có động tác gì đi bất quá diệp phong cũng có chút lo lắng bất quá thế nào mọi người phổ biến nhận biết là một tri đội bóng thành tích tốt huấn luyện viên trưởng tuyệt đối chiếm rất lớn một bộ phận công lao nếu như cái này mùa giải bâ ơn thật thành tích xuất sắc như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa cờ lin h man công tác xuất sắc nếu là bâ ơn thật bởi vậy nhất định phải lưu lại cờ lin h man như vậy diệp phong cũng sẽ rất bình thường n g o tâm cái này rất bình thường lúng túng đương nhiên diệp phong cũng không thể vì đổi đi cờ lin man mà cố ý để bâ ơn thành tích không tốt ta đó cũng không phải là tính cách của hắn mặc kệ như thế nào phan bóng đá là vô tội không phải sao hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng hai đội chiến đấu đã hướng tới gây cấn nếu không có thẻ vàng b ồ i d ố i chỉ sợ trên trận đã không biết có mấy tên cầu thủ muốn mùa giải báo tiêu diệp phong xoa bị vừa mới bị sờ nickd hung hăng đ ạ p một cốc chân biểu lộ gọi là một cái khó chịu đương nhiên sờ nickd khẳng định cũng không có tốt hơn di bơ di nhìn ra diệp phong không dám làm quá lớn động tác nhưng hắn nhưng không có điều k i ệ n kỵ gì một cước liền sẻng đổ sờ nickd cho diệp phong báo thủ không thể không nói mặt sẹo chiến sĩ hay là vô cùng có lời uy hiếp mà vừa lúc này bayern sau cùng phản kích cũng đột nhiên sắc bén đến lạm hoàn thành đối h ê tô ho cắt bóng nhanh chóng ra cầu cho joe ben joe ben dọc theo cánh phải đường biên điên cùng dẫn bóng bắn vọt tốc độ nổi lên tới ông titer pan cũng không phải người bình thường có thể ngăn được qua rơi một cái lại qua rơi một cái joe ben đã đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp đến vượt quá tưởng tượng mấy hơi thở hắn liền đã xông qua nửa tràng vọt tới cùng lớn vùng cấm địa tuyến vị trí song song dựa theo joe ben tính cách joe ben sẽ một đường bắn vọt sau bên trong cắt sau đó trực tiếp gõ cửa hoặc là hình thành uy hiếp hoặc là mình biến thành tiến công kẻ huy diện dù sao bình thường sẽ không chuyển bóng là được rồi bất quá lần này làm cho người khó có thể tưởng tượng là dô bên thế mà c h u y ể n bóng bên trong cắt sau đem bóng ra không chế ở bên trái vị trí bản chân đưa bên trên sau đó trực tiếp lên chân trái đưa bóng lượn ra ngoài hoàn thành một lần quen dùng chân chuyền bên trong trong cấm k h u gồm đỉnh lấy inter hậu vệ trung tâm m ũ l ơ tích cực chạy điều động inter phòng thủ liền ngay cả jiburg cũng ở bên trái vọt vào vùng cấm địa tìm cơ hội gồm chọi cứng mạ tệ dạ thi mặc dù trên thân thể không tính ngăn t h i t tòi nhưng mạ tệ dạ t h phòng thủ quá tốt rồi kinh nghiệm cũng mười phong phú lựa chọn đối kháng phương thức để gồm căn bản không có biện pháp hoàn toàn phát lực cào cao nhảy lên gồm phát hiện không có cách nào trực tiếp công cánh cửa chỉ có thể lựa chọn đưa bóng đưa đỏ cho đồng đội muller ngươi ở đâu gồm theo thói quen tìm kiếm cộng tác muller vị trí nhưng một giây sau gồm liền từ bỏ đưa đỏ cho muller suy nghĩ ai có thể nghĩ tới lúc này muller không biết làm sao thế mà chạy đến inter trong vòng đây nếu như tính l u ô n x ả x a như vậy muller chính là bị người chung quanh là cái phương hướng bao hết sự cảo trong truyền thuyết đầy người đại hán chương bốn mươi bảy hai ngày bên ngoài thiên thạch không có cách nào truyền cho muller gồm đương nhiên còn có còn lại lựa chọn t h như truyền cho diệt phong căn cứ bên hộp đêm tiểu đội tại cái nào đó không biết tên tình thú hộp đêm ký kết hợp đồng chỉ cần có người ở đây bên trên cho diệp phong đưa lên một cái trợ công như vậy diệp phong quay đầu liền sẽ mời khách hộp đêm một lần mà lại cam đoan một lần hai cái trở lên non mô hình cái này rất có lực hút cho nên gồm đang tìm kiếm mu lơ không có kết quả về sau quả quyết đem mục tiêu chuyển rời đến diệp phong trên thân mà giờ khắc này diệp phong ở đâu hắn đang cùng cảm bị ạ sổ chiến đấu đâu cũng không biết cảm bị bi ạ sổ rút cái gì điên ở trên nửa chàng thời khắc cuối cùng lại cùng diệp phong cùng chết lên mặc dù không có động tác tiêu chuẩn quá lớn phạm lỗi nhưng thật giống như kẹo gia ch Thời khác chăm c dù là người bây giờ nghẹn đi tiểu thực sự nhịn không được vọt tới bên sân biển quảng cáo từ đằng sau đi vỡ đê đoán chừng hắn đều phải cực kỳ tàn ác đi vây xem nếu là cam bị hạ sổ quyết tâm cùng diệp phong không qua được tại không so đo bất luận cái gì được mất tình huống dưới như vậy diệp phong nhất thời bán hội thật đúng là thoát khỏi không xong hắn cho nên hiện tại diệp phong mặc dù chạy tới vùng cấm địa tuyến đầu nhưng nơi này thật không phải một cái không b ị gồm cảm giác một lần có thể ôm hai cái hộp đem cơ hội cứ như vậy cách mình đã đi xa hiện tại bay ơn tiền đạo đã không có còn lại lựa chọn bởi vì hắn đã bắt đầu chạy xuống dù sao không phải chuyên nghiệp nhảy cao vận động viên lên này một lần quá trình bên trong hắn đã trải qua quá nhiều tâm lý hoạt động làm sao có thể còn tại không trung tung bay ngươi cũng quá không đem sức hút trái đất coi là gì đi cho nên gồm cuối cùng đưa bóng đưa đỏ cho jo ben trên thực tế chính là đem jo ben truyền bên trong lại đường cũ đỉnh trở về không có cách nào tại không có tốt hơn truyền bóng lộ tuyến tình hôn g dưới mặc dù chuyển cho j o u ben không thể trực tiếp tạo thành sát thương nhưng ít ra bóng ra còn tại bê n không chế d ư ớ i bọn hắn còn có thể tiếp tục tiến công mà không đến mức bị inter trực tiếp đánh ra phản k í c h tới j o u ben nhìn xem bị gồm đỉnh trở về bóng ra cũng có chút choáng váng trong lúc nhất thời thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh vì cái gì bóng ra lại trở về rồi chẳng lẽ ta nghĩ đến thông thấu bắt đầu cho đồng đội chuyền bóng nhưng ngươi vì cái gì lại đem cầu truyền trở về chẳng lẽ là ghét bỏ ta truyền bóng truyền đi không tốt sao nút tới trong những ngươi ngươi thế mà còn kèn cá chọc canh vậy được rồi ta một lần nữa chuyển thế là dẫu ben căn bản không ngừng cầu trực tiếp nên đón tiếp bóng lại một lần hoàn thành chuyển bên trong bóng r a thật giống như bắn ngược đến trên vách tường lại gậy trở về lúc này đổi thành gồm có chút ngậu bởi vì hắn còn chưa rơi xuống đất đâu dãy ruồi lấy cố gắng hướng xuống rơi hy vọng có thể nhanh một chút lần nữa lên này nhưng khi hắn lần nữa bắn lên thời điểm còn không có đạn đến điểm cao nhất liền phát hiện bóng r a đã từ trên đỉnh đầu hắn vạch lên đường vòng cung bay mất bay mất thật giống như chim di chú đồng dạng đó là người vĩnh viễn không có được bạo động mỹ hạ sân bóng nhìn trên đ à i interfans hâm mộ bóng đá tâm thái thật giống như làm xe cắp treo từng trận kinh dị mẹ nó bayern đá bóng khả năng không lợi hại nhưng là thật dọa người đừng nói là inter fan bóng đá liền xem như trên trận inter cầu thủ đều có chút không chịu nổi các ngươi tại chúng ta trong cấm khu như thế không chút kiên kỵ chơi bóng bàn có phải hay không có chút quá mức rồi thật coi trang t onlit vệ miệng quán quân là nói đùa nhưng quả bóng này bọn hắn thật đúng là không có cầm tới bóng ra vượt qua vùng cấm địa trên không rơi xuống sau điểm j i b r ji cùng m ạ c cổn tranh đoạt lấy cái này điểm rơi thân thể hai người kịch liệt đối kháng theo nhìn lỗ chân lông giống như thân thể ưu thế rõ ràng một chút nhưng ji b r di hiển nhiên càng gà tặc cuối cùng ji b r di vượt lên trước lấy được bóng ra đưa bóng hướng về sau rất mạnh đột nhiên xoay người một cái sau đó quay người sai lầm kém chút trực tiếp chuyển ra danh giới cuối cùng bất quá sai có lỗi chiêu mãi cồn nhưng cũng bị ji b r di cái này sai lầm động tác lung lay một chút thế mà tại danh giới cuối cùng chỗi cho ji b r di trở lại đầy đủ lỗ hổng góc độ quá nhỏ nếu là đ ổ i thành lúc trước jopen như vậy tuyệt đối tại vị trí này túi một cất lớn đường vòng cùng về phần có vào hay không ai còn đâu nhưng jibersi tuyệt đối là đoàn đội hình cầu thủ cho nên hắn lựa chọn chuyền bóng cũng không có giống j o e b e n chết như vậy tâm nhãn chính là chuyền bên trong jibersi quan sát được trong cấm khu cùng vùng cấm địa phụ cận các đội lưu c h ọ n vị trí vị trí chạy cho nên hắn lựa chọn đưa bóng chuyền đến vùng cấm địa tuyến đầu trên vị trí kia diệp phong đã đem chi đặt vào mình thế lực bảo hộ phạm vi mặc dù c ả m bị ạ sổ từ đầu đến cuối tại diệp phong bên người quấy r ố i vừa mới j o e b e n cùng gồm gánh xiếp tầm thường phối hợp để c à n bị ả sổ phân tán nhất định lực chú ý lúc này hắn cùng diệp phong bên người trong lúc bất chi bất giác đã có một khoảng、cách. chính là như thế một tiểu đoạn khoảng cách liền đầy đủ diệp phong phát huy di bơ di quả quyết c h u y ể n bóng nửa cao cầu c h u y ể n ra bóng ra rất nhanh liền bay đến vùng cấm địa tuyến đầu nửa cao cầu đối với phòng thủ cầu thủ tới nói không dễ dàng xử lý nhưng đối tiến công cầu thủ tới nói liền rất bình thường dễ chịu c ả m bị ả sô hoảng hốt phía dưới liền muốn vượt lên trước một bước đưa bóng đâm đi nhưng diệp phong lợi dụng thân thể gắt gao kháng trụ c ả m bị ả sô để c ả m bị ả sô căn bản lấy ra cầu không có bất kỳ biện pháp nào bộ n g ư c ngừng cầu nhất t h lấy đằng sau c à n bị ả sô lực lượng đối kháng diệp phong vững vàng đưa bóng dừng lại bóng ra trải qua lồng ngực một đệm rất bình thường nghe lời bảo trì ở nơi đó không có khắp nơi bay l o ạ n mà xuống một giây toàn bộ thế giới p h ả n phất đều vang lên một tiếng kinh hô trực tiếp diệp phong nghiêng người cao cao d ơ lên chân trái sau đó triển khai thân hình lực lượng toàn thân p h ả n phất đều tập trung vào chân trái bên trên hung hăng một c ư ớ c dùng sức đưa bóng nổ bắn ra mà ra thật giống như đạn đạo bóng ra không mang theo một k i a xoay tròn thẳng tắp đánh phía inter cầu môn tia vang vọng trên sân bóng t r ố n không tiếng rít thật giống như kéo hướng phòng không cảnh báo không ngừng kích thích trái tim tất cả mọi người thiên ngoại phi、tiên. nếu như g t ấ giờ khắp này đạo truyền bá có thể làm ra đặc hiệu đem diệp phong sút gôn hình tượng đặt ở bên trái đem diệp phong sút gôn hình tượng đặt ở bên phải đồng thời phát ra như vậy ngươi nhất định sẽ phát hiện kỳ thật hai ở giữa thật có khác biệt di đan khẳng định là thiên ngoại phi tiên nhưng diệp phong cái gì tốc độ nhanh chóng vừa xa di đan xuất g o l cho nên cái này gọi thiên bên ngoài thiên thạch trong cấm khu inter đám cầu thủ thậm chí không có quá nhiều phản ứng chỉ cảm thấy một trận c u ồ n g phong từ bên thai trà sát quá khứ mới hiểu được tới vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì inter thủ môn xệ xạ ngược lại là giữ đầy đủ chuyên chú độ cũng ý thức được diệp phong có thể muốn xuất g o l nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt đây đều là mây bay có hay không căn bản cũng không có khác nhau quả nhiên xệ xạ thậm chí đều không có làm ra cứu thua động tác vẹn vẹn chỉ là tại bóng ra vượt qua cánh cửa tuyến thời điểm vô ý thức muốn đưa tay đi ngăn cản nhưng cuối cùng phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy cầu tiến v à o một sát na kia toàn bộ mỹ ạt cơ hồ hoàn toàn tính mịch vừa mới fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô hoàn toàn biến mất nhìn về phía khán đài tất cả inter f a n bóng đá đều là một bộ há to miệng lại không phát ra thanh â m nào dáng vẻ trên mặt biểu lộ hãi nhiên đến cực điểm không có cách d i ệ p phong dẫn bóng thật sự là quá làm cho người ta rung động cho dù là inter f a n bóng đá giờ khác này đều có chút nhịn không được phát ra từ đáy lòng muốn cho diệp phong đưa lên tiếng vô tay đây là một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt, tuyệt thế dẫn bóng tại bóng ra bay vào cầu môn trong n á y mắt diệm phong nổi giận gầm lên một tiếng hưng phấn tâm tình kích động để trên mặt hắn biểu lộ đều đã trở nên dữ tợn như là da thú bắt đầu mình phi nước đại lúc này phản phất chỉ có giống to cùng nguyên thủy nhất bắn gọn mới có thể hoàn toàn phát tiết ra trong lòng của hắn cảm xúc bất quá còn không đợi hắn xông ra bao xa liền đã bị càng thêm hưng phấn bớn cầu thủ nhấn tại nơi đó phi nước đại im b ặ t mà rừng hết thể đều là đột nhiên như vậy chờ bớn đ á m cầu thủ cái này đến cái khác nào tới cuối cùng diệp phong lưu cho tất cả mọi người hình tượng chính là hắn tại mọi người dưới thân không ngừng rẽ rủa hai cái đùi bất quá dù cho dạng này diệ phong cũng vẫn là tại mọi người dưới thân gạo thất nguyên thủy nhất phát tiết để hắn muốn ngừng mà không được trước m á y truyền hình tất cả bên fans hâm mộ bóng đá đều đồng dạng dùng riêng phần bình phương thức phóng thích ra k í c h t ỉ n h cái này dẫn bóng đã để bọn hắn triệt để luân hãm mẹ nó ta muốn điên rồi dẫn bóng á bay đơn và thuế d i ệ p phong và thuế ta liền muốn biết còn có ai báo thủ á inter mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay giờ khắc này toàn bộ munis đều là điên cuồng mà trên trận inter đám cầu thủ biểu lộ lại thật giống như chết cha ruột đồng dạng phản phất hắc thành đ á nổi quả bóng này cũng quá chịu tượng đi diệp phong cái này giống như căn bản không phải cùng bọn hắn chơi một hạ n g vận động a sinh sinh đem bóng đá đá ra trí mạng nhất nghệ thuật cái này ai chịu nổi rõ ràng inter cũng không ở thế yếu nhưng diệp phong chính là không nói lý bằng bằng hai lần kết quả inter liền hai cầu rơi ở phía sau ngươi đi nơi nào giảng đạo lý ngươi thật không cần để ý đối thủ một cái cảm thụ sao ngươi liền không sợ ban đêm tất cả đối thủ tới ngươi trong ngộng là ngươi không thể không nói diệp phong cho inter đảo kết quả lớn lớn đến cơ hội khiến inter cầu thủ sụp đổ trình độ giờ khắc này inter cầu thủ nghĩ đến bên trên mùa giải tram tv onlit trận chung kết nhịn không được tinh thần có chút hoảng hốt thời điểm đó b a y e n mặc dù cũng rất mạnh nhưng inter lại càng có hơn một loại không có gì bất lợi hướng về phía trước tinh thần cho nên bọn hắn có thể chiến thắng b a y e n nhưng bây giờ b a y e n tựa hồ cũng không thay đổi gì mạnh chính là nhiều một cái d i ệ p p h o n g sau đó liền biến thành b a y e n không có gì bất lợi đây không phải nói nhạc a nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này d i ệ p p h o n g đánh vào hai cái dẫn bóng để inter hết thể mộng đẹp đều tại thời khắc này tan thành m â y khói hiện tại bọn hắn đã để b a y e n tay cầm hai hạ sân khách dẫn bóng coi như không đề cập tới cái này hai cầu lạc hậu hai cái này sân khách dẫn bóng cũng đủ để trở thành không thể vượt qua h ầ n cầu để inter nuốt hận tại nơi hẻo lánh chẳng lẽ ngươi cảm thấy inter tại ali e n sân bóng có thể đánh vào hai cầu trở lên có vẻ như cũng không phải không thể y、e、sợ ta bun kỳ tích đều có như vậy vì cái gì không thể có ali e n kỳ tích nghĩ tới đây inter đ a m cầu thủ trong lòng cảm giác thoáng dễ chịu một điểm bất quá xoay đầu lại trông thấy điên cùng chúc mừng một ơn cầu thủ vừa vặn một điểm tâm tình trong nháy mắt lại xong đời mẹ nó hôm nay trận đấu này đều nhanh muốn biến thành mì ạt thảm án mặc dù không có cụ thể thống kê qua nhưng có diệp phong đội bóng ở một mức độ nào đó tăng lên huyết tầy đối thủ tỷ lệ tựa như lúc à là chàng là sự sau thật thể đứt Inter lại không tỉnh lại, bị bơn lại tiến ạt triệt không chối canh không chẳng phải là triệt để luôn hãm. kia Ngắm nước Nếu nửa bơn luân để cái. cái, lại đội đi. lại lại, lại máu mấy mì l bị này tất cả inter cầu thủ sắc mặt cũng đẹp không nổi càng bị hạ sổ nhìn xem kia điên cùng chúc mừng diệp phong hận không thể hung hăng cho mình mấy cái cái tát hắn là thật hận à. hắn thống hận mình vừa rồi tại sao muốn bị joe ben cùng gồm hấp dẫn đi lực chú ý đến mức bị diệp phong hất ra một điểm khoảng cách chính là g ầ n ấy khoảng cách để hắn đã mất đi cùng diệp phong chống lại vừa l i ế n bằng không hắn thật có thể phòng đến diệp phong không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng hối hận cũng đã m u ộ n rồi thuốc hối hận là không mua được mua được chỉ có thể là trợ hứng thuốc không được nửa tràng sau ta nhất định phải tăng cường tiến công đã phòng thủ không quá hạn chế được d i ệ p phong như vậy ta hoàn toàn có thể biểu hiện ra mình tiến công một mặt tất cả mọi người là toàn năng giữa trận ai lại so với ai khác mạnh đâu ngươi có thể đi vào hai cái ta mẹ nó liền có thể tiến ba cái còn không biết ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng đâu giờ k h ắ c này càng bị ạ sổ cổ vũ lâu trí sau đó trong lòng bành trướng lên lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài không bao lâu t r ọ n tài liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc coi hít hai đội mang theo không hai điểm số trở lại phòng thay quần áo biểu lộ khác nhau tâm tình khác nhau nếu là nửa chàng sau lại dẫn bóng ta cảm thấy tranh tài kết thúc về sau chúng ta có thể xin phép nghỉ lưu tại milan một đêm sau đó một chút milan khác biệt sống về đêm h ả o h ả o phóng túng một chút mụ lơ một bên thay quần áo một bên cười đùa t í từng đề nghị mà hắn đề nghị này cũng đã nhận được rất nhiều cầu thủ ủng hộ dù sao tất cả mọi người là chơi vui dù sao tranh tài nhìn cũng hoàn toàn chính xác không có gì độ khó chỉ cần trận đấu này điểm số lớn chiến thắng inter như vậy thì có thể không cần cân nhắc thứ hai hiệp so tài lại thêm ơn tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế rõ ràng phóng túng một chút thật không có gì coi như là điều hòa chỉ có làm vô cùng tâm mệt mỏi thân chẳng lẽ mọi người tập hợp một chỗ đánh b à i không dễ chơi sao tại sao phải đi hộp đêm bên trong này đâu bất quá để làm cao hứng là mọi người rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này bởi vì bọn hắn ý thức được cớt linchman chỉ sợ là sẽ không cho bọn hắn ngày nghỉ liên quan tới huấn luyện viên trường tất cả mọi người không muốn nói nhiều hào hứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh tiếp tục nói chuyện p h i m đánh cải dám chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài chờ cớ l i n h m a n n tiến vào phòng thay quần áo giảng giải nửa tràng sau chiến thuật lúc diệp phong cũng đã bắt đầu suy nghĩ viền vông bởi vì hắn biết cớ l i n h m a n khả năng căn bản giảng không ra cái gì mà thực tế kết quả cũng là như thế cớ l i n h m a n n giảng một đại thông cuối cùng tổng kết một chút chính là duy trì hơn nửa hiệp chiến thuật tiếp tục đá xong nửa tràng sau đừng nói là diệp phong liền xem như còn lại bê ơn cầu thủ hiện tại cũng phát giác cớ l i n z m a n ở mức độ rất lớn là cái bao cỏ nếu không có trợ lý huấn luyện viên thiết kế chiến thuật chỉ sợ hắn ngay cả đương một cái huấn luyện viên trưởng tư cách đều không có chương bốn trăm inter liền cái này các người bên trên mùa giải tram đi onlit trận chung kết là thế nào thua bởi bọn hắn từ phòng thay quần áo đi hướng sân bóng diệp phong cùng m g u lơ làm bọn hắn đi cùng một chỗ mang theo trêu chọc đường làm biểu lộ gọi là một cái đặc sắc thậm chí t r ư ớ n g đến có chút đỏ lên hắn rất muốn lớn tiếng nói cho diệp phong inter kỳ thật rất mạnh nhưng mà nhìn xem sân bóng bên trong điểm số bảy tiêu mắt đỏ hay không l à m lại lời gì cũng nói không ra ngoài cái này còn có cái gì có thể nói ngươi vẫn cho rằng rất mạnh inter bây giờ lại bị b a n đánh cho không có cái gì tính tỉnh ngươi còn lấy cái gì đi nói bay ơ n mạnh đây thật là tức chết người vận khí đều là chúng ta vận khí không được nhấp nhịn nửa ngày cuối cùng mưu lơ toát ra một câu nhưng lời này hắn nói đến một điểm lực lượng đều không có nói chuyện phía một hồi bay ơn bên này bầu không khí vô cùng dễ dàng tiến vào xuống nửa tràng mà xuống nửa tràng ngay từ đầu cho là mình đã không có bao nhiêu thời gian inter tiến thêm một bước tăng cường thế công tựa hồ dự định lợi dụng mở màn giai đoạn làm ra một điểm gì đó nếu là không có thể lập tức giận bóng cục diện đối inter mà nói thì càng bất lợi bernie tê đội bóng mặc dù là lịch sử chiến tích đi lên giảng kỳ thật rất bình thường giỏi về đánh ngược g i cầu đậu một tý tới một cái lớn lật bàn nhưng ngươi tổng cũng phải nhìn đối thủ là ai tại inter giữa trận này sinh ác độc thời điểm diệp phong ở giữa sân cũng sẽ không nhàn rỗi hắn thích nhất cục diện lại đến một hồi một cái cắt bóng một hồi một cái đánh chặn phòng thủ bên trong động tác biên độ rất nhỏ v à chạm để inter giữa trận mấy tên tiến công cầu thủ gọi là một cái bực bội nhìn xem lấy s ở nickel cầm đầu inter giữa trận trên mặt vậy liền bí đồng dạng biểu lộ diệp phong thật là vui mà càng làm cho hắn vui vẻ tự nhiên vẫn là k i ê soát bình phong hệ thống nhắc nhở tiếc n ố i duy nhất chính là trận đấu này vì cái gì không có cái gì nhiệm vụ hoặc là đến cái hệ số gấp bội cũng tốt chỉ là bốn lần hệ số có chút chưa đủ nghiệt a nhìn trên đài interfans hâm mộ bóng đá một mực tại táo bạo vô cùng trợ uy dù là lúc này thanh â m cũng không có thay đổi nhỏ cái này đã rất hiếm thấy nhưng theo thời gian s ó i mòn mắt thấy không cách nào nghịch chuyển tranh tài inter trên trận cầu thủ ngược lại lâm vào v ũ bùn interfans hâm mộ bóng đá trở nên càng thêm táo bạo đi lên mà đúng lúc này lợi ngoài ý muốn hoặc là nói dối loạn phát sinh không biết cái nào cấp tiến vô cùng phan bóng đá đột nhiên từ nhìn trên đài hướng trong t r à n g ném đi một cái pháo hoa mặc dù chỉ ở đường biên bên ngoài nhưng trâm ngỏ pháo hoa lại làm cho toàn bộ sân bóng đều lâm vào gần như cùng bạo trạc thái thế là tại hư thanh cùng ồ não thanh â m bên、trong. càng ngày càng nhiều pháo hoa bị ném vào trong tràng lập tức để m ị ạt biến thành sương mù cùng hỏa hoa tràn ngập sân bãi bắt đầu trên trận cầu thủ còn không có để ý cũng không có trông thấy cái thứ nhất ném tới pháo hoa nhưng theo pháo hoa như là trời mưa đồng dạng bị ném vào trong tràng mọi người mới ý thức tới đến tột u cùng xảy ra chuyện gì mẹ nó phan bóng đá bạo luận á người trọng tài đầu ông ông cái này mẹ nó trăm năm khó gặp một lần h ỏ n g bét tình trạng cũng chính bị đội kịp mình thế nào cứ như vậy không may dính bất quá đang trực trọng tài chính mặc dù người tương đối ngây thơ nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn còn lập tức chấn định tới tiếng còi tạm dừng tranh tài sau đó tính cả thứ tư quan viên cùng một chỗ mau để cho song phương đám cầu thủ ra sân về phòng thay quần áo trên sân bóng là không có cách nào ngây người d i ệ p phong có chút choáng váng mặc dù hắn biết ý phan bóng đá rất điên cuồng nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn dám hướng trên trận ném pháo hoa cái đồ chơi này làm không cẩn thận nổ tung có thể dung dịch chết người a là thật nhân mạng mẹ nó không thể chơi vào chật c h ậ d i ệ p phong kéo qua chính ở chỗ này suy nghĩ pháo hoa ngắn ngủi lại sáng trói cả đời muller la lên một tiếng phản ứng vĩnh viễn so người khác chậm nửa nhịp bát đơ thuận tiện lại cho hạ l à bạ một cước đem hắn nhắc nhở sau đó mới mất mạng hướng cầu thủ trong thông đạo sông về phần còn lại mấy cái bên kia kẻ già đời căn bản không cần người khắc ô cáo già bọn hắn su cắt tị h u n g đã sớm là bản năng chạy mẹ nó so với ai khác đều nhanh về phần những cái kia inter đám cầu thủ cũng không biết bọn hắn là sớm có ứng đối kinh nghiệm vẫn là như thế nào tại cái thứ nhất diễm hỏa ném vào tới thời điểm bọn hắn liền đã biết phải nên làm như thế nào ta đi inter f a n bóng đá đều điên rồi sao không có trải qua loại chiến trận này mù lơ chính ở chỗ này rung động làm sao cũng không dám tin tưởng sân bóng bên trong sẽ phát sinh loại chuyện này mỗi cái khu vực đều có riêng phần mình khác biệt bóng đá văn hóa thật giống như tại bundesliga mỗi trận đấu tất cả mọi người biết chế tác d u n g động tê bị phổ dùng cái này đến để đội khách sợ hãi bọn hắn đều đem tinh lực đặt ở phương diện này chỉ sợ ở italia tại sân bóng bên trong châm n g ò i khói lửa cũng là bọn hắn bóng đá văn hóa đi nhưng vấn đề là các ngươi làm như vậy trước đó có phải hay không hẳn là suy tính một chút sân bóng an toàn hoặc là các ngươi trên khán đài châm n g ò i pháo hoa thì cũng thôi đi ai cho phép các ngươi hướng trong tràng ném đi cái này muốn thật băng đến đâu tên cầu thủ chuyện tia liền thật l ớ rồi tại còn lại đám cầu thủ kinh hãi không thôi thời điểm. diệp phong cũng đã đi tới l à m bên người ta cảm thấy chúng ta có thể hướng trọng tài tổ tạo áp lực chúng ta cần một cái thuyết pháp nếu như tranh tài hoàn cảnh nguy hiểm như thế như vậy chúng ta liền cự tuyệt trở lại trên trận diệp phong rất nghiêm túc đối làm đạo tuyệt không giống như là nói đùa nữa bởi vì hắn nhớ tới mấy cái mùa giải trước phát sinh sự tình đồng dạng là tại khối này sân bãi bên trên inter cùng milan cùng thành đẹp b i bên trong inter phan bóng đá liền làm một màn như thế lúc ấy thậm chí còn giống như có milan cầu thủ bị phá hoa nổ tổn thương mặc dù tại rối loạn bỏ dở sau một khoảng thời gian, tranh tài lần nữa khôi phục thật không nghĩ đến inter quần áo chơi bóng không đông tha lần nữa bắt đầu chơi mưa khói hoa đến mức trọng tài cuối cùng trực tiếp tiếng còi kết thúc tranh tài về phần trận đấu k i a kết quả cuối cùng cùng uefa là như thế nào cuối cùng phán quyết d i ệ p phong quên đi nhưng mơ hồ nhớ k ỹ inter nhận lấy không nhẹ xử phạt mới vừa vặn ra ngục các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn lần nữa phạm tội d i ệ p phong cũng không muốn nhìn thấy đồng đội mình bị nhìn trên đài ném pháo hoa nổ tổn thương tình cảnh cho nên nếu như trên trận an toàn cũng không thể c a m đoàn như vậy tranh tài đ á xuống đi cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa làm biểu lộ cũng rất bình thường nghiêm túc làm đội trưởng hắn nhất định phải tất còn lại cầu thủ suy tính được càng nhiều cũng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm do dự một chút tiếp lấy làm kiên định gật đầu mặc kệ còn lại đầu tiên đội viên an toàn phải có c a m đoan đây là tiếp tục tranh tài cơ sở điều kiện lúc này inter đội trưởng rẽ nẹt ti đi tới sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn rất xin lỗi xảy ra chuyện như vậy mặc dù ta muốn nói inter phan bóng đá đại bộ phận đều là tốt nhưng vẫn tránh không được trong đó có một ít cấp tiến phan bóng đá chúng ta rất nhanh sẽ chấn an bóng top mê sau đó để tranh tài một lần nữa tiếp tục ta hy vọng tranh tài không muốn nhận ảnh hưởng quá lớn lần nữa biểu đạt tay náy của chúng ta dẹn ẹ t tì tại thay fans hâm mộ bóng đá xin lỗi mặc dù hắn căn bản không muốn thừa nhận những cái tiêu cực đoan f a n bóng đá là inter f a n bóng đá nhưng ngươi căn bản không có biện pháp phủ nhận d i ệ p phong nhìn từ trên xuống dưới dẹn ẹ t tì hắn biết dẹ nẹt tì ý tứ lúc này nếu như tranh tài không thể tiếp tục tiến hành như vậy inter vấn đề liền nghiêm trọng thậm chí rất có thể bị phán ba không thua mặc dù bây giờ điểm số đã là hai không nhìn như cùng ba không có khác biệt lớn nhưng bị thua cầu cùng bị phán thua hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau nếu như tranh tài chỉ là gián đoạn như vậy nhiều nhất chính là một việc nhỏ xen giữa sau đó uefa cũng chưa chắc sẽ có đại thủ bút xử phạt chỉ khi nào tranh tài kết thúc ai cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề uefa coi như muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không quá khả năng cho nên rẽ nẹt ti mới có thể thối đầu bất quá lúc này b a y e n đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy b u ô n g tha inter cũng đừng nói dỡn pháo hoa đều ở trên đỉnh đầu nổ tung t hời hợt nói một câu có lỗi với là được rồi d i ệ p phong ngăn cản muốn nói điều gì làm đứng ở làm trước người rất bình tĩnh đối rẽ nẹt ti nói xin lỗi chúng ta tiếp nhận nhưng tranh tài có thể hay không chịu ảnh hưởng không phải từ chúng ta quyết định mà là từ các người f a n bóng đá chúng ta cần một cái an toàn tranh tài hoàn cảnh ta nghĩ chúng ta hẳn không phải là chiến tranh khu vực đá bóng a làm sao lương diệp phong nhẹ gật đầu biểu thị diệp phong ý tứ chính là hắn ý tứ mà rẽ n ẹ t tì sắc mặt y nguyên nghiêm túc nhưng cũng mang theo một điểm lo lắng không thể từ b ê n bên này đạt được kết quả hắn muốn rẽ n ẹ t tì chỉ có thể gửi hy vọng ở trọng tài cho nên inter đội trưởng tìm tới đang cùng uefa công nhân cũng khẩn cấp cầu thông trọng tài tổ làm tiến một bước câu thông nhìn xem đã loạn thành một bẫy inter bayern đ á n cầu thủ mặc dù chưa nói tới có cái gì cười trên nỗi đau của người khác nhưng cũng là tồn lấy không ít xem náo nhiệt t ầ m tính dù sao bây giờ gấp nhất định là inter chính bọn hắn ngồi câu cá bằng không chúng ta sẽ phòng thay quần áo đi đánh bài m ũ lơ nhãn trâu xoay động hắc hắc cười xấu xa lấy đề nghị nhưng mà như thế một cái không đáng tin cậy đề nghị thế mà đạt được đại đa số bệ ơn cầu thủ tương ứng cái này khiến làm thực sự có chút dở khóc dở cười các ngươi như thế không tim không phổi thật được không bất quá sự tình như là đã chiếu vào loại này xu thế phát triển tiếp như vậy bọn hắn chờ ở chỗ này giống như cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa còn không bằng về phòng thay quần áo nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức vô luận tiếp x u ố n g sẽ là kết quả gì bọn hắn đều không hoảng hốt về phần đánh bài giống như cũng không chậm c h ễ nghỉ ngơi đi thế là tại làm dẫn đầu dưới mọi người vui vẻ trở lại phòng thay quần áo chơi bài chơi bài móc chân móc chân vậy tao vậy tao cũng may mơn chơi đều là đầu dây bài mà không phải diệp phong từ hoa hạ mang về đấu địa chủ bằng không hắn rất có thể lặp lại hắn tại sở cốt bi kịch cũng không biết qua bao lâu diệp phong đã bởi vì thua hai ván mà ở trên mặt vẽ lên hai con tiểu trư cùng hắn đồng bọn mu lơ cũng giống như thế nhìn dị thường một người đúng lúc này uefa nhân viên công tác cùng trọng tài tổ cùng đi tiến vào phòng thay quần áo bên ngoài bây giờ phan bóng đá dối loạn đã kết thúc tranh tài có thể tiếp tục tiến hành mục đích của bọn hắn chính là để bên ơn một lần nữa trở lại trên trận tiếp tục tranh tài bất quá bọn hắn hiển nhiên đem bên ơn tưởng tượng được quá đơn giản rất dễ dàng k h ô n g chế ta tin tưởng như như lời n g ư ờ i nói bên ngoài phan bóng đá dối loạn đình chỉ nhưng rất xin lỗi ta hoài nghi đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau dối loạn rất có thể một lần nữa trình diễn lúc này vốn hẳn nên từ làm cái đội trưởng này đại biểu đội bóng phát biểu bất quá làm nhiều khi đều là một cái hảo hào thân sĩ cho nên diệp phong chủ động đứng dậy chỉ bất quá đương diệ phong nghĩa chính ngôn từ nói ra lời nói này thời điểm. trên mặt hắn hai con tiểu chư lộ ra càng buồn cười hơn uefa nhân viên công tác cùng trọng tài đều n h í u chặt lông mày sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt xin các ngươi tin tưởng tổ chức của chúng ta năng lực cùng inter câu lạc bộ đối phan bóng đá năng lực quản lý đã rối loạn đã kết thúc liền nhất định sẽ không lại phát sinh trọng tài nhìn thật sâu diệp phong một chút sau đó ngữ khí mang theo bất mãn nói nếu như là tại trên sân bóng đương trọng tài chính có được tuyệt đối quyền uy thời điểm như vậy diệp phong có thể sẽ cho trọng tài chính một cái sắc mặt tốt nhưng bây giờ là tại trong phòng thay quần áo chẳng lẽ trọng tài chính còn có thể cầu thủ trong phòng thay quần áo cho cầu thủ móc hồng bài cho nên d i ệ p phong căn bản sẽ không cho trọng tài mặt m ũ i như vậy ngươi dám cam đoan sao chúng ta có thể ra sân thi đấu nhưng ngươi nhất định phải cam đoan trên sân bóng sẽ không lại xuất hiện d ố i loạn sẽ không lại xuất hiện nguy hại chúng ta cầu thủ thân người an toàn vấn đề nếu quả như thật xảy ra vấn đề từ các ngươi đến phụ trách các ngươi có thể giao nổi trách nhiệm sao d i ệ p phong để trọng tài chính cùng uef a nhân viên công tác đột nhiên trì trệ biểu lộ rất là khó coi bọn họ đây như thế nào cam đoan bọn hắn lại không thể khống chế được tất cả inter p a n bóng đá mặc dù bây giờ trên sân bóng dối loạn đình chỉ nhưng bọn hắn cũng không dám cam đoan những cái k i a cấp tiến inter f a n bóng đá có thể hay không t ạ i tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau lần nữa bộc phát nếu như b ấ n cầu thủ thật nhận lấy thân người tổn thương bọn hắn chỗ nào có thể giao nổi trách nhiệm này nha trọng tài chính cùng uefa nhân viên công tác rời đi đội khách phòng thay quần áo cục diện bây giờ đã không phải là bọn hắn có thể n ắ m trong tay bọn hắn nhất định phải uefa các cao tầng tới làm quyết định bọn hắn mới không có nổi mà lúc này tranh tài một mực gián đoạn chậm chạp không có lại bắt đầu lại từ đầu chiếc máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá từ trong rung động khôi phục lại, đều nhanh muốn nổ tung. mẹ nó, Inter lại bạo động. Người lại, lại bạo cũng không biết qua bao lâu đương diệp phong trên mặt đáng yêu con heo nhỏ đã biến thành bốn con thời điểm trọng tài chính cùng uefa nhân viên công tác lần nữa tiến vào đội khách phòng thay quần áo Căn đã uefa đều lên tiếng liền không có biện pháp lại chơi đi xuống bằng không uefa tuyệt đối sẽ không cho bé ơn quả ngon để ăn vậy liên tiếp tục tranh tài thôi mặc dù diệp phong không quá tin tưởng lấy những cái k ê u inter cấp tiến cầu thủ nước tiểu tính chất bọn hắn sẽ c ứ như vậy từ bỏ ý đồ bất quá tổng thể tôi nói bayern c ầ u thủ bởi vì rối loạn công kích mà bị thương sát xuất cũng không cao dù sao vô luận như thế nào bayern đều đã đứng ở thế bất bại tâm tính siêu nhiên chương 474 đó là cái vấn đề tại uefa can thiệp dưới bayern đam cầu thủ đi ra phòng thay quần áo chuẩn bị trở về đấu trường bên trên dù sao uefa cho căn đoàn thi đấu sự tỉnh cũng là bọn hắn tổ chức bayern không thể phát ra thanh n m của mình nhưng lại không thể cùng uefa chân chính đối kháng dù sao cuối cùng sự tình làm lớn chuyện khó coi cũng không phải b à y ơn chỉ cần cam đoan b a ơn cơ bản lợi ích không chịu đến xâm hại liền tốt mà lúc này đại bộ phận b a ơn đám cầu thủ lộ ra rất nhẹ nhàng trên mặt thậm chí mang theo cười trộm chú ý tới điểm này diệp phong trong lòng mười phần không hiểu mặc dù cuộc tao loạn này xem như kết thúc nhưng nói thế nào cũng là thế giới bóng đá khó gặp sân bóng náo động các ngươi cứ như vậy cười đùa t í tưởng chẳng lẽ liền không thể bảo trì một chút đối cuộc tao loạn này tối thiểu nhất tôn trọng các ngươi cũng thật sự là tâm tính diệp phong biểu thị mười phần im lặng chính h ắ n cũng còn có chút nghĩ mà sợ đâu vừa rồi nếu là một cái thiêu đốt lên pháo hoa rơi tại ai trên thân cũng không phải không có khả năng đem người nổ xấu cái đồ chơi này dù cho uy lực không bằng đạn pháo ngươi cũng tuyệt đối không dễ chịu tốt là dù sao hắn đã thành thói quen với ấn tố chất thần kinh coi như bọn hắn thần kinh thôi đi nhưng khi hai đội đám cầu thủ một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu thời điểm tiếp sóng ống kính cho đến diệp phong một cái to lớn bộ mặt đặc tả lúc này tất cả chiếc máy truyền hình phan bóng đá đều không n h ì n được phun ra mẹ nó các ngươi trở lại phòng thay quần áo tranh né cuộc tao loạn này thời điểm đến tột cùng đã làm gì xin hỏi trên mặt đáng yêu như vậy bốn cái tiểu chứ là có ý、gì? phan thâm mộ bóng đá đã không nhịn được não bổ ra một trận đại hí, đám cầu thủ vừa về tới phòng thay quần áo diệp phong lập tức liền bị các đội hữu nhấn tại nơi đó sau đó một người xuất ra một cây bút bắt đầu ở diệp phong trên mặt vẽ xấu xinh xinh tại diệp phong trên mặt vẽ lên bùn cái tiểu trư tất cả f a n bóng đá đều bị diệp phong mang đi chạy lúc đầu trận này sân bóng rối loạn thấy bọn hắn đều lòng còn sợ hãi vì đám cầu thủ lo lắng không thôi nhưng nhìn diệp phong dáng vẻ đám cầu thủ chỗ nào giống như là nhận lấy tinh hãi đừng nói là p a n bóng đá liền xem như sát v á c tin đám cầu thủ đều vì vậy mà bực cười k mụ lơ rất bình thường gà tặc con hàng này sớm liền đi tẩy sạch trên mặt tiểu t r ư lại cố ý không có nhắc nhở diệp phong lúc này nhị hoa cười đến đều nhanh muốn có gắp cuối cùng vẫn là bạ đỡ cái phản ứng này luôn luôn chậm nửa nhịp ra hỏa nhắc nhở diệp phong chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình trên mặt vẽ lấy bốn cái tiểu t r ư ra sân rất có cá tính diệp phong lúc này mới đột nhiên nhớ tới sau đó mặt đều tái rồi thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu nhanh như chấp lại chui vào cầu thủ t h ô n g đạo đi rửa mặt trông thấy một màn này phèn hâm mộ bóng đá đơn giản muốn cười lên rồi mẹ nó ta liền biết diệp phong chưa từng có một cái nghiêm trình ta cảm thấy con hàng này không phải rửa mặt đi mà là kìm nén đến chịu không được đi tiểu đi liên tưởng đến trước kia bâ đơn đánh b à i tin tức ta cảm thấy vừa rồi bâ đơn nhất định tại trong phòng thay quần áo tụ chúng đánh b à i tình cảm tại bay đơn đá bóng mới là nghiệp dư hoạt động các người đám hôn đạn g kia liền không có một cái nhắc nhở ta sao thật vất vả trở lại trên sân bóng d i ệ p phong thở phì phò chỉ vào bâ đơn cầu thủ báo nổi nhưng đáp lại hắn lại là đồng đội gần như sắp muốn cười đến nguyên đ ị a lăn lộn dáng vẻ vô lương đồng đội diễm phong trong lòng t h o tái niệm hắn đã thể lần sau nhất định tìm một cơ hội cho bọn hắn trên mặt mỗi người đều vẽ lên m rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu mặc dù tranh tài thời gian không có còn lại quá nhiều kết quả nhìn cũng không có bao nhiêu lo lắng nhưng fans hâm mộ bóng đá hào hứng nhưng thủy trung tăng vọt trận đấu này nóng nảy nhân tố hiển nhiên đã vượt xa một trận bình thường tranh tài diệp phong ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua khán đài hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng inter f a n bóng đá có thể hay không tiếp tục dối loạn dù sao cái đồ chơi này lại một lần liền có lần thứ hai sau đó chính là rất nhiều lần bất quá để diệp phong có hơi thất vọng chính là inter f a n bóng đá tại lần thứ nhất dối loạn qua đi thế mà trung thực x u n g dưới mặc dù còn tại nhìn trên đài táo bạo phất cờ hò reo nhưng lại không tiếp tục hướng sân bóng bên trong ném pháo hoa trong lòng không khỏi rất bình thường buồn b ự c chẳng lẽ inter câu lạc bộ thật sự có thể rất tốt ư ớ c thúc phan bóng đá nói nhảm nếu là thật có thể rất tốt ư ớ c thúc phan bóng đá như vậy thì không có lần đầu tiên mưa khói hoa cho nên d i ệ p phong từ đầu đến cuối nghi hoặc không hiểu bất quá đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm ở chỗ bay ơn cuối cùng tại sân khách toàn thắng inter hoàn mỹ báo thủ tranh tài cuối cùng thời điểm gồm tiếp vào làm truyền bên t r o n đánh vào một hạt đánh đầu đem so với phân sửa thành ba không cũng khóa chặt thắng cục đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm nhìn trận đấu này dù cho nhìn không phải rất bình thường chịu thua nhưng trong lòng lại thua tâm phục khẩu phục hai chi thực lực tương đương đội bóng tranh tài lấy được kết quả gì đều là có khả năng nhưng từ tranh tài xem ra inter cùng bệ ơn ở giữa đã có không nhỏ thực lực sai biệt cái này cùng bên trên mùa giải tranh tài lúc hoàn toàn khác biệt hiện tại sân nhà thua một cái ba không như vậy đi đến sân khách không nói có thể hay không lập bàn nếu là thua so cái này lại thảm kia inter liền thật một điểm mặt mũi cũng không có hiện tại inter đã một chân bước ra trang tí onlit bắt cường đại môn cơ hồ đã xác định bị đào thải trừ phi phát sinh một chút không thể đối kháng nhân tố mới có thể để inter lập bàn t ỷ như đến ali ẩn sân bóng bay ơn f a n bóng đá bạo động chấn ăn đều chấn ăn không được loại kia bởi như vậy tranh tài liền có thể sẽ bị phán thua đến lúc đó inter cùng bê ơ n chẳng phải là lại về tới cùng một hàng bắt đầu đương nhiên cái này rất bình thường ý n g h i háo huyền cho nên hiện tại inter đ á m cầu thủ rất bình thường Người h ả i vệ miệng quán quân thân phận để bọn hắn trên người áp lực càng nặng tại s ắ p bị đào thải bị loại thời điểm trong lòng của mỗi người cũng không dễ chịu bất quá cùng inter đ á m cầu thủ vệ phải khác biệt tại m ỹ a sân bóng thắng trận bê ơ n đ á m cầu thủ đã bắt đầu không hề cố kỵ trắng trận chúc mừng thu này báo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đáng ra trắng trận chúc mừng một phen diệ phong cùng các đội hưu ôm ấp lấy hô to kêu to c ù n loạn mỗi người trạc thái đều là giống như điên dại đi ố với nói, chiến lại Bayern bọn bắt mang nghĩa sân cường hắn sông mà một quân khách kết khoảng thúc, cách đã ý cường, quán xuống sân bóng thời điểm bayern đam cầu thủ có còn chủ động đi an u ổ i một p h e n quen biết inter cầu thủ bất quá diệp phong liền không có tất yếu làm như vậy dù sao inter trong đội cũng không có hắn tương đối quen thuộc hắn hiện tại càng hiếu kỳ trận đấu này thua cầu lại thua người inter sẽ ở sau trận đấu tao nộ đáng sợ cỡ nào dư luận phong bạo gần nhất mấy cái mùa giải ngoại trừ bên trên mùa giải inter dũng đoạt c h a m p i o n s l e a g u e bên ngoài inter cũng không có vượt qua cái gì tốt thời gian đầu tiên là tại milan đẹp bị bên trong pháo hoa rối loạn thật giống như trận đấu này bất quá có vẻ như hậu quả s o trận đấu này nghiêm trọng hơn trực tiếp bị phán án một cái ba không sau đó chính là cùng valencia sân bóng đánh lộn đánh cho gọi là một cái thảm liệt cho tới hôm nay lại cùng bận ơn tại c h a m p i o n s l e a g u e trong trận đấu tới một hồi pháo hoa rối loạn có thể nói c h a m p i o n s l e a g u e đơn giản cùng inter xung đột cũng không biết sau trận đấu uefa sẽ như thế nào xử phạt inter nếu như tranh tài không có trung đoạn còn tốt nhưng trận đấu trọn vẹn bên trong gậy mất vượt qua 20 phút đó căn bản không có cách nào bàn giao một trận toàn thế giới g i i bóng đá đều trú mục tranh tài phát sinh ác liệt như vậy sự t ì n h đối với trí tại mở rộng trang t i onlit hình tượng uefa tới nói sợ rằng sẽ vô cùng nổi nóng đương nhiên nếu như inter mi lan quan hệ xã hội năng lực xuất sắc lời nói còn có thể để xử phạt nhẹ hơn như vậy một chút nhưng nếu là inter không có gì làm vậy thì chờ lấy uefa trọn phạt đi quả nhiên tại bên rời đi ý thời điểm dư luận liền đã ở thế giới giới bóng đá ấp ủ bộ phát đủ loại phê bình cùng chỉ trích toàn bộ chỉ hướng inter để inter toàn bộ ở vào một loại bấp bênh bên trong mặc dù bayern cũng là người trong cuộc một trong nhưng bọn hắn cũng đã hoàn toàn không liên quan đến sự việc chính là đóng vai một cái xem náo nhiệt nhân vật trên thực tế đối với inter bayern đã rất bình thường đủ ý tứ nếu như lúc này bayern lại thêm mắm thêm mối pha trộn một chút đoán chừng inter tâm muốn chết có cuối cùng uefa đối inter xử phạt diệp phong không có quá chú ý mấy ngày sau chỉ là nghe các đội h ư u nói chuyện phiếm lúc nhắc lên giống như bị phạt một số tiền lớn sau đó tương lai ở rô chiến trong trận đấu inter mấy cái sân nhà nhất định phải sân chống nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng nhưng xử phạt cũng tuyệt không nhẹ c ũ n g k h ô n g phải Diệp, diệp phong cùng đánh liên hệ gì. Nhưng lúc này g h u trong lòng hắn của đây dô ben u n bực, cái vì gì j o đối diệp phong mời lại như thế long trọng thậm chí là ngay trước toàn đội mặt rất bình thường thành khẩn mời diệp phong đi tham gia tiệc tùng diệp phong đều có chút muốn sờ sờ j o ben đầu nhìn xem hắn có phải hay không phát sốt cháy hỏng sữa đầu góc bất quá cuối cùng diệp phong vẫn là quyết định đi tham gia tiệc tùng dù sao hắn cũng không lo lắng j o ben xảy ra cái gì yêu thiêu thân lại nói có chơi chẳng lẽ còn không tốt sao cùng lắm thì tại tiệc tùng bên trên không để ý j o ben là được rồi chính ta chơi mình trọng yếu nhất chính là hắn rất muốn biết j o ben làm đối tiệc tùng có thể hay không rất có ý tứ dù sao trước đó j o ben đều cùng bọn hắn không chơi được cùng nhau đi tại sống về đêm phương diện đều làm ì n h chơi mình có lẽ hắn có cái gì mới ý tưởng cũng khó nói ngươi muốn coi chừng nếu là tên kia tại tiệc tùng bên trên cho ngươi hạ dược sau đó vua tới ngươi bất nhã chiếu vậy thì có ý tứ ạ lạ bà nhắc nhở lấy diệp phong hắn cùng diệp phong ý nghĩ không sai bị lắm luôn cảm thấy joe ben muốn gây sự tình hắn bất nhã chiếu có người nguyện ý nhịn bà đờ bị môi ồm mộng đường lưu tinh lại một mực tại khuyến khích lấy diệp phong hy vọng diệp phong cùng hắn cùng nhau đi được rồi liền đi xem một chút đi nếu là thật có phiền phức cùng lắm thì chúng ta cùng rời đi diệp phong cuối cùng trần một nói kết thúc một ngày huấn luyện về sau đ á m cầu thủ riêng phần mình lái xe rời đi xe tận nạ đường cái nếu như là thường ngày như vậy bọn hắn liền ai về nhà l ấ y nhưng bây giờ một loạt xe sang trọng lại là lái về phía mục đích giống nhau địa dỗ ben thuê tốt biệt thự h ắ n tiệc tùng sẽ ở nơi đó cử hành đến mục đích vừa mới đi vào biệt thự diệp phong liền gửi được một cô đại chúng hóa hương vị biệt thự bố trí được rất có tiệc tùng không khí nữ hải nhi nhóm đã bắt đầu nóng tràn g tử nhưng mà cái này tiệc tùng lại thật có chút đại chúng hóa thật giống như diệp phong đã tham gia rất nhiều tiệc tùng trung pi trung cụ không có đặc điểm nếu quả như thật chỉ là uống chút rượu sau đó cùng nữ hải tử hành vi phong túng kia giống như cũng không có ý gì vốn cho là joe ben sẽ chơi đến rất có hoa văn nhưng bây giờ xem ra d i ệ p phong là thật có chút thất vọng nói thế nào ngươi cũng là từ hà lan tới hà lan là như vậy mở ra địa phương ngươi liền không thể đem t h i ệ t tùng khiến cho không bị cản trở một điểm có đặc điểm một điểm bất quá cùng diệp phong cao mày khác biệt nhị hoa bọn hắn ngược lại là vô cùng hưng phấn hận không thể lập tức xông vào trong sân cùng nữ hải tử làm cùng một chỗ n à y tấm chưa thấy qua việc đời dáng vẻ diệm phong đều chẳng muốn đi nói bọn hắn để bọn hắn tự do hoạt động mấy người vui chơi đi tìm nữ hải tử diệp phong một người bưng nước trái cây ngồi xuống một bên mà lúc này làm tiệc tùng chủ nhân dẫu ben lại tìm tìm tới diệp phong sau đó ngồi xuống diệp phong bên người làm sao t r ứ n g mắt những này sẽ ưu ô mô đen dẫu ben n h ạ o báng đạo nói với diệp phong nói ngự a khí thật giống như giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách đồng dạng diệp phong phủi d ẫ ben một chút sau đó có chút tức giận ngươi tiền không tốn đúng chỗ tự nhiên sẽ ưu ô mô đen chất lượng không cao ngươi làm sao lại như vậy keo k ị đâu dẫu ben kinh ngạc nhìn kỹ một chút du tàu tại biệt thự sẽ u ô mô đen nhóm sau đó lại nhìn một chút diệp phong đừng đề cập ăn nhiều kinh ngạc. vậy ngươi yêu cầu thật sự là quá cao ta cũng không thể tìm một đám a n g e lina joli e tới đi theo j o ben những này sẽ ủ ố mô đen chất lượng kỳ thật rất tốt mình nếu là chơi hoàn toàn có thể tiếp nhận tốt ta ta liền biết ngươi phẩm vị không được d i ệ p phong đứng môi nhún nhún vai nói bất quá lúc này j o ben lại ngồi thẳng thân thể sau đó xoay đầu lại nhìn xem diệp phong nhìn hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói cảm ơn ngươi ta biết chúng ta trước đó có mâu thuẫn nhưng ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở sợ n ị c h đờ trước mặt vì ta chỗ dựa cái này khiến ta rất có cảm xúc có lẽ ta trước đó rất nhiều nơi làm được không tốt bất quá ta cũng đã nhận thức được điều này hy vọng chúng ta ở giữa sau này có thể tại trên sân bóng hào hào hợp tác trên sân bóng cũng ngồi không tệ bằng hữu tựa như ngươi cùng mưu lơ ạ lạ bạ bọn hắn đồng dạng dô ben để diệp phong nhịn không được vào đầu hắn là thật không nghĩ tới dô ben sẽ nói như vậy làm bằng hữu có phải hay không có chút hí ngươi thật quên chúng ta trước đó là thế nào kém chút làm đúng không tốt ta nhìn xem dô ben ánh mắt chân thành cùng biểu lộ diệp phong liền biết dô ben không có nói láo chẳng lẽ hắn thật vẹn vẹn bởi vì chính mình tại cùng inter trong trận đấu vì hắn phía trước đồng đội trước mặt chỗ rửa mà cảm động như vậy mình muốn hay không tiếp nhận đâu đó là cái vấn đề chương bốn trăm bảy mươi năm đứng đầu bảng đại chiến lại tới d o u ben hành vi để diệp phong cảm thấy lẫn lộn thấy thế nào d o u ben cũng không giống là một cái tùy tiện cải biến mình tam con người chẳng lẽ cũng bởi vì mình tại cùng inter trong trận đấu vì d o u ben chống một lần e o hắn liền cải biến diệp phong thủy chung là không tin mà nhìn thấy diệp phong h ầ nghi biểu lộ dâu e n chỗ nào không rõ diệp phong suy nghĩ trong lòng đâu rất gấp nói ta là thật cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu không nói còn lại nếu như chúng ta ở đây càng thêm mạnh phối hợp thiên tài cùng thiên tài ở giữa cọ sát ra hòa h ò a như vậy cái nào đối thủ có thể đỡ nổi chúng ta sung kích nghe thấy j o ben diệp phong nhịn không được mồ hôi một cái tình cảm nói nửa ngày ngươi liền vì nói ngươi là một thiên tài à. như thế quả nhiên phù hợp ngươi nhất quán bản thân phong cách tốt ta mặc kệ như thế nào nếu như có thể ít một chút phiền phức cũng là tốt rốt cục diệp phong gật gật đầu có chút qua loa đường bất quá j o ben lại mặt lộ vẻ vui mừng hắn biết mình trước đó cùng diệp phong mâu thuẫn lớn như vậy lại thế nào khả năng một câu liền hóa giải được đâu đây chính là một cái rất tốt bắt đầu mà không sai xin tin tưởng đây chính là một cái tốt bắt đầu ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành hảo bằng hưu hôm nay mời tận hưng chơi dỗ ben hưng phấn vô cùng đường nhưng mà lúc này diệp phong trong lúc biểu lộ lại mang theo một điểm xem t h ư ờ n g liền cái này người cái này tiệc tùng có thể để cho ta chơi đến tiến hành mới là lạ, lạ bất quá diệp phong cũng không có quá nghiêm khắc cái gì dù sao j o u bên đẳng cấp thấp như vậy tìm không thấy cái gì có ý tứ cách chơi cũng không thể g ỡ c h r á c nhiều ngươi cũng không thể yêu cầu mỗi người đều cùng có thể đuổi theo mình tiết tấu đi thật giống như mình vừa đi sờ cốt không bốn thời điểm là cỡ nào thuần khiết một thiếu niên cuối cùng không phải cũng là bị sờ cốt không bốn xấu tiểu tử quân đoàn cho làm hư rồi muốn bồi dưỡng một người thói quen tốt khả năng không quá dễ dàng nhưng học cái xấu thật là vừa ra trượt sự t ì n h đương nhiên ban đêm diệp phong chơi một cái r ụ c cầu bất mãn bất quá m u lơ bọn hắn ngược lại là chơi đến rất bình thường tận hứng làm chủ nhân dâu b n biểu hiện không tệ chí ít so với trước đây không có như vậy không thích sống ch Đương đến người chơi nhiên, tùng cũng không thể chơi đến quá khủng, thể tiệc mọi quá dù sau o mùa m nhanh giải đã ố n tiến hành đ ế n cùng sau b n vọt g i a i mọi người thái đoạn, đoan đầu loạn. trạng cũng cần cam đoan trạng thái của mình, không cam làm của Lúc a thể quá b y n nhân viên liền có chút giật gấu và vai. nếu là lại phong túng đến quá phận, chút thất và vai, giật lại bại là có gấu quá t r o n g gang tấp cũng không tấp phải lại à không có khả năng. Bayon có đó, Sau l muốn đứng trước một trận đại chiến vẫn là bundesliga đứng đầu bảng đại chiến lần trước đem sở cốt bốn một cất từ bảng điểm số vị trí thứ hai đ á lên xuống tới dortmund như vậy thượng vị rốt cục vượt qua sở cốt bốn xếp tại bảng điểm số vị trí thứ hai mà một vòng này bayern đối thủ chính là tuổi trẻ đại hoàng phong bù mở lệ bề e d o r t m u n d trước mắt hai chi đội bóng ở giữa có tám phân t r i n h lệnh tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại thật nhiều vòng tình huống d ư ớ i d o r t m u n d cũng không phải không có lật bàn khả năng phải biết bayern phân tâm tạ i tram tí -Ti olive tinh lực không cách nào tập trung mà lại đội bóng b ă n g ghế chiều sâu cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy mà d o r t m u n d chuyên tâm thi đấu vòng tròn đội hình lại lấy tuổi trẻ cầu thủ làm chủ tại thể năng phương diện là mạnh hơn so với bayern cũng càng lợi cho mùa giải cuối bắn gọn cho nên tại sơ có không bốn mức bỏ bảng điểm số vị thứ hai đưa về sau đội mân liền bị cho rằng là có khả năng nhất khiêu chiến bayern đội bóng lúc trước dư luận không khí liền bị xào đến lửa nóng trận này đứng đầu bảng đại chiến cũng đốt lên tất cả f a n bóng đá k í c h t ỉ n h quyết đấu đỉnh cao hết sức căng thẳng bundesliga quán quân chiến nâng lên trình diễn đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ kiếm chỉ b a y e n ý muốn l ậ t tung b a y e n thống trị cường thế b a y e n bảo vệ vinh quang muốn đoạt lại vứt bỏ quán quân cờ l ố t cùng cờ linzman hai vị tuổi trẻ huấn luyện viên quyết đấu một đợi mới huấn luyện viên trưởng nhân vật thủ lĩnh vương tọa chi chiến có xem trọng b a y e n cũng có xem trọng đội mân dù sao làm sao náo mặc dù đối trận đấu này cũng mười phần coi trọng nhưng thật xa xa không đạt được trận đánh lúc trước inter thời điểm trạng thái không sai đối bayern mà nói t r a m t i o n l i a thật xa so với trong nước bundesliga trọng yếu mặc dù đã liên tục hai cái mùa giải vô duyên bundesliga qua u â n nhưng lại sẽ không có người cảm thấy bayern thật không phải là bundesliga bá chủ hình tượng của bọn hắn đã sớm thâm căn cố đế cho nên bayern mục tiêu vĩnh viễn không có khả năng chỉ là bundesliga bọn hắn muốn nhất khẳng định là t r a m t i o n l i a mà lại mặc dù d o r t m u n d hiện tại biểu hiện được hoàn toàn chính xác rất bình thường cường thế nhưng này cũng là chỉ có thể là so ra mà nói tại bayern trước mặt tất cả bundesliga đội bóng đều chỉ có thể thu lên bọn hạ cánh thành thành thật thật d o r t m u n d cũng không ngoại lệ mà lại rất nhiều người cảm thấy d o r t m u n d mục tiêu kỳ thật cũng không nên là bayern mà hẳn là sở cốt không bốn cùng lẹ v ờ cơ sen phải biết ngoại trừ bất ân tại bảng điểm số bên trên nhất kỷ tuyệt trần còn lại ba tri đội bóng t r ê n lệch cực kỳ bé nhỏ khả năng một vòng đấu về sau xếp hạng biến hóa đã kinh thiên suối đất tre bundesliga không có mùa giải chỉ có ba cái tham gia trang t onlit danh l ạ c h nếu là sơ ý một chút xếp tại vị thứ tư như vậy hạ mùa giải trang t mà không đến mức bị đá ra trước ba vô luận sơ có không bốn vẫn là lever c u s e n đều không phải đèn đã cả dầu tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm diệp phong cứ như vậy tỏ thái độ qua bay hơn khả năng không phải đ á t mân trực tiếp đối thủ cạnh tranh mặc dù thoạt nhìn là đứng đầu bảng đại chiến nhưng cái gì là đúng nghĩa đứng đầu bảng đại chiến chân chính đứng đầu bảng đại chiến là loại kia người nào thắng cầu a i liền có thể ngồi vào đứng đầu bảng tranh tài nếu đ á t mân thắng bọn hắn có thể xếp hạng bảng điểm số vị thứ nhất sau hiển nhiên không thể đót mân kỳ thật càng hẳn là đi cân nhắc như thế nào tại tại sở có không bốn cùng l e v e r k e s e n đang dây dưa chỗ hết tài năng bảo trụ mình trang đi onlit tư cách nếu như các ngươi cưng răn muốn lý giải như vậy đổi một cái thuyết pháp cũng được đó chính là đót mân còn chưa có tư cách cùng bờ ơn tranh phong d i ệ p phong rất bình thường p h á c h lối mặc dù trong lúc nhất thời để rất nhiều f a n bóng đá có chút không thể chứng nhưng xoay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ thật đúng là đạo lý này đót mân cường thế nhưng bờ ơn càng cường thế nhìn xem phân tâm tại euro thời gian chiến tranh đợi bờ ơn thành tích đi ý nguyên muốn hất ra đót mân rất xa nhìn giống như đót mân có lật tung bờ ơn khả năng diệp phong nói không có chút nào khoa trương đương nhiên diệp phong cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng đầu tiên biểu thị bất mãn chính là đốt mân một phương b a y e n cũng không phải là không thể chiến thắng từ thực lực đến phân tích b a y e n hoàn toàn chính xác mạnh hơn chúng ta nhưng chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận chiến thuật của chúng ta liền rất bình thường khắc chế b a y e n chúng ta sẽ để cho b a y e n ở đây bên trên không biết làm thế nào hy vọng tranh tài lúc kết thúc diệp phong còn có thể cười được đi ta cũng không cảm thấy năm phân là một cái cỡ nào lớn trên lệch có lẽ hai vòng sau cuộc tranh tài chúng ta liền đã lại vượt qua cũng khó nói cờ lốc đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm l à như thế đối truyền thông tỏ thái độ phóng viên kinh ngạc hỏi rõ ràng là tám phân vì cái gì ngươi nói các ngươi ở giữa có năm phân tranh l ệ n h cờ lốc lập tức lún núi bay một bộ đương nhiên dáng vẻ nói trận đấu này về sau chẳng phải còn lại năm điểm mà phóng viên k é m chút khúc n ả o cái này mẹ nó thật sự là một cái so với một cái phách lối à. thế là tại dư luận lửa nóng bên trong hai đội cầu thủ thật to nước bọc chiến tại tranh tài phân ra thắng bại trước đó giống như trước muốn phân ra ngoài miệng thắng bại đồng dạng nhưng mà đến trong trận đấu lại là không ai từng nghĩ tới ra tay trước người thế mà lại là sân khách tác chiến bóc mân t ạ ba lan tiền đạo cầm tới bóng ra sau tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo thi bắn đưa bóng đưa vào bờ ân cầu môn đốt mân sân khách một cầu giành trước nhìn xem đốt mân cầu thủ tại ali ẩn sân bóng không chút kiên kỵ chúc mừng diệp phong nhịn không được nhớ mày phải cẩn thận quả bóng này mặc dù có một chút vận khí thành phần nhưng không thể phủ nhận là hôm nay đốt mân đã phát liền rất có tính nhắm vào cao vừa ị bức bách, bản BN bay bóng tác chóng kích, công chỉ căn cho công cơ càng đoạt động tại, tiếng tuyệt trệ, nhất một nhanh phản không không hiểu khói hội. Hiện tại, bay mới là càng nhiều chủ động không chế bóng một phương. ơn am mới là v rồi b a y e n mấy lần liền rất bình thường bị động d i ệ p phong mặc dù ở giữa sân tòa trấn nhưng nốt m g â n loại này khoái công bên trong nhanh chóng thông qua giữa trận cách làm để hắn tại phòng thủ bên trong tác dụng cũng hạ xuống thấp nhất n h ì n không được nhìn về phía bên sân cờ l ố t d i ệ p phong ngầm toàn một câu quả nhiên có, có chút tài năng trái lại ở đây bên cạnh ra vẻ chấn định cờ l i n m a n diệm phong đều không muốn nói thêm cái này bao cỏ cái gì cờ l i n z m n cùng cờ lốp so sánh tốt ta diệp phong ngược lại là cùng gờ d ầ cờ giúp có như vậy một chút quan hệ lúc trước đồng thời nước đức đội danh sách lớn bên trong cái này biệt danh đại thập tự biên phong thành công nhập đây biến thành diệp phong đội tuyển quốc gia đồng đội cho nên hai người cũng là xem như q u a n thuộc diệp phong tức giận nhìn đại thập tự một chút nhìn không được niết miệng nói thật giống như b ắ t mân dẫn bóng cùng người có quan hệ gì đồng dạng quay đầu diệp phong ngay tại đại thập tự cầm b a n g thời điểm gọn gàng đánh nga hắn ngươi vẫn là câm miệng ngươi lại đi nói đến lần này đót mân đội hình thật là không tệ chỉ là nước đức tuyển thủ quốc gia liền có mấy cái h e l o s vân bender gtze gdô kuzut lại thêm một loại thực lực phái cầu thủ đánh ra thành tích bây giờ kỳ thật cũng không tính ngoài ý mớn bây giờ muốn chiến thắng đót mân thật đúng là không có đơn giản như vậy cần tốn nhiều sức lực hơn nửa hiệp phút thứ mười lăm tại bâ n tổ chức thời điểm tiến công diệm phong đầu tiên là triệt thoái phía sau một phen liên tục hai lần vì đồng đội làm sao tưởng đột nhiên một cái quay người trở về chạy hướng phía đót mân nửa tràng đánh tới sa hìn không kịp cùng phòng chỉ có thể đem diệp phong giao cho sở vận bẹn đờ người có thể ngăn được ta diệp phong xông về trước thời điểm nhịn không được đối cùng lên đến sở vận bẹn đờ nói đốc mân giữa trận không có trả lời cắn răng tiếp tục đi theo diệp phong hắn biết phòng thủ diệp phong không có dễ dàng như vậy căn bản dung không được một điểm kinh thường bất quá hắn vẫn có chút đánh giá thấp diệp phong hiện tại lực c h u n g kích xông qua nửa tràng tiếp vào di bơ di chuyền bóng về sau diệp phong lập tức dấm cầu một cái dừng lại để bắn vọt bên trong sở vận b ẹ đờ có chút ham không được xe bất quá tại sở vận b ẹ đờ thật vất và phanh lại sau xe diệp phong nhưng lại lực bộ phát toàn bộ triển khai nguy hỏa t i ễ n đồng dạng lao ra ngoài vội vàng không kịp chuẩn bị sở v â n b n Đờ không cùng được diệp phong bước chân bị bỏ lại một cái thân vị thấm kêu một tiếng không tốt sở v â n b n Đờ biểu lộ vô cùng kinh hãi lần này muốn h ỏ n g việc diệp phong tốc độ tuyệt đối không chậm dù cho còn không thể cùng r ơ i bóng đá đỉnh cấp khoái mã so sánh nhưng hắn dẫn bóng tốc độ tại hai hạng kỹ năng ra chỉ dưới cũng v ừ a xa phổ thông cầu thủ sở v â n bnnnn chính là đ u ổ i không kịp lại thêm diệp phong thân thể cũng rất bình thường xuất sắc dù là sở vấn b n n n đuổi theo chỉ cần dùng thân thể gắt gao đem hắn kẹn tại sau lưng sờ vấn bn ngoại trừ phạm lỗ đem sở vận b ẽ nơ đ bỏ lại đằng sau về sau diệp phong tiếp tục cao tốc hướng về phía trước d i n bóng chẳng mấy chốc sẽ vọt vào đ ố t mân uy hiếp khu vực nhìn trên đài b ơ n phan bóng đá đã không nhịn được kích động lên mỗi lần diệp phong trước t r ê n vào đều sẽ cho bọn hắn mang đến vô hạn kích tỉnh lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ hâm mô đi lên đối mặt diệp phong quốc gia này đội đồng đội hâm mô trong lòng là phi thường không tình nguyện hắn tự nhiên rõ ràng diệp phong lực trùng kích mạnh bao nhiêu hắn chưa hẳn có thể ngăn được bật hết hỏa lực diệp phong nhưng không thể chính mình ở một bên xem náo nhiệt để diệp phong như vào châu không người đi mà lại hâm mô rất bình thường náo h tâm chính là so với phòng thủ những người khác tại phòng thủ diệp phong thời điểm hắn nhất định phải sánh được đi mà lại muốn đỉnh ra vùng cấm địa bởi vì diệp phong sút xa năng lực quá mạnh thậm chí có thể nói diệp phong có thể tại giới bóng đá có được bây giờ địa vị hắn trọng pháo sút xa đều không thể bỏ qua công lao nếu là không chống đi tới diệp phong tại vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp tới một cước trọng pháo vậy ai có thể chịu được chỉ có thể không cho hắn trọng pháo ra chân nếu không ra chân về sau còn muốn ngăn cản liền đã không thực tế chẳng lẽ còn có thể sử dụng thân thể đi cản ngẫm lại ô hữu ra sân đi đến bây giờ đều vẫn là một cái mặt nạ hiệp cho nên hâm mô không thể không bất đắc dĩ đỉnh ra vùng cấm địa nhưng lại tại hâm mô bước ra vùng cấm địa tuyến một n y mắt d i ệ p phong khỏe miệng cũng đã nhét lên một vòng đ ư ờ n gong hắn biết do hậu vệ nhóm đối với mình phòng thủ sách lược hâm mô cũng sẽ không ngoại lệ không phải liền là muốn để phòng mình trọng pháo doanh cánh cửa m à nhưng các ngươi thật coi là ta sẽ chỉ trọng pháo vừa rồi liền đã quan sát được các đội hữu vị trí chạy mặc dù d i ệ p phong sông đến rất nhanh nhưng không nên quên tại b a y e o n trước trận bắn vọt tốc độ không thể so với diệm phong chậm cũng là có vô luận di bơ di vẫn là jo ben v u n g r a chân bắn vọt tốc độ cũng sẽ không chậm lại thêm luôn luôn đẻ vào phía trước nhất gồm cùng muller bayern phản kích tốc độ cơ hồ không a i bằng đốt mân khác nhất danh hậu vệ trung tâm su bộ tiệc bị gồm mang đi nhỏ trong cấm khu cơ hồ chính là trồng không. mà lúc này dô ben cũng đã như là như u linh hất ra cùng phòng hắn đốt mân cầu thủ dết tiến vào nhỏ vùng cấm điệp giao giải phâu cho khe d i ệ p phong không có chút do dự nào một c ư ớ c tiêu hồn chọc khe cầu đưa đến dô ben trước người trực tiếp để cầm tới bóng ra dô ben tạo thành đơn đào cục diện toàn bộ ali ẩn sân bóng trong phút chốc liền đã sôi trào chừng bốn trăm bảy mươi sáu ta diệm phong bỏ tiền t vị. sau đó sự tình nước chạy thành sông không cần phải suy nghĩ nhiều dù là dâu ben không phải một cái chính phái tiên phong nhưng dạng này đơn đao cũng sẽ không sai lầm dễ dàng đem bóng ra đưa vào đ ố t mân cầu môn điểm số trong phút chốc đã bị sửa một h ô n g b a y e n tại alien sân bóng g i à n h trước ẩm vang buộc phát alien bên trong joe ben một tiếng như dã thú c h u lên bắt đầu điên cuồng bắn gọn sự kích động kia đơn giản thật giống như tại h ậ t cục trong trận chung kết lấy được d â n bóng b a y e n đam cầu thủ cũng là vô cùng hưng phấn hướng phía joe ben phương hướng phóng đi chuẩn bị cùng một chỗ chúc mừng mặc dù trước đó joe ben nhân duyên một mực không tính quá tốt nhưng đến trên trận mọi người chính là chiến hữu chỗ nào còn sẽ có tư nhân tình cảm xen lẫn h u ố chi mọi người cũng có thể nhìn ra joe ben cải biến không nói những cái khác lần này tiệc tùng liền rất bình thường có thể nói rõ vấn đề ân tiệc tùng bên trên xe hủ ốm mô đen chất lượng cũng không t ệ lắm diệp phong ngược lại là không có p h ó n g tới j o ben mà là tại nguyên đ ị a nắm chặt lại nắm đấm phát tiết một chút kích động cảm xúc mặc dù trợ công không bằng dẫn bóng cậy tiền nhiều nhưng bóng đ ã không phải một người trò chơi húng hồ tại không cách nào dẫn bóng thời điểm cầm một cái trợ công không phải cũng là đắc ý bất quá diệp phong không đi tìm j o ben không có nghĩa là j o ben sẽ không tới tìm diệp phong ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng một phen về sau j o ben lại chuyên môn chạy hướng về phía diệ phong trợ công ngươi truyền bóng quá mẹ nó đẹp đơn giản giống như để cho ta gặp hộp đêm bên trong nóng nhất cây cô nàng bất quá còn không phải dô ben ôm đến diệp phong diệp phong đã căm ghét đem hắn đ ẩ y ra cút vẫn là trước sau như một không thể mặt Joe ben đương nhiên cùng trước đó khác biệt hiện tại diệp phong trạng thái càng giống như là cùng huynh đệ đang nói đùa Joe ben nghe thấy được kia quen t h u ộ c cút lập tức liền có cảm giác có bên trong mùi vị hắn một mực rất bình thường hâm mộ Joe ben cùng nhị hoa mấy người bọn hắn tình cảm dù sao bọn hắn là từ đào tạo trẻ cùng nhau lớn lên hâm mộ cũng hâm mộ không tới bất quá dô ben hiện tại cả cả cả cảm thấy diệp phong đối mặt mình vui cười giận mắng. l i ê n thật cùng bọn hắn ở chung lúc trạng thái đồng dạng dù sao j o u b e n tại trong phòng thay quần áo nhưng không có hiếm thấy đến mấy người đem diệp phong nhấn đập lên mặt đất đánh tơi bời đừng nhìn đây là mắng nhưng đây là huynh đệ ở giữa mắng chửi giỏi lắm bất chi bất giác j o u b e n đã có chút hướng phía jun e mở m phương hướng phát triển điểm số bị sửa hiện tại khó chịu nhất nhất định là rót mân người trên trận rót mân đám cầu thủ biểu lộ mang theo kinh hãi cứ như vậy bị d ẫ n bóng trên tâm lý trong lúc nhất thời là rất khó tiếp nhận rõ ràng bờ đơn cũng không có chiếm quá nhiều ưu thế ngược lại là đốt mân trước trận ép sắt càng có uy hiếp nhưng trong nháy mắt một lần khoái công liền để b ơ n lấy được dẫn trước thời gian dài như vậy liệu mạng giống như đều thành vô dụng công diệp phong đột nhiên trước chen vào quá có uy hiếp càng đáng sợ chính là trước chen vào sau hắn không chỉ có thể mình xuất ôn cũng có thể dùng chọc khe trợ công đồng đội để cho người ta không mỏ ra s á o lộ của hắn khó lòng p h ò n g bị trước mắt ở thế giới rơi bóng đá diệp phong chọc khe cầu mặc dù không bằng hắn chọc pháo ven cánh cửa đồng rạng đi ra ngoài nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng trước mấy chuyên môn làm ra c h ọ khe tuyển tập bên trong hắn là nhất định trên bảng nội danh dù sao lấy một cái toàn năng giữa trận thân phận cầm bân des liga dạy vàng cầm v ư ợ t c ụ p dạy vàng cũng đã là trên thế giới này tối không không thể tưởng tượng nổi sự tình như vậy lại nhiều một cước giao giải p h ấ u cho khe giống như cũng không có gì lớn cùng trên trận dortmân cầu thủ kinh hãi khác biệt bên sân dortmân huấn luyện viên trưởng cờ lốp sắc mặt liền có chút khó coi dortmân cùng bâ a ơn không giống mặc dù dortmân trước mắt xếp hạng bảng điểm số vị thứ hai nhìn có s u n g kích quán quân khả năng nhưng bọn hắn cùng bâ a ơn nội tình t r ê n lệch vẫn là rất lớn từ chiến thuật phong cách đi lên giảng b a y e n hy vọng chính là dẫn đầu lấy được dẫn trước sau đó lấy nhỏ hơn tiêu hao thắng được tranh tài. Bất quá dù cho bệ ơ sau sau nên lạc hậu cục diện như vậy tuyệt đối là cờ lốp không hy vọng thấy nhất nhất là đối thủ vẫn là bên dạng này vương giả chi sư hiện tại đốt mân liền rơi ở phía sau bọn hắn thắng trận sát xuất đã giảm xuống một mảng lớn sau đó tranh tài dù là cờ l ố nhất lại không nguyện ý Cũng chỉ có trước h thủ thể nghịch ể để để điểm chuyển đám đề đều mô cầu có quy tỷ t lên, san số số a Linzmann n cùng cờ lốt sắc mặt ngăm đen、so、sánh, răng không h vách cờ thì tài. lốt mặt một mặt Mà biểu lộ không nói cờ sắc sắc cờ lộ so đ dễ ý, ợ c vui vẻ. t r ư mắt dư luận phổ biến sẽ đem hắn cùng cờ lốp đánh đồng nói bọn hắn là bundesliga giới bóng đá xuất chúng nhất huấn luyện viên bất quá cờ linzmann lại không cho là như vậy hắn cảm thấy cờ lốp hoàn toàn không có cách nào cùng mình đánh đồng mình thế nhưng là chấp giáo qua nước đức đội tuyển quốc gia hơn nữa còn đem nước đức đội mang vào vật cục tứ cường mình tại b e ơ n chấp giáo cũng là x ô i gió x ô i nước mặc dù quán quân không có cầm mấy cái nhưng đó là b e ơ n chỉnh thể xu hướng suy tàn mà không phải mình trách nhiệm bên trên mùa giải mình còn dẫn theo b e ơ n vọt vào t r a m g i í onlit trận chung kết đâu nhưng nhìn nhìn cờ lốp có cái c ọ g lông đinh dự a tối đem ra được giống như chính là mang theo mặt từ bundesliga hai thăng cấp đến bundesliga sau đó tại d o r t m u n d cũng một cái quán quân đều không có cầm hắn có tư cách gì cùng mình đánh đồng trận này trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau hiện tại bern lại giành trước cờ lốp ở bên cạnh rất vội vã kiến bỏ trên t r à n nóng mình lại ngồi câu cá cao thấp lập kiến v ề sau nếu là còn có cái nào mắt không mở phóng viên đặt câu hỏi lúc đem mình cùng cờ lốp đánh đồng ta nhất định không tiếp thụ hắn phỏng vấn cờ linzman ở trong lòng dương dương đắc ý diệp phong đương nhiên không biết cờ linzman ý nghĩ nếu như biết hắn nhất định sẽ cho cờ linzman một cái to lớn b ạ c h nhãn chính ngươi cái gì trình độ trong lòng ngươi liền không có điểm b ứ ớ c số sao bayern dẫn bóng dẫn trước là công lao của ngươi bayern chiến thuật bên trên bị áp chế ngươi mẹ nói nhìn không thấy luận chiến thuật chấp giáo năng lực hai người các ngươi hoàn toàn chính xác không cách nào đánh đồng bởi vì ngươi căn bản không có cách nào cùng cờ lốp so không thể không nói cờ lốp cũng là diệp phong rất bình thường thích hu Mặc dù k h ô ngoại có trừ hữu ư n lần g mỗi cùng o t kít a n h tài, d i ệ p phong tại nước đức chịu phục huấn luyện viên trưởng liền không có mấy cái mà cờ lốp vừa lúc là một cái trong đó kỳ thật cờ lốp đến chấp giáo bờ ân cũng không tệ Chí chúc í ít thì diệp phong cho như h c là vậy. mừng nửa ngày tại trọng tài can thiệp dưới tranh tài mới rốt c ụ c bắt đầu lạc hậu dortmund kéo cầu về sau không cần phải nói trực tiếp triển khai một đợt tấn công mạnh c ờ lốt đội bóng khác khó mà nói nhưng đấu trí là nhất định không thiếu mà đối mặt một cái hung hãn dortmund bayern sách lược khẳng định là tránh né mũi nhọn cũng không phải sợ dortmund thật sự là không cần thiết ở thời điểm này cùng dortmund chọi cứng rõ ràng có thể lấy nhỏ hơn tiêu hao thắng được tranh tài như vậy vì cái gì còn muốn đánh đến thoát được đâu hiện tại bayern đối với dẫn trước sau làm sao đá tranh tài đã sớm xe nhẹ đ ư ờ n quen dầu mỡ đến không được toàn bộ cầu thủ trở lại mình nửa tràng áp s ụ n g không gian cấu trúc phòng tuyến để rót mân tiến công không có cách nào mau dậy đi chậm rãi làm hao mòn rơi rót mân đầu trí sau đó nắm lấy cơ hội chính là một đợt khoái công loại này sách pháp đủ để cho rót mân khó chịu chết cờ l ố t ở đây bên cạnh con mắt đều nhanh muốn tái rồi cái này mẹ n ó rõ ràng là rót mân dẫn trước sau đá pháp bây giờ lại bị đối thủ dùng để đối phó mình làm sao có thể không khó thụ nhưng không có biện pháp ai bảo b ê ân lấy được g i à n h trước đâu rơi vào đường cùng cờ lót chỉ có thể làm ra điều chỉnh bắt đầu để trên trận đám cầu thủ đá bọn hắn không quá am hiểu trận địa tiến công đây cũng là bọn hắn huấn luyện bên trong diễn luyện tương đối ít đồ vật đương nhiên trung pi trung cụ đá dortmund cũng sẽ không kém chính là dù sao bọn hắn giữa trận phối trí cũng hoàn toàn có đánh trận địa khả năng vô luận xạ hình vẫn là gtze cũng là có thể tổ chức tiến công hạch tâm cấp bậc cầu thủ lại thêm trước trận có hai tên tiền đạo lebanon s kỳ cùng bạ dio -E、trận đ ị a tiến công đồng d ạ n g có thể đánh ra uy hiếp không nói những cái khác chỉ là đường biên truyền bên trong cầu hai tên tiên phong hướng trong cấm khu một sử liền có thể để đơn phòng tuyến rất khó chịu d o t m u n đá pháp thay đổi rơi vào đường cùng thấp xuống tiến công tiết tấu tăng lên truyền bóng số lần tranh thủ đem tiến công đánh tới bờ ân uy hiếp khu vực nhưng muốn nói lúc này cao h ứ n g nhất đó nhất định là diệp phong bởi vì hắn cày tiền cơ hội lại tới nếu là đốt mân đánh khoái công như vậy hắn thật đúng là không quá dễ dàng tìm tới cắt bóng phá hư đốt mân cơ hội tiến công nhưng bây giờ đốt mân đánh trận địa mình nếu là lại không phát huy một chút mọi người có phải hay không đều muốn quên ta phòng thủ tiền vệ phòng ngự thân phận thế là bạo tàu diệp phong xuất hiện lần nữa thân ảnh của hắn cơ hồ bao trùn cả giữa trận, trận mấy phút sau xạ khình sập đ hiện tại b xạ hình tại diệp phong trước mặt căn bản cũng không dám làm bất kỳ động tác gì người dám tin vô luận xạ hình là đột phá vẫn là chuyền bóng diệp phong đều có biện pháp để hắn không công mà lui mà lại nhất làm cho xạ hình buồn bực là diệp phong kia ở khắp mọi nơi thân thể đối kháng đều nhanh muốn đem hắn tiểu thân bản và nát trống đương diệp phong lại một lần tại xạ hình quay thân nhận banh thời điểm dùng thân thể đối kháng gạt mở xạ hình cướp đi bóng ra thời điểm xạ hình khóc mẹ nó ngươi nhất định phải đem ta hủy đi thành linh kiện đúng hay không mỗi lần gặp được diệp phong thật giống như tại trong địa ngục thoát một lớp r a loại cảm giác này thực sự quá tệ vô luận phía dưới sa h í n chỉ có thể không ngừng triệt thoái phía sau để tại diệp phong p h ò n g thủ bên trong thu hoạch được một điểm t h ở dốc không gian bằng không hắn thật muốn minh chết ngươi đến tổ chức đi lấy ngươi làm chủ sa h í n tìm một cái cơ hội ông t z e nhìn bộ dáng thật giống như một cái dịu rắt hầu bối tiền bối nhưng mà gtze sẽ bị lừa hắn cũng không phải lúc trước cái kia mới vừa từ đội hai lên trước nhập đội một vô tri thái、điều. hắn cùng diệp phong ở đây bên trên có qua trực tiếp đối thoại thậm chí còn trở thành đội tuyển quốc gia đồng đội chúng ta khả năng không rõ ràng diệp phong lợi hại là hắn biết xạ hình cái thằng này tuyệt đối không có ý tốt người lắc lưng ư ờ i diễn kỹ cũng quá kém cỏi lao tử mới không đi tự tìm khó chịu đâu nhìn xem gtze lắc đầu cự tuyệt xạ hình nhanh khóc người tuổi trẻ bây giờ thật tuyệt không biết cái gì gọi là trách nhiệm sao chẳng lẽ ngươi không nên vui vẻ mà hướng lập thể muốn cùng diệp phong phân cái cao thấp ngươi dạng này là không có tiền đồ biết không bất quá mặc cho xạ hình nói cái gì gtze chết sống không làm ngươi lại không thể thật giết hắn cho nên cuối cùng có một số việc vẫn là phải xạ hìn tới làm lúc này xạ hìn đã như là một cái sắp lao tới pháp trường t ử hình phạm đồng dạng bi tráng hoàn toàn chính xác chết cũng liền xong hết mọi chuyện sợ nhất chính là đối mặt diệp phong sống không bằng chết diệp phong nhìn xem đã triệt thoái phía sau đến tuyến hậu vệ xạ hìn khoe miệng nhịn không được n ế t lên một vòng đường cong ngươi cứ như vậy sợ ta ai cao thủ tịch người ta bởi vì xạ hìn triệt thoái phía sau cùng gtze qua loa rót mân trận địa tiến công hiệu quả giảm bớt đi nhiều căn bản là không có cách ở chính diện làm ra uy hiếp rơi vào đường cùng đốt mân tại tiến công bên trong chỉ có thể càng nhiều lấy đường biên lên cầu phương thức đến chế tạo uy hiếp cũng may hai đại tiền đạo ra sức đối mặt b a y e n hai tên hậu vệ trung tâm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không chung cầu thường có uy hiếp nếu không có lê a ă n đô sở kỳ cùng bạ dì y ổ tại chỉ sợ đốt mân ngay cả uy hiếp b a y e n tiên phong tư cách đều không có lúc này b a y e n tuyến hậu vệ yếu đuối vấn đề lại bạo lộ ra bởi vì van bị thèn t h i ế u trận hôm nay xuất ra đầu tiên hai tên hậu vệ trung tâm trên thực tế là bạc t u ệ tợ cùng tỷ một chút bạc t u ệ tợ thân thể đối kháng kém một chút vì bạ dì ổ ăn đến rất t mặc Trúc m dù khỏe mạnh vừa vặn cao kém một chút đối mặt leo n a r d o sở kỳ cũng dễ dàng bị khi phụ cái này có chút lung túng l i ê n ngay cả có chút bao c ỏ cờ linzmann cũng n h ị n không được vào đầu b a y e n nếu là lại không đưa vào hậu vệ trung tâm chỉ sợ hậu phòng tuyến bên trên lớn lôi sớm muộn cũng sẽ bị rất bạo đừng nói là cờ linzmann chú ý b a y e n fan bóng đá đều biết vấn đề này cũng không biết b a y e n cao tầng làm sao nghĩ chết sống chính là không mua hậu vệ trung tâm đơn giản để cho người ta hận đến nghiến răng có đôi khi diệp phong đều nhào tâm nếu như không được cũng chỉ có thể mình đội lên hậu vệ trung tâm vị trí bên trên đi ngươi để một cái giải quả cầu vàng được chủ đi làm hậu vệ có phải hay không có chút quá phung phí của trời rồi bay ơn cứ như vậy tùy hứng không có cách ai bảo bay ơn không người đâu có đôi khi diệp phong đều muốn tự mình đi tìm bay ơn tam cự đầu sau đó đem tiền đập vào trên mặt bọn họ ta diệp phong bỏ tiền tranh thủ thời gian mẹ nó mua người chương bốn trăm bảy mươi bảy khống chế tranh tài tranh tài vẫn còn tiếp tục đốt mân thế công đang lợi dụng hai giữa trận phong tình hữu giới cũng có thể uy hiếp được b a ơn cầu môn chỉ bất quá b a ơn cũng rõ ràng khuyết điểm của mình ở nơi nào rõ ràng hơn ưu thế của mình ở nơi nào cho nên bọn hắn cũng bắt đầu tăng cường thế công cùng lắm thì không ngơi ư công ngươi ta công ta nhìn xem a i t r ư ớ c phá khung thành chính là đương b đơn bật hết h ỏ a lực tấn công mạnh thời điểm người bình thường thật đúng là ngăn không được hai cái đường biên cùng ma liền đầy đủ bất luận cái gì đội bóng uống một bầu mà một khi ngươi đem phòng thủ tinh lực đặt ở hai đầu đường biên đi ngăn cản di bờ gì cùng dô ben đột phá d i ệ p phong trung lộ trước chen vào ngươi lại ngăn không được đương ba tên i cấp thế giới ngôi sao bóng đá hợp lực thời điểm tiến công chỉ sợ tuyệt đại đa số đội bóng đều không có bất kỳ biện pháp nào cũng khó trách đồng thời gã là các cổ là khó như vậy lấy ngăn cản bởi vì ngươi không có khả năng phòng được tất cả cự tính phát huy dô ben hôm nay có chút bạo dạ không biết có phải hay không là thủ kéo ghi chép dẫn bóng cho hắn lòng tin hắn bên phải đường đột phá vô cùng sắc bén để đ ó t mân hậu vệ phải bịt dẹt khó lòng phong bị toàn phương vị bị bạo mà lại j o ben đ ã bóng phong cách phản phất cũng phát sinh chuyển biến bắt đầu có ý thức tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp hắn cùng làm tại đường biên liên thủ tiến công thế mà bắt đầu hiện ra càng kinh khủng n g lực hơn nửa hiệp phút thứ ba mươi mốt chính là j o ben cùng làm liên tục tại đường biên làm ra phối hợp về sau s i n h xinh xé mở đốt mân bố trí tại cái này một bên phòng tuyến sau đó bên trong cắt g i t tiến s ư n bộ đồng thời đang hấp dẫn đốt mân phòng thủ lực chú ý về sau một cướp đi ngang qua đưa b a sở văn sân bệ nở g lại là một đánh giá ra, ra tại diệp phong trực tiếp sút u gôn một sát nạ kia mình là tuyệt đối có cơ hội ngăn cản diệp phong sút gôn đương nhiên đại giới khả năng cũng không nhỏ có lẽ mắt cá chân đều sẽ bị diệp phong trọng pháo ranh cánh cửa đánh nát nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là ngăn cản diệp phong sau đó trong khoảnh khắc đó hắn nhưng thật giống như tại diệp phong trên mặt thấy được một cái nụ cười quỳ dị diệp phong nết môi góc lộ ra một cái nụ cười quỳ dị một giây sau làm cho người rung động sự t ì n h phát sinh diệp phong đón tiếp bóng làm ra trọng pháo ranh cánh cửa tư thái nhưng tại chân phải sắp có đụng chạm lấy bóng ra trong nháy mắt chân phải của hắn lại đột nhiên dừng lại sau đó bóng ra từ diệp phong trước người lướt qua lọt quá khứ bị lung lay một chút sờ vẩn vẽn đ vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không có biện pháp làm trơ mắt nhìn xem bóng ra từ trước mắt lướt qua lại xuống một giây trong lòng của hắn hoảng hốt bởi vì hắn đã quay đầu nhìn thấy đằng sau bọc đánh đi lên sở sờ, sờ tây bơ để l ọ t cầu là diệp phong cố ý tại để l ọ t cầu thật giống như sở vần mẹn đờ cho nên b ó t mân cầu thủ trong lòng đều là hãy nhiên không thôi mà tại ali ẩn sân bóng toàn trường phan bóng đá trong tiếng hô tiểu t h ư đã lấy được bóng ra hơn nữa còn hất ra vừa mới tại c h ấ m chằm phòng hắn xà hình tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trên đón tiếp bóng tiểu chư nâng lên chân phải chính là một cốc nổ bán ra làm tiền vệ biên xuất thân tiểu chư lại thế nào khả năng không có sút ng nhất là biến thành tiền vệ phòng ngự về sau tiểu trư lại chuyên môn luyện tập xuất xa dù là hắn xuất xa năng lực ở thế giới giới bóng đá còn xa xa không có chỗ xếp hạng nhưng ngẫu nhiên buộc phát một chút vẫn là có thể kỳ thật diệp phong còn ra không nhỏ khí lực dạy cho tiểu trư không ít xuất xa quyết khiếu mà lại tiểu trư tráng kiện bắp chân vốn là thích hợp đánh lực lượng hình xuất ôn thật giống như hiện tại không có bất kỳ cái gì ngăn trở xuất ôn đánh vào khung cửa phạm vi bên trong xác suất cũng quá cao bóng da đạn pháo đồng dạng bay ra vượt qua trong cấm khu tất cả phòng thủ cầu thủ liền ngay cả đốt n g n thủ môn làn cờ lạc là cũng bất lực cầu tiến bảo hưng phấn bên p h a n bóng đá đem a li ẩn sân bóng lại một lần nữa biến thành địa ngục tiếng hoan hô c h ấ n thiên tiểu trư dẫn bóng sau kích động s ô n g lên cho diệp phong một cái to lớn hôm ù ôm quả là nhanh muốn đem diệp phong xiết thành bánh thịt không có cách ai bảo tiểu trư chuyển hình thành tổ chức tiền vệ phòng ngự về sau dẫn bóng kém xa thong rong dễ dàng như vậy đâu hiện tại một cái mùa giải xuống tới tại các hạng thi đấu sự t ì n h bên trong tiểu trư cũng vào không được mấy cái cầu mặc dù trợ công là do ben trợ công nhưng cho quả bóng này g a tăng đặc sắc trình độ nhưng thật ra là diệp phong nếu như diệp phong nhận banh sau mình trọng pháo a n h cánh cửa cũng được mặc dù cũng rung động nhưng ít hơn một chút đặc sắc. mà diệp phong như thế một để l o ạ nhưng n thật giống như là thần lai chí bút lập tức liền đem cái này dẫn bóng thăng hoa cho nên tiểu trư mới có thể trước tiên ôm diệp phong mà không phải dâu ben dâu ben lúc này cũng lao đến ba người bao quanh vây tại một chỗ kích động chúc mừng lấy dẫn bóng nếu là bệ ơn phối hợp có thể một mực như thế ăn ý x u ố n g dưới ai còn là bệ ơn đối thủ để lo xinh đẹp đây là dâu ben b á n xinh đẹp đây là diệp phong c h u y ề n xinh đẹp đây là tiểu trư ba người ôm ở cùng một chỗ mở ra buôn bán lẫn nhau thổi hình thức gọi là một cái vui vẻ các đội hưu vốn là muốn hơi đi tới cùng một chỗ chúc mừng bất quá lại bị bọn hắn buôn bán lẫn nhau thổi làm buồn nôn ma chứng một cái dẫn bóng các ngươi đều muốn thổi thượng t i ê n đi có thể hay không bình tĩnh một điểm bất quá nên chúc mừng vẫn là phải chúc mừng hai cầu d ẫ n trước vô luận từ bất luận cái gì góc độ tới nói đều là muốn chúc mừng một phen dầu gì cũng có thể đà kích một chút đốt mân sĩ、si、khí mà lúc này đốt mân sĩ、si、khí hoàn toàn chính xác có chút chầm thấp thậm chí chìm đến đáy cốc cái này hai cầu rơi ở phía sau thật giống như thứ nhất cầu lạc hậu thời điểm bọn hắn đều chưa kịp phản ứng nhìn xem tia trói mắt điểm số bài đốt mân cầu thủ đều có chút bắt đầu hoài nghi bọn hắn cùng b a y e n đến cùng có phải hay không một cái tầng thứ cường đội rõ ràng là đứng đầu bảng đại chiến rõ ràng là một trận truyền thông miệng bên trong tranh quan đại chiến làm sao đến bây giờ thật giống như một trận râu ria tranh tài đồng dạng không có bất ngờ như vậy bọn hắn thật sự có tư cách đi khiêu chiến b a y e n bá q u y ề n sao cũng khó trách đốt mân đám cầu thủ sẽ như vậy nghĩ đối mặt b a y e n bọn họ đích xác bị đá chẳng phải lý tưởng mình am hiểu nhất đồ vật đá không ra lại một mực bị b a y e n mang theo tiết ấu làm sao đá làm sao khó chịu đến mức cuối cùng không thể không dùng không trùng trọng yếu nhất chính là đã hai cầu rơi ở phía sau bọn hắn thật có thể lật về đến quá khó khăn liền ngay cả cờ lốp tại thời khắc này đều có chút dao động biểu hiện trên mặt không nói ra được cô đơn tranh tài quá không tốt đá trong lòng tư vị quả thực khó chịu vốn cho là mình khổ tâm kinh doanh b ắ m mân có thể có cơ hội đi khiêu chiến bê ơn bá chủ địa vị dù sao trước đó hai cái mùa giải đều đã có người làm được qua nhưng vận mệnh chính là như thế thích chọc gạo người ai biết cái này mùa giải bê ơn thế mà mạnh mẽ lên bấm mân đã bị đá đủ tốt nhưng ai có thể nghĩ đến bê ơn thế mà đá ra lịch sử thành tích tốt nhất diệp phong về mua cho bern mang tới cải biến đơn giản thật giống như để vịt con xấu xí biến thành thiên na g trắng dù cho bern y nguyên còn có dạng này hoặc là như thế thiếu hụt nhưng diệp phong một người liền có thể che giấu tất cả thiếu hụt để bern trở nên hoà n mỹ đừng nói là tại b u n des liga hiện tại bayern liền xem như đặt ở t r a m tiaolit cũng tuyệt đối là quán quân cấp bậc bá chủ nhìn xem bên trên mùa giải phong quang vô hạn vệ miệng quán quân inter milan đi không phải cũng bị bern đánh cho giang rơi đ ấ y đất chỉ có thể ai t h á n một tiếng không phải đốt mân không mạnh mà là b e n quá mạnh chờ b e n kết thúc chúc mừng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau lúc này bayern nhưng không có lại tránh né phong mang bởi vì đ ố t mân tại ngay cả ném hai cầu về sau đã không có nhiều ít phong mang có thể nói lấy di bơ di cùng joe ben cầm đầu đường biên bạo tẩu tộc không chút kiên kỵ đánh thẳng vào đ ố t mân phòng tuyến có diệp phong tại trung lộ tòa c h ấ n bọn hắn có thể to gan phát huy mình hết t h ể ưu thế lúc này bayern mới là lớn nhất thống trị lực bayern đ ố t mân muốn công ra đến thế nhưng là thật g á n h không được chỉ có thể bất đắc di toàn viên triệt thoái phía sau trở lại mình nửa t r à n g phòng thủ hy vọng có thể đem cái này điểm số thủ đến nửa chàng kết thúc nếu là thủ không được tranh tài liền thật không có bất ngờ mà lúc này diệp phong Số liệu bắt đầu hào hào bình phong. mỗi ắ t thấy bê một cái nhắc nhở đều mang ý nghĩa một bút ớt ớt doanh thu mặc dù diệp phong hiện tại đã không trông cậy vào thông qua hệ thống cậy tiền có thể tẩy thành thế giới nhà giàu nhất nhưng cậy tiền luôn luôn vui vẻ không có tâm bệnh hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc sân nhà tác chiến bên hai cầu dẫn trước bắc mân một cái tay đã cầm xuống tranh tài chúng ta có thể nhìn thấy lúc trước bị ký thác kỳ vọng cao d o r t m u n d ý nguyên không phải bâ ơn đối thủ tại lao đạo b a y ơn trước mặt d o r t m u n d cũng không có đá ra thuộc về mình bóng đá hoặc là nói b a y ơn hạn chế để d o r t m u n d không có cách nào đá ra mình tiết đấu dù mình không am hiểu đồ vật đi đối phó b a y ơn như vậy cái này điểm số liền cũng sẽ không khiến người ngoài ý sự thật chứng minh b a y ơn vẫn là bundesliga không chút huyền nhiệm bá chủ cho dù là bọn họ đã liên tục hai cái mùa giải vứt bỏ bundesliga quán quân chỉ khi nào bọn hắn tỉnh lại bundesliga quán quân vẫn là bọn hắn vật trong bàn tay đốt mân cái này mùa giải biểu hiện đầy đủ xuất sắc lấy bọn hắn trước mắt điểm t như vậy bọn hắn nhất định có thể xếp hạng bảng điểm số đứng đầu bảng nhưng ai để bọn hắn gặp một cái càng thêm biến thái bay ơn đâu mặc dù mang theo nhất định tính khuynh hướng nhưng không thể phủ nhận là cái này mùa giải bay ơn đoạt giải quán quân tỷ lệ đã vô cùng lớn giữa trận lúc nghỉ ngơi lợi s ư ớ n g ngôn viên nhóm đối trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá phân tích hai đội tình huống chính như bọn hắn nói bay ơn thống trị lực quá cường đại rất nhiều xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá cũng có cảm giác giống nhau bay ơn so sánh thi đấu không chế gần như làm người tuyệt vọng nói đến hiện tại bay ơn cùng lúc trước hai cái mùa giải so sánh kỳ thật đội hình đơn giản chính là giữa trận có nhất định biến động trở về diệp phong đ i ề n vào lao đội trưởng van bỏ m è o rời đội sau c h ố n g chỗ những vị trí khác cơ hồ vẫn là bên trên mùa giải nguyên ban nhân mã mà lại bởi vì hậu vệ trung tâm vị trí nhân viên s ó i mòn tuyến hậu vệ càng thêm giật gấu va vai tổng thể tới nói đội hình là không có quá lớn tăng lên nhưng càng là như thế càng có thể được ra một cái kết luận diệp phong quá cường đại một mình hắn sinh sinh cải biến bâ ơn lúc đầu quất cảnh để bâ ơn một lần nữa tại đoạt vệ bân des liga bá chủ địa vị để bâ ơn tại trang tion l e a bên trong có được mạnh nhất sức cạnh tranh hắn tồn tại chính là đối bâ tuyệt đối thăng hoa dù diệp phong thay thế rơi van bọ mẹo liền có thể mang đến như thế lớn tăng lên như vậy lúc đầu lao đội trưởng van bọ mẹo đến cùng có bao nhiêu nước là van bọ mẹo liên lụy bay hơn trong lúc nhất thời rất nhiều người đều sinh ra dạng này nghi hoặc van bọ mẹo giữa trận lúc nghỉ ngơi c i r k linzmann m nguyên sẽ ở trong phòng thay quần áo chậm rãi giảng giải nửa chàng sau chiến thuật hắn từ đầu đến cuối chú ý đến mình phong độ thân sĩ giống như hết thầy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ bất quá trong phòng thay quần áo các đội viên lại cơ hồ không có người nào đang nghe hắn nói chuyện thật giống như ở trường học trên lớp học mình chơi mình nếu không phải thực sự ảnh hưởng không tốt chỉ sợ diệp phong mấy người đều muốn tổ văn bài ngươi rằng ngươi ta chơi ta không có tâm bệnh không cần ngươi nói ta cũng biết ngươi muốn giảng cái gì đơn giản nói đúng là một lớn bộ tổng kết lại chính là nửa chàng sau như cũ chúng ta đều giải sự thật cũng đúng là như thế mà xuống nửa chàng tranh tài ngay từ đầu bay đơn liền bắt đầu trưởng không tranh tài trung hậu trận tăng cường truyền lại diệp phong cũng không ngừng muốn banh phối hợp tác chiến giống như mình mới là tổ chức tiền vệ phòng ngự cơ hồ đem tiểu trư công việc đều đoạt bất quá tiểu trư nhưng không có câu hoán h ậ nào hơn nữa nhìn diệp phong ánh mắt càng phát có thần hắn cho rằng diệp phong đá pháp quá cao cấp điểm số hai cầu dẫn trước n ắ m trong tay cục diện diệp phong liền thả chậm tiết tấu ở phía sau trận càng nhiều truyền lại một phương diện cho hết thời gian một phương diện làm hao mòn đối thủ đầu trí đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất chính mình cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ khống chế nhịp điệu thi đấu tinh túy đâu diệp phong thế mà đã đem tiết tấu vận dụng đến ra dáng đây thật là đáng sợ thiên phú a diệp phong nhưng không biết tiểu t r ư đối với mình tán thưởng nếu như biết hắn nhất định sẽ d ở khóc dợ cười ngươi nếu là có một cái hệ thống có thể cải tiền ngươi mẹ nó vài phút liền có thể học được khống chế tranh tài bay ơn tại k h ô n g chế tranh tài đốt mân tựa hồ cũng không có thúc thủ chịu c h ó i bọn hắn chiến đấu càng tích cực mà lại hai đầu đường biên cũng bắt đầu ngao nghe muốn động tựa hồ đang đợi cái gì một khi cắt bóng thành công đoạt lại cầu quyền như vậy đốt mân rất có thể sẽ đánh ra một đợt p h ả n kích khoái công uy hiếp bệ a ơn cầu môn có lẽ bọn hắn đánh chính là loại này chủ ý nhưng vấn đề là d i ệ p phong sẽ tùy tiện để bọn hắn thành công sao tuyệt sẽ không có cơ hội ta liền hướng trước công không có cơ hội ta ngay tại hậu trường truyền bóng thôi dù sao truyền bóng là tính chất so sánh giá cả cao nhất cày tiền phương thức các nguyện ý phối hợp ta ta nơi nào sẽ không cao hứng một khi đối mặt đ ó t mân cao vị bước đoạt diệp phong cũng không có khăng khăng đi người k h ô n g chế bóng thoát khỏi hết thể lấy ổn định làm chủ đột phá lại không có ban thưởng chuyền bóng mới có nhiều soát ít tiền làm gì không được trừ phi tuyệt đối cơ hội bằng không diệp phong cảm thấy mình có thể một mực đem hệ thống soát phá sản 478 công đơn phan bóng đá. tranh tài thật mất đi huyền nhiệm tất cả đ ó t mân người nhìn xem diệp phong t i a thoải mái nhàn nhã chuyền bóng dáng vẻ liền không nhịn được hận đến nghiến răng nhưng ngươi có thể làm gì hắn ngươi cũng không thể xông lên trận đi làm lật hắn đi diệp phong cái này đương nhiên không thể xem như tiêu cực tranh tài coi như chất vấn với hắn hắn cũng có lời nói các người điểm số lạc hậu chiến đấu đều không tích cực đến cùng là ai tiêu cực tranh tài tại diệp phong g ạ tặc k h ô n g c h ê phía dưới tranh tài một mực tiến hành đến bảy mươi nhiều phút đ ó t mân đều không có thu hoạch được quá tốt cơ hội tại tranh tài còn thừa lại mười mấy phút tình h u ố n g dưới đ ó t mân còn có cái gì có thể có thể đi lập bàn đương nhiên bọn hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận thua cuối cùng điểm này thời gian bọn hắn cũng là toàn viên r ế t ra ngoài cơ hội đều vượt trên nửa chẳng liệu mạng muốn đoạt lại cầu thủ sau đó công một đợt bất quá đương x a hin cùng gtze không thèm đếm xỉa sông đi lên thời điểm nhưng lại bị diệp phong vô tình nghiền ép kém chút không chết ở nơi đó diệp phong tuyệt đối là toàn bộ thế giới r ơ i bóng đá giữa trận hạch tâm công địch hắn tồn tại để tất cả giữa trận hạch tâm đều không giống một cái hạch tâm cuối cùng bây giờ không có biện pháp đốc mân chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tại hai đầu đường biên lên cầu dùng leoan đô sở kỳ cùng bạ di ỵ ổ đánh đầu đi chế tạo uy hiếp các ngươi liền không có cái gì trò mới sao diệp phong đứng tại gtze bên người bị môi hỏi mặc dù b ê y n phòng thủ không trung cầu không tính mạnh nhưng loại này tiến công bản thân kỹ thuật hàm lượng liền rất thấp muốn dùng loại phương thức này chơi ngã bayern liền có chút xi、si、tâm vọng tưởng gtz é -E、nhìn xuống không nhìn tới diệp phong hắn thật sợ mình sinh khí phía dưới cùng diệp phong đình yêu quá k h i dễ người một trận tranh tài xuống tới dù cho diệp phong chủ yếu c h ầ m c h ầ m phòng mục tiêu không phải hắn nhưng cũng nắm lấy cơ hội phòng phòng thủ hắn mấy lần xâm phạm hắn mấy lần khiến cho hắn g ụ c tiên dục tử chính mình cũng dạng này như vậy có thể nghĩ bị diệp phong trọng điểm chằm chằm phòng xạ h ì n áp lực lớn đến bao nhiêu đối phó với diệp phong tay đơn giản chính là một trận c h ắ c không được xạ hìn h mỗi lần đối mặt diệp phong về sau đều muốn đến trong chuỗi miễu mặt nghỉ ngơi một ngày một đêm nghe nói chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi rơi trong lòng của hắn lệ khí nếu là không có thể đem phiền muộn biểu đặt ra chỉ sợ cả người đều sẽ ngại nổ gặp gờ tờ z e không để ý tới mình diệp phong cũng không có để ý dù sao cũng là đối thủ đã đem bọn hắn khi dễ đến đủ thẳng rồi ngươi cũng không thể yêu cầu mỗi người tại đối mặt thất bại thời điểm đều cười được đi đương l ê v ă n đô sợ k h tại tì một chục ấy nhiều phía dưới một đầu đem cầu chống đỡ khán đài trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi toàn trường tranh tài kết thúc bayern sân nhà hai không toàn thắng d o r t m u n d đứng đầu bảng đại chiến cứ như vậy kết thúc kết quả không cần nói cũng biết bayern dẫn trước ưu thế đã đạt đến mười điểm d o r t m u n d căn bản là không có cách ngăn cản bât ân tiến lên bước chân tại bundesliga còn thừa lại cuối cùng mười vòng tình huống dưới mười cái điểm tích lũy ưu thế dù cho sẽ không để cho người tuyệt vọng mang cũng t u y ệ t không phải một cái khiến người ta cảm thấy có hy vọng t r ê n l ệ n h dù là bât ân còn cần tạ i trang thì hôn l i t bên trong hao p h í rất lớn một bộ phận t i n h lực cảm giác bên trên còn lại bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không có quá nhiều cơ hội sau trận đấu buổi họp báo bên trên khó né thất lạc cờ lố đối mặt các ký giả truyền thông vẫn là thả ra lời nói hùng hồn dù cho thua mất trận đấu này đốt mân ý nguyên có cơ hội đoạt giải quán quân b a y e n muốn tạ i t r a m t đi onlit bên trong phân tán tinh lực chúng ta chỉ cần toàn lực cầm xuống mỗi trận một trận tranh tài sau đó chờ đợi b a y e n phạm sai lầm b a y e n cũng không phải không thể chiến thắng ta tin tưởng đốt mân sẽ là sau cùng quán quân các phóng viên đều có chút không biết nên làm sao đi hình dùn kệ lạc phổ ngoan cố đương nhiên hoàn toàn chính xác cái t r ê n lệch này không để cho người tuyệt vọng nhưng quyền chủ động bây giờ căn bản không tại đốt mân trong tay ngươi nếu là gửi hy vọng ở b a y e n phạm sai lầm vậy ngươi liền t h ậ thua ngươi cho rằng hiện tại b a y o n dẫn trước ưu thế là thế nào tới nguyên bản sờ có không bốn xếp ở vị trí thứ hai thời điểm bọn hắn hai ở giữa nhưng không có lớn như vậy điểm tích lũy tranh lệch nhưng một trận đứng đầu bảng đại chiến kết thúc toàn thắng sờ có không bốn b a y o n đem hai đội điểm tích lũy tranh lệch lại kéo dài ba phần mà bây giờ dortmund xếp tại bảng điểm số vị thứ hai lại là một trận đứng đầu bảng đại chiến b a y o n toàn thắng dortmund cùng b a y o n điểm tích lũy tranh lệch cũng kéo dài ba phần nói cách khác b a y o n là tại chính thức cường cường đối thoại bên trong các ngươi xa xa dứt bỏ là mặt đối mặt giết chết ngươi ơ trước mặt ngươi cũng không thắng được b a y e n ngươi còn dự định ngươi nhất định là không thấy tranh tài nhìn qua sau cuộc tranh tài ngươi liền sẽ không có loại này buồn cười suy nghĩ đốt mân đều bị bơn tra tấn thành hình dáng ra sao loại kia tra tấn cũng không phải là bị huyết tầy tra tấn mà là chậm rãi giết chết người tra tấn nguyên bản dortman tranh tài thường thường đều là rung động đến t â m can lực chủng kích mười phần nhưng trận đấu này đối mặt b a y o n bọn hắn nơi nào còn có lực chủng kích có thể nói lúc này mọi người mới nhớ tới tranh tài trước đó diệp phong tiếp nhận phỏng vấn lúc nói lời nhìn dortman hiện tại mục tiêu hoàn toàn chính xác không phải là b a y o n bọn hắn căn bản không có đủ khiêu chiến b a y o n năng lực bọn hắn mục tiêu hẳn là sở cốt không bốn cùng lè vờ cơ sen phải biết trận đấu này thua cầu về sau dortman điểm tích lũy đã bị sở cốt không bốn cùng lè vờ cơ sen đuổi theo hiện tại ba chi đội bóng đã cùng điểm đừng nói là đuổi theo bayern bọn hắn có thể bảo chứng mình xếp hạng trước ba tiến tới thu hoạch được hạ mùa giải t r a m g thì onlit tư cách cũng không tệ rồi cho nên vẫn là đem mục tiêu định đến càng phù hợp tình huống thực tế tốt một chút giai đoạn này bayern tao nộ g phi thường dày đặc lực đấu mặc dù đối thủ chưa chắc có mạnh cỡ nào nhưng l u ô n phiên tác chiến đối bayern cầu thủ mà nói thể năng cũng là một loại khảo nghiệm bundesliga đến ngược t r ư ơ n g mười vòng bayern sân khách khiêu chiến hà nội vợ chín mươi sáu hà nội vợ trước mắt thành tích không tệ thế mà có thể xếp hạng bundesliga bảng điểm số vị thứ năm dù cho cùng phía trước bốn tên điểm tích lũy tranh lệ có chút lớn nhưng tương tự không thể khinh thường. chỉ bất quá đối mặt bayern cho dù là sân nhà tác chiến hà nội vợ y nguyên chỉ có thể khai thác bảo thủ sách lược nếu không cường thế bayern sẽ để cho bọn h ắ n biết tại bundesliga ngoại trừ bayern đều là cán ạ o sự thật cũng đúng là như thế tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền bị bayern nắm trong tay mà lại đối mặt một cái đã liên tục ba lượt bundesliga đều không có lấy được dẫn bóng diệp phong hà nội vợ cũng là khổ cực hơn nửa hiệp b ậ t hết hỏa lực diệp phong liền đã hoàn thành lập cú đút nếu không phải cờ lin s mặn khăng khăng để diệp phong nửa chàng sau nghỉ ngơi có lẽ diệp phong có thể lên diễn hạt c h ị cũng k ó nói cuối cùng b a y e n tại s nửa tràng sau vì b ậ n dẫn bóng theo thứ tự là g ô m cùng muller mà ở sau đó b u n desliga đến ngược chương chín vòng đấu bên trong sân nhà nên chiến hẻm bern vẫn không có cho đối thủ lưu lại bất cứ cơ hội nào sân nhà toàn thắng h a m bớt tiếp tục lấy mình cường thế thắng liên tiếp biểu hiện diệp phong đồng dạng biểu hiện xuất sắc đánh vào một hạt dẫn bóng bất quá đáng tiếc là không biết cờ linzmann có dạng gì mưu đồ vẫn không có để diệp phong đánh xong toàn trường mặc dù diệp phong rất bình thường không hài lòng nhưng không có cách cờ linzmann dù sao cũng là huấn luyện viên trường quyết định của hắn diệp phong không có cách nào cự tuyệt b ấ t quá diệp phong mặc dù có chút cảm xúc nhưng cũng không trở thành c u n g bạo bởi vì tiếp xuống giữa tuần tranh tài tựa hồ càng trọng yếu hơn một điểm không sai giữa tuần trang đi onlit tranh tài lại bắt đầu bên trên một hiệp sân khách ba cầu toàn thắng inter milan bây giờ trở lại alien sân bóng bayern không có bất kỳ cái gì đạo lý nhường ra cái này bắt cường danh lệch mà lại dù cho bên trên một trận hoàn thành đối đầu mùa giải trang đi onlit trận chung kết báo thủ nhưng tại sân khách báo thủ nơi nào có tại sân nhà báo thủ tới càng hăng tại sân nhà cường thế chiến thắng đối thủ để sân nhà p a n bóng đá cùng mình cùng một chỗ ư n ấ n đây mới là phương thức tốt nhất trên thực tế b a y e n từ trên x u ố n g dưới sớm đã bị lạc quan cảm xúc sợ c h i ế m cứ đ ư ờ n g inter milan ngăn lại munich thời điểm b a y e n fans hâm mộ bóng đá nhưng không có cho inter bất luận cái gì hiếu khách cảm giác rất nhiều cấp tiến một chút b a y e n fan bóng đá từ inter một chút máy bay liền bắt đầu cho inter chế tạo p h i ề n phức rất nhiều người tụ tập ở phi trường dùng n â n g hoành phi cũng tức miệng mắng to phương thức hoan nên inter đến mà tại inter xe buýt lái về phía khách sạn trên đường đồng d ạ n g có vô số b a y e n fan bóng đá tại ven đường s á t mặt dữ tợn hỏi thăm inter cầu thủ thân thuộc không biết còn tưởng rằng bọn hắn đi vào địa ngục đâu inter đam cầu thủ đều h n giận nhưng bọn hắn nhưng lại không thể làm gì một cái so với một cái phiền m u ộ n kỳ thật đổi thành còn lại đội bóng đi vào munich bayern phan bóng đá chưa chắc sẽ có động tác này nhưng bây giờ đổi thành inter milan vậy liền hoàn toàn khác nhau nguyên nhân căn bản không phải lên mùa giải tram tí o n l e a g u e trận chung kết mà là trước đó inter phan bóng đá tại mỹ à sân bóng làm ra nhiễu loạn chúng ta cầu thủ tại các ngươi sân nhà kém chút bị pháo hoa nổ chết bayern sao có thể như thế nén giận mặc dù bundesliga tuyệt đối không cho phép phan bóng đá mang pháo hoa ra trận nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể có đủ loại phương thức đi trả thù inter hiện tại đối inter hoan nghênh vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đã có bớt ơn phan bóng đá đoàn thể lãnh tụ b u ô n g lời bọn hắn tuyệt sẽ không để inter tại munich được sống cuộc sống tốt trong tràng vấn đề phan bóng đá không giải quyết được nhưng bên ngoài sân bọn hắn tuyệt không để inter tốt hơn vẫn là có thể làm được sau đó inter đam cầu thủ liền phát hiện tại bọn hắn ngủ lại trong tửu điếm luôn có không hiểu thấu người tại lén lén lút lút xem xét liền không giống như là người tốt bộc lộ bộ mặt hung ác dáng vẻ không cần trang điểm đều có thể dọa khóc tiểu hài làm gì đám gia hỏa này không phải là chuẩn bị tùy thời ám sát chúng ta a inter đam cầu thủ có chút run lời bẫy nhưng tuyệt đối không nên xem thường cấp tiến p a n bóng đá đáng s có đôi khi ngươi căn bản không thể đơn thuần lấy một cái fan bóng đá đi hình dung bọn hắn không cần phải nói inter sợ hãi đi tìm khách sạn hy vọng khách sạn có thể giải quyết vấn đề này nhưng mà khách sạn phương diện trả lời chắc chắn cũng rất thẳng thắn người ta cũng là thuê phòng ở giữa khách hàng chẳng lẽ chúng ta còn có thể để người ta đổi đi ai bảo các ngươi không đem toàn bộ khách sạn bao xuống tới nếu là toàn bộ khách sạn bao xuống đến chẳng phải không có người ngoài mà inter kèm chút một n g ụ m lao hết phun ra ngoài mẹ nó như thế đại nhất cái khách sạn bao xuống tới mẹ nó bao nhiêu tiền lao tử tiền không phải tiền a rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể báo cảnh lệch ra cảnh sát sao ta muốn báo cảnh a xảy ra chuyện gì có người tại khách sạn lén lén lút lút lén lén lút lút bọn hắn đối với các ngươi có cái gì tổn thương hành vi sao có cái gì uy hiếp hành vi sao tạm thời không có vậy ngươi báo cái dám cảnh tốt tốt tốt tốt mẹ nó chờ bọn hắn có thương tổn hành động thời điểm lại báo cảnh sẽ trễ lao tử thi thể đều lành lạnh đây tuyệt đối là kinh hồn táng đ ả m một ngày đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm inter huấn luyện viên trưởng bernie t nhịn không được hướng truyền thông phàn nàn bayern fans hâm mộ bóng đá thật là đáng sợ bọn hắn chỗ nào giống như là khách tới trận đá tranh tài rõ ràng là đưa đồ ăn tới lúc bắt đầu đợi bayern phương diện kỳ thật còn không biết fans hâm mộ bóng đá tự phát hành vi bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết d i ệ p phong nhịn không được có chút đồng tình inter sân nhà tranh tài thua thảm như vậy hiện tại đến sân khách lại bị bayern fan bóng đá khiến cho thần kinh suy nhược cái này sân khách hành trình tuyệt đối có thể xem như bọn hắn chức nghiệp tiếp sống bóng ma bất quá làm như vậy xuống dưới đối bayern thanh danh kỳ thật cũng không tốt lắm. cho nên diệp phong đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm vẫn là chủ động thay inter giải vây kỳ thật ta cũng không cảm thấy là bên phan bóng đá đang tận lực nhằm vào inter dù sao chúng ta x ô n g tiến bắt cường tựa hồ không có cái gì lo lắng chúng ta phan bóng đá không có đạo lý cùng một cái kẻ thất bại không qua được coi như thật là bên phan bóng đá như vậy bọn hắn cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi rất việc vui tình liền sẽ q u a khứ diệp phong hoàn toàn chính xác có hiệu quả một phương diện xem như giải thích một phương diện khác cũng coi là mịt mờ nói cho bên p a n bóng đá các ngươi làm gì muốn cùng một cái kẻ thất bại không qua được kia nhiều kéo thấp mình đẳng cấp a thế là rất nhanh b a y e r n fans hâm mộ bóng đá liền tan đi còn đưa inter một cái thanh tĩnh hoàn cảnh nhưng mà inter cảm giác thì càng không xong ai mẹ nó là kẻ thất bại rồi bị diệp phong t i ể u nói này trên tâm lý thống khổ còn không bằng tiếp tục thụ lấy b a y e r n fan bóng đá uy hiếp đâu chí ít như thế cảm giác bọn hắn vẫn là một cái có giá trị có uy hiếp đối thủ inter trên giới nhịn không được nhẫn nhịn một hơi đều muốn ở trong trận đấu cho b a y e r n một bài học sân nhà thua cầu về sau đến sân khách lật b à n ví dụ cũng không phải không có ai nói inter liền nhất định không thắng được bâ ơn giả thiết căn bản cũng không thành lập bằng không bên trên mùa giải inter là thế nào thắng bâ ơn lúc trước buổi họp báo bên trên bernie tê liền rất cường ngạnh tỏ thái độ trận đấu này inter nhất định sẽ tại sân khách chiến thắng bayern lịch chuyển thẳng tiến trang tv o n l i t bắt c ư ờ n g ngay sau đó sơ nicker cùng eto ho c h r đại tướng cũng nhao nhao tỏ thái độ trận đấu này sẽ cùng bayern l i ề u một cái người chết ta sống cười đến cuối cùng nhất định là inter bọn hắn cũng đích thật là tính toán như vậy không biết vì cái gì inter luôn cảm thấy ba không điểm số không phải một cái làm người tuyệt vọng điểm số bọn hắn y nguyên ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên nhưng mà tranh tài sau khi bắt đầu sĩ、si、khí tràn đầy inter kém một chút liền bị bayern trực tiếp đánh chết bayern là thật không có khắc tranh tài từ vừa mới bắt đầu bay ơ n liền không có bất kỳ thăm dò tay cầm ba cầu dẫn trước ưu thế để bọn hắn có đầy đủ bước đồng chỗ trống ngươi thật sự cho rằng diệp phong trọng pháo vẹn vẹn nhìn đẹp mắt ngươi phải biết bị hắn trọng pháo đánh chết đối thủ đã không biết có bao nhiêu cái mà xuống một cái chính là inter trăm bảy ư ơ chín trận đấu này nên thế nào đã tranh tài bắt đầu vẹn vẹn năm phút đã hoàn toàn áp chế inter đồng thời đem inter đánh mơ hồ đơn liền thu được một cái cơ hội tốt nhất làm dẫn bóng từ hậu vệ biên vị trí chạy đến trung lộ mà diệp phong rất bình thường ăn ý kéo một bên n h u loạn inter giữa trận phòng thủ về sau hai người liên tục phối hợp trực tiếp giết tới inter uy hiếp khu vực sau đó hai người liên lụy chạy lại gia nhập j o ben ba người xen cái chạy càng làm cho inter phòng tuyến loạn thành một bảy đón lấy ba người dùng ngăn ý phối hợp cho inter giữa trận hào hào lên bài học làm phân cầu cho j o ben sau đó xuyên thẳng inter phòng tuyến sau lưng j o ben làm bộ muốn chọn chuyển inter phòng tuyến sau lưng lập tức mang đi inter phòng thủ trọng tâm nhưng một giây sau j o ben cổ chân lắp một cái bóng ra bị đi ngang qua đến trung lộ vùng cấm địa tuyến đầu khiến inter cầu thủ quá sợ hai chính là mới vừa rồi còn một mực hoạt động tại đường biên diệp phong đã không biết lúc nào chạy tới mình uy hiếp lớn nhất khu vực ánh mắt như là chim ưng tầm thường sắp bén sau đó sự tình thật giống như vô số lần phát sinh qua diệp phong nâng lên chân phải của mình hung hăng một c ư ớ c trọng phá o bắn ra bóng ra không chút huyền n i ệ m công phá inter cầu môn tranh tài vừa mới bắt đầu bay ơn lại giành trước điểm số một mươi tổng số bốn mươi đang s ô i trào như biển g ầ m ali ẩn sân bóng inter cầu thủ triệt để bị đánh ngộng nhất thời bán hội đều không có chậm quá mức mà tới làm sao như thế liền rơi ở phía sau rõ ràng là chúng ta muốn nhất cổ tác khí lập bàn làm sao các n g ư ơ i bản liền tiến vào một cái không có đạo lý a không để ý đến đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh inter cầu thủ diệp phong cùng hơn đám cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng nơi này là địa bàn của bọn hắn bọn hắn nguyện ý làm sao chúc mừng liền làm sao chúc mừng một đường v ọ t tới d ư ớ i khán đài kích t ì n h gầm thét cùng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá kích động làm lấy hỗ đ ộ n g dạng này d i n bóng thắng lợi như vậy đều là đưa cho f a n bóng đá lễ vật tốt nhất hiện tại liền để ali ẩn sân bóng biến thành thế giới trung tâm đi c h ẳ n chúc mừng một hồi lâu nếu không phải inter cầu thủ kháng nghị sau trọng tài can thiệp có lẽ bớt ơn đám cầu thủ có thể chúc mừng 90 phút mãi cho đến toàn trường tranh tài kết thúc đương nhiên tranh tài bù giờ khả năng cũng muốn biến thành 90 phút trở lại trên trận diệp phong vừa đi vừa cho joe ben giơ ngón tay cái lên chuyến xinh đẹp vừa rồi joe ben kỳ thật có rất nhiều loại lựa chọn một loại chính là hắn trực tiếp chọn chuyến inter phòng tuyến sau lưng chuyến cho t r ư ớ c t r ê n vào làm còn có một loại chính là hắn thường ngày làm nhiều nhất lựa chọn trực tiếp bên trong c ắ t xuất gôn bất quá j o ben lần này cũng rất vô tư cũng làm ra một cái càng hợp lý lựa chọn đó chính là chuyển cho vị trí tốt hơn đồng thời không người chằm chằm phòng diệp phong diệp phong trọng pháo s u ố t xa chưa hề đều là hiệu suất biểu tượng bay gần dẫn bóng cam đoan nhìn j o ô ben đã t ạ i đếm thử đi thay đổi qua đi cái kia lớn độc ép chính mình diệp phong khích lệ để j o ô ben rất vui vẻ trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa quả nhiên trợ công cho đối thủ mang đến khoái cảm tuyệt không so với mình dẫn bóng tới ít đây chính là chia sẻ khoái hoạt giờ khắc này j o ô ben cảm giác mình hiểu một cái mới tinh o ô ben ra đời trên thực tế loại sửa đổi này đối dô ben mà nói tuyệt đối là to lớn tăng lên nếu như joe ben chỉ có thể mình sau khi đột phá bên trong cắt s ứ t gôn cho dù hắn bên trong cắt nhất có đặc điểm là thế giới bóng đá một cái tương đối vô giải kỹ thuật nhưng phòng thủ cũng tương đối dễ dàng dù sao ngươi đã biết tiếp xuống hắn muốn làm gì nhưng nếu là joe ben học được càng thông minh xử lý cầu đã có thể mình bên trong cắt s ứ t gôn cũng có thể phân cầu cho vị trí tốt hơn đồng đội như vậy phòng thủ hắn cầu thủ liền muốn vào đầu bởi vì ngươi cũng không biết hắn sau đó phải làm gì nhìn xem diệp phong cùng joe ben hai người một người làm quan cả họ được nhờ bên cạnh jibber ji ngược lại là có chút ít ghén ghét tất cả mọi người là đường biên cầu thủ vì sao ngươi có thể cùng diệ phong quan hệ tốt như vậy Mẹ lúc ũ này g tranh tài cũng mới vẹn vẹn bắt đầu mười phút lúc này jiburji cao hứng nhảy lên một cái bổ nhào vào diệp phong trên thân còn thị uy giống như nhìn rô ben một chút thật giống như tại tuyên thệ lãnh thổ chủ quyền đồng dạng dẫu ben nhịn không được đĩu m g ô i cái này có cái gì tốt đ ắ c ý về sau xem ai cho d i ệ p phong trợ công càng nhiều d i ệ p phong nhưng không biết dẫu ben cùng di bơ gì m ì n h tranh ám đấu dù sao hắn hiện tại là dẫn bóng tiến sớm rồi nhịn không được hô to một tiếng phát tiết kích động trong lòng dẫn bóng mãi mãi cũng là trên trận tối kích tình thời khác ali e n sân bóng lại một lần biến thành hải khiếu trung tâm cùng bạo đến phảng phất tùy thời đều có thể bạo tạc mà lúc này inter đ a m cầu thủ cả người đều không tốt mẹ nó bên trên một trận tranh tài đá chín mươi phút bọn hắn mới thua ba cái cầu nhưng bây giờ tranh tài mới bắt đầu m ư ơ i phút bọn hắn liền đã bị rót vào hai cái càng á i n y ế u là 90 phút đã x o n mẹ nó đáng i phải đi, ể m số số. còn chữ không phải bên trên 2 chữ số. Như thế đã xuống đi, đơn giản muốn chết đã bay i giống tiến tới nổi. ả bản n như công bọn hắn căn bản không thở nổi. Càng đáng thật bật thở hạc, ép sợ chính là diệp phong trạng thái quá tốt rồi hai cất sút gôn đánh cho gọi là một cái cuồng bạo để inter thủ môn s ẽ xạ căn bản ngay cả ngăn trở cản một chút đều làm không được hoàn toàn không cho người khác cơ hội người dám tin tưởng đây là một trận rất nhiều mắt người bên trong thế lực ngang nhau tranh tài người dám tin tưởng t bên sân bernie t toàn bộ mặt đều nhanh muốn nhăn đến cùng đi áp suất ngũ quan để hắn bóng loáng sáng loáng đầu lộ ra phá lệ một cười như thế một hồi inter đã tổng số năm không rơi ở phía sau nguyên bản inter kế hoạch là tại ali ẩn sân bóng giải quyết dứt khoát thừa dịp bern không có tiến vào tranh tài trạng thái liên tục dẫn bóng sau đó tranh tài liền có huyền n i ệ m nhưng kết quả hoàn toàn p h ả n tới sân nhà tác chiến b e ơ n thừa dịp inter không có tranh tài tiến vào trạng thái đủ áng đủ áng ngay cả tiến hai cầu cái này mẹ nó ai có thể chịu được lại như thế đá xuống đi tranh tài liền thật không cách nào thu tràng nhưng bernit cũng không có biện pháp tốt hơn thậm chí hắn đã có chút nhận thua ý nghĩ cùng thua thương tích đ ờ i mình còn không bằng hiện tại bảo thủ một điểm chú định bị đào thải tranh tài như vậy tại sân khách thua hai cầu tựa hồ cũng không phải một cái để cho người ta quá thống khổ kết quả dù sao cũng so thua một cái hai chữ số điểm số trên mặt đẹp mắt một điểm đi đây quả thật là không có biện pháp biện pháp là inter lựa chọn cuối cùng cùng bernie t sầu mi khổ kiếm khác biệt bên cạnh đội chủ nhà ghế dự bị bên trên cơ lin man đầy đủ cho thấy ưu nhã nho huấn luyện viên phong độ dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó phong khinh vân đạm thật giống như một chuyện không liên quan đến mình phổ thông phan bóng đá đồng dạng đang thưởng thức tranh tài hoàn toàn chính xác bây giờ căn bản không có hắn chuyện gì a trên trận cầu thủ ở đây bên trên liền đã giải quyết hết thảy h ắ n cái này huấn luyện viên trưởng căn bản không có chuyện gì làm đ á cầu thủ bị đá tốt như vậy chẳng lẽ còn cần hắn giả bộ ở đây bên cạnh mù tất, tất cùng để cho mình lộ ra bồi dối phong độ mới là hết thảy bất quá cờ lin m a n ý nghĩ trong lòng cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa h ã n có chút hối hận đáp ứng nước mỹ liên đoàn bóng đá đi trực tiếp nước mỹ đội tuyển quốc gia mặc dù nước mỹ đội tuyển quốc gia mở ra đích lương hàng năm rất m ê người nhưng không thể không thừa nhận nước mỹ là bóng đá h o a mạc mặc dù thực lực cũng vẫn được nhưng ở thế giới bóng đá phạm vi bên trong căn bản không có gì sức cạnh tranh xung kích vượt c ộ t không có vấn đề gì nếu như phân tổ lý tưởng vượt cục sông lên kích một chút tiểu tổ ra biên cũng không phải vấn đề thậm chí vẫn khí tốt còn có thể hy vọng xa bởi một chút vượt cục bắt tường nhưng muốn lại đi được càng x nói cách khác trực tiếp nước mỹ đội tuyển quốc gia liền mang ý nghĩa cờ l ì n man từ đây từ bỏ tranh đoạt quán quân hy vọng mà tại b i d e n lại hoàn toàn khác biệt b i d e n tiền lương kỳ thật cũng một điểm không thấp trọng yếu là b i d e n có thể tranh quân a nhìn xem hiện tại b i d e n đi dù làm mình cái gì không làm chỉ ngồi ở nơi đó bọn hắn liền có thể một đường sông về phía trước ngao ngao kêu chiến thắng hết thẻ đối thủ nếu là cái này mùa hè có thể lại bù mạnh một chút đội hình vậy ai vẫn là b i d e n đối thủ tại b i d e n nằm liền có thể cầm quán quân chẳng lẽ dạng này không cần quá quan tâm còn có quán quân thời gian không vui sao đương nhiên b a y e n cũng có bực mình địa phương đó chính là đám cầu thủ không thế nào nghe lời nếu là đám cầu thủ có thể biết tướng một điểm hắn cũng sẽ không muốn rời đi b a y e n c e r l i n m a n hiện tại liền rất bình thường xoắn suýt nếu như b a y e n mở cho hắn ra một phần tục tầm hợp đồng như vậy hắn thật có khả năng lỡ hẹn nước mỹ đội tuyển quốc gia tiếp tục lưu lại b a y e n n ằ m thắng được đi đương nhiên c e r l i n m a n sẽ không biết b a y e n căn bản cũng không có định cho hắn một phần tục tầm hợp đồng mà lại b a y e n đã bắt đầu tìm kiếm hạ mùa giải huấn luyện viên trưởng chờ tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm hai bên trên trận cầu thủ trạng thái đã hoàn toàn khác biệt b a y e n cực kỳ dễ d phản phất thắng lợi đã đang ở trước mắt bọn hắn chỉ cần đi lên phía trước sau đó đem thắng lợi nhặt lên là được rồi quá trình bên trong không có một điểm long đong trái lại inter tất cả mọi người đã bị một cô ủ rũ vân quanh tìm không thấy một điểm đấu trí cảm giác tổng số năm không a tựa hồ trang t onlit trong lịch sử cũng không có tại năm cầu lạc hậu tình h ư ố n g dưới lật bản ví dụ nếu quả thật lật bản đó chính là thượng đế cũng không thể sáng tạo kỳ tích c h ỉ ít inter cầu thủ không cảm thấy mình là thượng đế cho nên cái này kỳ tích bọn hắn cũng làm không được bơ n i t vừa rồi cho bọn hắn chỉ thị để vậy đơn giản chính là cả đời bóng ma cho nên một lần nữa kéo cầu về sau inter trận hình không tiếp tục hướng về phía trước ép mà là tại nửa tràn cầu thủ trong thầy inter tư thế này bày ra đến bayern cầu thủ như thế nào lại không hiểu đối thủ tâm thái đâu trên thực tế rất nhiều bundesliga trong trận đấu tại điểm số đã toàn thắng tình huống giới đối thủ đều sẽ bày ra dạng này một loại tư thái tới trên thực tế chính là nói cho bayern không sai biệt l ò m đến a dù sao các ngươi đã thắng tranh tài liền đến nơi này đi chúng ta cũng không muốn l ợ t bàn liền muốn số ít hai cái loại này đối thoại đương nhiên không thể cầm tới bên ngoài tới nói nhưng trên thực tế chính là như vậy chuyện bình thường đối thủ bày ra tư thế này đến nếu là không có thâm cựu đại hận gì bayern cũng liền tượng trưng truyền một chuyền bóng kết thúc tranh tài bình thường sẽ không không cho đối thủ lưu đ ư ờ n g sống đương nhiên có thủ vậy liền không có biện pháp mà bây giờ inter bày ra tư thế này đến bayern liền có chút không biết hẳn là tiếp xuống hẳn là làm sao đá chẳng lẽ bọn hắn còn có thể giống đối mặt những cái k i a tư thái bên trên đã cầu xin tha thứ cá nạm như thế tượng trưng đá một đá sau đó cứ như vậy kết thúc tranh tài vậy có phải hay không có chút quá bẩn thiệu người inter cũng thật là liền không có một điểm cường đội tự tôn sao bayern đ á m cầu thủ trong lòng đã không nhịn được bắt đầu nhà ránh ngay tại inter đám cầu thủ không biết hẳn là tiếp tục tấn công mạnh vẫn là như vậy thu tay lại thời điểm k i r l i n s m a n không có trợ giúp bọn hắn làm quyết định ngược lại là nhìn trên đài bơn fan bóng đá trợ giúp bọn hắn làm ra quyết định mặc dù bơn fans hâm mộ bóng đá tại diệp phong khuyên c a n sau không tiếp tục gây sự với inter nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền nguyện ý dàn xếp ổ thỏa b a y e n đ á m cầu thủ tại mỹ a t a o n g ộ ý nguyên để bơn fans hâm mộ bóng đá căm g i ậ n bất bình hiện tại có cơ hội thu thập inter sao có thể không hướng chết bên trong đá thế là tứ phía khán đài bơn fans hâm mộ bóng đá cũng không biết ai mang đầu không ngừng cùng kêu lên hô to lên khẩu hiệu Bà không. Bà không. Bà không. phan bóng đá tiếng hô là nhất định phải đạt được thỏa mãn đây là b a y e n nhất quán tôn trị đã fans hâm mộ bóng đá hào hứng cao như vậy như vậy không đến một cái b ạ không thực sự có lỗi với nhìn trên đài cái này hết mấy vạn phan bóng đá xin lỗi rồi không phải chúng ta nhất định phải đổi u tận giết tuyệt thật sự là phan bóng đá nhiệt tình không có cách nào cự việc ta thế là b a y e n trên trận đám cầu thủ cũng không xoắn suýt hai tay để trần liền bắt đầu hướng phía inter trận địa tấn công mạnh inter vốn là sĩ khí x a s u ố t chỗ nào chống đỡ được như lang như hồ b a y e n chỉ trong chốc lắt liền thua trận lần này dẫn bóng không phải diệt phòng mà là muller d i bơ di đường biên đột phá bị phá hư nhưng đơn thu được một cái ngoài biên cái này lại đến diệm phong phát huy thời gian xa xa một cái súng lựu đạn ngoài biên đem bóng ra ném tới vùng cấm địa trên không toàn bộ inter trong cấm khu một mảnh thần hồn nát thần tính gồm kiên mạ tệ dạ tỷ thọ tới bóng ra nhưng không có trực tiếp công góc cửa độ chỉ có thể lựa chọn đánh đầu về làm sau đó mù kích đem chạy m u lơ lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở một cái để cho người ta không tưởng tượng được vị trí một cước đưa bóng đưa vào sệ xạ chấn giữ cổ môn ba lúc này hơn nửa hiệp tranh tài còn không có tiến hành hơn nửa giờ phút này nửa cái mi lan thành đều lâm vào kêu trên bên trong tất cả tại t r ư ớ c máy truyền hình xem tranh tài inter f a n bóng đá đều tuyệt vọng mà ali ẩn sân bóng lại giống như là biển gầm bốc phát vì cái này dẫn bóng mà nhảy cấm hoan hô dẫn bóng sau mù l l e r điên cuồng b á n gọn cười toét toét miệng rộng đơn giản so cầm quán quân còn h ư n phấn diệp phong không ngớ nhất mù l l e r cái dạng này một thanh liền đem mù l l e r nhấn trên mặt đất sau đó cùng các đội h ư u cùng một chỗ trà đạp lên dẫn bóng công thần mù lơ chương bốn trăm tám mươi trang t cuối cùng điểm số là bốn không bay ơn sân nhà toàn thắng inter hai hiệp bảy không điểm số để vệ m i ệ n quán quân vinh dự quát giác loại trình độ này tranh lệch đơn giản thật giống như vật c ộ c vệ m i ệ n quán quân tại tiểu tổ thi đấu liền dẹp đường hồi phủ thậm chí còn hơn bay ơn cứ như vậy đào thả inter i lấy một loại vô địch tư thái thẳng tiến đi on lead Cường. trang đi onlist b ắ t c ư ờ n g tranh tài lúc kết thúc diệp phong không có đi an ủi inter cầu thủ bởi vì hắn không có cái gì quen biết người mà lại cái này hai hiệp trong trận đấu cũng không có bất kỳ cái gì nhất danh inter cầu thủ biểu hiện để diệm phong kính n g vẫn là câu nói kia inter đã không phải là bên trên mùa giải inter bất quá dô ben ngược lại là vanh vang đắc ý chạy tới sơ n ị c h đờ trước mặt nhìn như đang ă n ổ i kỳ thực đang k h o e k hoang loại kia dáng vẻ tiểu nhân đắc t r í để diệp phong cũng nhịn không được nghĩ đạp hắn mới c ư ớ c dô ben chính là cái này đức hạnh sớm biết liền không tại sơ n ị c h đờ trước mặt cho hắn chống đỡ mặt mũi sau trận đấu buổi họp báo không có quá nhiều gợn sóng thua thương tích đẩy mình bơ n g h tê n ả n lòng phải trí qua loa kết thúc buổi họp báo không có cho các phóng viên làm khó dễ hắn cơ hội bất quá trận đấu này nhưng vẫn là tại dư luận bên trong đạo tạc dù sao cái này điểm số đã đầy đủ để thế giới bóng đá rung động、40. hai hiệp tổng số bảy không bayern đơn giản chính là đem inter nhấn trên mặt đất ma sát rất khó tin tưởng hai chi đội bóng là cùng một cái cấp bậc đội bóng đây chính là bị fans hâm mộ bóng đá phổ biến cho rằng t r a n g thì onlit trận chung kết nâng lên đến quyết đấu đỉnh cao a nhưng hai đội biểu hiện như vậy thật sự là để fans hâm mộ bóng đá xem không hiểu bayern đã mạnh hơn vũ trụ inter thật nát như vậy kỳ thật đã có người nhìn ra ở trong đó đồ vật không phải inter không mạnh mà là bọn hắn bị bayern khắt chế inter mạnh ở giữa sân trung lộ tiến công đối mặt còn lại đối thủ chỉ sợ trung lộ tiến công liền có thể lấy được không tệ chiến quả cũng sẽ không rơi vào hạ phong nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt chính là b i d e n b i d e n giữa trận có một cái bờ u g đồng dạng d i ệ t p h o n g một mình hắn mặc dù không có khả năng hoàn toàn cùng inter giữa trận chống lại nhưng cũng đủ để đem inter giữa trận trung lộ tiến công uy lực hạ thấp đến một cái phi thường trình độ đáng thương lại thêm b i d e n đường biên tiến công điên cuồng vô cùng là inter làm sao đều không ngăn cản được cho nên inter thua thảm như vậy cũng liền không tính là ngoài ý muốn chỉ xem điểm số đoán chừng rất nhiều người đều rất khó tin tưởng dạng này một chi b i d e n xông vào bắt tưởng đối với còn lại đối thủ đều là một loại đáng sợ nhất uy hiếp bất quá lúc này một cái khác chủ đề nhưng lại theo sắt mà tới dẫn nổ dư luận diệp phong lại biến thái con hàng này tại đã kết thúc tram t onlit trong trận đấu đã không thể tưởng tượng nổi đánh vào 12 h ạ t d i n bóng xa xa dẫn trước tại tram t onlit xạ thủ bảng phải biết tram t onlit đã phải hiện tại sau trận tiểu tổ thi đấu tăng thêm 16 cường đấu vòng loại hai trận hết thể cũng 18 t r ậ n đấu nhưng diệp phong thế mà đã đánh vào 12 cái d i n bóng n g ư ờ i dám tin tưởng cái này mẹ nó làm u ố n nghịch thiên tiết t ấ u a liền xem như cái này mùa giải messi cùng ba ca trạng thái đều phi thường nắm này nhưng nhỏ bọ chép cũng mới đánh vào t hạt g i ấ bóng cùng diệp phong tranh lệch hết sức rõ ràng hiện tại đàm luận giấc đã không ai đem diệp phong đặt ở phòng thủ tiền vệ phòng ngự vị trí theo bản năng đều sẽ cho là hắn là một cái siêu cấp xạ thủ bên trên mùa giải diệp phong các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng đã rất bình thường khoa trường nhưng kỳ thật cũng còn chưa tới mức độ người tiên nhưng cái này mùa giải đ ư a diệp phong dẫn bóng số tiến một b ư ớ c đề cao tất cả mọi người không biết nên cái gì mới tốt chiếu như thế đá xuống đi bay ơn cường thế một đường r ế t t i ế n trang đi onlit trận chung kết diệp phong chẳng phải là muốn đánh v ỡ trang đi onlit đơn mùa giải dẫn bóng người ghi chép các truyền thông đã rất khó tìm đến thích hợp ngôn ngữ đi ca ngợi diệp phong dù sao một trận lặp đi lặp lại mánh khen diệp phong là được rồi. dù cho cái này mùa giải còn chưa tới sau cùng bắn vọt giai đoạn nhưng rất nhiều người đã cho rằng năm nay giải quả cầu vàng cũng trừ diệp phong ra không còn có thể là ai khác chí ít bây giờ còn chưa có cái nào nhất danh cầu thủ biểu hiện được so diệp phong càn g loa mắt nếu không phục khí ngươi cũng đá inter đem nó đá một cái bậy không ngươi cũng hai cái hiệp tiến bốn cái cầu thử một chút inter cút dư luận sôi t r à o khắp trốn tựa hồ từ giờ khắc này diệp phong đã là việc nhân đức không nhường ai thế giới bóng đá người thứ nhất vì cảm tạ di bơ di cùng joe e n tranh nhau trợ công lại thêm b ơ n xong t u ế n ra sức cũng không cần quá lo lắng thể năng vấn đề thế là diệp phong trong nhà cử hành một lần t i ệ t tùng mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút đương nhiên đối ngoại lấy cớ nhưng thật ra là quan sát tram t onlit bắt cường rút thăm không sai mười sáu cường chiến kết thúc về sau uefa lập tức tiến hành tám cường chiến rút thăm đây cũng là bản mùa giải tram t onlit một vòng cuối cùng rút thăm rút thăm kết thúc như vậy tiếp xuống đối thủ là ai cũng liền cố định xuống trước nhìn rút thăm nghi thức sau đó lại chơi không có tâm bệnh hiện tại làm t i ệ t tùng diệp phong đã sớm xe nhẹ đường ven nếu như không muốn chơi cái gì đặc thù cho chơi hoàn toàn có thể đem hết thẻ túi cho chuyên môn làm tiệc tùng bày kế phòng làm việc bọn hắn sẽ căn cứ nhu cầu của ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy đương nhiên dễ u ổ mô đen cái gì tốt nhất vẫn là mình đi tìm bởi vì ngươi cũng không biết bọn hắn tìm tới cho ngươi chính là cái gì vớ va vớ vẩn ban đêm các đội hữu một cái tiếp một cái đến bọn hắn cũng sẽ không tay không mà đến hoặc là mang một bình không tệ rượu đỏ hoặc là mang một điểm nhỏ lễ vật đây là lễ phép vấn đề bất quá đương dô bên tới thời điểm con hàng này chính là như thế tùy tiện chống không hai cái móng bước tới thực sự làm cho người ta không nói được lời nào diệp phong thực sự không biết nên nói cái gì cho phải con hàng này e gờ hoàn toàn chính xác đáng lo hy vọng ngươi hôm nay ban đêm đi chơi vui vẻ diệp phong rất bình thường tiêu chuẩn khách s á o một câu ừ m yên tâm đi ta sẽ không đem mình làm ngoại nhân ngươi cũng không cần q u ọ n ta dô ben rất tự nhiên đạo cảm giác giống như muốn đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng diệp phong trên c h á n đã một mặt hát tuyến hắn thật có điểm hoài nghi tại mình trở về bên trước đó những n à y bên cầu thủ là thế nào chịu đựng dô ben cái này kỳ hoa đợi mọi người đều tới về sau liền tụ trong phong khách chuẩn bị nhìn t r a n t hon lít bắt cường rút thăm trực tiếp dù sao so với đợi lát nữa cùng này bắt cường đối thủ là a i vấn đề này có thể muốn hấp dẫn hơn người một điểm không có người nào là không muốn nâng lên tràng ti h o l y p u p chớ q u ấ y dày n h a u n h a u a trực tiếp bắt đầu á mọi người đem lực chú ý đều tập trung vào trực tiếp bên trong đối với tiếp xuống kết quả rút thăm đều rất bình thường chú ý thật cao hứng có thể ở chỗ này chủ trì nghi thức bạ lạ bạ lạ chủ trì rút thăm nghi thức tự nhiên là uefa đầu chọc bí thư trưởng in f a ẹ n tino nhìn hắn tướng mạo ngược lại là rất hoái nhưng cảm giác có thể đi đến hắn một bước này chỉ dựa vào hiền hòa là khẳng định không được con hàng này tuyệt đối rất g i ả h ắ c hắn đầu tiên là ai điếu một chút vừa mới địa chấn nhật bản nạn dân sau đó mới bắt đầu giới thiệu cái này một cái mùa giải trang thì o n l i t bắt cường tình huống trên màn hình lớn cũng bắt đầu phát ra bắt cường tấn cấp con đường đây chính là uefa chính thức biên tập ra tuyển tập tại đặc sắc trình độ đi lên nói nhưng so với một tuyển tập càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mà tại bờ ơn tuyển tập phim nắn g bên trong không hề nghi ngờ diệ phong p chiếm cứ tuyệt đối nhân vật chính địa vị tiểu tổ thi đấu tăng thêm vòng thứ nhất đấu vòng loại diệm phong đã không thể tưởng tượng nổi đánh vào mười hai hạt dẫn bóng cái này dẫn bóng số chiếm cứ b ơn dẫn bóng tổng số còn hơn một nữa mà lại không nên quên Diệp phong dẫn Phong bóng đ ặ c s ắ c trình đội cũng không h p ả n hữu n người g k h có chút ể so á n ước ao ghen tị nhìn xem diệp phong đây quả thực là chính thức tại cho diệp phong làm mở rộng a có thể hưởng thụ đáy ngộ này cũng chỉ có rio mazitcr cùng ba k messi lại thêm diệp phong nếu là trong lòng âm u một điểm làm không cẩn thận đều sẽ coi là diệp phong xử lý tiệc tùng mời bọn hắn là cố ý để bọn hắn nhìn tuyển tập sau đó âm mộ mình diệp phong nhún núi nhu b a i một mặt đắc ý thật giống như đang nói bọn hắn nguyện ý thả ta tuyển tập cũng không phải ta có thể không chế ta cũng rất bất đắc gì à kỳ thật ta rất muốn điệu thấp lại nói a phong ngươi cái này mùa giải hoàn toàn có khả năng cầm tới bundesliga g i à y vàng cùng t r a m g tv o n l i g i à y vàng như vậy ngươi không có ý định dùng cái gì đến cảm tạ một chút chúng ta những ngày bên người đồng đội diệp bơ di đi tới nắm cả diệp phong c ư ờ i h í p mắt nói diệp phong s ữ n g sở trước tiên chưa kịp phản ứng mặt sẹo chiến sĩ là có ý gì chờ một hồi mới rốt c u c hiệu được trước mùa giải vì tranh đoạt bundesliga dày vàng diệp phong c ố ý định chế làm bằng vàng dòng bundesliga pháo cỡ nhỏ đưa cho các đội h ư u xem như cảm tạ các đội h ư u thay hắn làm rất nhiều công việc diệp bơ di có ý tứ là diệp phong không thể nặng bên này nhẹ bên kia a đã s ở có không bốn đám cầu thủ có thể thu hoạch lễ vật như vậy vì cái gì bờ n cầu thủ không thể nhận lấy được lễ vật minh bạch di bơ di ý tứ về sau diệp phong nhịn không được n i ữ n môi đều có chút không biết nên nói cái gì bên trên mùa giải tại s ở có không bốn tranh đoạt giày vàng ở một mức độ nào đó tới nói tại thực lực mình không có đại thành tình hôn dưới là phạm cùng cụ dạng n h ỉ làm ra nhất định hy sinh bọn hắn hy sinh mình dẫn bóng cho diệp phong sáng tạo ra càng nhiều cơ hội mà cái này mùa giải liền không tồn tại hy sinh không hy sinh cái này nói chuyện diệp phong hiện tại hoàn toàn là b a y e n đùi nếu là diệp phong không dẫn bóng b a y e n ở một mức độ nào đó đều nhanh nếu không sẽ dẫn bóng jibber ji cùng joe ben khẳng định không lấy dẫn bóng tăng trưởng mũ lơ lại là một cái cơ hội chủ nghĩa người có thể cùng diệp phong chia sẻ khai hỏa quyền chỉ có xuất r a đầu tiên tiền đạo gồm bất quá tại trước mắt b a y e n chiến thuật hệ thống bên trong gồm trọng yếu nhất tác dụng cũng không phải dẫn bóng mà là phối hợp tác chiến cho nên diệp phong kỳ thật không cần bọn hắn hy sinh bất quá diệp phong ngược lại là thật không kém điểm này tiền coi như lại định chế một chút đồ vật đưa cho đồng đội đơn giản chính là mấy chục vạn ớ rô tiêu phí một trận tranh tài liền soát ra vấn đề ở chỗ thiết kế một cái gì tạo hình đồ vật đến cái này cần phí một phen đầu góc cũng không thể như vậy qua loa lại đến một bộ thuần kim pháo cỡ nhỏ a ngoại trừ năm khác biệt còn lại không có bất kỳ cái gì địa phương khác biệt cái này chẳng lẽ còn không qua loa sao chẳng lẽ ta thường thường xử lý tệ tùng t còn không tính là cảm tạ sao diệp phong đĩu mua nói sau đó lời nói xoay chuyển bất quá mọi người vất vả một cái mùa giải ta cầm giày vàng các ngươi lại không có cái gì hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp như vậy ta cần hào hào thiết kế một chút mọi người nghe được d i ệ p p h o n g nhịn không được con mắt đi lên vẩy lên không nghĩ tới thế mà còn có thu hoạch ngoài ý mớn mặc dù mọi người đều là lớn ngôi sao bóng đá thu nhập không ít nhưng đến không đổ vật không tâm sao hi hi ha ha náo loạn một trận mãi cho đến trên tv rút t h ă m khâu chính thức bắt đầu mọi người mới yên tĩnh x u ố n g dưới đã không cần cùng nước né tránh không cần cùng tổ né tránh nói cách khác trên lý luận bất kỳ một cái nào đối thủ chúng ta cũng có thể gặp phải như vậy các ngươi hy vọng đụng cái nào đối thủ mắt thấy ỉn p h n tín đ đưa tay tiến vào cái chén lớn bên trong diệp phong có chút tò mò hỏi đem inter milan đào thải liền mang ý nghĩa bên trên mùa giải trang tv onlit trận chung kết thủ đa báo như vậy b ờ n đám cầu thủ sẽ hy vọng đụng phải cái nào đối thủ đâu thợ mỏ thôi đúng a cái kia còn phải hỏi khẳng định là thợ mỏ a mặc dù hộp của cũng vẫn được nhưng tốt nhất vẫn là thợ mỏ mặc dù mọi người lao nhau nhưng đáp án lại ngoài ý liệu thống nhất sata donet 16 cường đấu vòng loại rút thăm thời điểm ngoại trừ inter bên ngoài mọi người muốn nhất đụng chính là thợ mỏ bởi vì bọn họ là m ư cường bên trong mặt giấy thực lực yếu nhất đụng phải bọn hắn mang ý nghĩa một chân đã rào bước ti hiện tại là tám cường r ú t thăm thợ mỏ thế mà hai hiệp toàn thắng rô ma lại một lần xuất hiện ở tất cả đối thủ trước mặt thật ra rô ma lần này là thật mất thể diện đã tám cường đối thủ bên trong không có cái gì thâm cựu đại hận như vậy đụng một cái yếu nhất đối thủ sao lại không làm đâu chỉ bất quá diệp phong lại mơ hồ cảm thấy b a y ơ n đại khái s u ấ t là không đụng tới thợ mỏ đối thủ này đụng ai cũng đi dù sao đừng đụng sở cốt không bốn diệp phong thở dài một hơi nói t r a n g ti onlit bắt cường bên trong b a y e n cũng không phải bần desliga d ò n đập đinh ông chủ cũ sở cốt bốn cũng biểu hiện hết sức xuất sắc thuận lợi xông vào bắt cường mặc dù s ở cốt không bốn thực lực không tính cấp cao nhất nhưng cũng tuyệt đối không kém chỉ cần không đụng tới đứng đầu nhất mấy c h i trung tâm huấn luyện cầu thủ là tuyệt đối có lực đánh một trợ bắt cường chiến nhưng không có cùng nước né tránh nguyên tắc trên lý luận b a y e n có đụng phải s ở cốt không bốn khả năng nếu là uefa thật gây sự tình nhất định để diệp phong va vào mình ông chủ cũ vậy liền quá làm cho người ta phiền m u ộ n diệp phong không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ chính là s ở cốt không bốn người ta s ở cốt không bốn xông vào một lần trang đi onlit bắt cường dễ dàng sao nếu là thật đụng phải b a y e n nơi nào còn có đi xuống dưới khả năng cho nên tốt nhất vẫn là đường gặp mặt đương nhiên nếu là gặp mặt như vậy tại tram t o n l e a g u e trận chung kết mới là lựa chọn tốt nhất mặc dù cái này nhìn rất không có khả năng tại diệp phong cảm khái bên trong infantino đã rút ra cái thứ nhất tiểu cầu d i o mazit infantino mở ra tiểu cầu sau đó đem bên trong viết đội bóng danh tự tờ giấy biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn mà theo cái thứ hai tiểu cầu bị lấy ra tất cả mọi người nhìn không được có chút khẩn trương d i o mazit cũng không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ nhất là ngồi tại d i o mazit xoáy vị bên trên nam nhân kia bên trên mùa giải đúng là hắn xuất lĩnh lấy inter milan để bớn gãy kích tại tram t top pen thêm hot vừa i ê mazit đối thủ ra là đến từ tờ rơ mì ở kịp hot vừa không phải bay ơ n diệp phong rõ ràng nghe thấy có nhân nhận không ở thở dài một hơi h i ệ n nhiên là không nguyện ý đụng phải d i ê n g mazit đối thủ này đương nhiên đối với diệp phong tới nói gặp cái nào đối thủ đều không có khác nhau phải nói vô luận cái nào chi đội bóng cũng không nguyện ý đụng phải hiện tại bay hơn diệp phong có cái này tự tin t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt vẫn là đá sở cốt không bốn ba k thợ mỏ tổ thứ hai quyết đấu ra diệp phong tâm cũng theo càng ngày càng khẩn trương không biết vì cái gì nhìn xem m ì n h phẹn tín đồ cái kiết như cũ cười tùng tìm biểu lộ diệp phong cảm thấy sự tình c à n g thêm muốn học việc con hàng này sẽ không cần gây sự tình a hiện tại la liga song hùng đã gặp bắt cường công nhận yếu nhất hai tri đội bóng cơ hồ có thể nói là được cử đi tiến vào tứ cường mà còn lại bốn tri đội bóng hai tri đến từ t ờ giờ mỹ ở kịp hai tri đi vào bundesliga vô luận t ờ giờ mỹ ở kịp p a n bóng đá vẫn là bundesliga f a n bóng đá hy vọng nhất khẳng định là trong nước hai tri đội bóng không muốn sớm như vậy đụng vào nhau nhưng mà sự tình thật sẽ như bọn hắn mong muốn sao diệp phong càng không yên hơn đi lên h á n tuyệt sẽ không đ ầ n độn cho rằng uefa kia một đám là thiện nam t ỷ nữ các ngươi có khả năng nhìn thấy nhất định là bọn hắn muốn cho ngươi thấy cho nên loại này vận mệnh hoàn toàn không tại mình nắm giữ cảm giác là thật không dễ chịu mặc dù có đôi khi diệp phong cũng sẽ đi nôn hỏng b é t phi pha đủ loại hành vi nao tản bất quá trí ít vượt cục rút thăm coi như là qua được vượt cục ba mươi hai cường chỉ rút thăm một lần sau đó phía sau lịch đấu liền định ra tới cũng không cần lại rút thăm cái này giảm bớt rất nhiều mờ ám khả năng nhưng trang tỷ onlit cũng không phải là chuyện như vậy tiểu tổ thi đấu phân tổ g ú t thăm mười sáu cường chiến g ú t thăm bắt cường chiến g ú t nếu không phải coi như muốn như vậy một chút mặt chỉ sợ bọn họ có thể một đường rút đến bán kết đi ngẫm lại đi cái này ba lượt rút thăm bên trong sẽ có bao nhiêu chuyện ấn ở bên trong đơn giản chính là bọn hắn muốn cho ai đụng phải ai ai liền có thể đụng phải ai mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó loại này rút thăm hình thức cũng sẽ để t r a m g tí onlit càng thêm kích thích càng thêm lay động lòng người p h ầ n thâm mộ bóng đá cũng vui vẻ tại có nhiều hơn c u ầ n hoan cơ hội các truyền thông cũng có thể càng c ă n g lượng tiêu thụ nhưng đối với cầu thủ tới nói thật có chút dính nhau bởi vì ngươi hoàn toàn chính là một cái mặc cho người định đoạt quân cờ mặc dù cuối cùng hai tổ quyết đấu còn không có công bố nhưng diệp phong phảng phất đã đoán được kết quả cuối cùng không phải liền làm t giờ mì ở kịp nội chiến chelsea đã mu sau đó bundesliga hai tri đội bóng lại tự mình đánh mình đến một đợt cái này nhưng so sánh đơn thuần nước anh đức đối kháng cũng có ý tứ nhiều chelsea cùng mu trong t giờ mì ở kịp liền dây dưa không rõ chuyển sang nơi khác đồng dạng làm được ngươi chết ta sống bayern cùng sở có không bốn mặc dù thực lực không đồng đều nhưng có diệp phong đối kháng ông chủ cũ cái này mạnh lưới cũng có thể mang đến một đợt chú ý nếu như diệp phong không phải cầu thủ mà là uef á cao tầng hắn liền sẽ an bài như vậy chelsea theo ỉn phẹn tino đem chelsea rút ra cái cuối cùng lo lắng cũng lập tức sẽ công bố tất cả mọi người nín thở mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình tv chelsea dây vào mu đi không biết là ai lẩm bẩm một câu sau đó trong tv ỉn phẹn tino biểu hiện ra ở trong tay tờ giấy mu không chỉ hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc tại diệp phong trong nhà cũng là tất cả mọi người trường lớn hai mắt há to mồm lại nói không ra nói tới ta thế mà đúng o á n đ vẫn là vừa rồi cái thanh â m kia n ữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chelsea thật cùng mu đ ụ n g nhau cái này cũng liền mang ý nghĩa b ấ muốn cùng sở cốt không bốn đánh nội chiến đột nhiên bên người bất ơn các đội hưu phát ra một tiếng gieo họ để vội vàng không kịp chuẩn bị d i ệ p phong giật này mình m à chứng động kinh a bất quá thầm mắng một câu về sau d i ệ p phong cũng làm i n h bạch các đội hưu vì sao lại là loại này hưng phấn trạng thái so với mu cùng chelsea sở cốt không bốn không hề nghi ngờ muốn tốt đối phó rất nhiều sở cốt không bốn thực lực làm sao cũng không tính đạt đến đỉnh cấp mà lại đá sở cốt không bốn sân khách ở trong nước l i ề n đá còn không cần lặn lội đường xa đơn giản không có so đây càng hoàn mỹ đối thủ đối với cái này diệm phong chỉ có thể là cười khổ không thôi hắn là thật không nguyện ý đụng sở cốt không bốn a quả nhiên uefa đám này tổn hại thô suốt ngày không làm chuyện đúng đắn chỉ mới nghĩ lấy làm sao chế tạo bạo điểm so ký giả không lương tâm đều mẹ nó không bằng không nên nghĩ quá nhiều à ta biết người đối sở c ố t có tình cảm bất quá bóng đá chính là như vậy đứng ở trên sân bóng việc ngươi cần chính là toàn lực ứng phó làm t ự i hồ nhìn ra diệp phong tâm lý phức tạp đi đến diệp phong bên người an ủi h ắ n nói diệp phong nhìn làm một chút nhún núi bay n h ì n không được nói không sai kỳ thật ta bên trên mùa giải tại sờ cót không bốn đá bờ ơn thời điểm cũng nghĩ như vậy sau đó bờ ơn liền t u a làm kém chút lệ rơi lầy mặt diệ phong con hàng này miệng cũng q u á đ ộ n cũng chính là rút tham nghi lại Diệp n bằng không đã cùng thức n mạng. g liệu m kết thúc tiếp xuống tự nhiên là cồn hoàn tử tùng so với bắt đầu rút tham trước đó tâm tình của mọi người không thể nghi ngờ càng này cuối cùng mỗi người đều chơi đến rất bình thường tận hứng chỉ có diệp phong mang tâm sự có cái gì không quá cao hứng được lên ngày thứ hai diệp phong liền nhận được rất nhiều người điện thoại những người này có được cùng một cái thân phận diệp phong tại sở cốt không bốn tiền đội bạn nơ ơ pha pàn h o v e đ e t mati h á c h tuấn mẫn thậm chí đã rời đi sở cốt không bốn cầu thủ như là cụ giang nhi juts giakiti enzi là các loại cũng đều cho diệp phong gọi điện thoại tới thật giống như bundesliga bên trong bên cùng sở cốt không bốn tranh tài hiện tại còn lưu tại sở cốt cầu thủ đơn giản chính là biểu đạt một chút tất thắng quyết tâm để nói dọa câu thông tình cảm tâm sự đánh một chút cải dám dù sao không có chuyện đứng đắn chính là mà cụ dạng n h ỉ tâm tình của bọn hắn liền phức tạp rất nhiều mặc dù bọn hắn đã không phải là sở cốt không bốn cầu thủ nhưng đối với sở cốt không bốn tình cảm hẳn là giống như diệp phong đến mức đến cuối cùng vẫn là diệp phong đi an ủi bọn hắn vung xuống đã sớm nóng lên điện thoại diệp phong nhịn không được từng đợt thất thần tại t r a m g i o n l e a gặp u e g nhau cùng tại bundesliga bên trong gặp nhau lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm cũng là một loại trước nay chưa từng có tâm tình bất quá diệp phong biết dù cho tâm tình của mình lại phức tạp nhưng mình muốn làm vẫn là tại trên sân bóng toàn lực ứng phó t r u m ti onlit kết quả rút thăm tự nhiên đưa tới một đợt dư luận dậy sóng mới đến lúc này dư luận cũng sẽ không rất bình thường yên tĩnh r i ê n m a r i t ba k gần như được cử đi loại này rõ ràng an bài để rất nhiều fan bóng đá l ò n g đầy c a m phẫn mọi người tập trung hỏa lực của u vùng uefa để uefa áp lực rất lớn mà xuống nửa trong vùng giờ bị ở k i ế p nội chiến cùng bundesliga nội chiến càng làm cho uefa bị mắng không ngóc đầu lên được dạng này phân tổ kết quả có bạo điểm cố nhiên là có bạo điểm nhưng cũng là thật không được c ưa chuộng dư luận trong sóng gió phong ba diệp phong không cùng lấy ồn ào nếu như hắn đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm lại đến một phát dẫn bạo dư luận ngôn luận như vậy sự tình khả năng liền lớn hơn rồi hắn lại không nốc như thế trắng trận cùng uefa đối nghịch đơn giản chính là cho mình tìm p h i ề n thoại uefa muốn làm ngươi một cái nhỏ cầu thủ dù là ngươi là giải quả cầu vang được ngươi cũng gánh không được vĩnh viễn không nên đem uefa tưởng tượng thành một cái chuyên môn vì châu âu bóng đá phục vụ đoàn thể một khi cùng chính trị dính dáng đến quan hệ cái gì cũng biết biến vị mà lại nói diệp phong không quen nhìn sự tình h i ề u hắn quản được tới sao cho nên diệp phong liền thành thành thật thật chuẩn bị chiến đấu tranh thủ tại mùa giải sau cùng bắn vọt giai đoạn cam đoan tốt chính mình trạng thái sau cùng giai đoạn này tranh tài d u n g không được nửa điểm sai lầm nếu không liền mang ý nghĩa một cái mùa giải cố gắng để ề b g phí đối với một cái nghiêm trọng thu thập đam mê người bệnh tới nói tối hậu q u a n đầu vứt bỏ sắp tới tay quán quân vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn mặc dù cờ linzman hiện tại không chào đón diệp phong nhưng hắn cũng biết diệp phong làm bayern song tuyến đoạt giải quán quân mấu chốt tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu là diệp phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bayern đoạt giải quán quân tỷ lệ đem trong nháy mắt giảm lớn cho nên đối với diệp phong sử dụng cờ linzman thật đúng là không có ra cái gì yêu tiêu thân nên trọng dụng trọng dụng nên nghỉ ngơi một chút đương nhiên về phần diệp phong muốn cầm bundesliga giày vàng t ố cầu cờ linzman liền quán không đến lấy không được cho phải đây dù sao cờ linzman làm sao đều có lời nói của cá nhân ngơi lợi ích làm sao cũng không bằng đội bóng lợi ích tr cũng may diệp phong bây giờ tại bundesliga xạ thủ giúp đỡ dẫn trước ưu thế còn rất lớn không đến mức bởi vì một trận hai trận tranh tài đã không lên liền sẽ bị đ ổ i kịp đến cũng là không cần lo lắng quá mức đối với diệp phong mà nói không cách nào ra sân khó chịu nhất chính là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các đội hưu ở đây bên trên tiêu sái không sai lấy b ơ n thực lực đã bundesliga trung hạ du đội bóng đám cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện kia thật là quá tiêu sái không phải sao diệp e r s i i t phong tức giận đến hận không thể quả bóng kia dậy đi về ý hắn một mặt sau đó joe ben có một học một dẫn bóng về sau cũng chạy đến diệp phong trước mặt đặc ý kia hơi chọc chán phá l ệ làm giận cuối cùng ra sân từ đầu gồm cũng dẫn bóng con hàng này thế mà cũng chạy đến diệp phong tới trước mặt đặc ý không thể nhịn được nữa diệp phong xông ra ghế dự bị trực tiếp liền cho gồm quật ngã ở nơi đó một trận quả đấm đánh cho gồm thẳng hô ba ba trực tiếp thời gian sướng nôn viên một cái nhịn không được một ngụm nước phun đến đối diện giải thích khen ngợi trên mặt chúng ta nhìn thấy diệp phong cùng gồm hai người ở đây bên trên bạo phát kịch liệt xung đột trước mắt hai người bọn họ phân biệt xếp tại bundesliga xạ thủ bảng trương nhất danh cùng tên thứ、hai. hai người đối với bundesliga d à y vàng cạnh tranh mười phần kịch liệt bởi vì gồm giấc bóng diệp phong thế mà thẹn quá hóa g i ậ n tại chỗ hành hung gồm bay ơn lại mẹ nó nội chiến á đương nhiên trở lên vẹn vẹn những cái kia ký giả không lương tâm lập tức sẽ bảo chế ra tin tức chân chính ai có thể tin vậy cũng không biết ta mẹ nó làm sao xui xẻo như vậy chờ diệp phong phát tiết đủ rồi gồm đứng lên cả người sắc khóc diệp bơ di đi đặc ý, ý không có chuyện thế nào mình đ ắ c ý liền có chuyện gì diệp phong cho gồm một cái lần sau ngươi cẩn thận một chút uy hiếp ánh mắt sau đó lòng tràn đầy sảng khoái về tới gh dự bị nguyên bản bởi vì không có cách nào ra sân một điểm nhỏ phiên muộn hiện tại cũng phát tiết đi ra toàn thân đều thư thản đương nhiên tranh tài kỳ thật không có gì lo lắng hơn nửa hiệp bâ ơn liền đã ba cầu dẫn trước đánh cho phở dấy bớt không hề có lực hoàn thủ càng không muốn là đây là diệp phong cùng mưu lơ chờ chủ lực cầu thủ không có ra sân tình huống nếu là bâ ơn thật bật hết hỏa lực phở dấy bớt có thể bị đánh khóc cuối cùng diệp phong nửa tràng sau cũng không có mò được một phút ra sân thời gian bay ơn cũng tại sân khách lấy được một trận đại thắng trận đấu này kết thúc về sau mọi người ngay tại chỗ giải tán đường ai nấy đi đương nhiên không phải bâ ơn phá sản gi một à、e、tuần nhiều thời giờ nước đức đội muốn đá hai trận tranh tài trong đó một trận là đối trận kazak sở tan giải ờ r o thi dự tuyển một trận khác là đối trận ốc sở c h â t lia trận khởi động cùng với ơn đại bộ đội trùng chung điệp điệp ngăn lại đội tuyển quốc gia tập huấn địa d i ệ p phong lại một lần gặp được quá nhiều khuôn mặt mới không thể không nói theo bệ ơn thanh vấn nở hoa kết trái trước mắt nước đức xuất sắc người trẻ tuổi nhiều lắm nếu không phải d i ệ p phong thực lực quá đột xuất đoán chừng hắn đều phải sợ hãi có một ngày đột nhiên ra một cái siêu cấp giữa trận đem hắn vị trí đ ỉ n h rơi đương nhiên xuất sắc cầu thủ càng nhiều càng tốt đồng đội thực lực càng mạnh nước đức đội liền c à n g có hy vọng đi súng kích quán quân mặc dù nước đức đội đã vấn đỉnh luật cụt nhưng vẹn vẹn một cái luật cụt làm sao đủ d i ệ p phong gia tâm là để cho mình vinh dự trong phòng mặt rốt cuộc bày không hạ bất luận cái gì cút về phần có thể hay không bởi vì xuất sắc cầu thủ quá nhiều mà lâm vào đau nhức cũng khoái h o ạ p h í não kia là lao đầu từ hiền k í vấn đề diệ ph mới c ũ g i a o thế kết quả chính là c ỡ lọ sơ dạng này toàn năng đồng thời kinh nghiệm phong phú lao tướng đều không thể trúng tuyển phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người trẻ tuổi địa phương khác không nói chỉ nói giữa trận cũng liền một cái tiểu chư chính vào đang tuổi phơi phới còn lại tất cả đều là tân binh đạt tử lại thêm một cái mặc dù đã là giải quả cầu vàng người đoạn giải nhưng niên cấp cũng chỉ là hai mươi da mặt diệt phong dạng này nước đức đội đã không thể lại đơn giản dùng thanh xuân phong bạo để hình dung bởi vì người khác thanh xuân phong bạo căn bản không có như thế thanh xuân còn không đợi diệp phong có càng nhiều c ả m g khái hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề sau đó hai mắt tỏa sáng đã đều là tân binh đ à n tử kia mình có hay không có thể đương lao đại rồi nước đức cũng nhiều ít n i ê n không có ra một cái giải quả cầu vàng đâu mình bây giờ thế nhưng là bóng đá đức quốc bảo a nói thế nào mình tại nước đức đội tuyển quốc gia cũng là tuyệt đối hạnh tâm vẫn là giải quả cầu vàng người đoạn giải cái này tuổi trẻ cầu thủ chẳng lẽ không có lấy mình làm gương bất quá tại diệp phong trông thấy làm về sau quả quyết từ bỏ ý nghĩ này b ạ lắc mặc dù đi làm còn ở đây nhìn làm tại bê tân đương đội trưởng thật sự là hơi mệt chuyện này cũng quản chuyện kia cũng quản suốt ngày không cần nghĩ lấy huấn luyện nếu là đổi thành mình đến bị những này phá sự phiền chết cho nên mình liền thành thành thật thật đá bóng đến á chương bốn trăm tám mươi hai ta đến bê tân thế nào một thời kỳ mới nước đức đội tuyển quốc gia có vật cục nước đức chiến xa đoạt giải quán quân công thần cũng có vật cục sau mới tiến vào hình k ị c h tầm mắt người trẻ tuổi c à n g có lần thứ nhất tiến vào đội tuyển quốc gia tân tinh cái này khiến diệp phong cảm giáp rất kỳ diệu mặc dù tính không được hoàn toàn mới đội tuyển quốc gia nhưng khí tượng thật không đồng dạng thật giống như trong huấn luyện những người trẻ tuổi kia một cái so với một cái hưng phấn cái này khiến diệp phong cảm giác chính mình cũng già đi đương hưng phấn gtze muốn dùng chân hạ hoa sống qua rơi diệp phong thời điểm diệp phong nhưng không có k h á c h khí gọn gàng cắt bóng cộng thêm không phạm lỗi c u ầ n nã trực tiếp cho gtze cảm hậu nhìn xem gtze kia có chút hoài nghi nhân sinh ráng vẻ diệp phong rất muốn hỏi hỏi hắn ngươi có phải hay không đối đội tuyển quốc gia có cái gì khó giải trước đó tại đứng đầu bảng đại chiến bên trong diệp phong mặc dù chủ y ế u chằm chằm phòng mục tiêu là xa hỉn nhưng đối gtze ôm cỏ đánh con thọ phía dưới cũng không có để hắn tốt hơn chính là ngươi hẳ chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến vào đội tuyển quốc gia ngươi liền có thể giống như ủ n t r ả mạn biến thân người trẻ tuổi ngươi suy nghĩ nhiều quá diệp phong ở đây bên trên thu thập gtze cũng coi là cho còn lại tuổi trẻ cầu thủ hạ nhiệt một chút không nên cảm thấy tiến vào đội tuyển quốc gia thì thế nào hết t h ầ vẫn là phải công dụng bên trên biểu hiện nói chuyện căn bản vô dụng lần trước huấn luyện nước đức đội tuyển quốc gia người trẻ tuổi liền đã đối diệp phong văn n g o ã n có diệp phong tại bọn hắn tại đội tuyển quốc gia một cầu thành danh mộng tưởng cơ bản không cần suy tính lại xuất sắc biểu hiện tại diệp phong trước mặt khả năng đều là ảm đạo coi như ngươi thủ tú phá trần c ũ n g kém xa tít tắp diệp phong dẫn đầu nước đức đội nâng lên l ư ợ t c ụ t cảng được banh mê trái tim thiên tài thường có nhưng giải quả cầu vàng một năm chỉ có một cái cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao cho nên có diệp phong tại dù là những tính cách này trương dương người trẻ tuổi cũng là l ậ t không nổi sóng gió gì hên kít là cái hòa ái lao đầu tử tại phòng thay quần áo quản lý bên trên có điểm phật đeo nguyên bản còn lo lắng tuổi trẻ cầu thủ quá nhiều sẽ không tốt lắm quản lý mà bây giờ có diệp phong đây cũng không phải là vấn đề trận đ ầ u giao đấu kazakhstan giải âu dô thi dự tuyển hển kích cử đi trong lòng chủ lực nhân tuyển mặc dù khoảng cách giải âu dô còn có thời gian hơn một năm nhưng hắn cũng nên hào h ả o hoạch định một chút diệp phong không chút huyền n i ệ m xuất r a đầu tiên sau đó dẫn theo nước đức đội lại không chút huyền n i ệ m chiến thắng kazakhstan hơn nửa hiệp điểm số liền đã biến thành bốn không nếu không phải nửa chàng sau nước đức đội cố ý thu tay lại điểm số có lẽ sẽ bên trên hai chữ số cũng khó nói bây giờ nước đức đội vô luận thống trị lực vẫn là lực không chế đều đã đạt tới làm cho người e ngại trình độ mà ở sau đó giao đấu ố sở c h i a thi đấu hữu nghị bên trong thành kích liền không có nghiêm túc như vậy thực lực này không mạnh đối thủ không phải là luyện binh đối thủ tốt sao phải biết v ớ t c ú p bên trên nước đức đội ngay tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng ốc sở c h a y lia đánh qua một trận đem ốc sở c h a y lia huyết tẩy một trận cho nên sẽ không có người cảm thấy ốc sở c h a y lia sẽ là nước đức đội đối thủ cho nên đương nước đức đội phái ra một cái lấy người trẻ tuổi làm chủ đội hình lúc cũng sẽ không có người cảm thấy bất ngờ chỉ bất quá ốc sở c h a y lia liền có chút thẹn quá thành giận bọn hắn cảm giác mình bị quá thường sao mặc dù chưa hẳn thắng được các ngươi nhưng các ngươi thật sự cho rằng phái ra bút bê binh liền có thể chắc thắng chúng ta cảm giác nhận vũ n ụ c ốc sở c h a y lia người thế là ở đây bên trên bắt đầu báo nổi ngao ngao kêu muốn cho cùng vọng nước đức người một bài học chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng quên cho dù là những n à y trong mắt bọn họ bút bê b ì n h cũng tuyệt đối là có thể tại bundesliga để bên trên chủ lực thậm chí là một c h i đội bóng hạnh tâm nếu không phải như thế bọn hắn lại thế nào vào hình kịch pháp nhắn đâu cho nên ốc sở c h a y lia khổ cực vượt cục bên trên bị nước đức đội bộ đội chủ lực hết t ẩ y hiện tại trận khởi động lại bị nước、đức、đội hai người trẻ tuổi bị đà không có tính tình toàn bộ ốc sở chây lia sắp h ó c gt e có giận bóng gờ rồ cơ giúp có d â n bóng càng khiến người ta kinh ngạc chính là dự bị đăng tràng sơ d i l e thế mà đỉnh đầu chân đá lập cú đút gọi là một cái hưng phấn u x sơ c h â lia cuối cùng thua một cái sáu không thua so gật cột bên trên còn thảm d i ệ p phong tại ghế dự bị bên trên đều nhìn vui vẻ đám này tiểu g i a h ỏ a thật sự là quá điên nhất là sơ d i l e con hàng này mẹ nó tuyệt không biết là người hơn nửa hiệp làm càng xong rõ ràng nửa c h à n g sau nước đức đội đã bắt đầu thu đá nhiều ít cho u x sơ c h â lia lưu một điểm mặt mũi thật không nghĩ đến sơ dữ lệ ra sân về sau một điểm nhân tình vị mà cũng không có dẫn bóng đi và gọi là một cái hăng hái -A. Ai không sợ? các o n h truyền l thông điên cùng thổi phòng đều nhanh muốn đem nước đức đội thần hóa bất quá tại dư luận ồn ào náo động thời điểm nước đức đội tuyển quốc gia đã ngay tại chỗ giải tán đang cầu thủ riêng phần mình về nhà chuẩn bị câu lạc bộ tranh tài những người trẻ tuổi kia lưu luyến không rời cùng diệp phong cá biệt diễn kỳ tốt kém chút đều gạt ra nước mắt tới làm ở một bên hâm mộ muốn chết mẹ nó đến cùng ai mới là lão đại trở về câu lạc bộ về sau đội bóng cũng chính thức tiến vào bắn vọt giai đoạn không còn bất luận cái gì tiêu khiển thời gian cho dù là ham chơi nhất muller hiện tại cũng không hề đề cập tới hộp đêm cùng tiệc tùng sự tình một lòng một dạ huấn luyện chuẩn bị chiến đấu người nói d o r t m u n d bọn hắn vì cái gì còn mạnh miệng không chịu thua đâu huấn luyện bên trong ạ lạ bạ có chút cảm khái lại có chút không quá thoải mái hỏi mấy ngày nay d o r t m u n d cùng sở cốt không bốn còn có le v e r cơ sen đều không thế nào trung thực đứng xếp hàng nói dọa lời thề son sắt tỏ thái độ sẽ bị bất kéo xuống n g a dư luận đều bị mang đi mọi người nhật nháo nháo đi theo nào. giống như lật tung b a y r n là toàn dân giải trí hoạt động đồng d ạ n g mặc dù cái này cũng không rất có thể ảnh hưởng đến b a y r n chuẩn bị chiến đấu nhưng cũng làm cho người cảm thấy rất phiền phải biết thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng bảy vòng b a y r n dẫn trước đót mân mười điểm dẫn trước sờ cót mười hai phân dẫn trước le v e r cơ sen mười ba phân cái này điểm tích lũy t r ê n lệch mặc dù không thể xem như lật trời trên lý luận bọn hắn cũng có phản siêu khả năng nhưng tỷ lệ thực sự xa vời d i ệ p phong không biết là ai cho bọn hắn d i ú p khí có lẽ chính bọn hắn cũng minh bạch nhưng cũng không thể sớm như vậy nhận thua là được rồi còn bọn họ làm gì nhiều chuyện trên người bọn hắn bọn hắn nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì thôi chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bọn hắn miệng nhét bên trên tất tối ngăn chặn d i ệ p phong không quan trọng đường bất quá ạ lạ bạ lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng giống như nghe được cái gì tốt chủ ý đồng dạng ta dựa vào con hàng này sẽ không thật dự định đi gõ một côn sau đó dùng tất tối bịt mồm a ạ lạ bạ con hàng này chưa hề gần lớn ỉ vào mình tuổi còn nhỏ người khác không nguyện ý cùng hắn so đo trong đào tạo trẻ luôn luôn tối tinh địch hiện tại tiến vào đội một càng là vô pháp vô thiên ai cũng đoán không ra hắn sẽ làm cái gì ngươi cũng đừng gây sự tình diệp phong không thể không nhắc nhở hắn một chút phải biết những cái kia thả ra lời nói hùng hồn không phải mỗi đội huấn luyện viên trưởng chính là mỗi đội đội trưởng ngươi có thể làm được cái nào ạ lạ b ạ biểu môi biểu lộ rất không t â m lòng nói đến ta giống như hôn thê ma vương hai ta ai càng hồi náo còn c h ư a nhất định đâu bất quá rất nhanh ạ lạ b ạ liền một mặt hướng tới đó là một loại đối quán quân hướng tới ta phảng phất đã đem cúp vô địch ôm vào trong ngực vậy tuyệt đối so ôm nữ hải càng càng hăng không thể không nói ạ lạ ba biểu lộ đã có chút hèn bọn mà lại hẹn bọn bên trong mang theo một tia thần thánh mụ lơ cùng bà đờ nghe được q u á quân biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn khát vọng chỉ có diệp phong trong lòng không có nổi lên một tia gần sóng ngươi có thể hay không bảo trì một chút đối quán quân tối thiểu phải tôn trọng m u g l ơ trông thấy diệp phong t i a không quan trọng dáng vẻ liền rất khó chịu ta đối quán quân rất bình thường tôn trọng a diệp phong n ú n núi bay rất nhẹ nhàng mà nói mỗi ngày về nhà ta đều sẽ đi vinh dự trong phòng thưởng thức b u n d e s l y g a xa lấp bản không thể không thừa nhận c ú p xúc cảm thật t ố ta m u g l ơ mấy người mánh mắt chợt trắng hận không thể cho mình mấy cái bạn h a i mạnh vì cái gì mình muốn nhắc lên quán quân cái đề tài này đây không phải cho diệp phong trang bức cơ hội mà mấy người bọn hắn lên chức nhập đội một còn không có thưởng thức qua bundesliga quán quân tư vị đâu mà diệp phong bên trên mùa giải tại sở cốt đã cầm tới bundesliga quán quân diệp phong cũng không có ít cầm việc này chắc b ư ớ c mấy người bọn hắn khổ không thể tạ bundesliga đến ngược vòng thứ bảy bayern sân nhà giao đấu mùa hẹn t r è n lập bạc bayern cũng coi là bật hết hỏa lực không còn giữ lại chút nào lại thắng mấy trận thư thư phục phục đem bundesliga quán quân nắm bắt tới tay sau đó toàn tâm toàn ý đánh trang vì onlit không tốt sao bên trên mùa giải bên xong tuyến gay kích chưa chắc liền không có phương diện này miên tố cuối ù n g cùng bayern u n d s l i g sân nhà nhẹ nhõm chiến thắng bộ dù c a tiếp tục thắng liên tiếp hiện tại bayern có một loại thế không thể đỡ tình thế giống như không ai có thể làm gì bọn hắn mà cái này vòng đấu kết thúc về sau sờ có không muốn tụt lại phía sau đối với cái này tất cả mọi người rất bình thường lý giải sở có không bốn tâm thái dù sao cũng cơ hội nhìn không thấy đ o ạ n giải quán quân hy vọng vậy liền dứt khoát một điểm toàn lực chuẩn bị chiến đấu tram t onlid vừa vạn trận tiếp theo chính là cùng bên tram t onlid bắt cường chiến từ bỏ thi đấu vòng tròn vạn nhất trong tram t onlid sáng tạo kỳ tích đâu đương sở có không bốn toàn đội ngăn lại munit thời điểm nước đức rơi bóng đá cũng tiến vào tram t i o n l i tích đấu bóng đá đức đội trong t r a m g t i onlid ngoại trừ bayern coi như đem ra được còn lại đội bóng bình thường rất khó có tư cách cho nên nhìn t r a m g t i onlid nhìn bayern muốn xem t r a m g t i onlid bên trong bundesliga đẹp bị nhưng quá khó khăn bởi vì nước đức hai tri đội bóng muốn gặp nhau tối thiểu nhất cũng muốn trước sông vào bắt cường mới được nhưng ngoại trừ bayern lại có có thể xông vào bắt cường đâu cái này nhưng không có chút nào khoa trương cho nên lần này bắt cường chiến bundesliga nội chiến phải thâm mộ bóng đá mặc dù mang quá sức nhưng đối bọn hắn mà nói cũng là một loại cuồng hoan cho nên dư luận rất nhanh liền bị rất nổ nóng này trình độ viễn siêu trước đó bờ n cùng sờ cốt ở giữa đứng đầu bảng đại chiến trang thi onlis bundesliga nội chiến ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng vinh dự chi chiến sờ cốt toàn lực ứng phó lại đụng ông chủ cũ diệp phong lớn tiếng không chút nào nương tay rút pen cùng cờ l i n z m a n quyết đấu chiến thuật tính chất thủ thắng sờ cốt t r ú n g tướng ngăn lại thời điểm diệp phong không có gì biểu thị nếu như hắn đi nhanh đón kỳ thật cũng không quá phù hợp dù sao cái này không thể so với bình thường đối thủ thân phận để hắn có thật nhiều lo lắng bất quá phà bàn mấy tên khốn tiếp kia ngược lại là không có gì lo lắng ban đêm trực tiếp liền liều đến diệp phong nhà lấy tên đẹp nhìn xem lão bằng hữu ma chứng nếu không phải mấy người bọn hắn tại vinh dự trong phòng ôm giải quả cầu vàng cúc không b u n g tay diệp phong khả năng thật đúng là tin bọn hắn tả cẩn thận một chút đừng cho ta làm hư diệp phong có chút hối hận đem bọn hắn bỏ vào đến hoàng kim làm lại hủy không được đừng như vậy hẹp hỏi mà pha bán bọn hắn chẳng hề để ý tại diệp phong trong nhà đơn giản so trong nhà mình còn tùy tiện các n g ư â i là đến điều tra tình báo vẫn là hướng ta báo cáo sở cót không bốn an bài chiến thuật thật vất vả mọi người ngồi ở trên ghê salon diệp phong nói đùa mà hỏi nơi t trận nhìn diệp phong một chút. tức giận ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi như thế không có phẩm đức nghề nghiệp diệp phong tức giận liếp mắt như vậy ngươi hạ mùa giải liền đến bay ơn ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là tới trước một cái n h ậ p đội nơ ơ như có điều suy nghĩ đột nhiên cảm thấy diệp phong nói hay lắm có đạo lý phạm bản tại một lần mặt đều tái rồi hắn thật sợ nơ ơ quá có chức nghiệp giáo h ấ n phòng thủ trực tiếp đem sở cốt không m u ố n bố trí chiến thuật nói cho diệp phong yên tâm đi ta sẽ không nói cho diệp phong chúng ta muốn nhằm vào hắn nơ ơ khoát k h o t a y một bộ vạn sự yên tâm bộ dáng phạm bản khoe miệm đã không nhịn được có gáp diệp phong nhịn không được cười lên ha hả Khi、thật cái này cũng không tính là tiết lộ cái gì dù sao đối mặt với ơn thời hạn chế diệp phong cũng không tính là gì đặc thù bố trí cái này chẳng lẽ không phải thông thường phương thức phòng thủ sao mấy người vui cười giận mắng tán gấu mặc dù bây giờ không cùng một chô đá bóng nhưng cảm giác vẫn còn a n ý vẫn còn ở đó đột nhiên có chút nghĩ rôn bọn hắn nghĩ hắn tùy tâm s ở d ụ c thức đấu địa chủ phạm bàn đột nhiên rất bình thường cảm khái nói diệp phong cũng lâm vào trong hồi ức nhớ lại bồi rôn xấu địa chủ lúc đau đến không muốn sống thời gian chậm rãi cải biến mỗi người nhưng hàm hàm người luôn luôn biến hóa nhỏ nhất bởi vì bọn hắn luôn, luôn như vậy sung sướng Nhìn trước mắt mấy cái cơ hữu tốt. diệp phong cũng thực vì bọn hắn phát triển quan tâm nơ ơ đã không cần nói hạ mùa giải đại khái s u ấ t sẽ gia nhập liên minh bayern mọi người nối lại tiền liền riêng sóng vai m à chiến bất quá phạ bàn tình trạng liền không có tốt như vậy hiện tại rút tèn càng nể trọng rô cùng hận tệ lạ phạ bàn tại sở cốt không bốn bị đá rất bình thường không vui có lẽ hắn đến nên rời đi thời điểm nếu như bayern trong đội không có rô ben cùng di bơ e di cái này một đ ô i đỉnh phong phi d ự như vậy diệp phong nhất định sẽ nói phục phạ bàn đến b a y e n nhưng bây giờ phạ bàn đến b a y e n chỉ có thể làm di bơ di hoặc là rô ben dự bị nói như vậy còn không bằng lưu tại sở cốt không bốn đâu đương nhiên phạ bản cũng có thể trước kia trận người tự do thân phận xuất chiến chỉ bất quá bởi như vậy hắn đại khái s u ấ t muốn cướp mù lơ vị trí loại kết quả này cũng không phải diệp phong muốn xem đến cho nên diệp phong không có cách nào khuyến khích phạ bản đến bay đơn người nói ta cũng tới bay đơn kiểu gì đúng lúc này ngoài ý liệu là phạ bản thế mà trước đưa ra vấn đề này chương bốn trăm tám mươi ba bay ơn chủ lực chưa chắc là chủ lực người nói ta cũng tới bay ơn kiểu gì phạ bản để diệp phong nhất thời ngạc nhiên hắn không biết phạ bản có phải hay không đang nói đùa cho nên có chút không biết hẳn là trả lời thế nào người chưa hề nói cười nửa ngày diệp phong mới khó có thể tin mà hỏi phạm bạn gật gật đầu lại lắc đầu biểu lộ mâu thuẫn ta cũng không biết ta có phải hay không đang nói đùa ngươi có thể cho là ta là chăm chú đương nhiên cũng có thể cho là ta là đang nói đùa diệp phong lần nữa kinh ngạc gia hỏa này đầu óc có phải hay không dối loạn làm sao chỉ nói một chút ta nghe không hiểu diệp phong trầm ngâm một hồi uống một ngụm nước trái cây ép một chút sau đó mới chậm rãi mở miệng nếu như ngươi không phải đang nói đùa như vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi nói đùa ngươi nghĩ đến b a y t n đương nhiên có thể ta nghĩ b a y t n sẽ nguyện ý để ngươi gia nhập liên minh bất quá nếu như ngươi nghĩ tại b â t n đã chủ lực ta cảm thấy không phải dễ dàng như vậy ngươi không thích hợp đá thuần tiên đạo có thể đá ảnh phong hoặc là hai đầu đường biên thậm chí là trước trận người tự do mà b â t n trước trận ngoại trừ tiên đạo chỉ có ba cái vị trí dỗ ben cùng di bơ di vị trí ngươi muốn c ấ p đi nhưng không có dễ dàng như vậy đại khái s u ấ t sẽ không thực hiện mà m u lơ vị trí mặc dù ngươi có cơ hội cùng hắn cạnh tranh nhưng m u lơ là b â t n thanh vấn xuất phẩm căn hồng miêu chính mà lại niên cấp cũng so ngươi có ưu thế cho nên đến bâton nhiều khi chỉ sợ ngươi đều chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên kết quả như vậy ngươi nguyện ý tiếp nhận sao d i ệ p phong trực chỉ linh hồn hắn không có cùng phạm bản đi vào nghèo phạm bản gật gật đầu biểu thị đạo lý này hắn cũng hiểu ta đương nhiên biết ta có thể sẽ không trở thành tuyệt đối chủ lực bất quá bay ơn tuyệt đối chủ lực thật là tuyệt đối chủ lực sao một câu liền để d i ệ p phong động làm sao cảm giác hôm nay phạm bản kỳ quái như thế luôn luôn kể một ít mình hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là bay ơn tuyệt đối chủ lực thật là tuyệt đối chủ lực sao đây là tiếng người uống rượu giả rồi diệm phong t ứ c dẫn đối phạm bản mắt chợ trắng phạm khép cười một tiếng sở trường chỉ chỉ diệp phong mới mở miệm nói lấy bay ơn tổn thương bệnh quy luật bay ơn tổn thương bệnh thiên đoàn quy mô giá cao không h ạ n coi như hắn là tuyệt đối chủ lực chỉ khi nào tổn thương ngừng hắn còn đa cái d á m tranh tại a ngươi hiểu ý của ta không d i ệ p phong đã hiểu sau đó trong nháy mắt d ở khóc d ở cười nguyên lai phạ b ả n là ý tứ này a hoàn toàn chính xác bay ơn tổn thương bệnh tại toàn bộ châu âu g i ớ i bóng đá đều là nổi danh bá đạo nhiều khi huấn luyện viên trưởng cũng không có cách nào bài xuất trong lòng tuyệt đối chủ lực đội hình bởi vì ngươi cũng không biết trận đấu này ai thụ thương không cách nào ra sân cũng tỉ như nói j o ben cùng di bơ di đi bọn hắn khẳng định là b ơn đường biên nhất có uy hiếp điểm công kích cũng coi như được là trước trận hạnh hai người đồng thời ra sân bay ơn đường biên chính là thế giới mạnh nhất nhưng vấn đề là một cái mùa giải xuống tới hai người hết thể có bao nhiêu thời gian đồng thời ra sân đâu câu trả lời chính xác là một nửa cũng chưa tới ngoại trừ hai người bình thường thay phiên nhiều khi hai người không thể cùng lúc ra sân đều là bởi vì tổn thương bệnh không phải di bơ e di tại dưỡng thương chính là joe ben tại dưỡng thương dùng chuẩn sắc hơn số liệu đến hạn lúc một cái đi bundesliga tổng cộng có ba mươi b ố vòng đấu mỗi trận đấu thời gian sử dụng chín mươi phút như vậy tổng cộng tranh tài thời gian là ba sáu mươi phút nếu như ji bergy cùng joe r e n có thể đá đầy tất cả tranh tài như vậy bọn hắn b à n bạc ra sân thời gian là 61-20 phút nhưng trên thực tế đâu bởi vì tổn thương bệnh cùng thay phiên quan hệ ji bergy bên trên mùa giải hết thệ đá 2.100 phút bundesliga tranh tài joe r e n còn không bằng ji bergy chỉ đá một nghìn chín trăm tám mươi phút hai tăng theo cấp số cộng tổng cộng là bốn nghìn tám mươi phút ra sân phút thời gian người này thường thường là muller mặc dù muller hắn chủ lực vị trí xem như hộ công nhưng một khi j bơ di hoặc là j bơ di hoặc là j bơ di ra sân như vậy hắn nhất định phải chống đi tới đem hộ công tặng cho cờ jose hoặc là những người khác nói cách khác bài trừ rơi j b e r di đồng thời tổn thương thiếu m u lơ chỉ có thể thay thế một người vị trí thời gian m u lơ thế mà cũng tại đường biên đá gần 2.000 phút tranh tài nói một cách khác nếu như nhất danh cầu thủ có thể đá cánh trái cũng có thể đá cánh phải như vậy cho dù hắn tại bơ ơn chỉ có thể đá dự bị hắn ra sân thời gian cũng gần 2.000 phút tuyệt không so chủ lực j bơ ân cùng j bơ di thiếu cái này rất bình thường thần kỳ nguyên lai phản đánh chính là cái chủ ý này ngươi thật đúng là sẽ tính c á a diệp phong nhịn không được nhịn không được cười lên bất quá ngươi ý nghĩ là đúng chỉ là d â ben cùng di bơ di bởi vì tổn thương không cách nào ra sân thời gian liền đủ ngươi tiêu xài nếu là vận khí tốt một điểm ngươi bị đá tranh tài chỉ sợ so với bọn hắn còn nhiều hơn pha ban c ư ờ i hắc hắc mặc dù có chút ngượng n g ủng nhưng cái này cũng không có gì mất mặt bất quá rất nhanh diệp phong liền đang sắp rất nhiều mặc dù ra sân thời gian chưa hẳn ít nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một người dự q u y ế t không phải huấn luyện viên trưởng trong lòng thứ nhất lựa chọn mấu chốt trong trận đấu chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể ngồi sổn ở ghế dự bị bên trên đây là ngươi có thể tiếp nhận nghe được diệp phong nghi vấn phạm hạn nhịn không được có chút thất thần đây cũng chính là hắn x o ắ n suýt địa phương dù là hắn bây giờ tại sở có không bốn chiến thuật địa vị không cao nhưng hắn cũng là làm bằng sắt chủ lực vẫn như cũ có thể bị đá bên trên tranh tài nếu như đi vào bayern có thể hay không bị đá bên trên tranh tài liền thật không phải là từ hắn đến quyết định mấu chốt tranh tài chỉ có thể sống chết m ặ c bay dạng này tranh l ệ n h thật không phải bất luận k ẻ nào đều có thể tiếp nhận bên trên mùa giải nâng lên bundesliga cúp vô địch thời điểm là ta nhân sinh tuyệt vời nhất thời điểm thật giống như ta cả người đều chiếm được thăng hoa khi đó ta mới biết được nguyên lai quán quân tư vị tốt như vậy cái này mùa giải sở cốt không bốn đã không có cơ hội đi tranh đoạt quán quân cái này khiến ta rất bình thường bận rộn dầu thưởng thức qua quán quân tư vị về sau ta rất khó tiếp nhận không có quán quân thời gian có lẽ so với một cái chủ lực vị trí ta càng khát vọng cầm tới quán quân dù là ta không phải cái này quán quân công thần lớn nhất loại cảm giác này ta không biết các ngươi phải trang minh bạch p h ạ bản đệ d i ệ p phong rơi vào trầm mặc mỗi người lựa chọn khác biệt khả năng này cùng tính cách có quan hệ có người thà làm đầu gà không làm đối phượng mà có người lại cai nguyện làm một cái ghép hình trung bình phản một khối nếu như đội thanh dự phong hắn là loại người thứ nhất mà bây giờ xem ra phà bạn có thể là loại người thứ hai diệp phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn không có cách nào dự đoán phà bạn đến bờ ơ n tương lai như thế nào cho nên hắn không thể tin miệng dòng sông t a n băng nếu như cho phà bạn sai lầm ám chỉ như vậy một khi phà bạn tương lai tại bờ ơ n trôi qua không thoải mái mình sai lầm liền lớn thật giống như trước đó khuyến khích phà bạn cùng sở cốt không bốn tầm mặc dù cái kia mùa giải mọi người cùng nhau lấy được b n đất liga quán quân nhưng cái này mùa giải phà bạn lập tức tại sở cốt không bốn trôi qua không vui diệp phong cũng là rất bình thường tự trách ai mẹ nó có thể nghĩ đến dô cùng hận tệ lạ thế mà lại đến sở cốt không bốn đâu ta không có cách nào cho ngươi một cái rất tốt đề nghị ngươi vẫn là từ tâm lựa chọn đi muốn quan quân như vậy đến b đơn là lựa chọn tốt nhất muốn bị đá bên trên chủ lực thậm chí là h ệ t â m như vậy lưu tại sở cốt hoặc là đi mặt khác một c h i đội bóng là đúng phạm văn biểu lộ có chút phiến não biểu môi nói ngươi nói không phải nói nhằm sao chẳng lẽ ta không biết đạo lý này nói hồi lâu một điểm hữu dụng đề nghị đều không có d i ệ p phong nhịn không được cười lên phạm văn phàn n ả n để d i ệ p phong cũng không biết nói cái gì cho phải ta có thể tùy tiện cho ngươi đề nghị sao nếu không ta trực tiếp đề nghị ngươi đi tây á có được hay không đi một chi tây á thổ hào đội、bóng. đã có thể cầm quán quân cũng kiếm tiền vẫn là tuyệt đối h ạ c h tâm một công ba v i ệ c đ ầ u mấy tên rời đi về sau d i ệ p phong nhịn không được phiên muộn chỉ sợ trên thế giới đã không có so giới bóng đá lưu động tính chất càng lớn trước nghiệp lĩnh vực a đương nhiên không cân nhắc phạm bản cá nhân lợi ích được mất như vậy phạm bản gia nhập liên minh bayern đối bayern mà nói lại là một cái không tệ tăng lên dẫu ben cùng di bơ e di quá trọng yếu một khi hai người tổn thương thiếu bayern chỉnh thể đấu pháp đều muốn chịu ảnh hưởng mặc dù muller có thể thay thế hai người vị trí nhưng trái lại muller vị trí lại chỉ có thể để cờ jos đi đá cờ jos cùng muller phong cách khắc lạ làm sao có thể không ảnh hưởng bởi ơn trình thể đấu pháp đương nhiên dô ben cùng di bơ di cũng có còn lại dự bị t ỷ như tợ l à n nít bất quá hiệu quả lại tạm được một khi phạm bạn gia nhập liên minh hắn trước trận người tự do thuộc tính liền chú định hắn có thể dự bị trước trận bất cứ người nào ra sân mà lại hắn đường biên đột kích năng lực theo một ý nghĩa nào đó tới nói thậm chí không thể so với dô ben cùng di bơ di t r ê n l ệ n h cứ như vậy b i d e n liền có càng đáng sợ độ dày có được càng nhiều chống cự tổn thương bệnh vô liếng nguyên bản còn cảm thấy rất hoang đường khả năng bây giờ nhìn lại, lại có khả năng biến thành sự thật diệ phong đều phản phất giống như đang nằm mơ như vậy liền ngay cả phạm bản như thế nào tuyển chọn bất quá trong này khả năng cũng dính đến một vấn đề khác phạm bản giá trị bản thân tuyệt đối không rẻ bên trên mùa giải sở cốt không bốn đoạt giải quán quân phạm bản biểu hiện dị thường đặc sắc giá trị bản thân cũng có tăng lên không nhỏ dù là cái này mùa giải hắn tại sở cốt không bốn vị trí biên giới rất nhiều chỉ sợ sở cốt không bốn cũng sẽ không nguyện ý giá thấp thả người nếu như bê đơn c ô ý liền cần hai chi câu lạc bộ đàm phán chỉ sợ bê đơn chưa hẳn nguyện ý dùng quá cao giá trị bản thân đi mua một cái trước trận dự bị dù là cái này dự bị thực lực chưa hẳn kém hơn chủ lực nếu có tiền đi mua cái đỉnh cấp trung vệ có được hay không toàn lực chuẩn bị chiến đấu lấy sắp đến trang đi onlit tranh tài dù la bê ơ n cũng không cảm thấy sợ có không m u ố n có thể ngăn cản bọn hắn bước chân nhưng không ai sẽ xem nhẹ thợ mỏ đối thủ này mấy người bọn hắn đêm qua đi nhà ngươi huấn luyện làm nóng người bên trong mụ lơ chạy đến diệp phong bên người nhịn không được hiếu kỳ hỏi cái này cũng không tính là bí mật gì dù sao cầu t ử không gì làm không được phạm bản nơ ơ mấy người bọn hắn tối hôm qua đi diệp phong nhà bị đàm chó chết bật tới tin tức lập tức đến chỗ đều là có nói mấy người bọn hắn tụ cùng một chỗ lêu lỏng có nói mấy người bọn hắn mang theo ruột thẹn chỉ thị lấy hữu nghị đi lôi kéo thuyết phục diệp phong để hắn trở lại sở c ó t kh ô n g m u ố n thậm chí còn có nói mấy người bọn hắn chơi gay gọi là một cái náo nhiệt diệp phong hơi có thâm ý nhìn mù lơ một chút sau đó cười xấu xa nói ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta tối hôm qua nói cái gì mù lơ lòng hiếu kỳ nổi lên lập tức thuận diệp phong câu c h u y ệ n hỏi các ngươi nói cái gì phạm bạn phải thêm minh bay đơn cho nên mới bãi bay b ê n tàu diệp phong để mù lơ xứng sở sau đó mù lơ liền cười nhìn xem mu lơ kia không tim không phổi giá vẻ diệp phong liền không nhịn được muốn hù dọa hắn một chút như vậy ngươi cảm thấy phạ bản tới sẽ đá vị trí nào đâu mu lơ không hề nghĩ ngợi liền theo m i ệ n g nói hắn tại sở cốt không bốn là đá trước trận người tự do như vậy đến bờ ân tự nhiên là đá hộ công ta mẹ nó nói đến hộ công thời điểm mu lơ liền trận tròn mắt như thế là muốn cấp vị trí của ta a cố nhiên phạ bản có thể đá dô ben cùng di bờ di vị trí nhưng bọn hắn hai người chủ lực vị trí là dễ dàng như vậy bị cướp đi phạ bản lại không quá khả năng đi đá tiền đạo như vậy tính được chẳng phải là phạ bản chỉ có thể đoạt vị trí của mình tin tức này quá tệ trông thấy m u lơ kia rõ ràng biến hóa biểu lộ diệp phong nhịn không được cười lên ha h a hắn thích n h ấ t nhìn m u lơ quýnh dạng một mực cười đủ rồi diệp phong mới vô vô m u lơ bả vai an ủi không cần lo lắng à hiện tại vẫn chỉ là một cái ý nghĩ chưa hẳn có thể thực hiện ngươi cũng biết trong này dính đến đồ vật nhiều lắm nhưng m u lơ vẫn là một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ hắn hiện tại tuyệt không giống như là nhị hoa ngược lại giống như là bị nhị hoa dọa sợ bỏ cảm tinh thông Trang on lead tranh tài lúc trước buổi họp báo diệp phong cũng tham gia đi vào sân bãi diệp phong liền cho rụt tèn một cái to lớn ôm mười phần dùng sức mặc dù rời đi sở cốt không m u ố n nhưng diệp phong cùng rụt tèn quan hệ vẫn là vô cùng không tệ lao đầu tử đối diệp phong rất tốt tình cảm đương nhiên sẽ không biến bất quá bên cạnh cờ lin h man liền rất bình thường lúng túng bởi vì diệp phong đối rụt tèn biểu hiện ra xa so với đối với hắn cái này đương nhiệm huấn luyện viên trưởng càng thân cận dưới đ à i các phóng viên kia ánh mắt đùa cợt càng làm cho cờ lin h man rất khó chịu mọi người cũng đều biết diệp phong cùng cờ lin h man mâu thuẫn mặc dù biết giải thích hai người cũng giải thích nhưng kia bất quá chỉ là làm giá một chút lắc lư một chút mọi người thôi rụt tèn cũng thật cao hứng đồng thời trông thấy diệp phong cũng là cảm khái vô cùng bởi vì sau khi tách ra mỗi một lần cùng diệp phong gặp nhau hắn đều có thể cảm nhận được diệp phong biến hóa cùng tiến bộ đến diệp phong trình độ này y nguyên còn có thể không ngừng tiến bộ cái này thật sự là để cho người ta quá rung động đừng nói cái gì tương lai bất khả hà lượng diệp phong phía trước đã chỉ còn lại tinh thần đại hải bởi t r ì n h diễn thời trang bên trên hai vị huấn luyện viên trưởng nói chuyện chúng quy chúng c ụ mùi thuốc súng cũng không có nhiều n ồ n g dù sao trước đó không lâu hai chi đội bóng mới đá một trận dù cho tranh tài bình đại từ bundesliga biến thành trang nhưng đối thủ vẫn là đối thủ kia mọi người vẫn là thiếu đi mấy phần mới mẹ cảm giác nơ ơ làm s ờ có không bốn đội trưởng cũng không đến không kiên cường phát biểu lúc lời thề son sắc biểu thị s ờ có không bốn tuyệt đối có cơ hội chiến thắng bayern sau đó cái gì bạ lạ bạ lạ chỉ b ấ t quá nơ ơ hiển nhiên không có gì lực lượng một phương diện bên cạnh làm lấy chính là hắn tại nước đức đội tuyển quốc gia đội trưởng làm cùng lao đại của hắn d i ệ p p h o n g một phương diện khác chính hắn đều nhanh muốn biến thành bayern người chỗ nào còn có thể có cái gì lực lượng đâu chương bốn trăm tám mươi b ố giao điểm học phi phan chờ đến đặt câu hỏi k â u diệp phong căn bản không chờ các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi diệp phong liền chủ động cầm lên mỹ t h u phồn ta chắc chắn sẽ không bởi vì đối sở cốt không bốn có tình cảm liền thủ hạ lưu t ì n h diệp phong chém đinh chặt sắt thái độ kiên quyết nói hắn đã sớm ngờ tới các phóng viên sẽ đặt câu hỏi hắn tại đối mặt sở cốt không bốn thời điểm có thể hay không sau thủ hạ lưu t ì n h cho nên hiện tại không cần các ngươi hỏi ta trực tiếp nói cho các ngươi biết đáp án chỉ bất quá chờ diệp phong nói xong câu đó dưới đài các phóng viên nhưng đều là một bộ ngươi đang nói cái gì tử dáng vẻ chúng ta không hỏi ngươi, ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình chúng ta cũng biết ngươi sẽ không thủ hạ lưu tỉnh ngược lại sẽ vào chỗ chết ra tay lần trước đối mặt sở cốt không bốn ngươi mẹ nó đều cho sở cốt không bốn đá cho đức hạnh gì rồi đồ đần mới hỏi ngươi vấn đề này đâu thế là tại các ký giả hư thanh bên trong diệp phong có chút lúng túng các ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài đâu lúng túng diệp phong quyết định không phối hợp phóng viên đặt câu hỏi ném ụy rộ p h ổ n hướng nơi đó ngồi xuống l ờ i gì cũng không nói mãi cho đến buổi họp báo kết thúc diệp phong tính tình mọi người là biết đến ngươi căn bản bắt hắn không thể làm gì cho nên các phóng viên liền không có lại đi trêu chọc diệp phong thần kinh bất quá lúc trước dư luận ngược lại là làm sao cũng thoát ly không được diệp phong dù sao uefa đem sở cốt bốn cùng bơ n đặt chung một chỗ trong này liền có rất lớn một bộ phận diệp phong nhân tố tại dư luận y nguyên lẫn lộn lấy diệp phong cùng ông chủ c ũ sở cốt bốn va chạm bất quá lần này mọi người quan tâm không phải diệp phong có thể hay không thủ hạ lưu t ì n h mà là thói quen đại sát tứ phương diệp phong có thể đi vào mấy cái cầu b u n d e s l y g a bên trong đối sở cốt bốn diệp phong trực tiếp làm thợ mỏ hai cái gọi là một cái tàn nhẫn huyết tinh hiện tại đổi được khác biệt trang tỷ o n l i t bình này diệp phong sợ rằng sẽ càng thêm tàn bạo dù sao diệp phong là có tiếng giải thi đ hiện tại giao cải xôi công ty nhằm vào diệp phong dẫn bóng số đưa ra ra tần suất trong đó diệp phong đánh vào hai cầu tỷ lệ đặt cược thấp nhất nói do bọn hắn coi trọng nhất diệp phong có thể đánh tiến hai cầu mà diệp phong không dẫn bóng tỷ lệ đặt cược thế mà cùng diệp phong đánh vào bốn cầu tỷ lệ đặt cược không sai bị lắm cái này tỷ lệ đặt cược liền ngay cả diệp phong đều có chút dở khóc dở cười các ngươi cứ như vậy đẹp mắt ta dẫn bóng ta không dẫn bóng tỷ lệ, cùng tỷ lệ không sai bị lắm quá kéo con bê ta đích xác cam hiệu dẫn bóng nhưng các ngươi thật sự coi ta dẫn bóng máy móc a ta cũng liền tiến ba cái không sai hiện nhiên bern là chiếm cư ưu thế tuyệt đối tại alien sân bóng sở cốt không bốn bạo lệnh tỷ lệ thực sự không được coi trọng có lẽ bọn hắn tại sở cốt có thể cho bern chế tạo phiền t o á i không nhỏ nhưng tại alien tuyệt không có khả năng tranh tài tối hôm đó hai đội cầu thủ đã nâng lên ngăn lại sân bóng làm chuẩn bị chúng ta phải dùng một trận tranh tài bóp chết rơi lo lắng để tiếp theo hiệp tại sở cốt biến thành qua loa chúng ta không có công phu cùng sở cốt không bốn cho hết thời gian ta chỉ tiếp thụ đại thắng kết quả trong phòng thay quần áo c ớ l i m a n làm lấy điều động cuối cùng mặc dù c ớ l i m a n đã không quá được lòng người nhưng tranh tài trước mắt vì tăng lên sĩ khí mọi người vẫn là rất cho mặt mũi cùng một chỗ ngao ngao kêu lên liền ngay cả diệp phong cũng không ngoại lệ cớ l i n z m a n h à i lòng gật đầu hắn cảm thấy mình đối với ơ n phòng thay quần áo trưởng không vẫn là rất đúng chỗ đương nhiên diệp phong khẳng định không biết cớ linzmann ộ i tâm hí nếu như biết hắn chỉ sợ tranh tài đều đã không được nữa n g ư ờ i gặp qua ai kịch liệt nôn mửa về sau còn có thể tham gia trận đấu cầu thủ trong thông đạo diệp phong rất tự nhiên ôm từng tại sở cốt không bốn cơ hữu top nhóm mà đối mặt do cùng hận tệ lại chở sở cốt không bốn người mới thời điểm diệp phong cũng là có lễ phép nắm tay so với còn lại cầu thủ đã từng cậu bé vàng rô nhìn về phía diệp phong ánh mắt càng thêm phức tạp cảm giác này có điểm giống bên trên mùa giải hắn tại rio majit nhìn cr nhưng lại có chỗ khác biệt đã từng khi nào đương râu quát tháo tại la liga thời điểm hắn cũng không có cảm thấy mình so với ai khác t r ê n lệnh khi đó hắn đồng đội có z i d a n e có p i g o có ronaldo nhưng bây giờ giới bóng đá đã không phải là bọn hắn thiên hạ kk cr messi sau đó là diệp phong bọn hắn mới là thế giới bóng đá trung tâm cảm giác này đều khiến hắn cảm thấy anh hùng tuổi xế chiều trên thực tế dô trong lòng một mực có loại chờ mong chờ mong có thể hợp tác với diệp phong một lần chính hắn đặc điểm cùng diệp phong tới một mức độ nào đó m ư ờ i phần phù hợp diệp phong giữa trận toàn năng p h o n g thủ cường h ã n trước t r ê n vào sắp bén thống trị lực mạnh mà chính dô sâu chuỗi giữa trận cùng phong tiến năng lực lại là đỉnh cấp hai người liên thủ hoàn toàn có thể đá ra càng nhiều khả năng chỉ bất quá đáng tiếc mình gia nhập liên minh s ở quất không bốn thời điểm diệp phong đã rời đi thợ mỏ hai người không cách nào làm đồng đội hơn nữa nhìn về sau hai người cũng không lớn khả năng có cơ hội sóng vai mà chiến trừ phi là một chút từ thiện thi đấu trường hợp không thể không nói cái này khiến dô thật đáng tiếc đối với joe mà nói coi như mình không phải thế giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá nhưng nếu như có thể cùng thế giới bóng đá tất cả xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá làm qua đồng đội cũng là rất có ý tứ sự tình vậy đại khái cũng coi là các loại thu thập đam mê đi tạ gã là các c ô đồng thời thời điểm joe đã góp nhặt lúc ấy thế giới bóng đá tuyệt đại bộ phận siêu cấp c ự tin h sau đó bên trên mùa giải còn cùng cả cả cùng ce r hai vị này hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất làm qua đồng đội nói cách khác ngoại trừ joe nadino cùng messi tại joe chức nghiệp kiếp sống bên trong hắn cùng tuyệt đại bộ phận hai lớp tiên sinh đều đã, đã làm đồng đội cái này cũng rất có ý tứ đâu đứng ở bên cạnh diệp phong đương nhiên không biết rô tâm tư dù sao hắn chỉ cảm thấy rô biểu lộ có chút do dự có chút càng lúc càng giống u đồn vương tử bạc hồ hai người bọn họ phong cách rất giống chẳng lẽ hiện tại liền ngay cả tính cách cũng muốn hướng về một phương hướng phát triển sao mà liền tại bê ơn trong đội ngũ mụ lơ nhìn về phía đối diện trong đội ngũ phản ánh mắt mang theo một điểm bất mãn cùng ngũ oán chính là gia hỏa này muốn tới bê ơn cấp ta vị trí ta tại bê ơn bị đá h ả o hảo ngươi tại sờ có không bốn bị đá hào hảo mọi người vốn có thể bình an vô sự nhưng ngươi nhất định phải không có chuyện tới cấp ta vị trí lương tâm của ngươi sẽ không đau không mặc dù mọi người đều là diệp phong hảo bằng h ư u vừa vặn rất tốt bằng h ư u còn có thân sơ đâu ta thế nhưng là diệp phong thân sinh bằng h ư u coi như ngươi đến bayern mọi người a i có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu ta nhất định sẽ làm cho diệp phong tuyệt đối không cho ngươi trợ công dù là gọi diệp phong ba ba cũng ở đây không tiếp hừ p h ạ m b ả n cảm nhận được m u lơ ánh mắt kỳ quái hắn đương nhiên không biết m u lơ ý nghĩ còn tưởng rằng m u lơ là tại cùng hắn chào hỏi đâu thế là đối mù lơ nết miệng cười một tiếng mù lơ càng là p h i muộn ngươi nha là đang gây hấn với a chờ coi tốt một hệ liệt lúc trước quá trình đi đến hai đội đi vào riêng phần mình nửa tràng chuẩn bị bắt đầu tranh tài ali ẩn sân bóng tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm liền đã tiến vào một đợt nối một đợt tiếng hoan hô chế tạo ra kinh khủng nhất tiếng gầm cho trên trận bê tần quần áo chơi bóng lấy vô hạn lực lượng mỗi đến lúc này vô luận đối diện đối thủ là ai diệp phong đều n h i ệ t huyết sôi trào hận không thể lập tức trùng sát một phen đem đối thủ xông một cái thất linh bắt lạc đây chính là tranh tài mị lực đương nhiên loại này kinh khủng sân nhà không khí đối xử có không bốn ảnh hưởng chính là mặt trái đây cũng là sân nhà ưu thế chỗ trọng tài chính một tiếng còi vang trận này có thụ chú ý trang đầu tiên kéo cầu chính là b a y e n cái này rất giống một cái định luật b a y e n có lớn nhất xác suất không thắng được đoán một bên cho nên chỉ có thể trước kéo cầu bất quá đ ư ơ n g b a y e n làm dáng chuẩn bị thời điểm tiến công sở cốt không bốn chiến thuật ứng đối cũng rốt c ụ c công bố mãi cho đến giờ k h ắ c này mọi người mới rốt c ụ c thấy do thợ mỏ xuất ra đầu tiên chọn vị trí ba nghìn bốn trăm mười hai ba tên hậu vệ trung tâm bốn tên giữa trận d ô dính liền bên trong trước trận hận tệ là cùng phạm vạn đè vào phía trước nhất đây là muốn phòng thủ phản kích tiết tấu a cầu thương nghiệp cực cao diệp phong trước tiên liền hiệu sở cốt không bốn an bài như thế ý nghĩa chỗ m ạ tiệp cùng sơ miết đảm nhiệm xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật của bọn hắn tác dụng khẳng định là giữa trận đánh t r ặ n dù g i đồ cùng ngày bản cầu thủ asu tô chỉ đạo vị trí cùng m ạ tiệp hai người ngang bằng xem như đảm nhiệm bên cạnh cánh vệ chạy năng lực xuất sắc bọn hắn nhất định là muốn hạn chế j o ben cùng jibber ji mà mẹ t i ệ u đ ờ hồ hề đẹp cùng p ạ pa đ ỏ puloz đảm nhiệm hậu vệ mẹ t i ệ u đ ờ ở giữa hồ hề đẹp cùng p ạ pa đ ỏ puloz thì đứng tại s n bộ tùy thời chuẩn bị bù phòng j o ben cùng j i b b r ji trung hậu trận phòng thủ v ữ chắc một khi có từ thủ c h u y ể n công khoái công cơ hội như vậy dô trước tiên n h ậ n b anh phạm bạn cùng hận tệ lạ lợi dụng tốc độ xông về trước ba người nếu là phối hợp ăn ý hoàn toàn có khả năng đánh xuyên qua lỗ hổng hạ b ệ ơn phòng tuyến diệp phong đã không nhịn được muốn cho bên sân ruột tẻn dơ ngón tay cái lên loại này tính nhắm vào hạn chế thật không phải tầm thường huấn luyện viên trưởng có thể bố trí ra thở dài một hơi hắn đã sớm không nguyện ý cầm cơ linzman đi cùng còn lại huấn luyện viên trưởng dựng lên bởi vì đó căn bản không có gì có thể so tính chất chẳng lẽ bờ ơn huấn luyện viên trưởng không sánh bằng bần des l g a đại bộ phận hu cũng may diệp phong đã thành thói quen đại bộ phận đội bóng tại đối mặt đơn thời điểm làm ra tính nhắm vào bố trí nhất là nhắm vào mình từ một cái góc độ k h á c nghĩ mình đã bị càng nhiều nhằm vào không phải cũng mang ý nghĩa người khác càng k i ê n kỵ thực lực của mình mà đây chính là đối với thực lực mình lớn nhất tán thành tiếp vào tiểu trư c h u y ể n bóng dựa vào mạ tiệp q u a n người mặc dù không có có thể trước tiên thoát khỏi nhưng lại để hắn chuyển bóng lộ tuyến phong phú rất nhiều thuận thế đưa bóng giao cho cánh trái diệp g v r ư ớ sau đó diệp phong bước chân không ngừng nhanh chóng phóng về phía trước sau đó hắn liền đối mặt mạ tiệp cùng sơ mịt song trọng gia công mạ tiệp là hắn tiểu lệ Sơ m ị t cũng đối diệp phong rất bình thường s ù n g bái tại sơ có không bốn thời điểm diệp phong cũng không có thiếu đối bọn hắn tự thân dạy dỗ nhìn không được khép cười một tiếng mặc dù bây giờ mọi người là đối thủ nhưng cái này cũng cũng không ảnh hưởng mình lại cho hai người lên lớp chỉ bất quá chính là học bù phí có chút cao mà thôi hướng về phía trước chạy thời điểm diệp phong y nguyên dùng ra sắc thân thể đem mạ tiệp tựa tại sau lưng mặc dù mạ tiệp dáng người cao hơn diệp phong lớn nhưng vòng khỏe mạnh trình độ cùng thân thể đối kháng mạ tiệp thật đúng là không phải là đối thủ của diệp phong dù sao diệp phong có thể từ đào tạo trẻ trổ hết tài năng chính là dựa vào hắn xuất sắc tố chất thân thể di bơ di đột phá lúc gặp hạ sủ tổ ủ chỉ đạo kẻo ra châu giống như phòng thủ chạy tích cực mà lại tiểu động tác rất nhiều tại di bơ di còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái thời điểm cũng là rất bình thường bực bội cho nên di bơ di nếm thử thoát khỏi không thành công về sau liền đem bóng ra chuyển về đến d i ệ p phong dưới chân d i ệ p phong chạy vọt về phía trước chạy bên trong chân trái dẫm ở bóng ra thân thể càng dùng sức r ử a ở mạ tịp thuận thế dẫn cầu xoay quanh cực kỳ linh hoạt đem mạ tịp vượt qua lại hướng trước thời điểm đã xuất hiện mạ tịp phải trước bên cạnh mạ tịp không hề từ bỏ bởi vì hắn biết phòng thủ diệp phong vốn là một cái gian nan nhất quá trình thậm chí rất có thể một trận tranh tài xuống tới hắn cũng không có cách nào hoàn thành một lần đối diệp phong thành công phòng thủ hắn có khả năng làm chính là tận khả năng dây dưa kéo lại diệp phong cho nên mạ tiệp cấp tốc quay người tại sao l ư n g đổi sát mà lúc này sơ mi đã xuất hiện ở diệp phong trước người ngăn cản lại diệp phong đường đi rất tốt hoàn thành lấy huấn luyện viên trưởng bố trí rút kèn nối hai người yêu cầu chính là một cái chiến đấu một người ngăn cản tận khả năng chậm lại diệp phong trước trên vào tốc độ không cho béton đánh ra nhanh trong tiến công bất quá diệp phong đã nói muốn cho hai người lên lớp liền chắc chắn sẽ không bỏ rợn nửa chừng cho dù hắn ở giữa sân hơn người thủ đoạn không coi là nhiều nhưng lại từng cái tinh xào dị thường chỉ cần thời cơ thỏa đáng chính là sắc bén nhất đột phá chỉ gặp diệp phong thân thể trọng tâm đột nhiên phía bên trái biến hóa chân trái cũng ra chân phát cầu phía bên trái chỉ cần động tác này rất nhanh như vậy hắn ngay tại y nguyên đem mạ t i ệ kẹt tại sau lưng đồng thời né tránh qua sở mịt giăn cản sở mịt hai nhiên phía dưới đã không lo được như vậy rất nhiều đến cùng liền xẻn hướng về phía diệp phong bên trái dẫn bóng lộ tuyến hắn chỉ có như thế một loại khả năng phòng thủ hạ diệp phong chia ra chân ngay một k h ắ c này do ở phía trước lo lắng hô lên bởi vì hắn đã nhìn ra diệp phong ý đồ nhưng khi đó cái gì đã trễ rồi diệp phong chân trái chỉ là giả thoáng hậu thương thân thể trọng tâm lấy không phù hợp trọng lực định luật phương thức cấp tốc biến hóa phía bên phải bên cạnh đồng thời chân phải đưa bóng phát hướng về phía thân thể phải phía trước vẫn là dẫm xe công thức một vẫn là hắn am hiểu nhất hơn người phương thức chỉ gặp diệp phong đã t ử sờ m ị t cùng mạ tịp giáp công bên trong linh xảo né tránh mà ra dẫn bóng nên ngang rời đi tại toàn trường bất ơn p a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong n dẫu đứng tại giữa trận phụ cận nhịn không được thất vọng lắc đầu dù là hắn nhìn ra diệp phong ý đồ nhưng cũng vẫn là không có biện pháp để đồng đội ngăn cản diệp phong bước chân tiến tới, tới. đương diệp phong vùng thoát khỏi rơi đối thủ bên trong trận tổ hai người giáp công về sau sơ c ố t không bốn phòng thủ đã bị hoàn toàn vỡ ra đến hiện tại đứng tại diệp phong trước mặt là sơ c ố t không bốn lẻ loi c h ơ i trọi hậu phòng tuyến nếu như không cân nhắc đường biên như vậy hiện tại đã là trước trận ba đ á n ba gồm nắm kéo sơ c ố t không bốn phòng tuyến hồ h ệ đã không thể không đi theo gồm chạy vô luận như thế nào gồm trước mắt đều là nước đức số một tiền đạo nếu như bông ra gồm chuyền bóng vừa đến gồm có một vạn loại phương pháp hoàn thành xuất g ồ ô n mà pạ pạ đỏ cụ lọt cũng bị mù lơ chạy hoa mắt vắng đầu nhưng lại không thể không tiếp tục đi theo mù lơ chạy xuống đi bởi vì bỏ mặt mù lơ hậu quả là ngươi cũng không biết mù lơ sẽ ở địa phương nào xuất hiện tiếp vào chuyền bóng sau đó thừa tại diệp phong trước mặt liền chỉ còn lại mẹ tiệu đờ chương bốn mươi tám năm vẫn là phòng thủ dâu phan toàn bộ ali ẩn sân bóng đã điên cuồng lên diệp phong sắc bén đột tiến trước c h n bảo để sờ cốt không bốn phòng thủ đã thùng rông kêu to cuối cùng chỉ còn lại một cái mẹ tiệu đờ còn đứng ở diệp phong trước mặt mẹ tiệu đờ rất bình thường hoảng cái này mùa giải cùng dâu cùng hận tệ là cùng một chỗ từ rio majit thành đoàn đi vào sờ cốt không bốn cũng không phải hắn chân thực ý nguyện tại rio majit cầm lương cao chẳng lẽ không tâm sao nhưng vấn đề là bởi vì tổn thương bệnh cùng niên cấp t r ờ nguyên nhân trạng thái giới trượt có chút nghiêm trọng tại d i o majit căn bản đá không lên cầu d i o majit đương nhiên sẽ không muốn một cái đá không lên cầu ra hỏa cho nên đem hắn đưa đến sở cốt không m u ố n từng có lúc hắn cũng là nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trung tâm đâu liền xem như cái này mùa giải hắn cũng cùng diệp phong tại đội tuyển quốc gia làm qua đồng đội hển kích đã từng đem hắn chiêu mộ tiến vào nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia xem như khảo sát một chút vị lao tướng này nếu như hắn tình trạng có thể như vậy tại đội bóng bên trong lưu lại một chút lao tướng áp trợn cũng coi là vì nước đức thanh xuân phong bạo chỉ bất quá một lần kia về sau hình kích liền không còn chiêu mộ qua hắn thực sự hắn tình trạng đã không thích hợp hiện tại nước đức đội tuyển quốc gia đương nhiên lại bán đi h ẹ t sơ măng chờ hậu vệ trung tâm về sau sờ c ố t hậu vệ trung tâm vị trí bên trên nhân viên không tính dư g i ả mẹ tiệu đờ vẫn có thể đá lên tranh tài không phải sao đương rụt kèn muốn đá tam trung vệ thời điểm đem hắn cử đi trận ủy thác trách nhiệm bất quá đối mặt một cái trong mắt mọi người trạng thái đỉnh phong dự p h o n g mẹ tiệu đờ liền không bị bất luận kẻ nào nhìn kỹ trên thực tế liền ngay cả chính mẹ tiệu đờ cũng hoảng coi như hắn cùng diệp phong gặp nhau không coi là nhiều mặt đối mặt giao thủ thời điểm cũng không coi là nhiều nhưng đã có thể cầm giải quả cầu vàng ngươi thật sự cho rằng diệp phong là dựa vào quan hệ đáng sợ nhất là mẹ tiệu đờ biết rõ diệp phong tàn bạo một cước mặt đối mặt trọng pháo nếu là đánh vào trên mặt vậy tuyệt đối so lưu toan h ủ y dung còn kinh khủng nếu là diệp phong như thế đến một c ước mình tránh vẫn là không tránh a chỉ bất quá tại mẹ tiệu đờ do do dự dự x o ắ n suýt thời điểm diệp phong căn bản không có cho mẹ tiệu đờ làm ra lựa chọn cơ hội bởi vì diệp phong căn bản cũng không có lựa chọn bạo mặt thức trọng pháo g â n h cánh cửa dù cho di nhưng tại hắn lừa qua mẹ tiểu đờ ra chân phủ kín về sau nhưng vẫn là quyết định thật nhanh t r ụ cầu t r ụ qua mẹ tiểu đờ sau đó thắt thân mạc qua đem mẹ tiểu đờ qua một sạch sẽ mẹ tiểu đờ r ộ i ra c ư ớ c căn lúc đầu không kịp thu hồi cảm thấy hoảng sợ quay đầu nhìn về phía diệp phong bóng lưng mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng biểu lộ đơn đao a li ẩn sân bóng lần nữa lâm vào cồn u g bạo trạng thái mà lại thật giống như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp tại diệp phong hình thành đơn đao cục diện về sau liền phảng phất hải khiếu phong bạo tiến đến mỗi người đều trở nên sôi t r o tất cả mọi người phảng phất đã đoán được một cái vô cùng kinh điển dẫn bóng diệp phong ở giữa sân trước chơi qua trình bên trong liên tục qua rơi đối thủ ba tên phòng thủ cầu thủ sau đó đơn đao phá không thành đây tuyệt đối là một cái làm kinh điển mà diệp phong đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào thất vọng đối mặt mình cơ hữu tốt n ơ ơ hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình thói quen tốt n ơ ơ hét lớn một tiếng bỏ cửa mà ra hắn là sợ có không bốn sau cùng phòng thủ bình t h ư ớ n g dù là cục diện đã vô cùng nguy hiểm hắn cũng muốn ngoan cường g i vững cầu môn đây là trách nhiệm của hắn nhưng mà nợ ơ khả năng quá lấy mình làm trung tâm không nghĩ tới một vấn đề khác người có trách nhiệm của ngươi chẳng lẽ diệp phong liền không có trách nhiệm của hắn sao diệp phong trách nhiệm chính là đánh bại trước mắt tất cả đối thủ sau đó dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi cho nên diệp phong chỉ có thể nói với nơ ơ một tiếng thật có lỗi đối mặt hung hát xuất kích nơ ơ diệp phong không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước mà là tại nơ ơ xuất kích đến một cái thích hợp vị trí lúc nhẹ nhàng đưa bóng xoa bóng r a vạch lên mỹ lệ đường vòng cùng cao cao vượt qua nơ ơ đỉnh đầu sau đó giống như đã mất đi khống chế đồng dạng rơi xuống cuối cùng tại tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong rơi vào sở có không bốn cầu môn cầu tiến bảo a li ẩn s giống như đã đem toàn bộ địa cầu đều chấn động tất cả b ấ ơn phan bóng đá trên khán đài hưng phấn cầm rú như là dã thu tầm thường nguyên thủy lễ dự bị bên trên b ấ ơn dự bị cầu thủ càng là nhảy lên một cái hận không thể xông vào trong tràng cùng trên trận các đội h ư u cùng một chỗ chúc mừng khoảng cách diệp phong gần nhất g ồ m cùng dô bên đám người đã điên cuồng xông lại biểu hiện được tựa hồ so diệp phong càng kích động diệp phong đương nhiên hưng phấn đương nhiên kích động bất quá đối mặt như lang như hổ xông về phía mình đồng đội diệp phong vẫn là khoát tay á o biểu thị mình không muốn chúc mừng đối mặt ông chủ cũ đây là tối thiểu nhất tôn trọng mặc dù ít đi rất nhiều niềm vui thú, thiếu đi chỗ phát tiết, chỗ đi nhưng diệp phong mang trên mặt tiểu dung chỉ bất quá trong tơi cởi ý tứ đáng chắc cũng không dễ dàng cảm thấy đi về phía trước hai bước đối vừa mới nhảy dựng lên ngăn cản mình chọn bắn sau té lăn trên đất nơ ơ đưa tay ra vô luận lúc nào diệp phong phong độ thân sĩ vẫn phải có đương nhiên kéo nơ ơ lên thời điểm diệp phong ngoài miệng nhưng không có bông tha nơ ơ thật ngươi không quá thích hợp đứng tại ta đối diện mỗi lần đều muốn từ cầu trong khung thành ra bên ngoài nhà cầu có lẽ hạ cái mùa giải cuộc sống của ngươi liền tốt qua nỡ ơ tức giận trận nhìn nhìn diệp phong một chút hắn thể mình thật rất muốn cùng diệp phong đồng t u y vô tận bất quá làm diệp phong đối thủ hoàn toàn chính xác không phải một cái rất mau mắn quá trình cùng kinh lịch đối với thủ môn tới nói đối mặt diệp phong xuất gôn cuối cùng sẽ cảm giác lực bất thòng tâm nhưng vừa vặn nghĩ tới đây nỡ ơ liền đột nhiên lắc đầu mẹ nó làm diệp phong đối thủ không phải chuyện gì tốt nhưng ngươi cho rằng làm diệp phong đồng đội chính là công việc tốt rồi quá ngây thơ rồi ngươi phải biết dù cho ngươi cùng diệp phong là một m đôi ngươi cũng nhất định không biết diệp phong lúc nào chính kìm nén xấu hướng ngươi cầu trong khung thành tiến mấy cái cầu đâu nơ ơ chức nghiệp tiếp sống đến nay cũng không có bị tiến mấy cái phản lưới ghi chép có ghi chép tựa hồ cũng là diệp phong đá đi vào、Cút. nơ ơ quay đầu đi diệp phong h ờ ơ mở hực nhún nhún bay cũng không quan trọng xoay người rời đi hạ cái mùa giải chờ ngươi gia nhập liên minh bay ơ n nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi bay ơ n trên trận cầu thủ chúc mừng rất lâu mới rút cục tại trọng tài can thiệp hạ kết thúc chúc mừng trở lại mình nửa tràng cục diện đối bay ơ n lập tức vô cùng có lợi phải biết b a y o n hiện tại am hiểu nhất chính là đá thuận gió cầu dẫn trước về sau bọn hắn có một vạn loại phương pháp để đối thủ chết không đau cho nên một lần nữa kéo cầu về sau b a y o n lại bắt đầu khống chế nhịp điệu thi đấu tùy tiện tuyệt đối không tiến về phía trước công c h ư ớ muốn làm hao mòn rơi bởi vì ném cầu má trả t h ủ tính chất bắn ngược sĩ khí sau đó lại chậm rãi giết chết sờ cốt bốn điểm này bọn hắn chơi đến vô cùng t u ầ n t h ủ mà trái lại sờ cốt bốn ném cầu sau bọn hắn đã không có quá nhiều lựa chọn cùng lựa chọn chậm chạp tử vong còn không bằng công ra đến chí ít dạng này còn có một chút hy vọng sống tại h ế trung hậu trận không chế tiết tấu ngược lại chân bên trong diệp phong tác dụng không tính rõ ràng mặc dù hắn chạy tích cực vì tiểu chư sáng tạo một cái ổn định ra cầu điểm nhưng luận không chế tiết tấu năng lực tiểu chư khẳng định là mạnh hơn hắn bất quá đối với diệp phong tới nói đây chính là một cái soát chạy cùng truyền bóng tốt thời đoạn nếu là tranh tài như thế một mực quét xuống hắn khẳng định là nguyện ý đương nhiên đương sở cốt không bốn không thèm đếm x ử a thời điểm sự tiến công của bọn họ cũng giống vậy có thể cho bờ ân mang đến uy hiếp dù cho hiện tại sở cốt không bốn trên trận đội hình càng thích hợp đánh khoái công nhưng chỉnh thể để lên vẫn cho bờ ân mang đến không nhỏ áp lực nhất là phá ạ b à n lúc đầu hôm nay rụt kẹt liền đối với hắn ủy thác trách nhiệm hy vọng tại khoái công bên trong lợi dụng tốc độ của hắn cùng đột phá cho bờ ân chế tạo uy hiếp mà bây giờ biến thành trận địa chiến phong cách của hắn vẫn là sở cốt không bốn vô cùng trọng yếu vũ khí hiện tại đến p i ê n bờ ân cần đối phá bản tiến hành hạn chế hoàn toàn chính xác hận tệ lạ là, là thuần s ạ thủ đ è vào phía trước tương đối lại càng dễ phòng thủ một chút vô luận bặt tuyệt v ờ vẫn là tìm một chút đối đầu hận tệ lạ cũng sẽ không quá an thiệt thòi nhất là hiện tại bờ ơ n phòng thủ làm chủ càng là sẽ không cho hận tệ lạ quá nhiều cơ hội dẫu bởi vì muốn dính liền giữa trận cùng p h o n g tuyến cho nên vị trí cũng không có tới gần quá cầu môn tương đối uy hiếp cũng nhỏ một chút chỉ có chạy càng linh hoạt vị trí càng linh hoạt phạm b ả n mới là trước mắt đối với n uy hiếp lớn nhất cầu thủ phòng thủ phạm bạn chính là làm bay ơn đội trưởng chắn tôn nghiêm của mình cũng không thể để phạm bạn đối với ân cầu môn sinh ra tính thực chất uy hiếp năng lực của hắn cũng là thích hợp nhất phòng thủ phạm bản. Chỉ công chủ cả cầu thương nghiệp cực cao phe vinh phòng thủ thương nghiệp bất bên bị tấn trí trên, quá, đậu, dù sao ngay vào viên động liền vị ở là à l mười đối mặt c n hạn g đ ố t h thể không thể ủ cũng có c a m đoan hoàn toàn phút o n g tỏa. 18 p h phạm b ả n liền cùng bay thân hơn tệ lạ hoàn thành một lần gặp trở ngại thức phối hợp sau đó lợi dụng xuất sắc lực bộ phát hất ra làm tiến tới tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một c ư ớ c kinh s ạ c nếu không phải bất ân thủ môn dũng manh phi thường giữ đầy đủ chuyên c h ú lực chỉ sợ quả bóng này phạm văn đã sửa điểm số lúc này làm không tính là nhược điểm trí mạng nhược điểm cũng lần nữa bạo lộ ra đối mặt tố chất thân thể xuất sắc đối thủ đối mặt lực buộc phát kinh người đối thủ làm kỹ thuật cùng ý thức khả năng chưa chắc có rất tốt hiệu quả thật giống như giải euro trong trận chung kết bị tô z đánh vào cái kia dẫn bóng làm đã làm được hắn có thể làm cực hạ n thế nhưng là đối thủ qua biên thái hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu nếu như đổi thành phòng thủ p h ạ bạn chính là diệp phong như vậy diệp phong mới sẽ không n u ô n g triệu p h ạ bạn mà bệnh luận tố chất thân thể luận lực buộc phát p h ạ bạn là diệp phong đối thủ vài phút liền cho ngươi kẹt tại nơi đó p h ạ bạn không thể lấy được dẫn bóng ô n đầu tiếc nối đến sắp nội yên mà bên cạnh hắn làm cũng là lòng còn sợ hãi hiển nhiên bất quá hắn cảm thấy diệp phong nói đến cũng không có tâm bệnh hoàn toàn chính xác luận lực bộc phát hắn còn lâu mới là đối thủ của phạm bản mình cũng không phải dựa vào tố chất thân thể ăn cơm người cái này rơi bóng đá cũng không phải chỉ dựa vào lực bộc phát liền có thể lẫn vào kéo bằng không vì cái gì phạm bạn chỉ có thể ở sờ cốt không bốn lấy không được mình một nửa tiền lương cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao làm tỉnh lại một chút hắn cảm thấy mình đến đổi một cái mạch suy nghĩ đi phòng thủ phạm bạn mà lúc này đây diệp phong cũng đem mục tiêu chuyển rời đến d ô trên thân phòng thủ sờ cốt không bốn còn lại giữa trận không có ý gì chẳng lẽ mà tiệp cùng sờ mịt loại này phòng thủ mạnh hơn tiến công cầu thủ còn có thể giữa trận chơi ra hoa dạng gì đến chỉ có d ô mới có thể gây nên diệp phong hứng thú mà lại diệp phong cũng cảm thấy mình hẳn là đi phòng thủ rô bởi vì dạng này mình liền có thể tại cùng rô đối kháng bên trong học đến một chút cái gì nhưng tuyệt đối không nên xem thường rô dù cho rô ở thế giới giới bóng đá địa vị đã tiếp cận đinh phong nhưng diệp phong cảm thấy hắn vẫn là bị đánh giá thấp một người tại số chín nửa vị trí bên trên rô tuyệt không so bạ gỗ cùng tổ tỷ kém nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói số chín nửa đã có thể tính là tiên phong cũng có thể là xem như giữa trận tiến có thể công cánh cửa dẫn bóng lui nhưng tổ chức tiến công theo một ý nghĩa nào đó tới nói cùng toàn năng giữa trận có gì khúc đồng công c h i diệu diệp phong muốn học tập chính là rô sâu c h ố i năng lực đây đối với mình toàn năng tính chất tăng lên cực kỳ trọng yếu mặc dù có thể dựa vào hệ thống nhưng mình cũng không phải ăn không ngồi rồi mình chờ ũ n g có t ể cảm n diệp phong đem mục tiêu chuyển rời đến rô trên thân về sau rô liền khổ cực tây ban nha lão kim đồng cảm giác mình giống như bị dã thú để mắt tới toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên điểm này đều không phải là nói đùa mà rất nhanh là hãy biết tại sao mình lại có loại cảm giác này đương rô lại một lần tiếp vào giữa trận đồng đội chuyền bóng quá người chuẩn bị tổ chức thời điểm chức bị tổ tiến công, gà thời cơ, để cảm thấy đột nhiên nhảy một nhiên nhạy cái. cơ, để dô cảm g tặc diệp phong x ô n g lại đưa chân thời cơ chính là d â động tác dính liền thời cơ để d â vô cùng khó chịu không có cách nào d â biết rõ diệp phong lợi hại cho nên căn bản không dám để cho bóng ra tại dưới chân dừng lại cũng ít một cước ra cầu mình thậm chí bởi vậy kém một chút té ngã trên đất nhưng cuối cùng đưa bóng truyền ra ngoài mà không có bị diệp phong trực tiếp cướp đi bất quá bởi vì chuyền bóng quá vội vàng vô luận phương hướng cùng lực lượng đều không có rất bình thường chuẩn xác ngược lại cho đồng đội xử lý cầu chế tạo một chút phiền thoái cuối cùng bóng ra chỉ có thể không ngừng hướng về sau chuyển lại lại về tới sở có không bốn tuyến hậu vệ dô kiên kỵ nhìn diệp phong một chút h ắ n biết mình tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác đối diện ra hỏa này tuyệt sẽ không cho người thư thư phục phục cơ hội câm anh sự thật chứng minh dô ý nghĩ là chính xác sau đó diệp phong thật không có cho dô bất kỳ một cái nào nhẹ nhõm cơ hội câm anh chương bốn trăm tám mươi sáu vậy coi như thật xin lỗi a theo diệp phong đem càng nhiều phòng thủ lực chú ý để trên người dô dô lại một lần thể nghiệm được cái gì gọi là làm cho người hít thở không thông phòng thủ lúc đầu diệp phong chính diện năng lực phòng ngự liền vực mạnh đã đạt đến thế giới bóng đá đỉnh phong nhất tiêu chuẩn mà lại càng chết là diệp phong căn bản không có chút nào bao p h ủ tuyệt không cảm thấy mình kẹo ra châu đồng dạng quấn lấy dô mất mặt không có mất mặt cái này nói chuyện chỉ cần có thể hoàn toàn đem dô phong kín đối với diệp phong tới nói chính là thành công người dám tin tưởng làm s ờ có không bốn bên trong trước trận tiến công đầu mối then chốt dô tại mười phút bên trong thế mà bị diệp phong phong đến mức hoàn toàn l n thân tại diệp phong tiếp thân ép sát phía dưới dô coi như mở dọc chạy cũng không có quá nhiều cầm bành cơ hội. chỉ có hai lần cầm banh không đợi có động tác kế tiếp liền bị diệp phong gọn gàng gây mất đã mất đi dô trải bớt sơ cốt không m u ố n đừng nhìn y nguyên còn tại đánh trận địa tiến công nhưng bọn hắn giữa trận căn bản không có hướng về phía trước r a cầu năng lực giữa trận chuyền bóng ngược lại đến nga xuống từ đầu đến quê đánh không tiến bớt ơ n uy hiếp khu vực duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào phạm bạn đột phá đi chế tạo một điểm uy hiếp nhưng ngươi thật sự cho rằng phạm bạn là tinh thần phạm bạn đích thật là nhất danh rất không tệ cầu thủ có không tầm thường đột phá năng lực nhưng ngươi muốn trông cậy vào hắn giống thượng đế đồng dạng không gì làm không được vậy quá ý nghi hao huyền nếu là phạm vạn thật có một người giải quyết một c h i đội bóng b ạ n sự hắn làm sao sẽ còn ở tại sở cốt bốn sớm đã bị rio mazitba k a m u a đ i cho nên sở cốt bốn tiến công lộ ra sấm to mưa nhỏ uy hiếp thiếu nghiêm trọng trái lại đừng nhìn b a y e n ở vào bị động phòng thủ trạng thái cần phải biết rằng bayern am hiểu nhất chính là bắt công thủ chuyển đổi một khi tìm tới cơ hội một kiếm đứt cổ cũng không phải là không có khả năng trước trận điên cùng tấn công tổ hợp đủ để cho bất luận cái gì một bộ không hoàn chỉnh phòng thủ hệ thống sổ đồ có thể nói b a y e n đã đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại trong tay mình bọn hắn ngay tại cho hết thời gian từng chút từng chút chậm đối, đối mặt bayern sân, rụt kèn c a đã đem bố trí chiến thuật đến hoàn mỹ nhất cũng là trước mắt sở cốt không bốn có thể xuất ra đối phó bayern phương án tốt nhất nhưng cuối cùng bayern vẫn là mẹ nó tiên tiến cầu phải biết bóng đá vốn chính là một đoàn thể trò chơi ngươi cũng đã cử đi hai tên chuyên trách phòng thủ giữa trận đi phòng thủ diệp phong nhưng vẫn là không phòng được ngươi đi đâu vậy nói rõ lý lẽ đi chẳng lẽ bọn hắn còn có thể để toàn đội đều vây quanh diệp phong chuyển nghĩ đến đây một điểm rút kén liền toàn thân từng đợt bất lực hắn đã ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề chỉ cần diệp phong tại bayern như vậy bayern thống trị địa vị liền thâm căn cố đế không có một tơ một hào dao động tốt như vậy một chi sờ c ố không bốn lại gặp không thể địch diệp phong đây thật là trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng khổ cực cố sự chẳng lẽ ta muốn tại cầm quán quân chỉ có thể rời đi bundesliga giúp kenzer khắc này không khỏi rơi vào trầm tư trên trận s e r có không bốn trận hình càng thêm ép tới dựa vào bọn hắn bức thiết hy vọng đem tiến công đánh tới b ê ân trong cấm khu cho nên ba đầu tiến cùng một chỗ đẩy về phía trước tiến l i ê n ngay cả nơ ơ tại cầu phía trước cầu môn ngồi không yên một mực không ngừng di chuyển về phía trước đều nhanh chỗ sung yếu đến bên trong vòng phụ cận lúc đầu nơ ơ cũng không phải là một cái chịu được n h ả m trắng người đội bóng cục diện tốt đẹp thời điểm thường thường hắn xông đến so hậu vệ còn cao hơn mà đội bóng cục diện không tốt thời điểm hắn liền càng thêm lý trực kh đội bóng ở phía sau trận cũng có thể thêm một cái ra cầu điểm thật giống như hiện tại nỡ ơ cảm thấy mình hoàn toàn có thể càng cao một chút mình chuyển xa tiêu chuẩn làm không cẩn thận thật có cơ hội trực tiếp ở giữa sân phụ cận tới một cái trợ công diệp phong bắt đầu còn không có chú ý tới điểm này khi hắn lao về phía trước bước đoạt hồ huệ đẹp về sau đột nhiên phát hiện đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa nỡ ơ lúc ấy diệp phong kem chút đều cho rằng mình hoa mắt ngươi mẹ nó là thủ môn a ngươi liền không thể thành, thành thật thật đứng tại cầu phía trước cầu môn sao sao thế giữa trận có tỉnh cô nàng a cứ như vậy hấp dẫn ngươi mặc dù hai người ở đây bên trên là đối thủ thân phận nhưng diệp phong vẫn là cảm giác từng đợt nhức cả trứng bên trên mùa giải tại sờ cốt bốn đã tại nước đức đội tuyển quốc gia diệp phong liền không ít bởi vậy bị nơ ơ tàn phá t hơi một tí mình kéo phòng thủ hậu phương thủ thời điểm nơ ơ liền chạm ở sau lưng mình cái loại cảm giác này thực sự có chút làm cho người dùng mình đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi diệp phong khỏe miệng có chút có quắc một chút đi đến nơ ơ bên người mang theo một điểm cảnh cáo ý vị nói làm nhất danh thủ môn ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật, thật ở tại cầu phía trước cầu môn bằng không ngươi sẽ hối hận nơ ơ tuyệt không cảm thấy d i ệ p phong là chăm chú mà lại liền xem như chăm chú hắn liền sẽ bị thuyết phục vậy hiển nhiên không có khả năng nếu như không có một viên hướng về phía trước tâm cái kia còn tính là gì tốt thủ môn thôi đi ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi nơ ơ mang theo một điểm khinh thường nói d i ệ p phong nhịn không được chừng nơ ơ một chút sau đó cười lạnh một tiếng xoay người rời đi vậy coi như xin lỗi rồi không cho ngươi chút giao hấn ngươi thật đúng là cho là mình giữa trận nên được thật h ợ p cách đúng hay không quả nhiên đối nơ ơ con hàng này liền không thể khép khí ngươi bỏ được chết ta liền bỏ được chôn Nghĩ đến nơ thu thập làm sao ở diệp phong vị ở đây bên trên vốn là có đột nhiên cải biến tranh tài năng lực đã hắn chủ động yêu cầu như vậy thì nhất định có cái gì ngoài dự liệu ý nghĩ cho nên tất cả mọi người gật gật đầu biểu thị thu được rất nhanh bay ơn liền hoàn thành một lần thành công phòng thủ tiểu chư liên thủ với diệp phong giảo sát dô cùng mạ tịp liên tuyến tiểu trư đạt được bóng ra về sau không có lung tung ra cầu mà là tránh khỏi ra cầu g ấ p độ đưa bóng đúng hẹn phân trò diệp phong diệp phong ngừng cầu trong nháy mắt mà tiệp cùng sở mỹ ị liền rất bình thường cẩn thận giáp công đi qua bất quá so với trước đó phòng thủ hai người càng là cẩn thận vô cùng không dám quá phận bức bách sợ lại bị diệp phong qua một sạch sẽ nhưng lúc này diệp phong hiển nhiên sẽ không cân nhắc đến đơn giản như vậy hướng về phía trước nhắm mắt theo đôi dẫn bóng từ đầu đến cuối đưa bóng khống chế tại chân mình dưới kia vững chắc kiến thức cơ bản để hắn dẫn bóng ngoài ý liệu cảnh đẹp ý vui mỗi một lần sơ cầu bóng ra hướng về phía trước biên độ đều giống như dùng cây thước lượng tốt người dám tin tưởng đây là một cái cao lớn thô cậy phòng thủ giữa trận có thể làm được nhưng diệp phong chính là có thể làm được mạ tiệp cùng sơ m ị t không dám ra chân chỉ có thể một chiếc một sau lui lại đi theo diệp phong ý đồ phủ kín diệp phong tiến lên không gian nhìn trên đài b ơ y e r n fans hâm mộ bóng đá tại diệp phong cầm bánh trong nháy mắt đã không nhịn được bắt đầu hoan hô lên lòng tràn đầy chờ mong diệp phong có thể lần nữa trình diễn kỳ tích khó mà tin nổi chi tác sơ có không bốn trên trận cầu thủ cũng như lâm đại địch không dám chậm trễ chút nào nhưng vào lúc này diệ phong kh sau đó tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô bên trong d i ệ p phong đột nhiên vung lên bụi phải một cơn hung hăng quất vào bóng ra dưới đáy bóng ra bay lên cao cao một đường bay về phía sở cốt bốn hậu trường bay về phía thợ mỏ cầu môn mà xuống trong nháy mắt chiếc máy truyền hình sở cốt bốn fans hâm mộ bóng đá đã không nhịn được phát ra hãi nhiên thất sắc tiếng kinh hô siêu viễn cự ly lúc bóng không môn cầu phía trước cầu môn trống rỗng căn bản không có người phòng thủ thủ môn viên nơ ở vị trí đều nhanh muốn tới giữa trận sông đến thậm chí so hậu vệ còn phải cao hơn diệp phong một cước này trực chỉ sờ cốt không bốn uy hiếp trực chỉ sờ cốt không bốn phòng thủ lỗ thủng nợ ơ biểu hiện trên mặt đều nhanh muốn đọc lại ý thức được diệp phong làm u ố n cự ly xa lốt bóng thời điểm chơi mệnh muốn trở về chạy nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại biểu hiện trên mặt chỉ còn lại có chán nản cùng tuyệt vọng bởi vì hắn biết mình căn bản không có bóng ra bay nhanh căn bản không có khả năng theo kịp hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở diệp phong một cước này lốt bóng c ư ớ c pháp không đáng tin cậy nợ ơ lúc này mới nhớ tới vừa mới diệp phong nhắc nhở hắn kia rõ ràng chính là có mục đích nếu như mình có thể tỉnh táo một điểm lui về trở về như vậy quả bóng này nhất định không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi d i ệ p phong r a hỏa này đơn giản quá ghê tởm lại không sách nơ ơ ở, ở trong lòng đối d i ệ p phong nhà ránh tầm mắt mọi người đều tạ i theo bóng r a phi hành mà di động trong lòng khẩn trương đến không được tới gần càng ngay càng gần bóng r a trên không trung bắt đầu xuống rơi phương hướng t h ỉ n h lình chính là sở cốt không bốn cầu môn dù cho không có từ tốt nhất góc độ quan sát nhưng cũng có thể cảm nhận được quả bóng này khả năng thật phải bay dẫn bóng cửa sở cốt không bốn đám cầu thụ gọi là một cái xa suốt tinh thần nếu như cái này một cái siêu việt khoảng cách lốp bóng đánh vào vậy thì đối với bọn họ sĩ khí đả kích cũng quá nghiêm trọng rõ ràng là bọn hắn không ngừng khởi xướng tiến công không làm gì được bê ơ n còn chưa tính nhưng trái lại bê ơ n thế mà dùng loại phương thức này liền muốn công phá bọn hắn cầu môn cái này ai có thể chịu được trái lại bê ơ n đám cầu thủ trên mặt đều nhanh muốn cười n ở hoa đây là cỡ nào mỹ diệu dân b ó n g à. bất quá một giây sau tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi tiếng hô to bên trong bóng ra lại ngoài dự liệu trực tiếp rơi vào cầu môn trên sàng ngang bắn trở lại trong sân sau đó không ngừng bắn lên lại rơi xuống kích thích tất cả mọi người thần kinh khoảng cách vùng cấm địa gần nhất hồ huệ đẹp đã không lo được như vậy rất nhiều bước nhanh tiến lên sau đó không lo được phương hướng trực tiếp đá mạnh đá ra giới ngoại hô một tiếng kinh hô tất cả bên fans hâm mộ bóng đá không cam lòng tiếng lòng đều bị biểu đặt ra mà sơ cót không m u ố n đã chỉ còn lại sống sót sau tai nạn d i ệ p phong cũng không có quá t i ế c t đối dù sao loại này siêu viễn cự ly lốp bóng tỷ lệ chính xác quá thấp đánh vào chính là khó được thế giới giao động đánh không tiến mới là bình thường hắn hiện tại chính thưởng thức nơ ơ kêu phản phất chết cha đồng dạng khó coi biểu lộ đâu đừng nhìn cầu một t i ế n có thể đối nơ ơ tâm lý đa kích tuyệt đối kinh khủng làm không cẩn thận hắn cũng không có cách nào tiếp nhận nếu quả như thật đánh vào kia thậm chí sẽ là hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống chỗ bẩn hắn làm sao có thể không có tâm lý bao đ ộ u để ngươi đáp ý d i ệ p phong nhịn cười không được nên cho nơ ơ giáo hấn như vậy mặc dù bây giờ là đối thủ quan hệ nhưng tương lai bọn hắn vẫn là nhất định sóng vai mà chiến d i ệ p phong cũng không muốn đến lúc đó nơ ơ bị đối thủ làm như vậy nữ khí bị đối thủ nhục nhã còn không bằng để cho mình trước cho hắn cái giáo hấn đâu hy vọng hắn có thể chướng chút giáo hấn đi một cước này siêu viễn cự ly l ú bóng để sân bóng ồ nào náo động nửa này thời gian rất lâu mới cuối cùng bình tĩnh trở lại hiện tại nơ ơ cũng không dám lại hướng trước bởi vì hắn biết nếu là hắn còn khư khư cố chớp như vậy tiếp x u ố n g đà kích tất nhiên n ư ờ n ư ợ t mà tới có c ấ c thứ nhất siêu viễn cự ly l ư ớ bóng liền có thứ hai chân diệp phong tính cách chưa hề chính là như thế đặc biệt nơ ơ thành thành thật thật trở về thủ môn diệp phong đắc ý cười một tiếng ngươi đã sớm hẳn là thế nào làm mặc dù diệp phong không t h ế nào tiết đ ố i nhưng các đội hữu lại biểu hiện được so với hắn càng tiết lối nếu như quả bóng này tiến vào như vậy bất ơn coi như không thể khóa chặt thắng cục nhưng cũng một mực đem thắng lợi xếp ở trong tay mình hai cầu dẫn trước bọn hắn cũng không tin sở cốt không bốn có thể nhấc lên sóng gió gì bên sân cùng r ụ t kèn khổ mặt khác biệt c ớ lin h man hoàn toàn như trước đây thân sĩ bộ dáng mà lại biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm b a y e n trạng thái để hắn căn bản không cần quan tâm hắn chỉ cần nằm thắng là được rồi bất quá mặc dù điểm số dẫn trước nhưng c ớ lin h man nhưng cũng không hài lòng lắm một cầu dẫn trước quá khó giữ được hiểm hai hiệp đỏ sức đâu người dám nói sở cốt không bốn về sân nhà liền nhất định không thể bạo chiến tranh lạnh thắng b a y e n cho nên thật giống như hắn lúc trước nói như vậy trận đấu này bọn hắn nhất định phải tận khả năng nhiều g i n bóng tốt nhất là có thể bóp chết lo lắng nâng lên khóa chặt tư cách thăng cấp khi nhìn đến đội bóng dùng phòng thủ làm chủ càng nhiều thời điểm đều là bị động phòng thủ thời điểm cớ lin man cảm thấy mình hẳn là cải biến một hạ sách hơi thế là đi vào bên sân tiếp tục ôm lấy hai tay bắt đầu lâm tràng chỉ huy điều hành lúc trước để lên chúng ta muốn càng nhiều d â n bóng chúng ta phải dùng một trận tranh tài liền khóa chặt thắng lợi để lên tiến công n g h e được cớ lin man chỉ lệnh các đội viên đều cảm thấy giống như giả đồng dạng lúc này bay đ n còn cần quy mô để lên tiến về phía trước công sao căn bản không cần bọn hắn chỉ cần làm tốt phòng thủ sau đó t r ở lấy sở cốt không bốn phòng tuyến phạm sai lầm là được rồi cái này chỉ lệnh thật sự là có chút làm cho người khó có thể tin rất khó tin tưởng cái này chỉ lệnh đến từ siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ b ê t n huấn luyện viên trưởng cái này thật không phải cái gì tốt chú ý muốn càng nhiều d ẫ n bóng liền mang ý nghĩa đội bóng muốn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở tiến công bên trong mà kể từ đó phòng thủ liền khó tránh khỏi xảy ra vấn đề nếu như chỉ là đơn t h u ầ n tương đối ai dẫn bóng càng nhiều như vậy không có vấn đề nhưng nếu là cùng sở cốt không bốn giao thế g i n bóng người tiến một cái ta tiến một cái tia đối bất ân liền phi thường bất lợi dù sao trang t i o n i có một khách trận dẫn bóng cơ chế sân nhà ném cầu quá nhiều nếu như hai hiệp tổng số đã cho ngang tay bay ơn liền không xong cho nên diệp phong cảm thấy lúc này bay ơn cần làm căn bản cũng không phải là quy mô tiến công cờ lin s m a n đầu lại nước vào rồi làm sao mỗi cách một đoạn thời gian liền ra yêu thiêu thân đ âu thật sự là quá tệ t r ư ơ n 48-7 không theo đạo lý nào liền giống như diệp phong rất nhiều bay ơn cầu thủ đều không để ý giải cờ lin s m a n chỉ lệnh cái này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì đạo lý đá phá nếu như huấn luyện viên trưởng là cái ngoài nghề làm như vậy g a loại này chỉ thị coi như có thể lý giải nhưng vấn đề là, Kerlinzman là cầu thủ xuất thân, đối với trên t r ậ n c ụ c diện, chẳng lẽ hắn còn có thể không biết. c h ỉ cần bơ y như n thế làm từng bước đ á x u ố n g đi, tuyệt đối có thể vững vàng c h i ế n t h ắ n g sơ cốt không bốn, điểm số cũng chưa chắc chính là một không. m à bây giờ Kerlinzman t h ế m à để bơn y cầu thủ công r a đi, cái này thực sự rất khó lý giải. c h ỉ b ấ t quá, hiện tại Kerlinzman là huấn luyện viên t r ư ở n g cái thân phận này liền giao phó hắn đầy đủ quyền uy. Baidon cầu thủ cũng không tốt thật ngộ nghịch Kerlinzman, chỉ có thể dựa theo Kerlinzman chỉ thị mới nhất đi đa. b a i d n công g a đến rồi, cũng không phải là thành công phòng thủ sau k h ó i công mà là tập thể trận hình để lên hướng phía sở cốt không bốn công ra đi dạng này cử động k h á c t h ư ờ n g trực tiếp liền để sở cốt không bốn trận cho mắt bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bay hơn thế mà lại chủ động công ra đến chẳng lẽ lấy bay ơn nước tiểu tính chất bọn hắn không nên một mực bắt k h ó i công cơ hội sau đó dễ dàng ngược sát sở cốt không bốn sao vẫn là nói trong này có âm n h u gì mặc kệ bay ơn có âm n h u gì đã bọn hắn hiện tại công ra tới như vậy sở cốt không bốn chắc chắn sẽ không cứng răn chống đỡ cái này một đợt ba đầu tiến trình thể rút về áp dụng không gian để ngăn cản lấy bay ơn cái này một đợt tấn công mạnh rút k e n đứng tại bên sân trên nét mặt ngoài ý muốn rõ ràng hắn cũng đoán không được cờ lin man có phải hay không có âm mưu như gì nhưng lấy trong mắt của hắn hắn nhìn ra được đây tuyệt đối là bâ ơn bất tình chiêu chẳng lẽ sát vách người trẻ tuổi vẹn vẹn chỉ là muốn càng nhiều d ẫ n bóng đến khóa chặt thắng cục vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi rút k e n làm sao cũng không nghĩ tới hy vọng thắng lợi thế mà không phải từ mình sáng tạo ra mà là đối thủ đưa cho mình đã bâ ơn muốn công vậy liền để bâ ơn công thôi vừa vặn sờ c ó không bốn có thể đánh phản kích k h o i công phải biết trước đó phản kích k h o i công thế nhưng là bâ ơn thủ đoạn mạnh nhất có thể nói b a y e n là tại tự phế võ công tranh thủ thời gian cho trên trận đám cầu thủ hạ đ ạ t chỉ thị chuyển biến đấu pháp từ toàn tuyến tiến công biến thành ổn thủ phản kích đây là địch nhân đưa cho bọn họ cơ hội không có đạo lý không nắm chặt ở trên trận sơ c ố t không bốn đám cầu thủ tự nhiên cũng có thể rất tốt tranh tài b a y e n đá pháp để cho người ta mê hoặc nhưng mặc kệ quá trình như thế nào trọng điểm là bọn hắn được lợi công thủ tình thế phát sinh biến hóa điểm này phải thâm mộ bóng đá lấy thượng đế thị giác thấy rõ ràng nhất trực tiếp thời gian sướng n ô n viên trong thanh â m mang theo không thể tưởng tượng nổi mê hoặc b a y e n chiến lược ý đồ để cho người ta không nghĩ ra rõ ràng bọn hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động lại từ bỏ c à n g ung dung đá pháp ngược lại bắt đầu quy mô tiến công ta cảm thấy đây không phải một cái chính xác đá pháp vì cái gì không tiếp tục lợi dụng ưu thế của mình đi chậm rãi giết chết sở cốt không muốn đâu có lẽ cơ l i n z m a n là ra ngoài dùng một cái hiệp tranh tài giết chết lo lắng loại này cân nhắc đi đối với cái này chúng ta chỉ có như thế một loại giải thích trên trận bay ơn tiến công đá ra cũng hoàn toàn chính xác rất có uy hiếp dù sao bay ơn năng lực tiến công còn tại đó nếu là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tiến công bên trong đi bất kỳ cái gì một cái đối thủ đều sẽ vô cùng khó chịu bất quá uy hiếp về uy hiếp nhưng có thể hay không thật công phá đối thủ cầu môn chính là một chuyện khác diệp phong ở giữa sân tích cực chạy tiếp ứng vây quanh tiểu chư chuyển một mặt là tiếp ứng một phương diện khác cũng là đối tiểu chư bảo hộ vạn nhất tiểu chư không ra bị đối thủ cắt bóng diệp phong cũng có thể trước tiên đánh chặn đi lên từ nguồn cội ngăn chặn đối thủ tiến công mà mỗi lần diệp phong tiếp vào chuyền bóng mà tiệp cùng sở mị dĩ nguyên sẽ một chức một sau thận trọng giáp c ô n g hắn cho diệp phong không nhỏ áp lực diệp phong tự nhiên không có khả năng mỗi một lần hướng về phía trước đột tiến đều có thể không nhìn hai người liên hợp phòng thủ cho nên muốn tại tiến công bên trong có chỗ thành tích vẫn là cần đội bóng chỉnh thể tiến công càng có uy hiếp dạng n à y mạ t i p cùng sợ m ị t mới không dám đem tất cả lực chú ý đều để trên người diệp phong cho nên diệp phong cũng không dính cầu t h a g công mỗi lần cầm banh đều sẽ nhanh chóng phân cầu đến đường biên đừng quên bay ơn tối phổ biến điểm tấn công kỳ thật một mực tại đường biên có di bơ di cùng joe ben hai người tại bất kỳ cái gì đội bóng cũng không dám đem hai đầu đường biên p h o n g xuất chỉ cần bay ơn hai đầu đường biên tất cánh đối thủ tất nhiên sẽ tại đường biên tăng cường phòng thủ tiến tới để trung lộ xuất hiện lỗ hổng đến lúc đó chính là diệp phong báo quả nhiên đường di bơ di lại một lần ở bên trái đường hoàn thành sau khi đột phá đưa bóng đi ngang qua hướng trung lộ để gồm kem chút đâm bắn ra tay về sau sờ có không bốn không thể không đem phòng thủ trọng tâm chuyển rời đến đường biên s o mạ t i p càng có đường biên thuộc tính sờ m ị t dư lưu lên không rời cùng diệp phong cá o biệt sau đó chạy tới hiệp phòng di bơ di diệp phong cũng đồng d ạ n g lưu lên không rời đối sờ m ị t dư phất phất tay sau đó trên mặt cười n ở hoa sau đó mạ t i p tại diệp phong kia tấn công tính cực mạnh ánh mắt giới đã không nhịn được bắt đầu run lệ bầy chỉ còn lại ta một cái ta làm sao có thể phòng được diệp phong đại lão mạ t i p là rất có tự biết rõ Cho dù là trên thế giới xuất sắc nhất phòng thủ giữa trận đơn độc đối mặt diệp phong đoán chừng cũng là lo lắng bất an thì càng hướng chi hắn cái này tiểu thái đ i ể u bất quá trên trận cục diện căn bản cũng không có cho mạ t i p phòng thủ diệp phong cơ hội bởi vì không đợi hắn đi phòng thủ diệp phong liền đã bị cánh phải dô ben hấp dẫn đi dô ben cũng không phải một cái tình nguyện người thịt mịt đã di bơ di ở bên trái đường làm ra văn trường như vậy không cam lòng yếu thế dô ben liền nhất định cũng muốn bên phải đường làm một ít chuyện không phải sao tiếp vào diệp phong phân cầu về sau dô ben bên phải đường một con rồng đập phá đem rủ ra đồ hoảng hoa mắt chân l u ậ n ra sau đó một cước bên trong cắt suốt gôn kém chút bạo loại chính là loại này không nói đạo lý bên trong cắt suốt gôn mới khiến cho joe ben thành tựu i siêu sao bóng đá là thật làm cho người không phòng được nguyên bản sơ có không bốn an bài của hôm nay là tam trung vệ tả hữu hai tên trung vệ chính là vì chọn vị trí phòng ngừa joe ben cùng di b r di bên trong cắt nhưng bởi vì gồm trận địa tiến công bên trong kiên định không thay đổi đẻ vào trong cấm khu tại tăng thêm một cái bốn phía vui chơi mù l l e r đến mức tam trung vệ căn bản cũng không dám đưa ánh mắt để trên người, người khác cho nên chiến thuật có thể nói là ở một mức độ nào đó mất hiệu lực không có cách mạ tiệp chỉ có thể chọn vị trí lại hướng bên đơn cánh phải dựa vào một điểm để nhìn có thể tại do bên đột phá thời điểm giúp đỡ một thanh diệp phong trơ mắt nhìn xem mạ tiệp cùng mình khoảng cách từ tiếp cận thua khoảng cách đến bây giờ vượt qua năm giờ người đến miệng đều nhanh muốn không khép lại được ngươi xác định khoảng cách xa như vậy ngươi còn có thể đối ta tạo thành một điểm b ố i dối vài phút liền bạo phá đi qua diệp phong chớp mắt phản phất chỉ còn lại m ả n g lớn thảo nguyên mặc hắn rong rồi bất quá đúng lúc này một người đột nhiên xuất hiện tại diệp phong bên người thay thế vừa mới mạ tiệp vị trí diệp phong bên cạnh chỉ riêng liếp một cái liền biết là ai、dô. tại b a y e n quy mô tiến công d ư ớ i cục diện dâu cùng phạm bạn bọn hắn cũng không thể không lui về tới tham dự phòng phòng thủ hiện tại s ờ có không muốn đối mặt b a y e n nhưng không có để bọn hắn phía trước trận không trở về phòng vừa liếng chỉ b ấ t quá một cái dâu có phải hay không có chút quá trò đùa l i ê n ngay cả mạ t i ệ p cùng s ờ m ị t g i ữ a hai cái năng lực phòng ngự rất mạnh giữa trận đến phòng thủ chính mình cũng như lâm đại địch không dám có chút phòng thủ hiện tại một cái ý thức lưu phòng thủ dâu đến phòng thủ mình dù t ẻ n có phải hay không cảm thấy mình còn ăn không đủ no cố ý cho mình đưa một bản đồ ăn a dùng một loại ánh mắt không có hảo ý nhìn xem dô diệp phong chính mình cũng không có ý thức được nụ cười của mình thế mà giữa bất chi bất giác trở nên tàn nhẫn dô trông thấy đồng thời cảm nhận được diệp phong ánh mắt không có từ trước đến nay dùng mình một cái mẹ nó làm sao cảm giác toàn thân phát lạnh vì cái gì cảm giác diệp phong ánh mắt giống như là đói khát g i ã thú nhìn không hề có lực hoàn thủ con mồi người cái này nước bọn đều chạy xuống là có ý gì dù sao dô hiện tại cảm giác mình cả người đều không tốt đương nhiên dô là có chức nghiệp tố dưỡng dù là hắn biết mình đối mặt diệp phong có thể sẽ không có quá lớn hành động nhưng hắn vẫn là đem hết khả năng tích cực đi theo diệp phong chạy làm lấy có thể là hắn chỉ có phòng thủ công hiến nhưng h mà không p đợi hắn gần sát diệp phong liền cảm nhận được một cái cự đại vô song lực đạo đánh thẳng tới để bụng của hắn như gặp phải trọng kích thân thể triệt để đã mất đi cân bằng đặt mông quản xuống đất trong quá trình này dô nhìn xem diệp phong kia vịnh lên đến cao cao cái mông cả người giống như bị một trăm linh lần rơi mất đồng đạm cái này đặt mông kém chút ủi được bản thân ruột non lệch vị trí như thế kiều đ ĩ n h cái mông hẳn là có thể tính là hung khí đi trọng tài ta khiếu lại tên kia mang theo hung khí ra sân trơ mắt nhìn xem diệp phong dẫn bóng nên ngang rời đi dâu khóc không ra nước mắt cũng không biết làm sao tự an ủi mình tốt đương nhiên diệp phong cái này đặt mông để nhìn trên đài tất cả bên f a n bóng đá đều hết sức vui mừng s ắ c bén như vậy vô song vũ khí kia thật là mỗi một lần đều thấy mau a đáng thương dô lại một lần trở thành bối cảnh tấm chỉ sợ về sau có p a n bóng đá chuyên môn làm một cái diệp phong mông lớn ủi người video tuyển tập dô liền cùng những người bị hại、kia. trở thành fan s hâm mộ bóng đá t r e o chọc đáng thương đối tượng tạm thời không đề cập tới đáng thương rô vùng thoát khỏi rô về sau diệp phong trước mặt tựa hồ một mảnh đường băng thẳng mạ tiệp cùng sở m ị t mặc dù thật nhanh ngang di động muốn đánh chặn diệp phong nhưng căn cứ hai người bắn b ọ t tốc độ đã diệp phong dẫn bóng tốc độ tính toán giống như hai người chỉ có thể đi theo diệp phong phía sau cái mông hít bụi cho dù là bọn họ nghiêng chạy cũng không được việc cho nên căn bản không trông cậy được vào hai người bọn họ không có cách hồ hệ đẹp xông tới mà lại cân nhắc đến diệp phong dẫn bóng trước trên vào to lớn uy hiếp tạm tạ đỏ bù lót cũng ném m diệp phong uy hiếp là thật sự bày ở trước mắt mà m u lơ ngươi cũng không biết hắn có thể hay không chạy đến uy hiếp khu vực cho nên lựa chọn thế nào kỳ thật không khó làm quyết định hai người gia công liền có thể trực tiếp hạn chế diệp phong bắn gọn đây là bọn hắn trước mắt có lợi nhất lựa chọn nhìn trên đài bayern fans hâm mộ bóng đá cùng kêu lên gieo họ chờ đợi lấy bọn hắn mong đợi nhất chẳng cảnh đó chính là diệp phong trọng pháo ranh cánh cửa rõ ràng đã có hai người ngăn tại trước mắt diệp phong lại không nốc làm sao có thể tiếp tục xông về phía trước lúc này lựa chọn hồ hệ đẹp cùng pạ p ạ đỏ t ủ lòt cũng là như lâm đại địch bộ g á n g bọn hắn biết rõ diệp phong trọng phá o uy lực căn bản không dám phớt lờ nhưng lại tại lúc này diệp phong lại làm ra một cái đảm nhiệm dự kiến lựa chọn hai người phủ kín trọng pháo vanh cánh cửa góc độ cũng không quá nhiều vì cái gì còn muốn khư khư cố c h ấ p đâu cho nên diệp phong lựa chọn chuyền bóng gồm bị mẹ t i u đở khang trụ không phải rất tốt chuyền bóng điểm bất quá m u lơ bên người không ai phòng thủ có thể vui chơi thức vị trí chạy lúc này nhị h a đã quỷ thần xui khiến xuất hiện ở một cái uy hiếp khu vực không nói hai lời nhấc chân liền truyền bóng ra một cái nháy mắt ở giữa công phu. liền đã bị diệp phong đưa đến mu lơ dưới chân đối với s ở q u c t không bốn cầu thủ tới nói hình tượng này quá kinh dị bọn hắn đã không có nghĩ đến diệp phong sẽ chuyền bóng cũng không nghĩ tới mu lơ sẽ chạy như thế một cái làm cho người lúng túng vị trí a liền sân bóng đã giống như là b i ể n gầm bộ phát phép thâm mộ bóng đ ã không kịp chờ đợi phát ra mình h ò hét phảng phất dẫn bóng đã xuất hiện ở trước mắt mu lơ nhận banh trong nháy mắt liền t u é t ra miệng rộng là hắn biết diệp phong nhất định sẽ đem cầu chuyển đến dưới chân hắn sau đó sự tình liền rất bình thường thuận lý thành trường cho dù là mẹ tựu đờ vứt xuống gồm nhanh chóng nào về phía mu lơ nhưng muller đã trước một bước hoàn thành lên trận đưa bóng đưa vào nơ ở trấn giữ sờ cốt không bốn cầu môn dẫn bóng sau muller cảm xúc bộc phát điên cuồng bắn v ọ n k ê u một chương miệng rộng giống như muốn đem toàn bộ ali ẩn sân bóng đều nuốt vào đi còn lại bê tơn cầu thủ cũng hết sức kích động ngao ngao kêu xông về muller điên cuồng chúc mừng ở cùng nhau đương nhiên d i ệ p phong vẫn là không có động tác sờ cốt không bốn trên trận cầu thủ có chút ngốc trệ lại ném một cầu kết quả là bọn hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận đà kích trí mạng để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản về bất quá tần lai chẳng lẽ bê t n cứ như vậy không thể chiến thắ nhưng kết quả y nguyên cùng lý tưởng muốn đi rất xa rõ ràng trước mùa giải giao đấu đơn thời điểm bộ dáng không phải vậy bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không thể lại nghi rõ ràng bọn hắn chỉ biết là bọn hắn khả năng lại muốn thua cầu rút k è n đứng tại bên sân thở dài một tiếng nhìn thoáng qua bên cạnh không tim không phổi chúc mừng lấy cờ lin h man đơn giản hâm mộ đến ghen ghét chiến thuật của hắn tố dưỡng cùng chấp giáo năng lực thậm chí là lâm t r à n g điều chỉnh không một không nghiền ép cờ lin h man nhưng ai để cờ lin man thủ hạ có một nhóm tốt cầu thủ đâu rõ ràng cờ lin man đã bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần nhưng chính là nương tựa theo cái này một nhóm tốt c thế mà thật đúng là mẹ nó rất bóng n g ư ơ i đi nơi nào giảng đạo lý đi bản này chính là không có đạo lý có thể giảng bất đắc dĩ cởi khổ rút kèn rất rõ ràng hai cầu lạc hậu trận đấu này sở cót không bốn lật bản hy vọng đã không lớn thậm chí hai hiệp tranh tài lo lắng đã công bố hơn phân n ữ a bayern vẫn là cái kia bayern xem ra mình muốn chiến thắng bayern thật muốn làm một điểm cải biến chương bốn trăm tám mươi tám mươi trang tí hôn lít tiến vào mấy cái cầu hai không cái này điểm số để cờ lin s màn giống như leo lên nhân sinh định phong mũ lơ rất bóng không chọc yếu diệm phong trợ công không chọc yếu bọn hắn bất quá là dựa theo mình chỉ lệnh đá bóng khối lỗi chân chính trọng yếu chiến lược của mình nghiền ép sở q u ấ t bốn nếu như không phải mình để đội bóng quy mô tiến công đội bóng làm sao lại lấy được d i n bóng có lẽ bây giờ còn đang bị sở q u ấ t bốn để ép đá cũng nói không chừng đ ấ y chứ không đứng ở trong lòng đối với mình hát bài hát ca tụng t ạ cờ l i n s m a n n mặc sức tưởng tượng bên trong mình bây giờ đã biến thành b ơ n chân chính công huấn huấn luyện viên trưởng nghe toàn trường tiếng hoan hô kia chẳng lẽ không phải đối với mình ca ngợi sao cờ linzmann đã phiêu phiêu dục tiên chỉ bất quá sắt vách rụt tên lại nhịn không được đối cờ linzmann khịt mũ nếu không phải b e r n có một đám tốt cầu thủ sinh sinh không nói đạo lý công phá s ờ cốt không bốn cầu môn chỉ sợ hiện tại b e r n sớm đã bị s ờ cốt không bốn khói công đánh xuyên qua phòng tuyến nhưng không có biện pháp thế giới thường thường cũng không phải là như vậy công bằng ngươi cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng đợi đến b e r n trên trận cầu thủ kết thúc chúc mừng trên thực tế tranh tài về khoảng cách nửa tràng kết thúc cũng không có quá nhiều thời gian nhìn xem nụ cười trên mặt căn bản không cầm được đồng đội d i ệ p phong lộ ra cười khẽ hắn rất bình thường lý giải các đội hữu hiện tại hương phấn tâm tỉnh trạm t k trận g c c đấu này tại ali ẩn sân bóng bóp chết lo lắng tiếp theo hiệp đến sở cót đi cái đi ngang qua sân khấu tốt bao nhiêu đương nhiên còn có đôi thắng lợi thuần túy nhất khát vọng cùng truy cầu đây đều là đám cầu thủ hưng phấn nguyên nhân diệm phong hưng phấn không có cách nào biểu hiện ra ngoài đương nhiên hưng phấn trong lòng đồng thời cũng có một chút như vậy cay đắng vô luận như thế nào đều là mình ông chủ cũ thua thảm như vậy chính mình cũng nhìn có chút không đi qua muốn nói sở cốt không bốn thực lực tại bundesliga ngoại trừ bayern chỉ sợ thật đúng là không có cái nào chi đội bóng dám nói nhất định có thể thắng bọn hắn vô luận t u ổ i lên thanh xuân phong bạo đ ố t mân vẫn là già n h ư n g vẫn cường m á n h lever c ơ s e n cũng bất quá cùng sở cốt không bốn là một cái cấp bậc đội bóng nếu như không có gặp được bayern lấy sở cốt không bốn thực lực trước mắt cũng chưa chắc không có cơ hội xông vào t r a m đi onlit tứ cường đây chính là một cái vận khí vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác uefa chính là như thế nước tiểu tính chất nhất định để bayern cùng thợ mỏ đến một trận bundesliga nội chiến diệ phong thật sự là không muốn nhiều nhà danh đủ ef không có cách tranh tài chỉ có thể có một cái người thắng mình không muốn dừng b ước cũng chỉ có thể để sờ cốt không bốn n u ố t hận tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau cho dù là cờ l i n h m a n ở đây bên cạnh không ngừng chỉ huy b a y ơ n hướng phía trước để lên tiến công b a y ơ n trên trận đám cầu thủ cũng không có như vậy hồ bây giờ căn bản không phải thời điểm tiến công có được hay không ngươi thật sự cho rằng sờ cốt không bốn sẽ mặc cho người xâm lược lúc này sờ cốt tuyệt đối trong l ò n g ngực có máy hổ biểu hiện được so với ai khác đều dữ dội quả nhiên ném cầu về sau thừa dịp hơn nửa hiệp một điểm cuối cùng thời gian sờ cốt không bốn dốc toàn bộ lực lượng toàn thể để lên kia hung hãn khí thế để bern đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn hiện tại bern là ma giày thợ mỏ mới là chân trần dù sao đã dạng này còn có cái gì cố k ỳ đâu chỉ bất quá tại bern toàn lực phòng thủ phía dưới sở cốt không bốn dù cho công được hưng mãnh cũng không có thu hoạch được quá tốt cơ hội hơn nửa hiệp tranh tài cứ như vậy kết thúc c ơ t l i n h m ặ n nối đám cầu thủ biểu hiện rất bình thường không hài lòng hắn cảm thấy đội bóng nên thừa cơ công ra đến hơn nửa hiệp gọn gàng đánh thợ mỏ một cái ba không cho nên dẫn đầu đi vào phòng thay quần áo sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn chờ đến đám cầu thủ mang trên mặt tiếu dung dễ dàng đi vào phòng thay quần áo thời điểm trực tiếp liền bạo phát các ngươi c o xứng đáng nhìn trên đài một mực khản cả giọng cho các ngươi cố lên phan bóng đá sao nhìn xem đã nhanh phải biến đổi đến mức của loại cơ linh vẩn đáng cầu thủ nhịn không được hai mặt nhìn nhau thực sự không biết con hàng này lại tại chúng cái gì đó dù cho mọi người trên thực tế cũng không làm sao chào đón cơ linh vẩn nhưng hắn đến cùng là đội bóng huấn luyện viên trưởng cho nên mọi người đối với hắn cũng giữ vững tối cơ bản tôn trọng bình thường mọi người tầm thường bình an vô sự nhưng ai cũng không nghĩ tới cờ lin man sẽ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi đột nhiên báo nổi hiện tại là chúng ta dẫn trước ca hơn nữa còn giành trước hai cái không dám nói kết quả như vậy đến cỡ nào làm cho người kiêu ngạo nhưng ít ra đội bóng biểu hiện biết tròn biết méo bóng đá cũng không phải một cái trên giấy trò chơi có đôi khi coi như thực lực nghiền ép đối thủ cường đội cũng không dám nói nhất định có thể thắng đối thủ mà bây giờ b a y r n đã đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề ngươi là không ở chính giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi biểu diễn biểu hiện của mọi người còn chưa tính thế mà còn điên cuồng phê bình cầu thủ liền xem như danh s ư n g máy s ấ y ferguson cũng làm không được loại chuyện này đi diệp phong lúc ấy an vị không ở hơn nửa hiệp mình một chuyền một bắn biểu hiện không nói c ả gì toàn trường nhưng tuyệt đối kinh diễm đội bóng biểu hiện cũng rất có thống trị lực hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này có cái gì tốt phê bình chỉ bất quá không đợi diệp phong đứng lên đỉnh trở về bên cạnh làm liền một tay lấy diệp phong nhấn tại nơi đó làm như một mực đem một bộ phận lực chú ý đặt ở diệp phong trên thân hắn biết diệp phong xúc động tính tình nếu như lúc này diệp phong cùng cờ l i n h mằn nhô lên châu đến đối với ơn đả kích liền có chút quá trí mạng dù sao mùa giải đã tiến hành đến sau cùng bắn vọt giai đoạn đội bóng nội chiến tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích diệp phong không có tránh ra khỏi hắn đương nhiên minh bạch làm khổ tâm chỉ bất qua trong cơn giận dữ hắn thật có chút nhịn không được người mẹ nó tính là gì huấn luyện viên trưởng dù là chức nghiệp kiếp sống mới vừa vặn bắt đầu nhưng diệp phong cũng trải qua mấy cái huấn luyện viên trưởng ngang tương đối một chút liền không có cờ từ góc độ của hắn đến xem liền ngay cả xe tân nạ đường cái đào tạo trẻ huấn luyện viên trưởng đều mạnh hơn cờ l i n z m a n còn lại cầu thủ mặc dù không có diệp phong tính tình như thế táo bạo nhưng lúc này phần lớn sắc mặt khó coi cho dù ai đá nửa chàng không tệ sau cuộc tranh tài trở lại phòng thay quần áo lại bị huấn luyện viên trưởng mắng một chó máu trước mắt đ o á n t r ừ n g tâm tình cũng sẽ không mỹ lệ làm lôi kéo diệp phong đứng lên nhìn thật sâu cờ l i n z m a n một chút sau đó trực tiếp lôi kéo diệp phong đi ra phòng thay quần áo còn lại đám cầu thủ cũng đi theo làm cùng rời đi đem cờ l i n z m a n một người ném vào nơi đó ngươi lôi kéo ta làm gì diệp phong bất mãn đối làm nói. làm trận nhìn diệp phong một chút hắn thật sợ mình kéo không ở diệp phong diệp phong xông đi lên cho cơ linh mặn một q u y ề n cũng đừng coi là diệp phong là cái gì y ưu nhã thiếu niên bây giờ không phải là nội chiến thời điểm đội bóng sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp tranh tài quan trọng đội bóng lợi ích quan trọng làm đ ể diệp phong trầm mặc một chút ngậm ngược lại không sai đội bóng lợi ích trên hết dù là lại không hài lòng cơ linh mặn hành động cũng không thể trực tiếp làm ra nội chiến đến đây đối với đội bóng đả kích quá lớn đáng chết thật sự là một ngày cũng không muốn tại dưới tay hắn đá bóng diệp phong nhịn không được phản án, cũng không biết bất ơn các cao tầng là thế nào、nghĩ. tại sao muốn mời cờ linzmann đến chấp giáo bayern cái này hiển nhiên là một cái bết bắt nhất quyết định chẳng lẽ bayern liên tục hai cái mùa giải không có thu hoạch trọng lượng cấp quán quân liền không có cờ linzmann trách nhiệm sao chỉ sợ cờ linzmann là muốn gánh chịu tuyệt đại bộ phận trách nhiệm dù là hai cái này mùa giải bị cho rằng trạng thái đê mê nhưng bayern mặt giấy thực lực cũng tuyệt đối mạnh hơn tốt nhất mùa giải đoạt giải quán quân v ố c bất cùng bên trên mùa giải đoạt giải quán quân sở cốt không bốn nhưng mặt giấy thực lực mạnh hơn bayern lại thua thương tích đầy mình bên trên mùa giải càng là sỉ nhục tính chất thua mất trang đơn giản đã thua mất có thể thua hết thảy dạng này huấn luyện viên trưởng không xào rơi chẳng lẽ giữ lại hắn ăn tết sao mãi cho đến đi đến sân bóng mọi người tâm thái vẫn không có khôi phục lại biểu lộ tự nhiên cũng đẹp mắt không đến đi đâu đối diện sờ c ố t không bốn đám cầu thủ lúc đầu đã ôm a i binh t r ì tư dự định nửa tràng sau cùng bờ ơn liều chết nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới có vẻ như bờ ơn so với bọn hắn càng giống a i binh cái này khiến bọn hắn n h ị n không được có chút hoài nghi nhân sinh chúng ta mới là lạc hậu một phương có được hay không lúc đầu bọn hắn tại trong phòng thay quần áo bị rụt thẻn đánh cho một trận máu gà mắt thấy liền muốn nổ tung, nhưng nhìn, bay ơn viên này lớn bom hợp lý lượng làm sao còn cao hơn bọn họ cũng không trách bọn hắn n g h i hoặc bay ơn cầu thủ trước mắt dáng vẻ liền không bình thường hai cầu dắt trước chẳng lẽ không nên dễ dàng ứng đối nửa chàng sau tranh tài sao có vẻ giống như từng cái chết cha giống như đây thật là để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải bên sân d ụ t kèn cũng chú ý tới một điểm trong lòng hơi hồi hộp một chút sau đó bắt đầu n ắ b ổ mình giống như có chút đánh giá thấp cờ linsmann ă n g lực nếu như cờ l i n s m a n là cái bao cỏ g i trận lúc nghỉ ngơi không có chút nào hành động khả năng liền sẽ để bay ơn đám cầu thủ lười biến xuống tới mà bởi như vậy đã t ử chiến đến cùng sở có không bốn đám cầu thủ chỉ cần l i ề u chết chưa hẳn liền không có cơ hội nhưng bây giờ xem ra cờ l i n s m a n n tuyệt đối ở giữa sân lúc nghỉ ngơi gây sự tình bằng không b ơ n đám cầu thủ không phải là hiện tại loại trạng thái này cái này chẳng phải mang ý nghĩa sách lược của mình lại mất hiệu lực n h ì n không được đưa ánh mắt chuyển hướng cờ l i n s m a n n rút tèn nhịn không được thầm mắng một tiếng nguyên lai cờ l i n s m a n n vẫn luôn là giả vờ bao cỏ dạng đơn giản chính là một cái lao âm so với lúc cờ linzmann cũng xoay đầu lại cùng rút tèn nhìn nhau một chút Hắn tử đương nhiên g diệm phong nhưng không biết bên sân phát sinh sự tình nếu như biết hắn chỉ sợ cũng phải mười phần im lặng nửa trang sau tranh tài rất nhanh cũng bắt đầu kìm nén một hơi sờ có không bốn cầu thủ cùng kìm nén mấy khẩu khí bên đám cầu thủ trực tiếp rào sát ở cùng nhau bị đá mười phần kịch liệt giữa trận khó phân thắng bại lúc này mạ tiệp cùng sờ mỹ cũng mặc kệ diệm phong có phải hay không đã từng lão lại rồi phòng thủ diệp phong động tác một lần so với một lần hung hãn thậm chí mạ t i p một lần chùi bóng kem chút sẻng bày diệp phong bất quá diệp phong cũng không có cho dâu cùng phạm cơ hội tốt một lần lại một lần cường hãn chính diện phòng thủ cùng xâm phạm khi bọn hắn hai cái một lần rất bình thường hoài nghi nhân sinh đương nhiên cơ hội còn có có thể sáng tạo ra vô luận bên ơn vẫn là sờ cốt không m u ố n đều có uy hiếp đối thủ cầu môn cơ hội chỉ bất quá bởi vì vận khí quan hệ đã hai đội thủ môn biểu hiện xuất sắc điểm số từ đầu đến cuối không có bị sửa diệp phong lại một lần đứng ở dâu bên người biểu lộ có chút nghiêm túc dâu nghĩ vùng thoát khỏi diệp phong nh dù là nhận được c h u y ể n bóng cũng sẽ đối mặt diệp phong trước tiên đánh chặn rất là chật vật t r a n g tài tiến hành đến loại trình độ này kinh nghiệm phong phú dô biết cơ bản đại thế đã mất nếu như đ ổ i thành trước mùa giải s ơ cốt không bốn còn có thể cải biến đấu pháp lợi dụng thân cao ưu thế đi súng kích bờ ân cầu môn nhưng bây giờ s ơ cốt không bốn lớn người cao quân đoàn đã sơm sụp đổ mỗi người đi một ngả hồ esterman đi enzy là đi cụ gia nghỉ cũng đi diệp phong nếu là trở lại sờ cốt không bốn cũng không thể xem như thân cao cản trở ngươi liền biết hiện tại thợ mỏ bình quân thân cao hạ xuống trình độ gì ngay tại dô cắn răng kiên trì thời điểm diệ phong đột nhiên tại dô bên người mở mi t r a n g ti onlit người dẫn bóng ghi chép là ngươi đi ngươi tiến vào nhiều ít cái cầu tới dô s ữ n g sở theo bản năng hồi đáp sáu mươi chín cái d i ệ p phong hiểu rõ gật gật đầu sau đó cứ như vậy tại dô trước mặt tách ra lên ngón tay tính ngươi tiến bảy mươi cái cứ dựa theo ta một cái mùa giải tiến mười lăm cái tính năm cái mùa giải ta liền vượt qua ngươi sau khi nói xong d i ệ p phong ngữ khí dương dương đắc ý dô một ngụm lao hết u y phun ra ngoài hắn còn tưởng rằng d i ệ p phong là có ý gì đâu không nghĩ tới nếu là dòm dò xét mình tram ti onlit dẫn bóng ghi chép tên khốn kiếp đáng chết này bất quá phẫn nộ qua đi do nhịn không được buồn từ trong lòng đến kém chút một cái nhịn không được khóc lên cái này thật có điểm đả kích người mình tại rio mazit mỗi cái mùa giải đều có thể đá lên trang tia olit sau đó dùng không sai biệt lắm một trăm bốn mươi trận đấu mới tiến vào bảy mươi mốt cái dẫn bóng cái này thế nhưng là mình toàn bộ chức nghiệp tiếp sống tích lũy a có thể tính bên trên trận đấu này dẫn bóng diệp phong đã tại cái này mùa giải trang tia olit bên trong đánh vào mười ba cái dẫn bóng hơn nữa còn là lấy giữa trận cầu thủ thân phận như vậy mấy cái mùa giải về sau mình ghi chép đáng sợ thật không tính là gì gặp một cái như thế không nói đạo lý giữa trận ngươi có biện pháp nào dô q tâm tình diệp phong là không biết dù sao diệp phong hiện tại rất bình thường thoải mái lúc đầu giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bị cơ linzmann kích thích sắc báo nổi hiện tại đùa dỡn dô một chút tâm tình lập tức tốt hơn nhiều bất quá hắn cũng không có nói sai thật sự là hắn là dự định xung kích d ô chỗ bảo trì trang tí onlit dẫn bóng ghi chép đối với một cái nghiêm trọng thu thập đam mê người bệnh tới nói ghi chép chính là dùng để đánh vỡ chương bốn trăm tám mươi chín không có bất ngờ nửa trang sau tranh tài hai c h i đội bóng liều đến rất bình thường hung tranh tài cũng một lần mười phần rằng co đã tranh tài lúc bắt đầu đợi bố trí chiến lược tại điểm số lạc hậu về sau đã mất đi hiệu lực r ú t kèn cũng dứt khoát điều binh khiển tướng làm ra nhân viên điều chỉnh lấy bọn hắn nguyên bản giữa trận phổi trí là không có cách nào cùng b ơn đá đối công đích r u t kèn lập tức cử đi hai tên đường biên cầu thủ giờ ra ít lờ cùng hách tuấn mẫn đều phải lấy hắn mục đích rất đơn giản chính là liều đối công liều một khách trận d i n bóng nếu như có thể san đều t ỷ số điểm số thì tốt hơn lấy đường biên s u n g kích ở một mức độ nào đó khắc chế b a y n đường biên s u n g kích cũng vẫn có thể xem là một cái không có biện pháp biện pháp chỉ ít b a y e n không muốn sân nhà ném cầu liền nhất định sẽ chặt chẽ phòng thủ cứ như vậy b a y e n tiến công cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng theo giờ dạ ít lờ cùng hách tuấn vẫn ra sân sờ c ố t tiến công càng có trật tự cũng càng có tầm thứ dù sao trước đó trong bọn họ trận cử đi tất cả đều là phòng thủ hình giữa trận không có cái gì sức sáng tạo chỉ dựa vào dô một người ra cầu mà bây giờ hai đầu đường biên có thể đánh ra đến tình huống liền hoàn toàn khác nhau chí ít làm cùng ạ lạ bạ không còn dám không chút kiên kỵ sông đi lên bởi vì sông đến quá mạnh lúc phòng thủ đợi là thật về không được ca dâu ben cùng d e bơ di đương nhiên cũng nhận một điểm ảnh hưởng bọn hắn nhưng không có không tham gia phòng thủ đặc quyền mà lại bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem phía sau mình hậu vệ biên đồng đội bị khí phụ kể từ đó hai đội tranh phong tiêu điểm từ đó trận chuyển rời đến đường biên mà lại càng thêm bị liệt diễm phong đứng tại giữa trận cảm thụ được kia đột nhiên xuất hiện trống trải trong lúc nhất thời có chút sững sờ mình cứ như vậy bị không để ý đến bên người chỉ còn lại một cái m à t ì m các ngươi thật sự coi chính mình đã đánh dưới thẻ ban d i ệ p phong nhưng không biết đối với ruột k ẹ n tới nói đây chính là một cái bỏ lấy vấn đề bay ơn sở dĩ mạnh không chỉ là bởi vì xuất r a đầu tiên cầu thủ càng là bởi vì có ba cái siêu cấp minh tình cầu thủ vô luận dô ben d i b b e r ji vẫn là diệp p h o n g ba người bọn họ đều không phải là một cái phòng thủ cầu thủ liền có thể phòng thủ được nhưng nếu là một người bên người để lên hai cái phòng thủ cầu thủ trừ phi quy tắc cho phép bọn hắn nhiều ít mấy tên cầu thủ mới được cho nên ngươi căn bản không có biện pháp hoàn toàn phong tỏa ngăn cản bà tên siêu sao bóng đá trước đó trung tâm chiến lược tại trung lộ mà bây giờ tiến công trung tâm đã chuyển rời đến đường biên tự nhiên mà vậy tránh không được đem diệp phong chạy không rút kèn đương nhiên biết diệp phong năng lực nhưng đây là bọn hắn trước mắt duy nhất có cơ hội lấy được dẫn bóng phương thức cho nên chỉ có thể lấy thương đ i thương nhìn xem ở trước mặt mình như lâm đại địch gần như sắp muốn run lẩy bẩy mạ tịm diệp phong đều có chút không đành lòng đi trả đ ạ p hắn nói thế nào đều là tiểu đệ của mình nhiều ít hẳn là cho hắn chút mặt mũi đi ân nhẹ n g ư đi chính nghĩ như vậy bóng ra liền bị tiểu trư đến hắn dưới chân diệp phong ngừng cầu về sau theo bản năng dùng thân thể dựa vào ở mạ tịp thân thể trọng tâm nhoáng một cái liền đem mạ tịp lắc kéo sau đó t h ô n g d ò n g từ một phương hướng khác hoàn thành q u a n người đồng thời cũng đem mạ tịp lại bỏ lại đằng sau giống như vừa rồi có người nói muốn nhẹ ngược tới mạ tịp sắp khóc lên hắn cảm giác mình tại d i ệ p phong trước mặt chính là một cái nước mũi hài nhi ngay cả một điểm phòng thủ ở d i ệ p phong khả năng đều không có d i ệ p phong tiếp tục dẫn bóng đi về phía trước đối mặt ra s ủ tổ hữu trí đã hung hãn chùi bóng d i ệ p phong đ ố n nhiên dừng lại đồng thời dưới chân dẫm ở bóng ra ở trên cao nhìn xuống nhìn xem và sụ tổ u trí đã cứ như vậy từ trước mắt mình lướt qua cảm giác kia vô cùng buồn cười. đương nhiên a sụ tổ hữu c h í đã lướt qua diệp phong thời điểm cảm thấy đã sớm mắt lạnh bất quá hắn vẫn là cắn răng giấy rồi lấy không để cho diệp phong tốt hơn sau lưng liền kéo lại diệp phong cầu q u ầ n hắn thật đã không thèm đếm s ỉ a mặc kệ thủ đoạn gì chỉ cần có thể ngăn cản diệp phong là được một tích tắc kia diệp phong cũng cảm giác được mánh liệt sức lôi kéo đạo cảm giác này thực sự để cho người ta có chút khó mà mở miệng mẹ nó hắn muốn ta quần c ổ c diệp phong trong đầu nhịn không được lóe lên ý nghĩ như vậy tranh thủ thời gian níu lại mình quần c ộ gắt gao bắt lấy kiên quyết không cho muốn bóng ra còn dễ nói một điểm ng diệp phong không đ u n g tay a s u t o u c h í đạ không đ u n g tay hai người vây quanh diệp phong quần c ọ n tiến hành kịch liệt tranh đoạt cũng may mắn a d i đắt quần c ọ n chất lượng tốt bằng không sớm đã bị đập vỡ vụn lúc này diệp phong lực lượng ưu thế liền hiện hiện ra a s u t o u c h í đạ kia to lớn trượt lực đạo đều không tốt làm sinh sinh bị diệp phong giữ chặt đứng tại nơi đó cảm giác thật giống như nhảy lầu bị người đưa tay giữ chặt rất là chật vật ngươi còn không có ý định bông ra diệp phong có chút rợ khóc rợ cười hỏi vốn là một cái rất tốt khoái công cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác bị kéo lại ba tấc cũng không thể để diệp phong bỏ rơi quần cộc mặc tiểu nội nội tại trên sân bóng dừng lại phi nước lại đi hình ảnh kia có đẹp thực sự không có mắt thấy hắn xuyên tiểu nội nội lại không có cho hắn đại ngôn phí bằng không diệp phong khả năng thật sự làm như vậy asuto h u chỉ đạo vẫn là không bông tay bởi vì hắn biết chỉ cần mình bông lòng tay diệp phong lập tức liền là một đợt khoái công tuyệt đối không thể để cho diệp phong đạt được nhìn trên đài bê ơn phán bóng đá hư thanh đơn giản phô thiên cái địa bọn hắn liền không có gặp qua cảnh tượng như vậy tại trên sân bóng thế mà dùng bắt đối thủ còn c u ộ c phương thức phòng thủ đối thủ đơn giản quá có sức tưởng tượng đương nhiên cũng có b ệ ơn nữ f a n bóng đá đã không nhịn được bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện diệp phong không hề cố kỵ điểm này làm càn báo t á p cứ như vậy các nàng liền vẫn có thể trong lòng một chút diệp phong trọng điểm bộ vị phong quang trọng tài cái còi gấp rút có lợi bước nhanh tiến lên ý đ ồ để a s u t o u c h i đã tranh thủ thời gian bung ra a s u t o u c h i đã biết tranh tài tạm dừng liền không có tiếp tục chết không tay có chút ngượng ngùng đứng dậy nói với diệp phong một câu thật xin lỗi bất quá diệp phong nhưng không có cho ả sủ tổ hữu trí đạ sắc mặt tốt gia hỏa này mưu đồ mình của cậu tuyệt đối không phải người tốt trọng tài cũng không có b u ô n g tha ả sủ tổ hữu trí đạ trực tiếp cho ả sủ tổ hữu trí đạ một t r ư ơ n g thẻ vàng một mặt là ả sủ tổ hữu trí đạ xem như ngăn trở bờn một lần rất không tệ khoái công cơ hội một cái khác là ả sủ tổ hữu trí đạ làm được thực sự có chút rõ ràng đơn giản chính là nài ép lôi kéo không cho diệp phong tiến lên nếu như không cho hắn một chương thẻ vàng thực sự có chút không thể nào nói nổi song p ư ơ n g cầu thủ đều vây quanh sờ có không bốn cầu thủ vây quanh trọng tài giải thích cũng tạo áp lực hy vọng trọng tài chỉ bất qua trọng tài chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến mình xử phạt mà b a y e n cầu thủ thì không có giành phản ứng người khác bọn hắn đều bận rộn t r e o chọc diệp phong đâu quân cộc kém chút bị lột xuống là cái gì cảm thụ đã hắn như vậy muốn ngươi quân cộc ngươi liền khởi ra cho hắn thôi nghe nói người nhật bản đều h è n m ọ n ngươi phải cẩn thận một điểm a bị một cái nam nhân nhớ thương ngươi quân cộc ngươi làm như thế nào nếu không phải đồng đội bọn hắn nhiều người diệp phong đều muốn bạo đánh bọn hắn một trận các ngươi còn có hay không một điểm đồng tình tâm rồi gặp ngươi không còn a nào đủ rồi tranh tài cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu b a y e n thu được một cái đá phạt vị trí coi như không tệ đối diện cầu môn mặc dù khoảng cách thoáng có chút xa đối nhưng không có vượt qua diệp phong hỏa lực phạm vi bao trùm nhìn trên đài bê đơn phan bóng đá trông thấy diệp phong đứng tại cầu trước đều là vô cùng hưng vấn đừng quên diệp phong kinh hồn thang máy tuyệt đối là bê đơn phi thường sắc bén đá phạt vũ khí nhìn xem sờ c t không bốn đám cầu thủ như lâm đại địch khẩn trương sắp xếp bức từ người diệp phong thật muốn thừa dịp bọn hắn không chú ý tới một cái nhanh kéo đá phạt chỉ bất quá đây là không cho phép bởi vì a xủ tổ h chỉ đạo đã ăn vào thẻ vàng căn cứ quy tắc hắn nhất định phải nghe cái cò sợ có không bốn mấy tên cầu thủ tại nơ ơ lớn tiếng chỉ huy hạ khẩn trương sắp xếp bức từ người biểu hiện trên mặt mang theo một điểm khó mà cảm thấy hoảng sợ bọn hắn sợ hai nha d i ệ p phong trọng pháo thế nhưng là nổi danh hung hãn đơn giản chính là thế giới bóng đá thứ nhất đại s á t tổn thương tính chất vũ khí dính lấy một điểm chỉ sợ đều không có cái gì quả ngon để ăn cũng không sắp xếp bức từ người đơn giản chính là để nơ ơ trực tiếp bại lộ tại d i ệ p phong họng pháo, pháo phía dưới cho nên bọn hắn chỉ có thể cắn răng sông đi lên đồng thời ở trong lòng đã bắt đầu ấp vù di trúc theo sở có không bốn sắp xếp bức tường người kết thúc trọng tài một tiếng còi vang ra hiệu diệp phong có thể bắt đầu phạt bóng cho nên phan bóng đá ánh mắt đều đã tập trung đến diệp phong trên thân diệp phong rất bình thường hưng phấn đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hưng phấn trên thực tế mặc dù hắn có một cước siêu cấp thang máy đá phạt nhưng thực tế trong trận đấu cơ hội thi triển thật không tính quá nhiều một mặt là đối thủ kiên kỵ diệp phong đá phạt cho nên đang uy hiếp khu vực tận khả năng không cho diệp phong trực tiếp đá, đá phạt cơ hội bọn hắn sẽ không chế mình phạm lỗi địa điểm một phương diện khác nếu là đá phạt vị trí không được tốt lắm diệp phong cũng sẽ không cưỡng ép lên chân bình thường hắn đều sẽ tặng cho tiểu trư bọn hắn sau đó bọn hắn đem bóng ra hướng vùng cấm địa trên không đánh cho trong cấm khu các đội h ư u chế tạo cơ hội cho nên thu hoạch được một cái cơ hội cũng không rất dễ dàng mà bây giờ cơ hội liền bày ở trước mắt diệp phong tuyệt không nghĩ bỏ lỡ tại tất cả phan bóng đá nhìn chăm chú diệp phong chậm rãi lui lại ánh mắt dị thường kiên định phong mang tất lộ nơ ơ thấp p h ỏ n trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng diệp phong một cước này thang máy cầu tựa như mất khống chế thang máy đi lên sửa mặt trực tiếp cao cao phi thường khán đài mới tốt nhưng mà cho u n dù nơ ơ có cùng diệm phong làm đồng đội kinh nghiệm nhưng đối mặt hung hãn như vậy thang máy cầu vẫn là không thể làm gì nào ra ngoài nhưng bóng ra tại trước người hắn xa một mét tả hữu vị trí đã rơi xuống đất sau đó bắn lên từ trên người hắn vượt qua bay vào cầu môn a li ẩn sân bóng trong nháy mắt bộc phát giống như là biển gầm kinh khủng tất cả bất ân phan bóng đá nhịn không được hoan hô lên khàn cả r ộ n g loại kia hưng phấn cùng xúc động giống như muốn đem khán đài đều sụp đổ rơi đ n g dạng bay ơn đám cầu thủ đã không nhịn được kích động điên cuồng phóng tới diệp phong dù là diệp phong không ngừng xua tay cho biết mình không muốn chúc mừng nhưng vẫn là bị giống như đã mất đi lý trí các đội h ư u ngã nhào xuống đất đặt ở dưới thân bọn hắn quá cần tiết như thế không thể tưởng tượng nổi thế giới dao động đơn giản trói mù ánh mắt của bọn hắn đáng sợ như vậy thang mái cầu đơn giản vi phạm vật lý quy luật thật là nhân lực có thể đá ra sao giờ khắc này cho dù là những cái kia kho hoài nghi thế giới này huấn l u y ễ n s ơ có không bốn đám cầu thủ từng cái như bị xét đánh toàn bộ tại thời khắc này thất thần bọn hắn không thể nào tiếp thu được dạng này lạc bại hiện thực nơ ơ từ dưới đất bỏ dậy theo bản năng v ô vỗ trên mông vực cỏ sau đó ánh mắt chuyển hướng cầu trong khung thành kinh ngạc nhìn trên mặt đất nhu thuận bóng ra ngầm người đây là hắn trận đấu này lần thứ ba từ cầu trong khung thành nhạc cầu ý vị này đội bóng đã ba cầu lạc hậu trong đó hai cái dẫn bóng là diệp phong đánh vào một cái khác là diệp phong trợ công cái này khiến nơ ơ cảm giác vô cùng thất bại là hắn biết đối mặt diệ phong mình tuyệt sẽ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. hồi tưởng lại diệp phong cùng mình đã nói cùng làm đối thủ của hắn không bằng làm hắn đồng đội chí ít phản lưới tỷ lệ nhưng so sánh d â n bóng nhỏ hơn nhiều bên sân rút ten cơi khổ về tới huấn luyện viên trên ghế đặt mông ngồi ở c h ỗ đó không nói thêm gì nữa bởi vì hắn biết trận đấu này đã không có huyền niệm vậy đại khái chính là một người cải biến một trận tranh tài kinh điển ví dụ đi tại trình thể đối kháng bên trong sơ cốt không bốn cũng không tính rơi xuống hạ phòng nhưng chính là bởi vì bờ ân có được diệp phong cho nên bờ ân liền có ba cái dẫn bóng mà sơ cốt không bốn lại một cái cũng không có có lẽ mình hẳn là đem đội bóng đ ư c chú ý đặt ở bundesliga chúng dù sao sở cốt không bốn còn có lấy không được trang tí onlit tư cách phong hiểm nếu là cuối cùng xếp hạng thứ tư liền không còn có cái gì nữa nhìn về phía c e l i n mặt nánh mắt bên trong y nguyên tràn đầy hâm mộ và g h e n é t nhưng h ắ n biết đây đều là không có ích lợi gì có một số việc là người hâm mộ không đến bị các đội hưu áp lực dưới thân d à y xéo đường này diệp phong mới rốt cục được thả đứng lên trên người quần áo chơi bóng đều nhanh muốn bị thảo dịch lộn thành màu xanh lá bất quá diệp phong trên mặt lại mang theo nụ cười sán lạ dù cho không chúc mừng một người cười một tiếng tổng không có quan hệ hai bắn một chuyền trận đấu này lại soát phát nổ trọng yếu là sau như đó vô luận đánh mở u vẫn là chelsea chỉ sợ đều là một trận trận đánh ác liệt bất quá đối với bern tới nói bọn hắn không cần đi cân nhắc đối thủ là ai bởi vì chỉ cần làm được mình có thể làm đến tốt nhất như vậy bọn hắn liền vẫn có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào nhịn không được đưa ánh mắt về phía đã từng các đội hưu diệp phong nhịn không được cảm khái và phần hắn cũng từng nghĩ tới nếu như không cân nhắc bất ân quyết định nếu như cái này chính mùa giải tiếp tục thuê tại sở cốt bốn mình sẽ cùng sở cốt bốn lấy được dạng gì thành tích đâu hắn thật đúng là không có năm chắc nhưng không thể phủ nhận là sở cốt bốn bình đài hoàn toàn chính xác quá nhỏ cho dù thợ mỏ cái này mùa giải từ rio mazit đưa vào ba tên ngôi sao bóng đá ra tăng đội hình thực lực nhưng không thể phủ nhận là vì cân bằng tài chính bọn hắn bán mất rất nhiều bên trên mùa giải đoạt giải quán quân công thần mình còn tại sở cốt bốn lấy hiện tại đội hình thật đúng là chưa hẳn có thể cùng bớt hơn chống lại trừ phi mỗi trận đấu đều trông cậy vào diệp phong siêu tinh thần cho nên đại khái xuất sở có không bốn thành tích so hiện tại cũng không khá hơn chút nào trong trang t i onlit cũng sẽ không có quá nhiều sức cạnh tranh tốt h ra đây là một cái ngụy đ ầ u đề chương bốn trăm chín mươi động đất tranh tài kết thúc diệp phong lá vàng rơi đá phạt đánh tan sở có không bốn ý chí cũng đánh tan bọn hắn đối thắng lợi lòng tin nửa t r a n g sau nửa đoạn sau sở có không bốn toàn viên lui về đến phe mình nửa tràng thử thụ cái này điểm số nếu như không biết thời gian thực điểm số chỉ nhìn tranh tài quá trình còn tưởng rằng lúc này là sờ c ố t không bốn dẫn trước một c ầ u đâu đương nhiên b a y e n thời khắc cuối cùng cũng thả chậm tiến công tiết tấu đem thắng lợi ổn thỏa nắm ở trong tay chính mình thu hoạch ba phần cùng ba cái chỉ toàn thắng cầu nhưng so sánh mạo hiểm tiến công sau lại bị đối thủ đánh phản kích kết quả tốt hơn nhiều lắm đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm a li ẩn sân bóng đơn giản cùng nhiệt đến s ắ c bạo tạc k i ê u kinh khủng sân nhà không khí để b a y e n nhà mình cầu thủ đều có chút chịu không được cũng khó trách b a y e n fans hâm mộ bóng đá hưng phấn như vậy thật sự là cái này mùa giải b a y e n biểu hiện được quá cường thế mặc dù bên trên mùa giải bâ r n giết tiến vào trang t onlit trận chung kết nhưng trên đường đi không khỏi g ặ p đền cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thống trị lượt tới bất quá cái này mùa giải liền hoàn toàn khác biệt tiểu tổ thi đấu cũng không cần nói căn bản không người là bâ r n đối thủ cho dù là cấp số hai đội bóng tại bâ r n trước mặt cũng không hề có lực hàng o thủ tiến vào đấu vòng loại về sau đầu tiên là gặp bên trên mùa giải trang t onlit trận chung kết đối thủ inter kết quả inter bị đá thật tất thảm sau đó gặp bundesliga đối thủ sở cốt bốn hiện tại lại đem sở cốt bốn bị đá không có bất kỳ cái gì tính tình dạng này bâ ơn đơn giản chính là thẳng đến trang t vô luận tiếp xuống đối mặt mu vẫn là chelsea bayern fan bóng đá tin tưởng bọn hắn đều sẽ cùng inter mi lan cùng sờ cốt không bốn trở thành bayern đao hạ vang hồn đối diện sờ cốt không bốn đám cầu thủ tựa hồ gặp đả kích nặng nề từng cái biểu hiện trên mặt ưu ám h i ệ n nhiên tâm tình thật không tốt d i ệ p phong muốn đi an ủi một chút mình quá khứ đồng đội nhưng có đôi khi ở trước mặt an ổ i chưa chắc là hơn một cái tốt an ủi phương thức có lẽ bọn hắn càng cần chính là tìm một chỗ hào hảo yên lặng một chút mà không phải bị người ở bên cạnh ra vẻ hào tâm lẩm bẩm c h o nên diệm phong chỉ là đưa mắt nhìn đã từng các đội sau trận đấu buổi họp báo diệp phong không có tham gia bất quá có thể ngẫm lại buổi trình diễn thời trang bên trên hắn g cờ l i n z m a n sẽ có cỡ nào đắc chí vừa lòng nhìn không được có chút đồng tình rút k è n lao đầu tử đối mặt dạng này một cái đối thủ nhưng vẫn là thua không có tính tình đây là cỡ nào làm cho người khổ sở một sự kiện a diệp phong không phải huấn luyện viên trưởng hắn không biết huấn luyện viên trưởng ý nghĩ cùng cầu thủ ý nghĩ có cái gì khác biệt nhưng hắn biết thua trận tranh tài nhất định cũng không dễ chịu huấn luyện viên trưởng tiếp nhận áp lực nhưng so sánh cầu thủ tiếp nhận áp lực lớn hơn nhiều lắm có lẽ rút tèn mặt mũi cũng không nhị được đi lúc này tham gia buổi họp báo đơn giản chính là giày vò đương nhiên trận đấu này tại bundesliga dưới bóng đá vẫn là mang đến không nhỏ phong bạo bayern sân nhà toàn thắng sở cốt bốn cơ hồ một c ư ớ c đem thợ mỏ đá ra tư tưởng dạng này cường thế cũng là rất nhiều người không tưởng tượng được có lẽ bayern rất mạnh nhưng sở cốt bốn cũng không yếu hai tri đội bóng làm sao cũng muốn so tay một chút mới có thể phân ra thắng bại đi nhưng ai có thể tưởng đến bayern chính là dứt khoát như vậy thắng mà lại diệp phong hoàn toàn như trước đây biểu hiện trói mắt hai cái dẫn bóng một cái trợ công trực tiếp đem thắng lợi chăm chú siết ở trong tay h ắ n kinh diễm phát huy thật là khiến người khó có thể tin tăng thêm hai cái này dẫn bóng diệp phong thế mà đã tại trang t onl i trong t trận đấu đánh vào 14 hạt dẫn bóng nói cách khác diệp phong đã đuổi ngang cầu thủ người trang t onl i t đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép chuyện này quá đáng sợ trang t onl i t hiện tại vẹn vẹn tiến hành đến bắt cường chiến hơn nữa còn là thứ nhất hiệp diệp phong liền đã đánh vào 14 hạt dẫn bóng đánh vỡ ghi chép như vậy chờ đến trang t onl i t kết thúc diệp phong có thể đánh vào bao nhiêu hạt dẫn bóng nếu như bâ đơn có thể dết tiến cuối cùng trận chung kết bọn hắn còn có một trận, bắt cường chiến, hai trận bán kết cùng sau cùng trận chung kết một đá hết thẻ bốn tranh tài lấy diệp phong hiện tại trận đấu ồ n g đ dẫn bóng vượt qua một cầu á i t h còn không thể nào vào được loại này xác suất đơn giản so diệp phong bốn trận tranh tài dẫn bóng xác suất còn thấp các truyền thông đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi thổi phồng diệp phong bởi vì lúc này bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra có chút tái n h ậ n căn bản là không có cách chuẩn xác hình dung diệp phong vĩ đại so sánh g i ớ i tại diệp phong dẫn bóng trước mặt liền ngay cả bay đơn thắng lợi đều lộ ra chẳng phải làm cho người ta chú ý bất quá ngay tại ngoại giới lẫn lộn diệp phong điên cùng dẫn bóng lúc bay đơn nội bộ lại tại nổi lên một trận phong bạo x ẹ p tân nạ đường cái bay đơn tổng bộ chủ tịch văn phòng cái gì người đại diện từ thanh bén nhọn dị thường. các người thế mà không có ý định cho t ầ n một phần t ụ tầm hợp đồng các người là điên rồi sao đối mặt cảm xúc kích động người đại diện h e r s cùng dầm mẹn mải gỡ lộ ra rất bình tĩnh Quát khoát, khoát tay ra hiệu để tự tỉnh táo một điểm. Ta không cảm thấy chúng ta điên rồi. h e r n e s cắn một cái lạp xưởng, k h ẽ cười nói. Cơ linzmann g ư ờ i đại diện để tự căn bản khó mà tỉnh táo, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, b a y e n thế mà không muốn cùng Cơ l i n z m a n tụ tầm. h ả i biết cái này mùa giải lúc bắt đầu, b a y e n hay là vô cùng tích cực muốn cùng Cơ l i n z m a n tiến hành tụ tầm đàm phán đâu. c h ỉ bất quá lúc kia Cơ l i n z m a n có càng nhiều suy tính, cho nên một mực tại kéo lấy b a y e n câu lạc bộ. Ma bây giờ đến mùa giải hồi cuối, tạc Cơ l i n z m a n dẫn đầu dưới. bayern song tuyến thành tích ổn định mắt thấy liền muốn nâng lên xa cách hai năm giải đẳng đắng bundesliga cúp vô địch xa lấp bản đồng thời trang tv onlid cũng sắp cường thế giết tiến tư c ư ờ n g thành tích như vậy đầy đủ bayern dùng nhiều tiền giữ lại k e l i n man mặc dù k e l i n man đã từng nghĩ tới rời đi bayern đi hướng nước mỹ chấp giáo nước mỹ đội tuyển quốc gia nhưng nghĩ đến từ đây chỉ sợ cùng quán quân vô duyên hắn vẫn là rất bình thường do dự hiện tại k e l i n man là càng có khuynh hướng bayern chỉ cần bayern thỏa mãn tiền lương của mình yêu cầu cho mình càng nhiều quyền tự chủ hắn liền sẽ đáp ứng lưu lại nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn tựa hồ có ch bọn hắn coi là bayern bức thiết cần bọn hắn biết lái ra giá tiền rất lớn thỏa mãn điều kiện của bọn hắn đến giữ lại bọn hắn nhưng kết quả là bayern giống như căn bản cũng không có giữ lại hắn cờ l i n s m a n ý tứ này làm người khó có thể tin cờ l i n s m a n dẫn đội lấy được thành tích khá như vậy bayern thế mà không muốn tầm ụ t bọn hắn tuyệt đối là đ i ê n rồi chuẩn v ị bayern làm ra nhiều như vậy c ô n g hiến các người có lý do gì không cho hắn một phần mới hợp đồng miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại hết lớn tiếng chất vấn hờ nes cùng dầm mẹn mài gờ hờ nes như cụt ạ i cùng trong tay lạp xưởng phân cao thấp cho dầm mẹn mài gờ đi đối phó hết đừng h ỏ i chính là không thích hợp dẫm mẹ mãi gỡ không quá nguyện ý phản ứng trước mắt cái này tự mình đa tình người đại diện đối với cờ lin man trên thực tế b a y n là phi thường thất vọng vốn cho là cờ lin man là có thể dẫn đầu b a y n phục hưng lĩnh quân người nhưng mấy cái mùa giải xuống tới tình huống cũng không có hướng phía bọn hắn mong muốn phương hướng phát triển phía trước hai cái mùa giải cờ lin man mặc dù không có dẫn đội thu hoạch được có phân lượng và quân nhưng ít ra hắn đối phòng thay quần áo quản lý không có xảy ra vấn đề nhưng cái này mùa giải cờ lin man cùng đám cầu thủ quan hệ chuyện tiếp b ộ t mâu thuẫn không ngừng kích thích mấy lần kém chút phát sinh hậu quả không thể đo lường nội chiến. nếu như chỉ là một cái hai cái cầu thủ cùng cờ linzmann quan hệ không tốt như vậy có thể là cầu thủ vấn đề nhưng bây giờ là cơ hội tất cả cầu thủ đều không chào đón cờ linzmann cái này rất bình thường có thể nói do vấn đề đừng nhìn cái này mùa giải b a y ơ n thành tích không tệ nhưng tại ở trong đó cờ linzmann tác dụng cũng không có bao nhiêu nhiều khi b a y e n đều là dựa vào chính cầu thủ ở đây đã lên mà không hưởng thụ được quá nhiều chiến thuật tăng thêm cho nên b a y e n không có đạo lý cho cờ linzmann một phần tục tầm hợp đồng nếu quả như thật tục do linzmann chỉ sợ trong đội rất nhiều cầu thủ liền dùng b e n lấy muốn rời đi trong đó diệp phong tuyệt đối đứng mũi chịu xảo Cố tại n cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa b a y e n cao tầng không chút huyền nhiệm lựa chọn cầu thủ về phần cơ lin mật chấp giáo song cái này mùa giải hợp đồng đến kỳ về sau nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó tốt Hiện tại bờ đơn thực tế người nói chuyện nơi này ăn quả đắng kìm nén một hơi l ử a giận vội vã tìm tới cờ lin s man chính là một trận nhà ránh làm sao có thể lần này đến phiên cờ lin s man chân kinh mình chấp giáo thành tích xuất sắc như vậy thế mà còn lấy không được tục tầm hợp đồng cùng với lý nghĩ cờ lin s man cũng cảm thấy bờ đơn cao t ầ n g điên rồi mất trí bất quá phẫn nộ qua đi tỉnh táo lại cờ lin s man vẫn cảm thấy từng đợt khuất đ ủ mẹ nó đám hôn đạn kia chẳng lẽ bọn hắn muốn qua sông đoạn cầu bọn hắn nhất định sẽ hối hận cờ lin man căm giận bất bình mắng nhưng cũng không làm nên chuyện gì Mặc d tại ngày thứ hai trong sân huấn luyện đ á m cầu thủ phát hiện cớ linsman giống như biến thành người khác hơi có gì bất bình thường sức lực liền đối cầu thủ giận mắng thậm chí tùy tiện m t c ớ đều có thể trắng trận g i a n d ạ y cầu thủ một trận giống như bị điểm thùng thuốc nổ trực tiếp liền nổ tung các đội viên trong lúc nhất thời rất bình thường kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì nhưng cớ linsman đối đãi bọn hắn thái độ như vậy bọn hắn khẳng định là không thể nào tiếp thu được lúc này liền ngay cả làm ngăn cản đều không dùng diệm phong dẫn đầu trực tiếp cùng cớ l n s m a n đình châu không hề cố kỵ định trở về nếu không phải mọi người giữ chặt song phương chỉ sợ trực tiếp liền muốn tại sân huấn luyện bên trên động thủ cuối cùng huấn luyện tan giã trong không vui cớ lin man đã v à o đã mẹ không sợ rơi cũng không có đi tìm b ệ ơ n cao tầng cáo trạng bất quá b a y e n đ a m cầu thủ lại khó tiếp thụ ngươi còn dự định nhịn xuống đi d i ệ p phong h í ế mắt nhìn xem làm làm biểu lộ ưu ám khe cắn môi nhịn không được dậm chân một cái mẹ nó không thể tiếp tục như vậy được nữa mùa giải cố nhiên đến khẩn trương nhất trước mắt nhưng nếu là tiếp tục như thế đàn áp xuống dưới b a y e n nội bộ vấn đề liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nếu là tại mùa giải kết thúc trước bộ p h á t kia bâ đơn sợ rằng sẽ sẽ hài cốt không còn cho nên làm biết không thể lại như thế tiếp tục nữa thế là bâ đơn đám cầu thủ tập thể đi vào hernest văn phòng bọn hắn cần câu lạc bộ cho bọn hắn một cái thuyết pháp hernest cố nhiên biết cờ lin man tại phòng thay quần áo không được ưa chuộng nhưng cũng không nghĩ tới cờ lin man sẽ ngay cả d a n h giới cuối cùng cũng không có chẳng lẽ hắn liền không có một điểm huấn luyện viên trưởng tối thiểu nhất chức nghiệp tố dưỡng sao hernest biết không thể để cho cờ lin man tiếp tục lưu lại nếu không cái này mùa giải bâ đem phí công nhọc sức t r ấ n an được cầu thủ hứa hẹn nhất định sẽ giải quyết vấn đề này sau đó bờ ơn các cao tầng trong đêm tổ chức hội nghị sau đó tại hội nghị kết thúc sau đạt thành nhất trí trực tiếp sa thải cờ lin man bởi vì cờ lin man cùng bờ ơn hợp đồng chỉ còn lại sau cùng hai tháng cho nên dù cho cần cho cờ lin man phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ không quá nhiều đó căn bản không phải bờ ơn cần lo lắng vấn đề mà bờ ơn trước đó đã bắt đầu tuyển huấn luyện viên nhưng không có xác định rõ nhân tuyển trong lúc nhất thời không có cách nào cho bờ ơn tìm kiếm được thích hợp huấn luyện viên trưởng thay thế cờ lin man vị trí cho nên cuối cùng quyết định là để b a y ơ n đội hai huấn luyện viên trưởng g ờ r ă n g lâm thời đảm nhiệm đội một đại diện huấn luyện viên trưởng thẳng đến mùa giải kết thúc cờ lin s man đạt được thông chi mình không còn là b a y ơ n câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng từ lúc khoảnh khắc tin tức này đơn giản chính là đánh đòn cảnh cáo kém chút để cờ lin s man náo chảy máu cái gì b a y ơ n không cùng mình tục tầm đã phi thường không hợp t h ó i thường không nghĩ tới thế mà trực tiếp x ả o rơi mất mình cờ lin man vào thời khắc ấy cảm thấy thế giới này đều điên rồi hắn làm sao cũng nghĩ không thông b a y e n vì sao lại làm được như thế tuyệt các người mẹ nó chờ đó cho ta ta nhất định sẽ báo thủ cờ lin man rằng đều muốn cắn nát móng ngón tay xinh xinh đem ngón tay bóp ra vết máu nhưng phẫn nộ của hắn không giải quyết được vấn đề hiện thực là hắn bị bayern đuổi ra khỏi cửa ngày thứ hai bayern câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo hướng ngoại giới công bố cái này hoàn toàn không thua gì động đất tin tức từ hôm nay trở đi câu ò n nhiệm Byrne đảm c lạc bộ đội một huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên trưởng vị trí để cho đội hai huấn luyện viên trưởng g ờ răng tiên sinh đại diện hơn nes để tất cả trình diện phóng viên đều từng đợi choáng bọn hắn cũng cảm thấy thế giới này quá điên cuồng câu lắm thế mà bị b a y e n xào giới mất trong này đến cùng x ả ra chuyện gì b a y ơ n trước đó hai cái mùa giải thành tích không tốt muốn xào rơi c ờ l i n z m a n vì cái gì không phía trước hai cái mùa giải xào cái này mùa giải b a y ơ n thành tích đơn giản người thiên b a y ơ n lại đem c ờ linzmann đổi ra khỏi cửa đây là cái gì thao tác mùa giải đã tiến hành đến sau cùng bắn vọt giai đoạn lúc này xào rơi huấn luyện viên trưởng b a y ơ n là mất trí sao không ai có thể nghĩ đến minh bạch nhưng bọn h ắ n biết dư luận muốn nổ tung quả nhiên buổi trình diễn thời trang vừa kết thúc nước đức rơi bóng đá thật giống như động đất đồng dạng chương bốn trăm chín mươi mốt người lại bởi vì chúng ta kiêu ngạo bayern m a nội n t điên cái này mùa giải bọn hắn không muốn quán quân rồi tan học, đi con đường nào. bundesliga bờ tự hủy bét lý tưởng mùa giải cuối cùng rồi sẽ không thu hoạch được gì phong thay quần áo mất không chế cờ lin man tan học kẻ cầm đầu bayern fan bóng đá chia hai phái ý kiến không đồng nhất các truyền thông trước tiên oanh tạc tính chất đưa tin tự nhiên mang đến dư luận p h ầ n thâm mộ bóng đá đều cảm giác chấn kinh trong n à y đến t ộ t cùng ẩn dấu đi dạng gì nguyên nhân rất nhiều người không hẹn mà cùng đào móc lên nội tình có lẽ là cờ lin man cùng bayern cao tầng tại đội bóng kiến thiết bên trên có mâu thuẫn rất sâu không cách nào đạt thành nhất trí chỉ có thể chọn rời đi lại hoặc là cờ lin man cùng bayern tụ tầm xuất hiện vấn đề sau đó cờ lin man trực tiếp tìm kiếm tốt nhà dưới chọc giận bayern còn có thể là lâm thời huấn luyện viên trưởng G. ơ giang bối cảnh quá sâu tại b a y e n sắp đoạt giải quán quân thời điểm đem hắn đầy thượng vị cờ l i n z m n trở thành chính trị đấu tranh v ậ t hy sinh đủ loại này suy đoán đều rất có thị trường bất quá vẫn là có người nghĩ đến cờ l i n z m n chân chính bị xào rơi nguyên nhân b a y e n lại nội chiến cái này phảng phất không phải một cái mới mẹ chủ đề đối với b a y e n tới nói không có nội chiến thời gian là không h o à n mỹ không nói những cái khác cái này mùa giải diệp phong ngu lơ bọn hắn liền cùng joe ben trực tiếp ở đây bên trên phát sinh nội chiến kia là căn bản g i u không được dù cho bây giờ nhìn lại joe ben cùng diệp phong quan hệ rất bình thường nhưng ngươi không thể nói nội chiến liền không có phát sinh qua về phần trước đó mấy cái mùa giải nội chiến sự kiện thì càng nhiều đương nhiên không nên quên cái này mùa giải cỡ l i n h m a n cùng diệp phong cũng phát sinh qua mâu thuẫn mà lại cho tới bây giờ quan hệ của hai người đều không có đạt được h ò a hoãn một mực có tin tức n g ầ m sưng cỡ l i n h m a n tại bê ơn phòng thay q u ầ n áo đã không được hăng o lên rất khó chỉ huy được bê ơn trung tướng đây cũng không phải là không có lựa thì sao có khói nếu như đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng đương ra ngôi sao bóng đá phát sinh mâu thuẫn đồng thời quan hệ một mực không cách nào h ò a hoãn đối một chi đội bóng tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt lúc này liền cần câu lạc bộ làm một lựa chọn là lưu lại huấn luyện viên trưởng vẫn là lưu lại đương ra ngôi sao bóng đá dù sao khẳng định có một người muốn rời khỏi chính là như vậy đã hiện tại cờ l i n z m a n muốn rời khỏi như vậy thì nói rõ bây ơn tại cờ l i n z m a n cùng diệp phong ở giữa làm ra lựa chọn hoặc là nói tại cờ l i n z m a n cùng tất cả bây n cầu thủ ở giữa làm ra lựa chọn bay ơn càng muốn lưu lại diệ phong chỉ bất quá cứ như vậy y nguyên còn có một nỗi nghi hoặc nội chiến manh mối đã sớm có nhưng vì cái gì bayern chọn tại mùa giải hồi cuối xào rơi cờ linzmann vị này huấn luyện viên trưởng đôi này bayern tới nói quá bất lợi hoàn toàn trước tiên có thể để cờ linzmann chấp giáo xong cái này mùa giải sau đó cùng chia đều tay mà chỉ sợ trong này còn có rất nhiều mọi người bí mật không muốn người biết bayern cao tầng khẳng định không đốc đã bọn hắn nhất định phải bước lên to lớn phong hiểm ở thời điểm này xào rơi cờ linzmann vậy nói rõ cờ linzmann tiếp tục chấp giáo nguy hại chỉ sợ phải lớn ở hiện tại đội bóng mất đi huấn luyện viên trưởng nguy hại bằng không b a y e n vì sao lại làm ra như thế không lý trí lựa chọn đâu ở trong đó ẩn giấu đi cái gì? mọi người cũng không phải là rất rõ ràng b i d e n nhiều ít coi như cho cờ linzmann lưu lại một điểm mặt mũi vẹn vẹn chỉ giải trừ hợp đồng mà cũng không có hướng truyền thông công bố xào rơi hắn nguyên nhân về phần cờ linzmann trong lòng sẽ có hay không có oán hận đó chính là hắn chính mình sự t ì n h c h ỉ ít b i d e n không sợ cờ linzmann dù là cờ linzmann về sau chấp giáo một c h i đội bóng đồng thời coi b i d e n là thành báo t h ù đối thủ lần lượt khiêu khích b i d e n chỉ sợ hắn cũng chỉ là tại tự d ứ t lấy đ ụ c ngươi cho rằng b i d e n là dễ dàng như vậy đánh bại thái thái thật cờ l i n z m a n bị đuổi việc tin tức trọn vẹn tại dư luận bên trong a n h tạc một tuần lễ nóng này trình độ mới chậm r ã i hạn mà tại cái này trong lúc đó b a y e n cùng diệp phong cũng chịu đựng không nhỏ áp lực n g ư ờ i tuyệt đối không nên đem truyền thông tưởng tượng được cỡ nào công chính có vừa nát tiền cơ hội bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tung tha cố nhiên càng nhiều người cho rằng cờ lin h man bị đổi việc là bản thân hắn xuất hiện vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác luôn luôn có phóng viên mở ra lối riêng đem nổi chụp tại b a y e n cùng diệp phong trên đầu tại bọn hắn miệng bên trong cờ lin h man rời đi tuyệt đối là diệp phong bức bách diệp phong lấy địa vị của mình áp chế b a y e n nhất định phải xào rơi cờ lin man về phần diệp phong làm như thế lý do tiếp thật là thiên kỳ bách k h á i để cho người ta giờ khóc giờ đến mức diệp phong đều chẳng muốn đi giải thích làm sáng tỏ bởi vì thực sự không cần thiết chút nào coi như là đáng thương một chút những n à y sắp không có cơm ăn phóng viên đi lúc này g răng đã mang theo b a n đội một huấn luyện thời gian một tuần tiếp xuống bay ơn lại có tại bundesliga bên trong xuất chiến sân khách khiêu chiến nụ r e m b e r g diệp phong t u y ệ t không khẩn trương dù là trận đấu này rất trọng yếu bất quá diệp phong không khẩn trương có người cũng rất khẩn trương người kia chính là lâm thời đại diện huấn luyện viên trưởng g răng ta mặc bộ này đổ vét ở đây biên chỉ huy thế nào tại lái về phía sân khách trên xe buýt g răng ngồi tại diệp phong bên người có chút thấp th diệp phong nhìn về phía ngoài cửa sổ nhịn không được lật ra một cái lướt mắt ngươi yên tâm đi mặc dù trận đấu này ngươi sẽ rất thụ chú ý nhưng mọi người thật không quan hệ ngươi mặc cái gì trừ phi ngươi chạy trần chuồng nếu không kia đều không trọng yếu g ờ răng nhịn không được cho diệp phong một cái bạo lật trên chắn nổi gân xanh lao tử mẹ nó đều hơn năm mươi tuổi chạy trần chuồng cái q u ạ n lông diệp phong đương nhiên biết g ờ răng khẩn trương mặc dù hắn cũng là nhất danh huấn luyện viên trưởng nhưng cái này huấn luyện viên trưởng chỉ có tiền tố hắn là b ấ n đội hai huấn luyện viên trưởng dù sao đội hai cùng một đội là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm đức lần thứ nhất chấp giáo đội một đá bundesliga dù chỉ là lâm thời huấn luyện viên trưởng g răng vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói kỳ thật g răng năng lực dẫn đầu đội một có chút miết cưỡng có lẽ hắn có thể tại bundesliga trung hạ du đội bóng đặt chân nhưng chấp giáo bất ơn lại hơi có vẻ nó nớt đương nhiên so sánh cờ linzman diệp phong cảm thấy g răng vẫn là mạnh hơn một chút kỳ thật n g ư ờ i đại khái có thể yên tâm dù sao nủ d è m bất không phải cái gì cường đội coi như bên sân t r ạ n một cái người bù nhìn chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ diệp phong cười h ắ t hắc nói trận đấu này ngươi liền thành thành thật thật ở đây bên cạnh đương một cái linh vật đi ta nghĩ đây càng thích hợp ngươi thân phận gờ răng đột nhiên cảm thấy mình ngồi ở diệp phong bên người chính là một sai lầm con hàng này nói chuyện quá khinh người bất quá lướt qua linh vật thuyết pháp này kỳ thật hắn cảm thấy diệp phong nói thật giống như cũng không có tâm bệnh nù d ẽ m bật thực lực cũng liền như thế đối bây ơn không có gì uy hiếp dù là mình không chỉ huy chỉ cần an bài tốt xuất ra đầu tiên trên trận cầu thủ liền nhất định có thể đem nù rẽm bật an bài đến rõ ràng bay ơn thực lực bày ở nơi này không lấy đối thủ mà chuyển gì nghĩ tới đây gờ răng liền có lực lượng mặc dù trong thời gian ngắn không thể dựa theo ý nghĩ của mình đi cải tạo b a y e n nhưng cái này mùa giải b a y e n đá pháp đã chạm vào nhau thành thục chỉ cần kéo d à i tiếp b a y e n thành tích nhất định sẽ không kém mà lại gờ răng thấy rõ ràng trước mắt b a y e n chân chính có uy hiếp người là ai chỉ cần cho diệp phong dẫu ben cùng di bơ di sáng tạo tốt tiến công điều kiện như vậy bọn hắn nhất định sẽ dùng thắng lợi vừa đi vừa về báo chính mình về phần như thế nào sử dụng diệp phong còn có người so với mình càng có ý tưởng sao cũng đừng quên diệp phong tại xuất đạo trước đó nhưng chính là tại dưới tay hắn đá bóng dù cho lúc kia diệp phong lên gốc chính là một cái đơn thuần phòng thủ tiền vệ phòng ngự nếu không phải mình thuệ nhãn biết châu diệp phong nơi nào sẽ có hiện tại phát triển bất chi bất giác gờ giang đã đem mình đặt ở diệp phong người dẫn đường vị trí bên trên dù là thời gian ngắn mình không có quá nhiều ý nghĩ hắn cũng có thể tham chiếu một chút mấy tên huấn luyện viên trưởng đối diệp phong sử dụng m à ngẫm lại tại sở cốt không bốn rụt k ẹ n là thế nào dùng diệp phong suy nghĩ lại một chút tại nước đức đội tuyển quốc gia huyền kích là thế nào sử dụng diệp phong cái này không thì có đáp án m à cho diệp phong đầy đủ tự do cho diệp phong đủ mạnh công tác diệp phong liền có thể cho người muốn hết thảy giao đấu nủ gen bất tranh tài là g ờ răng đại diện thủ diễn cho nên dù cho đội bóng vừa mới đá xong một trận mấu chốt cham t onlit tranh tài hắn cũng không có khai thác trên phạm vi lớn hay phiên cử đi tuyệt đại bộ phận chủ lực cầu thủ có thể nói g ờ răng chính là kéo dài cờ l i n z m ă n n thời kỳ đá pháp chỉ bất quá tại chi tiết làm ra điều chỉnh rất nhỏ d i ệ p phong tự nhiên tại xuất r a đầu tiên trong danh sách cái này cũng không đại biểu cái gì nhưng mọi người lại phổ biến cho rằng đây là một cái tín hiệu g ờ răng nhất định phải nể trọng d i ệ p phong tín hiệu ra sân trước đó g răng tại trong phòng thay quần áo khích lệ cầu thủ một phen nguyên bản hắn vẫn là rất bình thường lo lắng đám cầu thủ tại cờ lin man sau khi tan học sẽ có cái gì tâm lý ba đậu nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều đối với bâ ơn cầu thủ tới nói bọn hắn phổ biến không cho rằng cờ lin man là một cái thích hợp huấn luyện viên trưởng cờ lin man đã sớm đã mất đi đối với bâ ơn phòng thay quần áo k h ô n g chế mà hiện trên g răng mặc cho mọi người vẫn rất cao hứng một phương diện g răng căn hồng m i ê u chính trong đào tạo trẻ cẩn trọng một phương diện khác g răng tính cách cũng không có như vậy cần thế mặc dù có đôi khi lao đầu từ rất bình thường hung nhưng hung đến có đạo lý sẽ không tùy tiện p h á táo mấu chốt nhất là g ờ răng cùng bé ơn thanh huấn ban g quan hệ quá tốt rồi không nói đến diệp phong cái này một đợt thanh huấn trước mắt có sáu tên cầu thủ tại đội một liền xem như trước đó làm cũng trong đào tạo trẻ tiếp thủ qua g ờ răng chỉ đạo cho nên nói hy vọng của hắn vẫn là đầy đủ lại thêm g ờ răng không có trên phạm vi lớn cải biến đội bóng đấu pháp đ á m cầu thủ tự nhiên rất bình thường ủng hộ g ờ răng nhìn xem đ á m cầu thủ nao nao kêu xông ra phòng thay quần áo sĩ khí tăng cao bộ dáng g răng chột dạ trạm thái thoáng tốt một điểm bất quá hắn vẫn là ngăn cản diệp phong mấy người các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút cho ta dạy chút mặt mũi g răng ngữ trọng tâm trường nói. hắn ý tứ rất đơn giản chính là để diệp phong m ũ lơ bà đỡ cùng ạ l à b à hảo hảo đá bọn hắn biểu hiện được càng tốt như vậy g ờ răng vị trí liền càng ổn định có thể nói mấy người bọn hắn chính là g ờ răng dòng chính bộ đội diệp phong nhịn không được cười ha ha cho g ờ răng một cái ôm người c ứ yên tâm đi lao đầu tử ngươi lại bởi vì chúng ta kiêu ngạo sau khi nói xong diệp phong bay người ra sân đúng vậy lao đầu tử ngươi sẽ kiêu ngạo m ũ lơ sau đó cũng cho g răng một cái ôm lại sau đó là ạ lạ bạ cùng bật spitter bọn hắn làm giống như diệp phong động tác nói giống như diệp phong mà lại sau đó con nện tàu cũng đến đây ôm gờ răng lao đầu tử ngươi lại bởi vì chúng ta mà kiêu ngạo gờ răng bắt đầu còn rất bình thường vui mừng bất quá sau đó lập tức kịp phản ứng trực tiếp cho con nện tàu một cước ngươi mẹ nó đều không có xuất r a đầu tiên ngươi để cho ta kiêu ngạo cái c ọ p lông con nện tàu khóc cái này mẹ nó t r ê n h lệch cũng quá lớn đi mặc dù mọi người đều rất bình thường chú ý bê ơn đổi huấn luyện viên sau trận đấu thứ nhất đều muốn biết bê ơn có thể hay không bởi vì đổi huấn luyện viên mà sinh ra khoảng cách chấn động chỉ bất quá tranh tài bản thân kỳ thật thật không có gì lo lắng ngu r m bật thực lực còn tại đó bay ơn thực vô luận như thế nào nụ d è m bật cũng không là đối thủ dù là nụ d è m bật tại sân nhà rất bình thường l i ề u cho dù là bọn họ mở màn liền tấn công mạnh muốn cho bâ ơ n chế tạo một điểm phiền phức cho dù là bọn họ tiếp xuống cơ hồ cả tràng tranh tài đều tại phía trước cầu môn bày xe b í t nhưng vẫn là bị bâ ơ n nhẹ nhõm chiến thắng diệp phong cảm giác mình vẹn vẹn lấy ra năm mươi phần trăm năng lực liền bị các đội h ư u mang theo năm t h ắ n g nhìn xem từng cái p h ả n phất điên cùng đồng dạng đồng đội diệp phong cảm thấy khả năng đổi huấn luyện viên đối bọn hắn lợi tốt càng lớn và không bọn hắn làm sao biểu hiện được so với mình còn có đấu trí đâu gồm dự bị đăng tràng cờ lọ sở cũng d â n bóng lại thêm m u lơ loạn bên trong thủ thắng bay ơn tại sân khách gọn gàng thắng một cái ba không diệp phong mặc dù không có d â n bóng nhưng cũng cống hiến một cái trợ công còn lại thời điểm càng nhiều là tại vầy nước cũng không phải là diệp phong không muốn cải t h i ệ n thật sự là dạng này không có bất ngờ tranh tài soát đã dậy chưa thống khoái như vậy kém x a một trận liều đến thế lực ngang nhau tranh tài soát có cảm giác bất quá ngay cả như vậy cái này vẫn là thu hoạch tương đối khá tranh tài cách mình mua một cái kỹ năng lại tới gần một bước sau trận đấu bay ơn thắng lợi tự nhiên cũng mang đến không nhỏ dư luận phong trào đối với bâ ơn tại đội huấn luyện viên về sau có thể như thế hoàn mỹ thống trị tranh tài tất cả mọi người biểu hiện ra không nhỏ trấn kinh những cái kia chờ lấy nhìn bâ ơn trò cười người nhất định thất vọng có lẽ g răng không phải một cái dùng sức sáng tạo huấn luyện viên trưởng nhưng để hắn lâm thời cứu hỏa hắn vẫn là rất bình thường hợp cách đồng thời xứng trước trận đấu này kết thúc về sau khoảng cách vân des liga mùa giải kết thúc liền chỉ còn lại năm trận đấu mà bây giờ bâ ơn dẫn trước ưu thế đã đạt đến mười hai cái điểm tích lũy nói cách khác trận tiếp theo tranh tài nếu như bâ ơn thủ thắng đồng thời bảng điểm số xếp hạng thứ hai đốt mân không thể thủ thắng như vậy bâ ơn liền đem nâng lên năm vòng tại bundesliga chỉ có 34 vòng tình huống đặc biệt dưới nâng lên năm vòng đoạt giải quán quân tuyệt đối là làm cho người kinh khủng ưu thế mà lại coi như d o r t m u n d có thể thắng cầu nhưng năm vòng đổi u kịp 12 cái điểm tích lũy đơn giản chính là thiên phương g i ả đàm chẳng lẽ cuối cùng năm vòng bê đơn một trận tranh tài đều thắng không xuống dù là bê đơn muốn phân tâm ở d ô chiến cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện như thế hoang đường sự t ì n h nếu như vậy ưu thế còn không thể để bê đơn đoạt giải quán quân như vậy đối d o r t m u n d mà nói liền thật là kỳ tích chương bốn mươi chín hai g giang giống rùa đen đồng dạng châm ổn thật giống như các truyền thông nói như vậy l e v e r k u sen cùng sở cốt không bốn đã đã mất đi đoạt giải quán quân khả năng về phần d o r t m u n d chỉ còn lại trên lý luận đoạt giải quán quân khả năng đối với d o r t m u n d mà nói đã tốt cuối cùng mấy vòng tranh tài khóa chặt một cái trang t onlid danh lệch cầm xuống bundesliga h quân chính là kết quả tốt nhất d o r t m u n d khoảng cách bơn có mười hai phân t r í n h lệ dẫn trước sở cốt ba phân dẫn trước l e v e r k u sen bốn phân cũng không có cùng sau l ư n g đội bóng kéo ra t r í n h lệ bundesliga chỉ có ba cái trang t onlid danh lệch nếu như đót mân chủ quan hoàn toàn có khả năng bị sờ cốt không bốn cùng l e v e r k e sen đổi tới tiến tới mất đi hạ mùa giải đá tram t onlit tư cách cho nên hiện tại liền ngay cả dortmund huấn luyện viên trưởng cờ lốt đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm đều tiếp nối biểu thị cái này mùa giải dortmund đã không có khả năng đi lật tung bân bá chủ địa vị cái này mục tiêu chỉ có thể lưu đến hạ mùa giải đi thực hiện bất quá so với bân tại trên bảng xếp hạng ưu thế d i ệ p phong tại bundesliga xạ thủ trên bảng ưu thế liền không có rõ ràng như vậy diệm phong trước mắt hết thể đánh vào h a cái bundesliga dẫn bóng so với hắn tại tram t onlit bên trong cường thế dẫn bóng tình thế hiện nhiên hắn tại bundesliga bên trong dẫn bóng không có m á n h liệt như vậy đương nhiên hắn vẫn là lấy 22 cầu thành tích xếp tại bundesliga xạ thủ bảng đứng đầu bảng sắp xếp sau l ư n g diệp phong là hắn đồng đội gồm nước đức tiền đạo hết thể đánh vào 20 cái bundesliga dẫn bóng lại hướng về sau chính là đánh vào 18 cầu p h ở dậy bật xạ thủ xì có thể nói có thể cùng diệp phong tranh đoạt bundesliga dạy vàng chính là hai người bọn họ tên trước phong dẫn trước hai cầu cùng dẫn trước bốn cầu tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại năm vòng tình h ộ n giới ưu thế thật không tin quá lớn trên sân bóng có rất nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng người dẫn bóng số có đôi khi gặp phải nhược lữ tăng thêm mình trạng thái bạo dạp lại thêm đồng đội ủng hộ như vậy xoát ra một cái hạt chịt thậm chí là bổ kẹ đều tuyệt không khoa trương khả năng điểm ấy ưu thế chính là một trận tranh tài sự tình mà thôi đương nhiên d i ệ p phong tuyệt không hoảng xịt chỗ phờ dây bất thực lực không mạnh mặc dù các đội hưu rất bình thường ủng hộ sĩ tranh đoạt bundesliga g i à y vàng nhưng cuối cùng năm vòng vô luận gặp muốn tranh đoạt ở dâu chiến tư cách cường đội vẫn là đụng phải hám sâu bảo đảm cấp vũng bùn cầu sinh ờ i chỉ sợ đã không, muốn không cầu phờ d y bất đều rất khó đánh ra mình bóng đá. Tham khảo diệp phong đ o á n g trừng mùa giải lúc kết thúc x ị t dẫn bóng số chỉ sợ cũng tại 23 cầu tả hữu thậm chí khả năng còn không đạt được mà mình đồng đội gồm liền muốn phiền thoái một chút nhiều khi tại bên tiến công bày bật hết hỏa lực thời điểm gồm trọng yếu nhất tác dụng chính là chiến thuật tác dụng mà không phải dẫn bóng dù sao từ các loại góc độ đến xem gồm sau lưng đám ra hỏa đều rất bình thường am hiểu dẫn bóng bất quá làm phong tuyến điểm thứ nhất gồm cũng tuyệt đối không thiếu dẫn bóng cơ hội tỷ như đồng đội truyền bên trong thường thường hắn đều là thứ nhất súng k í c điểm đương nhiên có đôi khi diệp phong chờ giữa trận cầu thủ cũng sẽ đưa ra tinh diệu cho khe, sở dĩ phiền phức nếu là gồm quyết tâm muốn tranh giày vàng tại tiến công bên trong không còn đem trọng tâm đặt ở chiến thuật trên tác dụng k i a đối bâ ơn tiến công đều là một loại trở ngại nhiều nhất chính là tại sân khách đi một cái đi ngang qua sân khấu chỉ thế thôi bất quá đối với đội bóng đại diện huấn luyện viên trưởng g răng tới nói nhưng tuyệt không thể như vậy phớt lờ g răng là một cái rất có lòng trách nhiệm người chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là lâm thời huấn luyện viên trưởng nhưng hắn nói với mình dù là chỉ ở b ê ơ n huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên đ ộ i một này g cũng muốn đem hết khả năng làm được tốt nhất mà cái gì gọi là tốt nhất đương nhiên chính là dẫn đầu bờ đơn đoạt giải quán quân đã thi đấu vòng tròn lo lắng đã không lớn như vậy hiện tại bờ đơn chủ yếu chiến tuyến chính là tại trạm tỷ onlit bên trong nếu là bởi vì mình không cẩn thận mà để bê t n cái này mùa giải cố gắng sắp thành lại bại như vậy g răng nhất định sẽ không tha thứ chính mình cho nên dù cho đối mặt đã không có nhiều ít cơ hội sở cốt không bốn g răng cũng vẫn là hết sức cẩn thận bởi vì sân khách khoảng cách không tính quá xa cho nên bê t n cũng không có nâng lên chạy tới sân khách mà là tại munit toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu g răng ý nghĩ rất đơn giản dù là đối mặt yếu hơn nữa đối thủ cũng muốn toàn lực ứng phó trên thực tế h ạ n tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn thời điểm chính là làm như vậy nhìn xem nghiêm túc đối đai tranh tài g răng diệ phong đã không nhịn được vì sở cốt bốn mặc nhiệm nguyên bản diệp phong cảm thấy tại bâ n toàn đội đều đã bung lòng tâm tình tình hướng dưới gờ răng chưa chắc sẽ cỡ nào coi trọng tranh tài đến trong trận đấu nếu như bị chuẩn bị đầy đủ đối thủ đánh một trở tay không kịp mình tại thời khắc mấu chốt đứng ra đóng vai một chút siêu nhân nhân vật cũng là rất tốt bất quá bây giờ xem ra mình chỉ sợ không có cơ hội dù là đã ba không dẫn trước nhưng gờ răng vẫn là giống tiến hành thứ nhất hiệp tranh tài đồng dạng tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu đ á m cầu thủ lại thế nào dám để tùng hạ đến đâu nhất là một chút lao tướng bọn hắn là tối t h ấ thỏng gờ răng vốn chính là mới huấn luyện viên trưởng một triều thiên tử một triều là chuyện rất bình thường. nhưng hết lần này tới lần khác g răng là từ đội hai thăng lên tới bay ơn đội một có mấy tên đội hai cầu thủ làm không cẩn thận g răng liền muốn đối với mình dòng chính ủy thắt trách nhiệm nếu là mình lại không chăm chú một điểm làm không cẩn thận g răng thật lấy chính mình khai đ a o ai nói g răng liền nhất định không muốn chuyển chính thức nhưng không có người nào cứ như vậy tình nguyện hiện trạng nếu như g răng thật t r a m g tion l e t bên trong dẫn đội đoạt giải quân quân như vậy hắn chưa hẳn không có cơ hội trở thành bên đội một chân chính huấn luyện viên trưởng đội một như thế bầu không khí phía dưới diệ phong đã cảm giác được sở cốt không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có lẽ hắn có thể vì ông chủ cũng làm chính là tại sao trận đấu an ủi một chút bọn hắn chỉ thế thôi trên thực tế bởi vì diệp phong quan hệ sở cốt không m u ố n cùng b ệ ơn quan hệ rất không tệ dù cho sở cốt nhìn trên đài luôn có một chút cực đoan phan bóng đá nhưng mỗi lần b ệ ơn đi vào sở cốt đều không có bị thợ mỏ phan bóng đá điên cuồng nhằm vào nhất là diệp phong ra trận thời điểm luôn luôn tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô không ngừng hoan nên diệp phong về nhà hoành phi liên miên xuất hiện gọi là một cái làm cho người ấm áp mà mỗi lần trở lại sở cốt diệp phong luôn luôn có kiểu khác cảm xúc dù cho không thể biểu lộ ra nhưng y nguyên không ngừng ảnh hưởng tâm tình của hắn ta cảm thấy lúc bắt tay dâu có chút ngoạn vị đối diệp phong nói diệp phong khép cười một tiếng mặc dù không có nói chuyện nhưng tiêu ngạo biểu lộ vẫn có thể cho thấy tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này hoàn toàn chính xác bây giờ nhìn lại dù cho diệp phong đã rời đi nhưng vẫn như cũ muốn so ngay tại sở cốt không bốn hiệu lực dâu càng thụ thợ mỏ phan bóng đá hoan n g ê n không có cách mặc dù dâu là chính thức gia nhập liên minh sở cốt không bốn nhưng ở rất nhiều sở cốt không bốn phan bóng đá xem ra dâu vẫn là r i ê n ma zit danh túc chỉ là sở cốt không bốn khách qua đường nhất là hắn không có cách nào cho sở cốt không bốn lưu lại cái gì mà diệp phong thì hoàn toàn khác biệt cho dù hắn nhìn cũng rất giống là một cái khách qua đường nhưng hắn vì sở cốt không bốn nỗ lực hắn đối sở cốt không bốn tình cảm tất cả mọi người đã chứng kiến trọng yếu nhất chính là diệp phong vì sở cốt không bốn mang đến câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất bundesliga cúp vô địch mà lại diệp phong trở thành phi pha giải quả cầu và người đoạn giải phần vinh dự này trên thực tế càng nhiều là tại sở cốt không bốn thời kỳ lấy được cho nên dù cho dô hiện tại ngay tại thợ mỏ hiệu lực nhưng thợ mỏ fans hâm mộ bóng đá y nguyên đối diệp phong tình cảm xấu nhất bất quá tranh tài sau khi bắt đầu thợ mỏ phn hâm mộ bóng đá vẫn là trước sau như một vị đội bóng hò hét trợ u lúc này diệp phong chính là đối thủ vì diệp phong gieo họ là không thể nào tình cảm là tình cảm tranh tài là tranh tài điểm này ai cũng tự hiểu rõ chỉ bất quá để diệp phong không có nghĩ tới là tựa hồ sân nhà tác chiến sở cốt không bốn cũng không hề từ bỏ tranh tài kia hung manh thế công h i ệ n nhiên rụt kẹn cùng đội viên của hắn là đối tranh tài có ý tưởng càng làm cho diệp phong không có nghĩ tới là bắt đầu vận khí tựa hồ cũng tại sở cốt không bốn bên này bắt đầu không đến năm phút sân nhà tác chiến sở cốt không bốn liền đã lấy được g i ậ bóng dỗ trung lộ cầm banh đứng vững diệp phong và chạm không có ném cầu nhanh chóng p â n cho bên phải đường phạt bạn phá b á n lợi dụng xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng biến hướng năng lực xinh xinh đột phá ạ lạ bạ phòng thủ sau đó bên trong cắt tới một c ư ớ c s u ấ t gôn s u ấ t gôn rất bình thường đột nhiên bay ơ n thủ môn ra sức nhào ra ngoài mặc dù không có đụng phải bóng ra nhưng hắn cảm giác trận banh này tựa hồ muốn l ệ n h ra cầu môn chỉ là làm cho người giật mình lạ bóng ra tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đoan một tiếng đánh trúng cửa dọc sau đó tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong bắn ngược tiến vào cầu môn lập tức sờ cốt núi kêu biện gầm bạo phát tất cả thợ mỏ phèn sơ mộ bóng đá điên cùng chúc mừng lấy g i n bóng giống như đã lấy được một lạc hậu nhưng đây chính là một cái tốt bắt đầu đây chính là bọn họ chỗ nhìn thấy lật b à n hy vọng sơ có không bốn đám cầu thủ cũng tại không chút kiên kỵ chúc mừng hoàn toàn không cố kỵ bê ơn đám cầu thủ tâm tình bọn hắn cùng khán đài f a n bóng đá h ấ động giống như muốn chúc mừng đến tranh tài kết thúc đồng dạng bay ơn đám cầu thủ tâm tình đã không mỹ lệ sớm như vậy ném cầu là bọn hắn không có tuyệt đối không n ở rằng bắn ngược cột cửa r ẫ n bóng là có một chút vận khí thành phần nhưng bê ơn phòng tuyến bị xé mở cũng là sự thật không thể chối cãi điểm này không thể nào cãi lại sớm như vậy ném cầu để bê ơn đám cầu thủ tâm tính đều có một cảm thấy đối phạt bạn cái này dẫn bóng tán thưởng không thôi quả nhiên phạt bạn là có thực lực quả bóng này có chút d u bên phong cách sau khi đột phá bên trong cắt đột nhiên xuất gôn cơ hồ khó giải đừng nói là ạ là bạ coi như mình đi phủ kín cũng không dám nói nhất định có thể để cho phạt bạn kinh ngạc không phải ạ là bạ phòng thủ không được mà là phạt bạn đột phá quá sắc bén cho nên trách không được ạ là bạ cứ như vậy vì để tránh cho lần nữa tại đồng dạng vị trí ném cầu d i ệ p phong nhất định phải đem một bộ phận phòng thủ lực chú ý đặt ở phạt bạn trên thân ra hỏa này c h ậ không c h i tay cũng không tốt như vậy phòng thủ mà lại một khi mình đem lực chú ý để trên người phạt b ạ n liền có thể cho dâu càng nhiều thời cơ lợi dụng cho nên diệp phong nhất định phải suy nghĩ kỹ càng điểm này đương nhiên theo một ý nghĩa nào đó tới nói diệp phong vẫn là thực vì cơ hữu tốt cao hứng lấy hắn biểu hiện bây giờ hấp dẫn b ấ ơn lực chú ý thật không phải việc k h ó gì hắn tại toàn trường sắc bén cùng toàn năng t i n h chất chính là b ấ ơn cần có chỉ cần phạt b ạ n không cố chấp muốn chủ lực vị trí hắn tuyệt đối có thể tại b ấ ơn đứng vững góc chân bất quá bây giờ thật đúng là không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm vẫn còn so sánh thi đấu đây bên sân g răng đã bắt đầu la lên để đám cầu thủ chú ý phòng, phòng thủ bất quá Cờ răng đây m tràng chỉ h u nhưng không linh sản như vậy nước. Thừa dịp sờ cốt không bốn đang ăn Thừa có cờ cốt sờ vậy dịp mới là phù hợp nhất bản ơn tình huống thực tế bố trí chiến thuật phải biết dù cho vứt bỏ quả bóng này bayern y nguyên còn có hai cầu dẫn trước ưu thế tự thủ lời nói mặc dù có khả năng giữ vững điểm số nhưng cũng có khả năng bởi vì vứt bỏ quyền chủ động mà bị sờ cốt bắt lấy thêm cơ hội nữa mà nếu là điên cuồng tiến công như vậy hậu trường tất nhiên c h ố n g rỗng có được sân nhà tác chiến ưu thế sờ cốt không bốn có lẽ sẽ hoàn toàn b ộ c phát cũng khó nói chỉ có dạng này đặt chân ở giữa trận ổn thủ bắt khoai công mới là có hiệu quả nhất chiến thuật một phương diện có thể vững chắc phòng thủ một mặt khác không từ bỏ k h o a công chỉ cần bắt được một lần phản kích cơ hội đánh vào một cầu đem so với phân biến thành bốn một như vậy sờ cốt không bốn cũng chỉ có thể nhắc tay đầu hàng đừng nhìn y nguyên lạc hậu ba cầu nhưng bởi vì bay ơn có được một khách trận dẫn bóng quan hệ dù cho sở cốt không bốn lại đánh vào ba cầu bọn hắn y nguyên sẽ bị đào thải ra khỏi c ụ bọn hắn chỉ có thể đánh vào bốn cầu mới có thể đào thải bay ơn ngươi cho rằng đối mặt bay ơn đánh vào bốn cầu rất dễ dàng vậy đơn giản chính là lời nói vô căn cứ cho nên bay ơn tại ổn thủ trên cơ sở chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể đánh tan sở cốt không bốn đấu trí d i ệ p phong cùng tiểu chư rất bình thường tán đồng gờ răng điều hành bố trí chờ tranh tài tái hiện sau khi bắt đầu cũng lập tức dựa theo chỉ thị thi hành diệm phong tăng cường chạy bao trùm tiểu chư thì sau lương diệp phong tiến hành trọng điểm chằm chằm phòng m ũ lơ vị trí đều lui về một chút đem giữa trận phòng tuyên cấu trúc đến vững vàng rút kèn nhạy cảm đã nhận ra bê ơn ý đồ cảm thấy n h ị n không được thở dài một tiếng bay ơn thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a nguyên bản rút kèn cảm thấy g ờ răng bất quá là một cái không có gì đặc sắc đại diện huấn luyện viên trưởng năng lực nhiều nhất chính là chấp giáo đội thanh niên chấp giáo bê ơn dạng này trung tâm huấn luyện viên trưởng vị trí nhất định nóng lòng đại triển quế cước chỉ cần bắt được lực điểm của hắn làm không cẩn thận một đợt mang đi bê ơn cũng có thể thật không nghĩ đến chính là gờ răng thế mà giống r ù a đen đồng dạ ổn mặc dù mở màn ném cầu nhưng một chút cũng không có biến hóa chính là muốn ở giữa sân liều chết nhà này rất tồi tệ đừng nhìn rụt tẻn đã coi như là chiến thuật đại sư nhưng đối mặt diệp phong n g ử i ký tên đầu tiên trong văn kiện bờ ơn giữa trận hắn cũng không có biện pháp tốt hơn cho nên hiện tại rụt tẻn s ắ t mặt đã rất khó xem t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba người qua đây nha theo bờ ơn tại ném cầu sau ổn thủ giữa trận sơ có không bốn tấn công mạnh nhận lấy không nhỏ trở ngại cho dù là bọn họ y nguyên có khả năng đánh vào b ơn uy hiếp khu vực nhưng uy hiếp chỉ số rõ ràng đang giảm xuống lúc này diệ phong phản phất đã biến thành trên trận trói mắt nhất một ngôi sao giữa trận nơi nào có cần hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong hắn đã từ d ô dưới chân hai lần hoàn thành cắt bóng đồng thời đối mã t i ệ p sông đoạt hai lần đều thành công đơn giản chính là dùng sức một mình tại bên giữa trận dựng lên một đường bền chắc không thể phá được tường thành d ẫ cơ hồ không có gặp q u a diệ phong p biến thái như vậy cầu thủ cũng là không có càng dễ làm hơn pháp chỉ có thể không đoạn hậu rút lui lại triệt thoái phía sau mới có thể tiếp vào bóng ra nhưng tiếp vào bóng ra lại lập tức phải đối mặt diệp phong đánh chặn cái này khiến rô ở đây bên trên cơ hồ không cách nào phát huy ra b mạ tiệp cùng sở mít loại này phòng thủ tiền vệ phòng ngự lại không có biện pháp đối tiến công cung cấp quá nhiều trợ rút chỉ có thể dùng con mắt đến t r ợ công dô ngươi thật rất bình thường để đối thủ chắn ghét dô thở hồn hển đối diệp phong nói diệp phong nhún n ú m a i ta coi như ngươi thực sự khe ta thực sự rất vinh hạnh đồng thời diệp phong trong lòng cũng tại nói t h ầ m liền ngươi là khe ta ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu t ì n h sau đó đương dô lần tiếp theo thời điểm tiến công diệp phong cũng không có cái gì nhân tình vị cho dô đánh ngã tranh tài rằng có ở giữa sân theo thời gian từng giây từng phút trôi qua sở cót không bốn đám cầu thủ đều đã nhịn không được bắt đầu nôn nóng còn lạc hậu hai cầu đâu nếu như đem cái này thế yếu đưa đến nửa chàng sau vậy liền thật khoảng cách bị đào thải không xa vội vàng sao động tâm thái tự nhiên sẽ ảnh hưởng cầu thủ trên trận động tác động tác càng lúc càng lớn tính tình cũng càng lúc càng lớn mắt thấy cục diện liền có sai lầm khống nguy hiểm người dám tin tưởng liền ngay cả mạ tịp cái này diệp phong tiểu đệ cũng dám ở trong trận đấu đối diệp phong n h e r ă n g bởi vậy có thể thấy được sơ c ố t không bốn đám cầu thủ tâm thái như thế nào nếu như đội thành còn lại đối thủ như vậy diệp phong nhất định không ngại trêu chọc đối thủ một cái yếu ớt thần kinh làm không cẩn thận liền có thể để đối thủ bị phạt hạ hai người đi nhưng bây giờ đối thủ là sở cốt không m u ố n diệp phong liền không làm được chuyện như vậy cho nên diệp phong chỉ có thể khống chế động tác của mình thật lực không đi t r e o chọc những n à y đã đỏ mắt tiền đội bạn đương nhiên nếu như là d ô cùng hận tệ lạ dạng này cùng hắn không có gì gặp nhau người kia diệp phong liền không có khách khí như thế thật giống như vừa rồi diệp phong cầm banh nhận banh thời điểm bị xông lên mạ tịp đập phải không đợi diệp phong chậm dại đứng lên vội vàng sao động hận tệ lạ liền xông lại muốn kéo lên diệp phong bởi vì hắn cảm thấy diệp phong là đang chỉ h o a n thời gian diệp phong sẽ luôn c h i u hận tệ lạ m ắ bệnh mở ra hận tệ là muốn kéo từ bản thân、tay. hung tận chừng hận tệ là một chút vẻ mặt truyền đạt ý tứ đã rất rõ ràng cẩn thận ta giết chết ngươi hận tệ là tự nhiên cũng không có gì tốt tính tình hướng về phía diệp phong liền đi giống như muốn cùng diệp phong lý luận một phen lý luận nếu là còn không được vậy cũng chỉ có thể độc thủ còn không đợi hận tệ là vọt tới diệp phong bên người liền đã bị dô giữ chặt đồng thời phả bản cũng lao đến ngăn cản hận tệ là hận tệ là không công tha đối diệp phong chỉ t r ỏ miệm bên trong không biết phún ra ngoài lấy cái gì giống như phải cứ cùng diệp phong phân cái cao thấp không thể diệp phong hừ lạnh một tiếng không để ý tới ngươi, ngươi còn tới sức lực rồi đến ngươi qua đây nha xung đột chưa thức dậy trọng tài đã lao đến không để cho tình thế mở rộng cảnh cáo hận tệ lạ vài câu sau đó chấn an diệp phong một chút không có cách ai bảo hận tệ là chủ động khiêu khích đâu bất quá lúc này làm lại kéo lại diệp phong cẩn thận một chút tuyệt đối đừng xúc động sơ c ố t không m u ố n lập tức sẽ bị đào thải bọn hắn mới không quan tâm ngừng thi đấu không ngừng thi đấu cho nên bọn hắn càng hận hơn không được động thủ đâu nhưng chúng ta còn muốn tiếp tục hướng xuống đá nếu là ngươi bởi vì ở đây bên trên động thủ mà ngừng so tài chúng ta quán quân làm sao bây giờ làm không phải tại nói chuyện giật gân cái này đích sắc là vấn đề rất thực tế một khi một người phía trước không có mục tiêu như vậy hắn làm ra dạng gì sự t ì n h đến cũng có thể dù sao bây giờ nhìn lại sờ c ố t không bốn đã không có cơ hội như vậy hận tệ l ạ lôi kéo diệp phong đồng quy vô tận hận tệ l ạ tổn thất không lớn nhưng diệp phong tổn thất liền lớn làm bệ ơn đội trưởng làm cũng không thể nhìn xem diệp phong ngừng thi đấu phải biết diệp phong thế nhưng làm ơn t r a n g tí hon lít đoạt giải quán quân mấu cho ta bất quá đối mặt khẩn trương làm diệp phong lại nhẹ nhàng cười cười ta còn không có ngốc như vậy đâu ta đương nhiên sẽ không tùy tiện độc thủ nếu là đội thành còn lại tranh tài ta đã sớm đánh hắn cái mặt mũi tràn đầy bỏ ra yên tâm đi Ta k h á cho c ế đâu. Diệp p h nên tại trên sân bóng trêu chọc phòng thủ cầu thủ là nguy hiểm nhất cử động bởi vì ngươi cũng không biết lúc nào phòng thủ cầu thủ liền cho ngươi đến một chút hung ác tiếp tục tranh tài tiến hành nhưng về khoảng cách nửa tràng tranh tài kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian dù là sờ có không bốn lại cố gắng muốn công phá bờ ơn cầu môn nhưng bệ ơn giữa trận vẫn là bọn hắn không thể vượt qua một tòa đại sơn Nửa trang kết t h ú c Làm t r ọ này g t i thổi lên tiếng cõi thời điểm, nhìn trên nhìn lên đ à sờ cốt không bốn fans hâm mộ bóng đá càng tưởng niệm hơn diệp phong diệp phong tại mình trong đội cùng tại đối diện kia thật là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm có lẽ dô cũng là cấp thế giới tự tình nhưng hắn thật không có đủ diệp phong loại này tùy thời cải biến tranh tài thế cục năng lực loại cảm giác này để sở c ố t không bốn phan bóng đá rất muốn khóc trên trận thợ mỏ cầu thủ đi xuống sân bóng thời điểm cũng đều giúp cục lấy đầu lạc hậu cục diện ép tới bọn hắn có chút không t h ở nổi có lẽ cách bọn họ bị đào thải ra trang tí olit chỉ còn lại sau cùng bốn mươi lăm phút mà liền tại phạ b ạ n đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm diệp phong đi lên trước n ắ m ở hắn b ả v a i ngươi dẫn bóng có chút đổ vào ta như thế đá xuống đi ta cảm thấy ruột k ẹ n liền phải đem ngươi làm cha vẫn là như vậy không chút kiên kỵ vui đùa diệp phong nhưng không có chút nào để ý phạ vạn trong lòng là không phải dễ chịu dù sao các ngươi đều muốn chú định bị đào thải bị loại. hẳn là sớm đã có như thế chuẩn bị tâm tư đi phạm bạn ngược lại là không nói gì bởi vì hắn nhớ tới rất nhiều chính là bởi vì cái này mùa giải tại sờ cốt không bốn địa vị trở nên xấu hổ cho nên phạm bạn mới muốn rời khỏi nhưng nếu như rụt kẹn thật bởi vì chính mình biểu hiện tốt mà một lần nữa trọng dụng mình như vậy mình cũng không cần thiết rời đi sờ cốt không bốn dù sao mình ở chỗ này thật nhiều năm đã sớm nối gỗ s e n k u y chèn ân đã sớm đ ố i đ ậ t xeo đọc hộp đêm có tình cảm có thể không chuyển nhượng ai lại nguyện ý tấp nập đổi đông ra đâu bất quá diệp phong nói đến chỉ sợ nhất định sẽ không trở thành hiện thực dù là mình biểu hiện tốt ruột tèn nhiều nhất chính là càng trọng thị mình một điểm mới sẽ không đem mình làm đ u ổ i đâu có thể để cho ruột tèn đương bắt đ u ổ i chỉ sợ chỉ có diệp phong một người không tiếp tục để ý tới có chút thất thần phạt bạn diệp phong cùng các đội hữu vừa nói vừa cười đi vào phòng thay quần áo dù cho trận đấu này bọn hắn điểm số rơi ở phía sau nhưng cục diện vẫn là đối bọn hắn phi thường có lợi vì cái gì không lạc quan một điểm đâu gờ răng càng nhiều thời điểm là một cái nghiêm túc lao đầu tử đội hai rất nhiều nhỏ cầu thủ đều rất sợ hắn nổi giận nhưng ở đội một gờ răng cảm thấy mình không thể quá nghiêm túc đối đại những này thành danh đã lâu lớn ngôi sao bóng đá bằng không gây nên bọn hắn nghịch phản trong lòng làm sao bây giờ các ngươi biểu hiện được không tệ mặc dù trước ném cầu nhưng đằng sau đã để sở cốt không m u ố n không có biện pháp chỉ cần như thế tiếp tục đá xuống đi bảo trì lại cường độ ta nghĩ chúng ta nhất định có thể đào thải sở cốt không m u ố n nửa trang sau các ngươi tuyệt đối không thể thư giãn ta tin tưởng các ngươi có thể không cần đem cái gì chiến thuật bên trên đồ vật tại chiến thuật chấp hành bên trên bay ân đã làm được đầy đủ xuất sắc mà lại tiền nhiệm thời gian còn thiếu rụt t e n còn không có đem lý niệm của mình quán thâu đến đội bóng bên trong cho nên hắn chỉ cần cổ vũ sĩ khí bảo trì đội viên ý chí chiến đấu liền tốt các đội viên hầm vang đồng ý trên mặt đều mang theo ý cười bọn hắn thích loại này không khí giống như là tại cờ linzmann thời kỳ tên tia thật giống như thời m a n kinh động một chút lại cho ngươi tại trong phòng thay quần áo đến một bộ liên t r i ê u phê được ngươi đầu cũng không ngẩng lên được quả thực là nội tiết mất cân đối điển hình d i ệ p phong trên mặt mang cười nhìn xem g ờ răng lao đầu từ hiện tại càng ngày càng có huấn luyện viên trưởng phong phạm mặc kệ hạ mùa giải là ai chấp giáo bài ơn chí ơn chí ít hiện tại g răng chính là chân chính tại cờ l i n z m a n không có tan học thời điểm nếu như diệp phong mang theo bờ n cầm trang đi onlid cùng bundesliga q u ả n quân như vậy phần vinh dự này sẽ để cho cờ l i n z m a n lý lịch bên trên tăng thêm một trang nổi bật mà bây giờ phần này vinh quang liền không thuộc về cờ l i n z m a n để gờ răng cái này đáng yêu lao đầu từ nhiều một phần tư lịch cũng rất tốt trải qua ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi hai đội cầu thủ một lần nữa về tới trên trận chuẩn bị tiến hành xuống nửa tràng tranh tài diệp phong có quan sát đối thủ thói quen nhất là mở màn cùng nửa tràng sau ra trận hắn quan sát được sơ có không bốn đám cầu thủ tựa hồ so sánh với nửa tràng thời điểm càng có đấu trí trên mặt biểu lộ liền có thể nói cho ngươi hết thảy. Hiện nhiên, giữa trận lúc nghỉ ngơi, rụt kèn nhất định tại trong phòng thay quần áo cho bọn hắn quán tâu không ít khái niệm để sở cốt không bốn cầu thủ đều biến thành ngao ngao kêu lá hổ như thế phù hợp rụt kèn t ắ t phong trước sau như một trước kia tại sở cốt không bốn thời điểm diệp phong liền không ít kinh lịch khả năng không bằng p h ơ cái sân nổi danh nhất máy s ấ y như vậy điển hình nhưng ít ra rụt kèn đối đám cầu thủ động viên là tại tiêu chuẩn phía trên có ý tứ chính là bên trên mùa giải có người làm qua thống kê nếu như sở cốt không bốn hơn nửa hiệp lạc hậu như vậy nửa t r à n g sau vừa mở trận sở cốt không bốn sức chiến đấu đơn giản có một không hai toàn bộ châu âu g i ớ i bóng đá liền không có cái nào đội bóng có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ thường thường mười phút bên trong sở cốt không bốn nhất định có thể dẫn bóng lật về điểm số mặc dù là cầu thủ ở đây bên trên chấp hành nhưng ở trong đó rất trọng yếu một bộ phận chính là r u ộ t kẹn ở giữa sân thời điểm đối đáng cầu thủ cảm xúc đem khống điều động hiện tại bayern muốn đối mặt một cái càng côn bão hơn sở cốt không b diệm phong thực vì mình ông chủ cũ cảm thấy cao hứng bất quá đồng thời c sơ cót bốn tranh tài bắt đầu sơ cót bốn đám cầu thủ lập tức kéo ra trận thế hướng phía bờ ơn trận địa tấn công mạnh chỉ bất quá cùng bọn hắn quần bạo so sánh tựa hô diệp phong trạng thái còn có càng đáng sợ một điểm đã không có tất yếu lại mang xuống lần tiếp theo tiến công giải quyết chiến đấu phạm vi lớn chạy bao trùm để diệp phong tại mạ tiệp cầm banh thời điểm thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hắn dù là rô h o à n g hốt phía dưới mánh hô hào nhắc nhở mạ tiệp cẩn thận nhưng diệp phong y nguyên từ mạ tiệp sau lưng dỗi ra một cước đâm đi mạ tiệp vừa mới dừng hẳn bóng ra một giây sau tại mạ tiệp kịp phản ứng trước đó diệp phong đã một cái bước xa nhảy lên đi lên đem mạ tiệp tắm ở sau lưng vững vàng đưa bóng không chế tại dưới chân mạ tiệp biểu hiện trên mặt tràn đầy hãy nhiên chính rõ ràng ngừng cầu trước đó diệp phong còn tại khoảng cách với mình rất xa địa phương nhưng làm sao thời gian một cái nháy mắt liền đem n một, thủ thủ. một giây nhiên cũng sau diệp phong đã nhanh nhanh từ khắc một bên quanh người lách qua mạ tiệp phòng thủ dù là mạ tiệp cấp tốc dừng lại thân hình đưa chân đi đánh chặn diệp phong nhưng cũng vẫn là không có đụng phải diệp phong mạnh mây mạ tiệp không thể ngăn cản diệp phong mặc dù y nguyên không từ bỏ về đuổi theo nhưng trong lòng của hắn lại đã sớm một mảnh bị thương bởi vì hắn biết bỏ qua trong nháy mắt đó phòng thủ hắn đã không có khả năng lại ngăn cản diệp phong dù là hắn cái này mùa giải một mực lấy diệp phong vì mục tiêu mà cố gắng kết quả l à nhưng vẫn là phát hiện mình cùng diệp phong khoảng cách càng ngày càng xa nguyên lai、like, thiên tài là thật có diệp phong không biết mạ tiệp trong lòng càng khái vùng thoát khỏi rơi mình tiểu lão đệ về sau diệp phong trước mắt phảng phất đã vùng đất bằng thẳng sợ bị tiệu c h ư hấp dẫn đi dỗ mặc dù tại bên cạnh mình chỗ không xa cũng không đ dâu cùng mạ tịp phát hiện dù cho mình đem hết toàn lực nhưng đuổi theo phía dưới khoảng cách diệp phong khoảng cách lại một chút cũng không có rút ngắn mà lại còn giống như càng ngày càng xa cái này quá bất khả tư nghị trình độ như vậy người cầu hợp nhất như thế vững chắc kiến thức cơ bản ngươi nói cho ta là một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự có thể có được quả nhiên diệp phong chính là thế giới bóng đá tối kỳ hoa bờ uk ở chương bốn trăm chín mươi bốn ngươi làm sao lắc lưng ư ờ i mắt thấy diệp phong đã lơi ư lê đồng dạng phong tới nhà mình vùng cấm địa sờ có bốn trong phòng tuyến hậu vệ trung tâm không thể không cắn răng lao ra ngăn cản diệp phong t ậ n khả năng đem diệp phong ngăn cản tại hắn xạ trình bên ngoài nếu là không trên đỉnh đến diệp phong liền có thể không chút kiên kỵ thi triển mình siêu cường xuất xa năng lực đây tuyệt đối là diệp phong đáng sợ nhất đòn sát thủ mẹ tiệu đờ đỉnh đi lên dù là hắn không phải rất bình thường tình nguyện nhưng đạo đức nghề nghiệp ước thúc hắn không thể không làm như thế đây cũng không phải là mẹ tiểu đờ cùng diệp phong lần thứ nhất giao thủ thậm chí tại trận đấu này bên trong đều không phải là cho nên mẹ tiểu đờ rất rõ ràng diệp phong năng lực hắn nói với mình nhất định phải tận mười hai phân cẩn thận toàn lực ứ n g đối dù cho d ạ n g này hắn có thể thành công phòng thủ diệp phong tỷ lệ cũng sẽ không quá cao nếu như thế tùy tiện liền bị bung ra như vậy diệp phong cái này phi pha giải quả cầu vàng được chủ c ũ n g quá nước đi diệp phong cũng hoàn toàn chính xác không có quá đem mẹ tiểu đơ để vào mắt có lẽ cái trước mười năm mẹ tiểu đơ là nước đức rơi bóng đá tốt nhất hậu vệ trung tâm một trong nhưng bây giờ hắn tình trạng liên nhập tuyển đội tuyển quốc gia cũng không có cách nào c a m đoan đã rất khó lại được x ư n g tụng là nhất danh hậu vệ trung tâm diệp phong kỳ thật rất bình thường không hiểu vì cái gì sở có không bốn cao tầng sẽ bán đi hẹn sờ mặn bọn người sau đó đưa vào mẹ tiểu đơ chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì cân bằng tài chính có lẽ đây chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ khác nhau chỗ đi chỉ ít tại b i d e n chỉ cần chủ lực cầu thủ không muốn rời đi như vậy b i d e n là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bán đi bọn hắn không có công phu suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề đối mặt mẹ tiểu đờ diệp phong không có chút nào dừng lại t r ư ớ c chen vào bước chân chân phải làm bộ muốn đem bóng ra phía bên phải phía trước đầy đi thân thể trọng tâm cũng theo phía bên phải phía trước nghiêng mẹ tiểu đờ trông thấy diệp phong như thế nhìn quen mắt động tác cảm thấy nhịn không được một cái giật mình sau đó mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn hắn nghiên cứu qua diệp phong hơn người xáo lộ nhiều khi diệp phong đều sẽ áp dụng ở trong mắt người khác không quá thực dụng dẫm xe công thức một hơn người tại hắ p h á trước cầu, đồng thời t ọ n n g g tâm h i ê á i này không phải liền phải mắt xe công thức một chiếc đưa động một t đưa sao. Nhìn giống như muốn từ phản h chỉ mình ư n cần trọng động, g giây tâm điều d ệ phất đã xuất hiện một cái hình tượng Mình vậy nhưng dựa vào là phòng thủ thành công phòng thủ ở diệp phong đem thế giới này giới bóng đá đáng sợ nhất giữa trận phòng thủ đến xích sao vô cùng chật vật khi đó mình đem tiếp nhận toàn thế giới tất cả f a n bóng đá q u ỷ b á i cho nên thỏa thích gieo họ đi một khắc này mẹ t i u đ ở phản g phất nhân sinh đã đi lên đ ỉ n h phong nhưng một giây sau làm hắn h ạ i nhiên tất h sắc một màn phát sinh căn bản không có dấm xe công thức một kia hết thệ đều chỉ là âm mưu diệp phong đột phá rất đơn giản cũng rất bình thường trực tiếp càng là nhất lực hàng thập hội trọng tâm không tiếp tục phát sinh bất kỳ biến hóa nào trực tiếp liền lợi dụng xuất sắc nhất lực bộc phát đưa bóng phía bên phải phía trước một nhóm mình cũng trong nháy mắt liền xông ra ngoài trực tiếp lướt qua mẹ tiểu đờ phòng thủ mẹ tiểu đờ mẹ nó đã nói xong giấm xe công tức h một đâu người làm sao lắc lư người hắn thật giống như một cái ngốc cây cột đồng dạng bị đột phá quá khứ thậm chí ngay cả một điểm phòng thủ động tác đều không có toàn trường tiếng kinh hô giống như là đối với hắn vô tình nhất chế d â ớ c trên mặt trong nháy mắt nóng bỏng h ắ n không thể tranh thủ thời gian tiến vào kẽ đất bên trong dù là cái mông y nguyên sẽ vểnh lên ở bên ngoài cũng tốt hơn để người khác trông thấy mình xấu hổ vô cùng mặt hắn cảm giác mình cả cuộc đời đều ảm đạm d i ệ p phong nhưng không biết vừa mới chính bị đột phá qua đi mẹ tiểu đờ có nhiều như vậy nội tâm hí nếu như biết hắn cũng có thể dừng lại bắn vọt bước chân chuyên môn xoay đầu lại hào hào chế d ễ u một chút mẹ tiểu đờ nghĩ phòng thủ ở ta vậy ngươi ăn nhiều một chút thời hắt làm dạng này giấc ngủ chất lượng còn có thể tốt một điểm trong mộng cái gì cũng có vùng thoát khỏi rơi mẹ tiểu đờ về sau d i ệ p phong khoảng cách sờ cốt không bốn vùng cấm địa càng gần khoảng cách này là phi thường thích hợp bản thân đỡ chạy hồ hệ đẹp mặt đen thui không thể không lao ra cho mẹ tiểu đờ chủ đ í nhưng hắng biết mình làm như thế ý nghĩ hiện tại bởi vì diệp phong được kích bay hơn tiến công nhân số đã hoàn toàn chiếm ưu tả hữu hậu vệ biên đều bị joe ben cùng di b r di mang đi mặc dù vừa rồi m u e l l e r ở phía sau rút lui nhưng gồm thế nhưng là một mực đỉnh trong vùng cấm địa mình nếu là lao r a gồm liền bị để khoảng không đừng tưởng rằng diệp phong sẽ chỉ trọng pháo xuất xa giao giải p h á o của hắn cho ọ khe đồng dạng là nước đức giới bóng đá vũ khí đáng sợ nhất phải biết bây giờ tại bundesliga trợ công trên bảng diệp phong cũng là vững vàng dẫn trước trong đó súng lựu đạn ngoài biên công hiến không ít nhưng giao giải phẫu cho khe công lao lớn hơn cắn răng một cái dậm chân một cái hộ hệ đẹp vẫn là lựa chọn dù sao hắn không thể trơ mắt nhìn xem diệp phong tại không có bất kỳ trở ngại nào tình h u ố n g dưới s u ấ t gôn nói như vậy nơ ớ nhất định không phòng được nhưng lại tại hồ h ệ đ ẹ t sông về trước một n é y mắt diệp phong lại làm ra một cái khiến hồ h ệ đ ẹ t hai nhiên thất sắc động tác cổ chân lắp một cái bóng ra như là dao giải p h ấ u t i ế n a o trực tiếp hoạch hướng về phía s ờ cốt không bốn vùng cấm điện cho khe cầu diệp phong c h u y ể n bóng trong khoảnh khắc đó gồm vị trí cùng hồ h ệ đ ẹ t là song song lệnh một ly không việt vị nhưng gồm hướng phía trước cầu môn sông hồ h ệ đẹp lại phong tới ở ngoài vùng cấm cho nên hồ h ệ đẹp căn bản không có biện pháp ngăn cản gồm đạt được diệp phong chuyển bóng. tại toàn trường sở c t không bốn phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong gồm phản việt vị thành công vượt lên trước đạt được bóng ra mặc dù nơ ơ tại diệp phong truyền bóng trong nháy mắt phản ứng rất nhanh đã bỏ cửa mà ra nhưng thật sự là gồm vị trí quá tốt nơ ơ cũng vô lực đi ngăn cản gồm đơn đ à o diệp phong truyền bóng ra chân về sau vội vàng nhìn xem gồm bóng lưng hắn thể nếu như cái này đơn đao đều bị gồm lãng phí như vậy gia hỏa này về sau cũng không cần nghĩ đến mình sẽ cho hắn chuyền bóng cũng may gồm chân định không có lãng phí hết diệp phong lần này tinh diệu trợ công đối mặt bỏ cửa mà ra nơ ơ nhẹ nhàng linh hoạt cho、bán. bóng r a vạch lên đường vòng cung rơi vào sờ cốt không bốn cầu môn Dẫn bóng một một bay ơ n tại sân khách sạn đều tỉ số điểm số trong n g a y mắt đó sờ cốt hoàn toàn tính mịch tất cả thợ mỏ phan bóng đá đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy thất thần ngay sau đó đ ề u trên khắp nơi quả bóng này trực tiếp để tất cả sờ cốt người tâm tính nổ tung đừng nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đổi ngang điểm số dẫn bóng nhưng tổng số bên trên sờ cốt không bốn lại l ạ hậu ba cầu mà lại b ơ n còn có một cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế sờ cốt không bốn muốn lập bàn không chỉ có mình nếu lại tiến bốn cái cầu đồng thời còn phải bảo đảm b ơ n không còn d ẫ n bóng cái này độ khó đơn giản có thể so với lên trời cái này d ẫ n bóng mang ý nghĩa sở cốt không bốn đã bị loại cho dù là lại chết chung thợ mỏ phan bóng đá cũng không thấy đến sở cốt không bốn có cơ hội lập bàn d i ệ p phong tại bóng ra bay vào thợ mỏ cầu môn về sau không có đi cùng đồng đội điên cùng chúc mừng ánh mắt của hắn nhìn về phía trên trận k i a từng cái ngây người như phong sở cốt không bốn cầu thủ hiện tại d i ệ p phong là có thể lý giải tâm tình của hắn đối mặt thất bại không ai có thể thản nhiên dù cho từ thứ nhất phút bắt đầu ngươi liền biết mình chiến thắng khả năng không lớn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người y nguyên tràn ngập trờ m o n g nhưng bây giờ cái này trầm thống đ ả kích đã để n g ư ờ i không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng chiến thắng tâm như cho tàn đại khái chính là loại cảm giác này nếu như đổi thành mình bây giờ tại sở cốt không bốn trong trận chỉ sợ cũng sẽ không có quá mạnh đấu trí ừ m trang tin o n l i t bắc cường đối với sở cốt không bốn tới nói đã là sáng tạo lịch sử cái thành tích này xứng đáng thợ mỏ phan bóng đá xứng đáng bọn hắn một cái mùa giải cố gắng d i ệ p phong nhịn không được ở trong lòng tự lẩm bẩm hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận hiện thực này đi bayern đam cầu thủ đ i ê n cùng chúc mừng bọn hắn biết diệp phong không có động tác cho nên căn bản cũng không có tìm đến diệp phong chỉ có gồm tại kết thúc chúc mừng về sau chạy tới đơn độc cảm tạ diệp phong sắc bén t r ợ công diệp phong cười vô vô gồm bà vai cũng khen hắn dẫn bóng xinh đẹp mặc dù diệp phong t r ợ công rất bình thường đặc sắc nhưng không thể phủ nhận nếu như ngươi không hiểu được vị trí chạy cho dù tốt chọc khe cầu cũng chỉ sẽ diễn biến thành cầu m u ô n cầu gồm làm nhất danh tiền đạo năng lực ở thế giới giới bóng đá cũng coi là xếp hàng đầu mà lại năng lực của hắn là thích hợp nhất hiện tại bayern người cho ta chợ công ta đương xạ thủ tốt nhất ngươi làm sau đó tiếp xuống gồm lại làm cho diệp phong một cái nhịn không được kém chút một gồm lao huyết phun ra ngoài mẹ nó n g ư ơ i nghĩ cái dám ăn đâu ta tại sao phải cho ngươi trợ công để ngươi làm xạ thủ tốt nhất n g ư ơ i rất bành trưởng a lao tử đã muốn trợ công vương cũng muốn giày vàng ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội diệp phong chừng gồm một chút tức giận gồm kinh ngạc sau đó tại trong đầu qua một lần giống như chính mình nói không có tâm bệnh a chẳng lẽ ngươi muốn ta cho ngươi trợ công sau đó ngươi làm giày vàng ta đương trợ công vương nhìn xem gồm t i ê h ầ nghi biểu lộ diệp phong biết sau này mình không thể cho gồm c h u y ể n bóng mà đúng lúc này mũ lơ vùng đi qua cười đùa t í từng mà nói các ngươi tại tranh ai cho a i t r ợ công sao như vậy các ngươi không cần tranh giành về sau các ngươi đều cho ta t r ợ công là được rồi sau đó ta đương giày vàng các ngươi một cái t r ợ công vương một cái t r ợ công bảng thứ hai ta cảm thấy kết quả này cũng rất là mỹ gồm cùng diệp phong cùng một chỗ dùng nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn về phía mũ lơ、Cút. đây là diệp phong cùng một chỗ n g nhìn thẳng c á n mắt nhìn đáp lại không chợ công liền không chợ công sao các ngươi đây là thái độ gì mũ lơ có chút căm giận bất bình hắn cảm thấy hai người này quá không hữu hảo chúc mừng hơn nửa ngày dù cho sợ c t không bốn đám cầu thủ bởi vì đã kích quá lớn mà không có đi kháng nghị trọng tài cũng có chút nhìn không được cho nên trực tiếp ngăn chở bờ ân tiếp tục chúc mừng xuống dưới nhưng trận đấu tiến hành đến loại trình độ này còn có cái gì lo lắng đâu dù cho nhanh một chút bắt đầu tranh tài sợ c t không bốn cũng không có cơ hội l ậ p bàn liền liên tràng bên cạnh rụt kẹn đều đã về tới ghế dự bị bởi vì hắn biết đại thế đã mất lúc đầu tại sân khách thua một cá thể không xong ra tình huống dưới lại cùng bờ n tranh cái này tram đi onlit tứ cường danh ngạch cũng không phải là rất sáng suốt quyết định nhưng không đụng một cái ai lại cảm tâm đâu bất quá bây giờ kết cục đã rất rõ ràng lại chết đập x u ố n g dưới liền không có bất cứ ý nghĩa gì cùng tiếp tục ở chỗ này cùng b ơn hao phí tinh lực còn không bằng bảo tồn thực lực chờ lấy trong bundesliga phát huy phải biết sở cốt không bốn hiện tại còn không có ổn lấy được một cái trang i o n l l từ cách đâu nếu là bởi vì cùng b ơn liều chết mà tiêu hao quá lớn quay đầu bundesliga không còn có thể xếp hạng trước ba như vậy hạ mùa giải sở cốt không bốn nhưng liền không có tham gia trang i o n l l cơ hội nha dù cho năm ngoái mùa hè sở cốt không bốn đại thủ bút bán phá giá cầu thủ để câu lạc bộ tài chính tình trạng đạt được chuyển biến tốt đẹp nhưng nhiều năm tệ nạn kéo dài lâu ngày vẫn là để bọn hắn không có cái gì tiền dư nếu như có thể tiếp tục tham gia trang thi a u d i kia phong phú tiền thưởng đối sở cốt không bốn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn đủ để cho bọn hắn đắc y qua một cái năm méo cho nên lựa chọn thế nào lại càng không có huyền n i ệ m trở lại ghế dự bị về sau rút kèn đối bên người trợ lý huấn luyện viên thì thầm vài câu lại sau đó trợ lý huấn luyện viên liền đứng lên cùng thứ tư quan viên câu thông chuẩn bị tiến hành thay người điều chỉnh rất nhanh dỗ bị đ sớ có không một chỗ bốn bản. Mạnh, mạnh bản mùa giải thần kỳ trang đi onlit hành trình liền muốn dừng ở đây rồi có lẽ bọn hắn có thể ngẩng đầu rời đi bởi vì bọn hắn sáng tạo ra câu lạc bộ tại trang đi onlit trong lịch sử tốt nhất thành tích cho nên dù cho rời đi bọn hắn ý nguyên có thể được xưng là vĩ đại tại dâu cùng pha bản kết quả thời điểm p hắn h đã quá lâu không có hưởng qua tại trang the onlit quán quân mùi vị nhìn không được lắc đầu cởi khổ hắn cảm thấy mình là tối hẳn lá thích t đứng loại khổ này chắc chát, chát bởi vì tại rio mazit hắn đều đã không biết bao nhiêu cái mùa giải dừng bước tại mười sáu cường dù là trước mùa giải đội bóng tại đưa vào ceg cùng cạ cạ về sau cũng không thể đi được càng xa chí ít hiện tại mình tại sở cốt không bốn còn có tiến bộ đâu nghĩ tới đây dô biểu lộ bưng lỏng cùng ở chỗ này than thở còn không bằng đem mục tiêu đặt ở càng thực tế địa phương trợ giúp sở cốt không bốn cầm xuống hạ mùa giải trang đi onlit tư cách bằng không mình hạ cái mùa giải đều không có cơ hội xuất hiện tại trang đi onlit trên sàn thi đấu tại dô bên người phạm văn biểu lộ thì có chút mê mang lúc này bị đổi ra sân phạm v n biết sở cốt không bốn đây là từ bỏ so tài hắn rất không cam tâm trận đấu này hắn tuyệt đối phát huy ra trình độ của mình mà lại thủ kéo ghi chép dẫn bóng một lần để sở cốt không bốn thấy được lật bản hy vọng nhưng hiện thực là tàn khốc bay o n ổn định để sở cốt không bốn không có biện pháp hắn không thích thất bại cảm giác đưa mắt nhìn sang bay o n cầu thủ trên mặt bọn họ nhẹ nhõm biểu lộ là mình hâm mộ nhất phóng ra sân bóng một khắc này phạm hắn đã ở trong lòng hạ quyết tâm Trước ta biết một hết. cái lao chung ý gì d i ệ p phong dễ dàng không có d ô sở cốt không bốn giữa trận liền đã mất đi sức sáng tạo dù là hách tuấn mẫn dự bị đăng trảng hắn cũng không có cách nào dẫn đầu sở cốt lật bản trên thực tế hách tuấn mẫn tại sở c ó t không bốn vẫn là nhân vở ở tờ d â u d ị a nếu như không phải hắn cùng đều là làn da màu vàng mà nhận lấy nhất định ưu đãi chỉ sợ rút kèn đều chưa hẳn nguyện ý đem hắn lưu tại trong đội cho nên diệp phong nhẹ nhóm x o á t lấy chuyền bóng x o á t lấy cắt bóng về phần x o á t chạy lúc này tính chất so sánh giá cả liền không cao bất quá diệp phong không có nhẹ nhóm bao lâu gờ giang đem hắn thay đổi trận không cho hắn tiếp tục ở đây bên trên gây sóng gió đ ư a diệp phong đi xuống sân bóng thời điểm nhìn trên đài sở c ố không bốn fans hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ không t e o kiệt tiếng vỗ tay của mình đây là bọn hắn đưa cho diệp phong. dù là hiện tại diệp phong đã không tại sở cốt kh bốn nhưng f a n s h â mộ m bóng đá y nguyên coi hắn là nhà mình con non đi hướng ghế dự bị trên đường diệp phong không ngừng đối khán đài ngoắc vỗ tay cảm tạo p h n s h â mộ m bóng đá kính yêu trong lòng của hắn vẫn là cảm động vô cùng chỉ hy vọng mình lần sau lại đến thời điểm các người y nguyên còn nhớ do ta bên sân gờ r ă n g chờ ở nơi đó cùng đi xuống sân bóng diệp phong tới một cái ôm thật to cái chủng loại kia lập tức để diệp phong lại tìm về từng tại bên đội hai tranh tài thời điểm cảm giác nghỉ ngơi thật tốt đi thôi con của ta trận đấu này gờ g i n g áp lực là rất lớn cái này vẹn vẹn hắn đại diện bây ơn đội một trận thứ hai tranh tài mà lại trực tiếp chính là như thế cực kỳ trọng yếu tranh tài nếu như tại hắn chấp g i o dưới bayern b ứ c bỏ thứ nhất hiệp ba cầu dẫn trước ưu thế bị sở cốt không bốn đào thải như vậy hắn chính là b a y e n lớn nhất tội nhân mà bây giờ diệp phong trước trên vào trợ công trực tiếp trợ giúp b a y e n lấy được d â n bóng cũng đánh tan sở cốt không bốn lịch chuyển quyết tâm có thể nói diệp phong một người liền để sở cốt không bốn tức vũ khí đầu hàng gờ răng lại thế nào khả năng không kích động đâu không chỉ có kích động mà lại kiêu n ạ o bởi vì diệp phong là hắn mang ra là hắn tại b ơn đội hai tự tay bồi dư người cũng đã biết tại lên chức nhập đơn đội hai trước đó diệp phong năng lực tuyệt không xuất chúng càng không có t r ó i mắt như vậy mà bây giờ diệp phong đã trở thành thế giới bóng đá cấp cao nhất ngồi sau bóng đá mọi người không biết diệp phong có hệ thống như vậy phổ biến cái nhìn chính là g răng đ i ề u giáo có công là hắn một tay đem diệp phong dạy dỗ nên mặc kệ như thế nào áp lực biến mất không còn t â m tích g răng chỉ còn lại hưng phấn người của hai đội viên điều chỉnh cũng mang ý nghĩa tranh tài không còn đặc sắc có thể nói trên trận đám cầu thủ càng thật tốt hơn giống con là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu cho hết thời gian tranh tài kết quả đã sớm đã mất đi lo lắng cuối cùng làm trọng tài thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm bên sân điểm số vẫn là một một hai đội ai lại không c ó có thể lại dẫn bóng cứ như vậy bay ơn liền lấy hai hiệp bốn một tổng số đào thải sở cốt không bốn xông vào bản mùa giải tram t on league bán kết d i ệ p phong từ ghế dự bị đứng lên cùng còn lại đồng đội cùng đi trình diện một bên nên đón trên trận cầu thủ khải hoàn bất quá d i ệ p phong không có quên đi an ủi một chút mình tiền đội bạn nếu như nói thứ nhất hiệp thời điểm không có đi an ủi bọn hắn là bởi vì tranh tài còn không có triệt để kết thúc thời điểm đó an ủi đơn giản chính là diêu võ dương ai nhưng bây giờ liền không có băn khoăn như vậy mà lại mọi người đều biết diệp phong là chân thành biểu hiện của các ngươi rất tuyệt mà lại các ngươi không có thua suy nghĩ một chút các ngươi sáng tạo ra lịch sử sáng tạo ra kỳ tích cho nên không cần quá thương tâm cười một cái nếu như thực sự cười không nổi như vợ ơ ý buổi tối ta mời khách mọi người cùng nhau đi hộp đêm tin tưởng các ngươi liền có thể bật cười sơ có không bốn đám cầu thủ rất khó chịu vốn là khó chịu mà lại diệp phong còn cần như thế sức s ẻ o an ủi phương thức an ủi bọn hắn thì càng khó chịu lúc này đi h ộ đêm sẽ bị f a n hâm mộ bóng đá mang chết người thắng có lý do đi chúc mừng người thua tốt nhất tìm nơi hẻo lánh liếm chỉ vết thương quá tiêu căng không tốt, tốt à, ta ố t t biết các ngươi không muốn đi bất quá ta vẫn là phải ở chỗ này mong ước các ngươi một chút hy vọng các ngươi có thể bảo trụ trước ba sau đó cầm tới hạ mùa giải trang i onlit tư cách diệp phong trông thấy tiền đội bạn nhóm kia sinh không thể luyện biểu lộ không có cách chỉ có thể nhún nhún vai nói chúng ta nhất định có thể cầm tới trang i onlit tư cách dô đột nhiên mở miệng nói diệp phong nhìn dô một chút sau đó khẽ cười nói hy vọng như thế đi bất quá đột nhiên diệp phong giống như nhớ ra cái gì đó sau đó nhịn không được cười xấu xa nói nếu như ta không có nhớ lầm b a y e n trận tiếp theo bundesliga đối thủ là l e v e r k u r s e n nếu như chúng ta bại bởi l e v e r k u r s e n đâu d i ệ p phong một câu để trước mắt mấy tên sở cốt không bốn đám cầu thủ đều là xương sở sau đó khỏe miệng nhịn không được có chút có gắp mẹ nó đây cũng quá vô sỉ đi hiện tại sở cốt không bốn tranh đoạt trang tí onlit tư cách đối thủ lớn nhất chính là l e v e r k u r s e n bọn hắn đối x g thuốc ưu thế nhưng không có chút nào lớn nếu như khả năng trận tiếp theo tranh tài b ơ n thật bại bởi l e v e r k u r s e n mà sở cốt không bốn lại có cái gì ngoài ý mới sở cốt không bốn sẽ phải bị l e v e r k e s e n siêu việt các ngươi không thể làm như vậy a các ngươi phải có thi đấu thể dục tinh thần không thể hồ lai mặc dù bọn hắn cảm thấy bern rất không có khả năng bại bởi l e v e r cơ sen nhưng mọi thứ đều có v à n nhất trận đấu này bern cùng sở c ố t không bốn liều đến cũng rất bình thường hung như vậy trở lại thi đấu vòng tròn bên trong thay phiên để chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút cũng không phải là không thể được nhưng cứ như vậy sở c ố t không bốn liền có chút thẳng rồi sớm biết rằng này bọn hắn liền cùng bern làm một cái trao đổi trận đấu này bọn hắn chủ động từ bỏ không tiêu hao b ơn sau đó b e n trận tiếp theo tranh tài hết sức chiến thắng lè vơ cơ sen cho sở có không bốn trải đường đây tuyệt đối là đối với song phương đều có lợi lựa chọn đáng tiếc hiện tại làm giao dịch nhưng có điểm chậm d i ệ p phong thấy mình để sở c ố t không bốn đám cầu thủ đều biểu lộ không đúng lắm nghĩ nghĩ mình vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi đ ừ n g về sao phạm vào trúng nộ bọn hắn lại đem mình đặt xuống ở chỗ này h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý này ở đâu đều là áp dụng tại b ê y e n rời đi gỗ x è n kỷ trẻn trở lại mù nít thời điểm trận đấu này quá trình cùng kết quả đã bắt đầu dẫn bạo dư luận mặc dù b a y e n cùng sở có không bốn quyết đấu không bằng chelsea cùng mờ u quyết đấu như vậy làm cho người ta chú ý nhưng ở nước đức vẫn là tất cả mọi người quan tâm cuối cùng bayern đương nhiên chiến thắng sờ c o t bốn lại một lần nữa thẳng tiến trang t onlit tứ cường kết quả này tựa hồ cũng không có quá vượt quá ý của mọi người liệu nguyên bản bayern thực lực liền mạnh hơn sờ c o t bốn sân nhà dẫn trước ưu thế lại lớn như vậy sờ c o t bốn muốn lật b à n quá khó khăn bất quá sờ c o t bốn cũng không có nhận vua nhất là làm ở màn thời điểm tờ ơ tờ kích dẫn bóng lập tức thì để cho bọn họ nhìn đến lịch chuyển hy vọng cũng làm cho bayern fans hâm mộ bóng đá sợ bóng sợ gió một trận lúc này đã có người tại may mắn may mắn bayern xào rơi mất cờ bằng không lấy cơ lin h man tính cách chỉ sợ tại sở cốt không bốn dẫn bóng về sau sẽ để cho b a y e n trực tiếp tấn công mạnh đi ra nếu như nói như vậy chỉ sợ sở cốt không bốn thật sẽ lật bàn cũng khó nói bởi vì lúc kia khí thế của bọn hắn là rất bình thường do người cơ hội hoàn toàn áp chế b a y e n mà g i a n g ứng đối rất đơn giản mà lại rất bình thường ổn thỏa chính là tại ổn thủ trên cơ sở lại mưu đồ tiến công không cho sở cốt không bốn thêm cơ hội nữa cũng chính bởi vì trận này sách lược b a y e n mới có thể thủ được điểm số không có bị sở cốt bốn quần bạo tư thái đánh tan lúc này, đã có một ít để g răng chuyển chính thức tiếng hô tại không có tốt hơn huấn luyện viên trưởng có thể cung cấp lựa chọn tình huống dưới g răng đã có thể dẫn đầu bâ đơn s ô n g vào trang tí hôn lít tứ cường hơn nữa còn đạt được đám cầu thủ ủng hộ như vậy hắn vì cái gì không thể chuyển chính thức đâu có lẽ cái này lâm thời huấn luyện viên trưởng thật có thể dẫn đầu bâ đơn sáng tạo kỳ tích cũng khó nói phải biết hiện tại nước đức rơi bóng đá đức cao vọng trọng huấn luyện viên trưởng đã không có bao nhiêu hển kích có thể nhưng lão đầu tử tại nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên ngồi có tư có vị rất không có khả năng trực tiếp tới bay ơ n coi như hển kích đồng ý nước đức liên đoàn bóng đá còn không đồng ý đâu. bayern cũng không thể trực tiếp cùng nước đức liên đoàn bóng đá đối nghịch chứ hit the f cũng được bất quá hắn đã mấy lần chấp giáo qua bayern mấy tiếng c u n g nói đến thật không dễ nghe hơn nữa thoạt nhìn hit the f i e l bóng đá triết học cũng không quá thích hợp hiện tại bayern như vậy còn có ai đâu cũng không thể để bẹ kẹn bùa ở một lần nữa rời núi a cùng chọn một không thể phục chúng huấn luyện viên trưởng còn không bằng để gờ răng dẫn đội đâu chí ít hắn có b a y e n thanh h u ấ n ba ủng hộ rất dễ dàng tại trong phòng thay quần áo thu hoạch được quyền nói chuyện đương nhiên trận đấu này nhiệt độ rất nhanh liền tiêu tán bởi vì còn lại mấy trận kết quả trận đấu cũng mới vừa ra lò ý vị này tứ cường giao đấu cũng hiện ra tại tất cả f a n bóng đá trước mắt mu hai hiệp đào thải chelsea phơi cái sân đội bóng tại đã mất đi ce về sau giống như lại đặt đến một cái trạng thái đ ỉ n h phong trong đội nhân vật trọng yếu j u n i một mực phát huy ra sắc bởi vì mu cùng b a n phân tại cùng một cái nửa khu cái này mang ý nghĩa b a n tại bán kết đối thủ là mu đây cũng không phải là một cái dễ dàng ứng phó đối thủ mu một mực là hệ thống đội bóng đại biểu lại thêm phơi cái sân cổ tay cùng năng lực tuyệt đối sẽ trở thành b a n mạnh mẽ nhất đối thủ mà tại hạ nửa trảng r i ê mazit cùng ba k đào thải riêng phần mình đối thủ thành công hội sư b à n kết bọn hắn đem tranh đoạt một cái khác cham t i onlit trận chung kết danh lệch lúc này cham t i onlit đã tiến vào dòng giã gây cấn giai đoạn cũng chính là bát i ể u giai đoạn so với b á t cường bên trong còn có cá nạm đội bóng hiện tại cham t i onlit tứ cường đều là châu âu giới bóng đá đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ coi như nói bọn hắn là hiện giai đoạn châu âu giới bóng đá mạnh nhất bốn chi đội bóng cũng không đủ r i ê n mazit cùng ba k không cần nói thay phiên thống trị la liga bayern là bundesliga thỏa thỏa bậy ở mu cũng là trước mắt tợ rơ mỹ ở kịp nhất có thống trị lực đội bóng seji a du ventú còn không có chậm quá mức mà、đến. inter cùng mi lan lại dần dần tại trầm luân cho nên seji a phương bắt tam cường trong trang t onlit nhưng không có quá nhiều sức cạnh tranh về phần l i g a e một thì càng là không có gì đem ra được đội bóng dạng này trang t onlit tứ cường tuyệt đối là châu âu giới bóng đá đáng sợ nhất giao đấu nóng nảy nhất quyết đấu tất cả mọi người đang mong đợi sắp đến bán kết cái này sợ rằng sẽ là gần mười niên lớn nhất hàm kim lượng tứ cường bất quá lúc này bay ân cũng rất điệu thấp tại chuẩn bị chiến đấu toàn đội đều không tiếp thụ bất luận cái gì có quan hệ trang t onlit phỏng vấn bởi vì bay ở bọn hắn trước mắt đỉnh đầu đại sự kỳ thật vẫn là tại bần des liga trước nâ cuối cùng năm vòng thi đấu vòng tròn bayern dẫn trước d o r t m u n d 12 cái điểm tích lũy chỉ cần tại trận đấu này bên trong cầm xuống lever c u s e n quán quân liền t h ỏ a t h ỏ a tới tay đừng nói cái gì d o r t m u n d còn có trên lý luận đoạt giải quán quân khả năng chỉ cần cuối cùng bốn vòng đấu bayern toàn thua d o r t m u n d toàn thắng d o r t m u n d chỉ toàn thắng cầu vượt qua bayern bọn hắn có thể như kỳ tích đoạt giải quán quân loại này trên lý luận khả năng ngươi cảm thấy thật có khả năng thực hiện càng không muốn sách bayern vẫn còn so sánh d o r t m u n d nhiều 15 cái chỉ toàn thắng cầu đâu đây cũng là không thể vượt qua một đường hướng câu cho nên cầm xuống lever cursen bayern chính là quán quân dù là bundesliga liên đoàn bóng đá sẽ không ban phát cút cũng không chút nào ảnh hưởng đại c ụ c rất nhiều bayern fan bóng đá chỉ hy vọng bayern tranh thủ thời gian thắng được lever cursen đem cúp vô địch trước ôm ở trong tay lại nói chỉ bất quá lúc này bayern trong đội lại tại tiến hành mang tính then chốt lựa chọn đương nhiên chủ yếu muốn làm ra lựa chọn người là gờ rằng áp lực của hắn lại bắt đầu đánh nhau cố nhiên bayern có thể tại giao đấu lever cursen trong trận đấu toàn lực ứng phó đối mặt không có bạ lặt lever c u s e n bayern thủ thắng cơ hội rất lớn nhưng vấn đề là c ù như g sờ cót k ô n bốn Honlit tranh tài để bọn hắn liều đến tiêu rất lớn, lại cùng Leverkusen trận, g Tram Ti tải tiêu rất một liều lại liều hao để vậy bọn hắn đối mặt m ặ từ MU điểm, khả năng liền không có biện pháp cam thời thể năng cùng trạng thái tốt nhất. t khả không pháp Như liền biện đoan năng năng cùng có vậy, từ bỏ cùng l e v e r k u sen trận đấu này lúc này mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền từ bỏ cùng l e v e r k u sen tranh tài như vậy cùng mu hai hiệp trong trận đấu ở giữa kẹp lấy trận kia bundesliga muốn hay không từ bỏ Tốt Tram Ti Honlit, thể từ bỏ. Bởi như vậy, chính là hai trận tranh ra, hai vì vậy, Bởi như chính cũng là có bỏ. như vậy tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại ba lượt tình huống dưới b a y e n còn có sáu cái điểm tích lũy dẫn trước ưu thế cho nên ưu thế y nguyên rất lớn nhưng người rất khó cam đoan không xuất hiện ngoài ý m ớ n dạng này biến số cũng quá nhiều rất khó lựa chọn cái này dính đến một cái lấy hay bỏ vấn đề bundesliga quán quân cùng tram tí onlit quán quân cái nào quan trọng hơn b a y e n đã liên tục hai cái mùa giải vứt bỏ bundesliga quán quân thật sự nếu không có thể đoạt giải quán quân chẳng phải là nói b a y e n đã triệt để đã mất đi b u n d e g a ở địa vị mà tram tí o l i t càng là châu âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ chỗ từ đầu đến cuối theo đổi trí cao vô thượng vinh dự cái nào đều không muốn ném a nếu như b ơn có được một bộ cùng chủ lực giống như lúc đội hình dự bị như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này nhưng vấn đề là dù cho hiện giai đoạn b ơn không có thương tổn bệnh tình nguy kịch máy bọn hắn ghế dự bị cũng không có quá đem ra được mấu chốt cầu thủ g răng cảm thấy mình mấy ngày nay tóc một thanh một thanh rơi xuống thật sự là thái thượng phát h ỏ a trong sân huấn luyện g răng trạng thái liền không đúng lắm đến mức diệp phong cảm giác g răng giống như cũng tiến vào nội tiết mất cân đối trạng thái cái kia ta biết một cái lao chung ý, ý chuyên trị nội tiết mất cân đối ngươi có thể thử một lần nghĩ nghĩ diệ phong cười đùa tí hắn mới không sợ gờ răng nghiêm túc thật sự là hắn nhận biết một cái lao chung y gì、hết. chỉ bất quá có thể hay không trị nội tiết mất cân đối hắn cũng không biết gờ răng tức giận cho diệp phong một cái bạo lực hắn cảm thấy diệp phong giá hỏa này chính là muốn ăn đòn ta có thể tin tưởng ngươi sao đột nhiên gờ răng rất bình thường nghiêm túc nhìn xem diệp phong hỏi